Trưng không một giai trưng ẩn, ẩn. không một,、Zion. Một cái tứ phía toàn biển diện tích mấy chục cây số vông trên đảo nhỏ hơi có vẻ cũ nát nhà gỗ trong phòng bếp lan dầu tại nồi sát bên trong tuân r a tinh mịn đôn đ ố t tâm thanh nồng đ ậ m mùi thị thôn tạp hương liệu c â y độc bá đạo địa chiếm cứ toàn bộ không gian mấy cái gan lớn thôn dân trốn ở cách đó không xa sau cây thỏ đầu ra nhìn nhìn về phía cửa thôn kia duy nhất đơn sơ nhà hàng nhà hàng cổng một cái vóc người cao lớn có cùng dã tóc đen nam nhân đang dùng đốt ngón tay đập mặt bàn phát ra tiếng vang chầm nặng trên bàn đĩa bị liếm lấy sạch sẽ ngay cả một giọt nước tương đều không còn sót lại uy Tiểu quỷ. nam nhân trợn g tệ. Mới buộc phát ra o n g t y chú đinh a o thân h đao c ế u ra h ắ non ớt, t lại dị ư ờ n g thái r ầ m n gương ơn Nam mặt. Ta ơn khích lệ. Ha ha ha. khích nhân lệ. trận bộ p t nhức thai n góc cười to tiếng cười cả kinh g i ớ i mái hiên chim biển lịch cánh bay về phương xa làm ta đầu bếp đi hắn không phải đang thương lượng mà là tại tuyên bố một cái cố định sự thật cùng ta ra biển ta gọi rột rột dê cbet rột ra phần xoa đao động tác dừng lại một cái trước mắt cái tên này trong tương lai mấy chục năm bên trong sẽ thành toàn bộ thế giới ác ngộng hắn kém một chút liền trở thành thế giới tri vương là hải quân cùng dô r ơ liên thủ mới có thể đánh bại truyền thuyết mà bây giờ rột còn phi thường trẻ tuổi cũng chỉ là một cái vừa vặn ra biển mang theo mấy cái thuyền viên ngồi một chiếc thuyền hỏng người mới hải tặc kiểm tra đến túc chủ đứng trước mấu chốt lựa chọn tương lai trên biển bá chủ mời lựa chọn một cự tuyệt r ộ s ban thưởng chủ nghệ điểm năm trăm điểm hải quân lục tức kẹt cải độ thuần t h ụ sơ cấp lựa chọn hai đáp ứng rột trở thành rột băng hải tặc đ ầ bếp ban thưởng chủ nghệ điểm hai điểm giải tỏa hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn đồ g i á m gờ răng lại nạ sơ kỳ thu hoạch được chuyên môn ban thưởng vô tận gia vị bình thân cấp chủ nghệ hệ thống túc chủ giai ẩ n g c b chủ nghệ đẳng cấp đỉnh tiêm bốn mươi năm hai trăm n g à n ý thuật đẳng cấp ưu tú chủ nghệ điểm tám năm trăm giai ẩ n trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở vô cùng rõ ràng tài nấu nướng của hắn đã kẹt tại tinh phẩm cấp bậc rất lâu trong đầu hiện ra một chút hình tượng chúng sinh vua hải tặc thế giới đã tám năm giai đ n là cô nhi phụ mẫu không rõ là trong thôn một cái lao đầu nhặt được dần cũng tu dưỡng không nghĩ tới cỗ thân thể này thiên phú cũng không t ệ lắm càng là có trời sinh kẽ bùn sổ cù hạ kỳ tám tuổi thời điểm liền đem một cái đến trong thôn giật đồ tiền treo thưởng tám trăm vạn hải tặc đánh bại chủ yếu nhất là dần còn khóa lại một cái thần cấp chủ nghệ hệ thống hệ thống này đem chủ nghệ chia làm tinh phẩm ưu tú đỉnh tiêm đại sư vô song thần cấp mỗi lần chủ một lần căn cứ làm ra món ăn hương vị cùng độ khó liền sẽ thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm cùng chủ nghệ điểm làm ra đồ ăn càng tốt ăn độ khó càng cao lấy được điểm kinh nghiệm cùng chủ nghệ điểm thì càng nhiều mỗi tấn thăng một cái chủ nghệ đẳng cấp liền có thể thu hoạch được một cái chuyên môn ban thưởng đồng thời cái này chủ nghệ điểm có thể tại hệ thống thương thành mua sắm đủ loại đồ vật thể thuật vũ khí tam sát hạ kỳ hải quân lục t h ứ c danh đao chở một chút c h ủ loại ngàn vạn sẽ còn thỉnh thoảng căn cứ tình huống tuyên bố một chút có thể đối ra ẩn tăng lên chủ nghệ tương quan nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ còn ban thưởng đồ vật rất đáng tiếc hiện nay ở hòn đảo nhỏ này thậm chí phụ cận hải vượt nguyên liệu nấu ăn đã không cách nào mang đến cho hắn kinh nghiệm càng nhiều giá trị muốn tấn thăng nghĩ phải trở nên mạnh hơn nhất định phải đi hướng rộng lớn hơn thế giới tìm kiếm càng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. biển cả là tất cả đầu bếp trung cực bảo khố mà dốt thuyền không thể nghi ngờ là lái về phía cái k i a bảo khố nhanh nhất một chiếc thuyền ta tại sao muốn cùng ngươi một cái hải tặc ra biển g i a i ẩ n mở miệng nữ g khí không giống một đứa bé ngược lại như cái tại đàm phán người trưởng thành dốt hết ngôi lộ ra một cái tràn ngập dã tính tiêu dung bởi vì ngươi đồ ăn chỉ xứng cho tương lai trên biển vương giả hữu dụng mà không phải tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong làm cho những này ngay cả thịt đều không ăn nổi thôn dân lời của hắn trực tiếp lại cay nghiệt để nơi xa nhìn lén các thôn dân trên mặt hiện ra khuất đục cùng phẫn lộ dừng nghe hắn một cái giàn mua lại hữu lực thanh em từ d ầ n sau lưng chuyển đến thu dưỡng d ầ n lão nhân chống một cây m ụ c trượng đi lại tập tên địa đi ra mặt của hắn đ ầ y nếp nhăn bên trên viết đầy cảnh giác cùng bất an hắn giang hai cánh tay đem d ầ n hộ ở sau lưng mình đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm rột hải tặc đều là một đám không có nhân tính h ố n đản bọn hắn sẽ chỉ cướp bóc chỉ biết giết người người mơ tưởng mang đi chúng ta thôn hy vọng lão nhân là nhìn xem d ầ n lớn lên hắn biết đứa bé này đến cỡ nào bất phàm một tháng trước tám tuổi dờn liền đánh bại một cái nghĩ đến ở trên đảo giật đồ tiền treo thưởng tám trăm vạn hải tặc phần này thiên giót t i ê u dung bất phóng túng đi một chút hắn đánh giá cái này cạn ở trước mặt mình lao đầu hắn không hề tức giận ngược lại cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i lao đầu đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định sự tình giót vượt qua l ã o nhân nhìn về phía lôi dài tuần tiểu quỷ nói cho ta biết đáp án của ngươi theo ta đi ta có thể dẫn ngươi gặp thuộc hết thế giới nhất quý hiếm nguyên liệu nấu ăn khiêu chiến cường đại nhất hải thú nhấm nháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hương vị lưu lại ngươi cả một đời liền trông coi cái này nhỏ tiềm nát cho những quỷ nghèo này làm cả nướng bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết g i biển phẳng phất đều đình chỉ quét lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cái kia năm gần tám tuổi hải tử trên thân g i a i ẩn từ phía sau lão nhân đi ra đầu tiên là ngẩng đầu nhìn lão nhân lão nhân trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng lo lắng sau đó g i a i ẩn chuyển hướng rô cái ánh mắt kia hoàn toàn khác biệt tràn đầy bình tĩnh cùng quyết đoán ta cần chuẩn bị một chút câu này lời vừa ra khỏi miệng thân thể của lão nhân run dày kịch liệt dưới trong tay một trượng cơ hồ muốn cầm không được giải ẩn người ra ra Gia giải ẩn đánh gãy lời của lão nhân xưng hô thế này để hắn trong giọng nói nhiều một tia nhiệt độ ngài nhặt được ta thời điểm ta liền không có gì cả trong giọng nói không có chút nào do dự kia phần siêu việt tuổi tắc giác nộ để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh rốt nụ cười trên mặt lần nữa nợ rộ lần này là phát ra từ nội tâm thưởng thức ha ha ha ha tốt nói hay lắm lúc này mới phối làm ta r ộ t dê sệ bẹp thuyền viên l ã o nhân mờ môi mất máy còn muốn nói gì lại cuối cùng hóa thành một tiếng trưởng trưởng t h ở d à i hắn hiểu rõ g i a i ẩn đứa bé này một khi làm ra quyết định liền không có bất kỳ người nào có thể cải biến g i a i ẩn không tiếp tục nhiều lời hắn quay người đi vào nhà hàng sau phòng nhỏ chương không hai vô tận g i a vị bình chương không hai vô tận g i a vị bình g i a i ẩn hành lý rất đơn giản mấy món đổi tắm giặt quần áo còn có một cái dùng vải bao vây lại dài mạnh vật kia là dần nhất quý trọng chú đ a o khi dần lần nữa đi tới lúc người trong thôn đều vây quanh bọn hắn không tiếp tục ẩn nút mang trên mặt phức tạp cảm xúc có không bỏ có lo lắng cũng có được một k i a hâm mộ cùng chờ đợi giai đoạn cái này mang lên là trong thôn tốt nhất cá khô giai đoạn cái này là thê tử của ta cho ngươi khe hở hộ thân phủ hy vọng có thể phù hộ ngươi bình an tiểu t ử túi ra đến bên ngoài cũng đừng cho chúng ta thôn mất mặt ta thường trương giản dị mặt thường câu chân thành tha thiết giai đoạn tiếp nhận bọn hắn đưa tới đồ vật đối tất cả mọi người thật sâu địa bái cảm ơn mọi người giai đoạn đi hướng lao nhân đem một cái nho nhỏ hộp gỗ nhét vào lao nhân trong tay ra ra trong này là ta mấy năm nay để giành được một chút tiền ngài giữ lại đừng có lại khổ cực như vậy l ã o nhân chăm chú nắm chặt h ố gỗ hốc mắt đã ướt át ở bên ngoài phải chiếu cố tốt chính mình ừ m g dạy ân nặng nề gật gật đầu hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cuộc sống này tám năm t h ô n trang nhìn thoáng qua những ngày khuôn mặt quen thuộc sau đó d a i ân dứt khoát quanh người đi hướng rừng sắt ở bên bờ kia c h i ế c đơn sơ thuyền hải tặc r ố t sớm đã tại thuyền vừa chờ đợi phía sau hắn mấy cái thuyền viên hiếu kỳ đánh giá cái này sắp lên thuyền tiểu bất điểm đầu bếp chuẩn bị xong dốt hỏi dạy ân không có trả lời chỉ là dùng hành động thay thế ngôn ngữ hắn thả người mẹ lên thân thể nho nhỏ vẽ ra trên không trung một đạo lưu l o á t đường vòng c u n g vững vàng địa rơi vào bông thuyền bông tàu bởi vì thường xuyên bị nước biển âm đ ạ p lên có chút chất nước, tản ra gỗ cùng mối biển hỗn hợp hương vị đinh chúc mừng túc chủ thành công leo lên rột băng hải tặc vô tận gia vị bình đã cấp cho đến hệ thống không gian vô tận gia vị bình nhưng căn cứ túc chủ tưởng tượng tạo ra tùy ý đã biết cơ sở đồ gia vị mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất ba lần giai ẩn trong lòng hệ thống thanh âm vang lên lần nữa hắn không để ý đến mà là trực tiếp đi hướng trên thuyền cái kia càng thêm đơn sơ phòng bếp phòng bếp rất nhỏ chỉ có một cái cũ kỹ bếp nấu cùng nhưng đôi này dần tới nói đã đủ rồi r ố t đi theo vào tựa ở trên c u n g cửa từ hôm nay trở đi ngươi chính là chiếc này thuyền đầu bếp lớn trên thuyền tất cả mọi người dạ dày đều giao cho ngươi giai ẩ n cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng nói ra ta cần nguyên liệu nấu ăn t ô i mới định cấp nguyên liệu nấu ăn r ố t cười ha hả không có vấn đề trên biển lớn ngươi muốn cái gì chúng ta liền đi đoạt cái gì vô luận là biển sâu vạn mét cự hình xì kìm vẫn là sở kỳ ạ bên trên mới có mộng ảo hóa quả chỉ cần ngươi có thể làm ra đến ta liền có thể chuẩn bị cho người đến rồi trong thanh âm tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin cùng hà kỳ d a i ân khoe miệng rốt c ụ c khơi gợi lên một vòng nhỏ xíu đường cong hắn biết mình thành công thuyền khởi hành chất gỗ thân thuyền tại sóng biển bên trong phát ra kết tiếng vang theo gió vượt sóng lái về phía không biết mà rộng lớn phương xa d a i ân đứng tại mép thuyền nhìn xem cái kia dưỡng g ụ c hắn đảo nhỏ tại tầm mắt bên trong chậm dài biến thành một điểm đen cuối cùng biến mất tại mặt biển phía dưới cáo biệt đi qua là vì nên đón càng ẩ m ẩ m sóng dậy tương lai hắn chủ thần con đường từ chiếc này tương lai trên biển bá chủ chi trên thuyền chính thức mở ra thuyền không lớn c á rung động tấm ván gỗ tựa hộ như nói đi thuyền gian khổ g i a i ẩn chỗ phòng bếp càng là chật hẹp đến đáng thương chỉ chứa một người quay người trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được cá tanh cùng mùi n ấ mốc trong góc chất đống mấy túi đã có chút phát cứng rắn bánh mì đen cùng mấy thùng thấp kém rượu z o m r ố t băng hải tặc thành viên không nhiều ngoại trừ thuyền trưởng g i t còn có ba cái hạch tâm thuyền viên một cái gọi gặt t r ắ n g h á n bác thị t quần quận tiếng cười giống như r i ó t đinh thai như góc vũ khí là một thanh to lớn mỏ n e o thuyền giờ phút này đang dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá dài ẩn thuyền trưởng ngươi thật làm cho tiểu quỷ này nấu cơm đừng đem phòng bếp điểm coi như chuyện tốt gặt một cái khác là tên là s ỉ vợ người cao g ầ y luôn dựa vào tại cột bùn trong bóng tối lau sạch lấy hắn trừng thương ánh mắt sắc bén như ư n g chầm mặc ít nói tựa hồ đối với hết t h ể đều thờ ơ cái cuối cùng là thuyền tượng đ ọ t g ù m một cái mặt đầy râu gốc dạ người lồn t r u n g nhân nhân trong tay vĩnh viễn cầm truy cùng cái đinh không ngừng địa trên thuyền gó gó đập đập m i ệ n g bên trong lẩm bẩm cái này thuyền hỏng sớm muộn tan ra thành từng mảnh giai ẩn không để ý đến g ạ t khiêu khích v ô n g xuống mình bọc hành lý đem thanh t i ê bao khỏa tại vải dày bên trong chủ đao trịnh trọng địa đặc ở duy nhất coi như sạch sẽ chết dài cần không có trực tiếp nhóm lửa nấu cơm mà là tìm đến một khối vải rách cùng một thùng nước ngọt bắt đầu lao dầu mơ bếp lò động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức từ bếp lò đến nồi cỗ lại đến tích đầy cho bụi chén r ĩ a hắn đều thanh tẩy đến sạch sẽ toàn bộ phòng bếp tại hắn quản lý giới mặc dù vẫn như cũ đơn sơ lại rực rỡ hẳn lên gạt thấy thẳng những n ô i nói với j o s e thuyền trưởng ngươi tìm đến đây là đầu bếp vẫn là công nhân vệ sinh chúng ta bụng đều nhanh đói d ẹ bụng j o s e tựa ở cửa phòng bếp hai tay ôm ngực có chút hăng hái mà nhìn xem nghe vậy chỉ là Đem phòng bếp q u é thứ s ạ c sẽ sau, về giai xoay g mới ẩn n ư ờ ba n tĩnh nhìn h mà cũng là điểm trọng yếu nhất không cho phép lãng phí bất luận cái gì một điểm đồ ăn gạt sừng sốt một chút lập tức buộc phát ra cởi to ha ha ha, ha. tiểu quỷ ngươi còn định bên trên quy củ ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao hắn tiến lên một bước to lớn thân ảnh cơ hồ đem dờn hoàn toàn bao phủ d a i ơn n mầm đầu ánh mắt nhìn thẳng gặt con mắt ánh mắt kia không giống một cái tám tuổi hai tử ngược lại giống một vị trải qua sóng gió thuyền trưởng trầm t ĩ n h mà sắp bén ta đang cùng muốn ăn ta làm cơ người nói chuyện nếu như ngươi làm không được có thể tiếp tục gặp ngươi bánh mì đen n Ngươi, gạt sát mặt trong nháy mắt đỏ lên, nắm khanh rung nhàn nhạt miệng, gắt Gắt, giốt điệu mắt sát mặt t khách đâm mở h đỏ đậu. bóp a quy củ của hắn chính là chiếc này thuyền quy củ ai dám trái với r ố t á n h mắt đảo qua đám người tiếu dung trở nên có chút nguy hiểm ta đem hắn ném biển cho cá ăn thuyền tượng đỏ dùn lún n ú n bay biểu thị không quan trọng t r â m mắc xỉ vợ thì khẽ gật đầu tựa hồ đối với loại quy củ này có chút tán đồng chỉ có g ậ t một mặt không cam l ò n g nhưng lại không dám phản bắt r ố t chỉ có thể tức giận địa hừ một tiếng tốt đầu bếp trường r ố t chuyển hướng giai ẩn giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc hiện tại có thể cho chúng ta mở mang kiến thức một chút tài nấu ăn của ngươi sao thủy thủ đoàn của ta nhóm thế nhưng là sắp đói đến t ạ phản chương ba triệt để chinh phục chương không ba triệt để c h i n h phủ giai ẩ n nhẹ gật đầu chỉ vào trong góc nguyên liệu nấu ăn liền dùng những này r ố t nhìn thoáng qua những cái kia phát cứng rắn bánh mì đen cùng mấy khối hong khô giống tảng đá mặt thịt cũng có chút xấu hổ địa gãi đầu một cái Khục, mới ra biển tiếp tế có chút đơn sơ người yên tâm chờ gặp được thương thuyền hoặc là hải thú cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến tươi mới nhất đủ rồi giai ẩ n trả lời nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người hắn đem những tảng đá kia đồng dạng cứng rắn bánh mì đen ném vào một cái trong chậu gỗ lớn đổ vào thanh thủy ngâm sau đó cầm lấy kia mấy khối mặt thịt dùng sống đao cẩ đem bên trong dư thừa mối u phân tích ra da ươn đao công cực kỳ tinh xảo rõ ràng là xử lý thô giáp nhất nguyên liệu nấu ăn động tác lại y ê u nhã giống là tại tạo hình tác phẩm nghệ thuật đón lấy da ươn nhóm lửa nấu nước đem c u a mềm bánh mì b ó n nát cùng gó qua m ặ n thịt đinh cùng nhau vào nồi trong nồi quần quận lấy thường thường không có gì lạ màu trắng b à o biển nhìn tựa như một nồi b ó n não nghe cũng chỉ có một cỗ nhàn nhạt vị mặn gặt ở bên ngoài dối cổ khinh thường địa nhất miệng thôi đi ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn n ờ i không phải liền làm ộ t nồi thịt trào à nhìn hắn tư thế kia ta còn tưởng rằng muốn làm gì tiệc đúng lúc này trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái tinh xảo tiểu xảo phản phất từ bạch ngọc điêu chắc mà thành cái bình chính là hệ thống ban thưởng vô tận gia vị bình giai ẩ n trong lòng mặc niệm cơ sở nhất sách tơi ư hương liệu còn có một tia hồ t h tiêu cay độc lại đến một điểm có thể kích phát loại thịt mùi hương dầu mỡ thực vật theo tâm niệm của hắn một d ọ t chất lòng lóng ánh cùng một nắm nhỏ xíu bột phấn từ trong bình bay ra l ạ g yên không một tiếng động mà rơi vào trong nồi trong nháy mắt tăng ăn dã một giây sau một cỗ khó mà hình dung bá đạo hương khí mánh địa từ chiếc tia phá trong nồi nổ tung đây không phải là đơn phần mùi thịt hoặc mạch hương mà là một loại hợp lại, rất có cấp độ cảm giác hương vị. n n g đậm mùi thịt bị một loại kỳ lạ vị tươi vô hạn phóng đại trong đó sen lẫn lúa mạch trải qua nấu chín sau tản ra hơi ngọt còn có một tia như có như không c a y độc ở trong đó nhảy vọt câu dẫn người ta nước bọn điên cuồng bài tiết lộc cộc gạt hầu kết hung hăng điệu đ ỗ n g nhúc ních qua một cái con mắt chừng giống t r u n g đồng gắt gao nhìn chằm chằm cái nồi kia vừa rồi khinh thường đã sớm bị kinh ngạc cùng khát vọng thay thế t r â m m c x ỉ vợ cũng không nhịn được hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua cái mũi có chút có rúm liền ngay cả một mực tại gõ thân tàu đỏ dùm đều dừng việc làm trong tay mạ tính lần theo mùi, thơm đi tới. mùi vị gì thơm như vậy mùi thơm phảng phất có sinh mệnh tiến vào trên thuyền mỗi người lỗ mũi đem bọn hắn trong bụng thèm trùng triệt để tỉnh lại giai đ n phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn dùng t ì a gỗ quay quáy đem nấu chín đến vừa đúng cháo thịt t h ị n h tiến mấy cái thô c h é n sành bên trong nguyên bản thô r á c nguyên liệu nấu ăn giờ phút này b ả y biện ra mê người màu sắc đậm đặc cháo thể bên trên nổi lơ lửng điểm điểm bóng loáng thịt tinh s u n g mãn tản ra trí mạng r ụ hoặc t i a i đ n đem mấy chen cháo đẩy lên cửa mạn dụ hoặc một bên không ngừng địa lấy tay quạt lấy gió nhưng miệng bên trong động tác lại không chút nào dừng lại k i a cháo thịt vừa vào miệng gạt con mắt trong nháy mắt liền thẳng dây đặc cảm giác ôn nhuận địa bao trùm đầu lưỡi m ặ n thịt đinh trải qua nâu chín chẳng những không có củi khô ngược lại trở nên dị thường tươi non nhẹ nhàng khét cắn nồng đậm nước thịt ngay tại trong miệng nổ tung bánh mì ngọt cùng thịt mặn hương hoàn mỹ d u n g hợp k i a cố kỳ lạ vị tươi càng lạ như là sóng biển một đợt núi một đợt đ i ệ đánh thẳng vào hạn vị giác một dòng nước cấm từ yết hầu trượt vào trong dạ dày trong nháy mắt xua tắn đi đi thuy ăn ngon ăn quá ngon gạt mơ hồ không rõ địa than thở nước mắt cùng nước mũi đều nhanh chảy ra hai ba miếng liền làm xong một bát sau đó đem bát đưa tới dởn trước mặt dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem d a i ẩn lại thêm một chén nữa xì v e r cùng đỏ d ù m tướng ăn mặc dù văn nhã một chút nhưng này không ngừng tăng tốc nuốt tốc độ cùng có chút tỏa sáng ánh mắt cũng bại lộ trong bọn họ tâm dung động nhất là xì v e r hắn sau khi ăn xong lần đầu tiên chủ động mở miệng đối dởn nói một câu rất không tệ g ó t v ư n g bát tựa ở cột b u ồ n bên trên trên mặt là không che giấu chút nào đắc ý cùng, cùng hỉ hắn biết mình thành công tiểu tử này dùng rác rưởi nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra ngay cả quốc vương đều chưa hẳn có thể hưởng thụ được mỹ vị đây là kinh khủng bực nào mới có thể giót cơi lớn đi đến d ầ n bên người dùng sức v ố t v ố t tóc của hắn ha ha ha ha. tiểu tử làm tốt lắm ta tuyên bố về sau ai dám đối với chúng ta đầu bếp trưởng bất kính trước hết hỏi một chút ta d i săn đấm gắt giờ phút này đã triệt để bị mỹ thực c h í n h phục hắn đem cái chén không liếm lấy sạch sẽ tiến đến d ầ n trước mặt trước đó phách l ố i không còn sót lại chút gì thay vào đó là một mặt nịnh nọt cười ngây ngô cái kia giai g n đầu bếp trưởng ta sai rồi ta vừa rồi không nên xem thường ngài ngài nhìn cái này trong nồi có phải hay không còn có một chút liền một chút xíu miếng cháy cũng được ca giai đoạn liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói nổi tẩy gạt biểu lộ trong nháy mắt sụt xuống giống một con bị ném bỏ đại c ầ u tội nghiệp đ ị a ngồi s ồ m ở cửa phòng bếp dẫn tới đám người một trận cười vang dừng lại đơn giản cháo thịt giai đoạn triệt để chinh phục bọn này kiệt ngạo bất tuần hải tặc hắn không chỉ có dùng chủ nghệ đã chứng minh mình cũng ở này c h i ế c tương lai bá chủ chi trên thuyền thành lập nên thuộc về mình không thể xâm phạm tuyệt đối quân u y chinh phục thuyền viên đoàn dạy giai đoàn trên thuyền địa vị trở nên siêu nhiên g ạ t thành hắn trung thành nhất người ủng hộ mỗi ngày trước mặt cùng về sau mở miệng một tiếng dần đầu bếp trưởng ân cần giống cái người hầu chỉ cần dần cần trợ thủ tỉ như trẻ tuổi hoặc là vận chuyển vật nặng hắn tổng là cái thứ nhất xông đi lên làm được so với ai khác đều ra s ư ớ c Si vợ cùng đỏ dù mặc dù không giống gạt hoa trương như vậy nhưng đ ố i dần cũng nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm tôn trọng mỗi ngày mong đợi nhất liền là ăn cơm thời khắc nhưng mà không bột đấu gột nên hồ trên thuyền dự trữ nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền thầy đáy cứ việc dần có thể hóa mục nát thành thần kỳ nhưng hắn cũng vô pháp chống rông biến ra đổ vào tới liên tục mấy ngày trên bàn cơm đều chỉ hữu dụng vô tận gia vị bình đơn giản gia vị qua c á nướng giai ẩn đầu b ế p trưởng hôm nay cá nướng cũng ăn thật ngon nhưng là gặt một bên g ầ m cá một bên tội nghiệp mà nhìn xem giai ẩn chúng ta lúc nào có thể ăn tượng h được ca ta tưởng niệm ngươi làm cái chủ loại kia c h á o thịt không có nguyên liệu nấu ăn giai ẩn l ờ i ít m à ý nhiều r ố t ngồi ở một bên nghe thuyền viên đoàn phần nản lại nhìn một chút g i d ẩ n bình t ĩ n h mặt đột nhiên vô đuổi đứng lên nói đúng ta dột thuyền viên sao có thể mỗi ngày chỉ ăn cả nướng dột đi đến đầu thuyền đón gió biển rang hai cánh tay hào khí vượt mây địa hô to ta hứa hẹt qua muốn chương o n g i t o à thế i i ớ cấp c bốn t nguyên đi ệ u n ấ săn Hôm nay, liền t bích vây cá kim thương hư chương g bốn đi săn bích vây cá kim thương hư giai đoạn đi đến rột bích người chỉ vào sóng gợn lăn tăn mặt biển nói ra hướng đông nam phương hướng đi thuyền nước chừng ba mươi trong biển nơi đó là cấp tốc dòng nước cấm chỗ gia o hội có một loại cá tên là bích vây cá kim thương ngư bởi vì lâu dài truy đuổi dòng nước cấm chất thịt căng đầy dầu chân phong phú nhất là cá nạm bộ phận được xưng là trong b i ể n t i ế t xương dáng cùng châu là chế tác đỉnh cấp đâm thân tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn dừng một chút giai ẩ n nói bổ sung bất quá nó du lịch nhanh cực nhanh có thể so với đạ tháo mà lại hình thể to lớn bình thường thuyền đánh cá căn bản là không có cách bắt giữ có thể so với đạ tháo gác hưng p ấ n địa liếm môi một cái nâng lên thuyền của hắn meo có tính khiêu chiến ta thích thuyền trưởng hạ lệnh đi g ộ t c ư i to ha ha ha ha Tốt. l i ê n nó đọ dùm điều chỉnh hướng đi xi v e r đi phòng quan sát gắt chuẩn bị kỹ cả người xin cá hôm nay chúng ta liền săn một đầu đạn pháo trở về cho chúng ta đầu bếp nẩy nở ăn mặn thuyền viên đoàn giận dữ hết lên sĩ khí tăng vọt cụ nát thuyền hải tặc tại đỏ dùm điều khiển hạ vụng về địa thay đổi phương hướng hướng phía dần chỉ phía đông nam hết tốc độ tiến về phía trước xi v e r giống một con linh hầu cấp tốc leo lên cột buồm định phòng quan sát g i lên kính viễn v ọ n một lỗ ánh mắt lợi hại quét mắt mặt biển ước chừng sau một tiếng xi vợi nhâm từ bên trên chuyển đến tỉnh táo mà rõ ràng phía trước hướng ba giờ mặt biển dị thường có cỡ lớn sinh vật hoạt động dấu hiệu tất cả mọi người mừng rỡ thuyền tới gần chỉ gặp kia phiến hải vực dòng nước rõ ràng tăng tốc dưới mặt biển một cái to lớn màu xanh đen bóng ma ngay tại phi tốc xuyên thẳng qua mang theo từng đạo màu trắng bọc nước lưng của nó vây cá bày biện ra một loại mỹ lệ màu xanh lam dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại con g trạch chính là bích vây cá kim thương ngư khá lắm thật to lớn gặp nhìn xem vậy ít nhất có mười mét trưởng bóng người to lớn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đứng ở đầu thuyền cơ bắp căng cứng làm xong ném mạnh chuẩn bị. ngay tại lúc này xì vợ thanh â m vang lên lần nữa g ắ t nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay cột tráng kiện dây thừng to lớn xin cá đầu ra ngoài xin cá mang theo tiếng xe gió như là một đạo màu đen y na du mạ thẳng đến dưới nước bóng ma nhưng mà t i u bích vây cá kim thương ngư tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người ngay tại xin cá sắp trung đích trong nháy mắt nó to lớn vây đuôi mánh địa hất lên toàn bộ thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt lướt ngang mấy mét hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát công kích xin cá phù phù một tiếng vào trong biển kích thích to lớn một nước đáng chết quá nhanh gác ảo não điệu đập một cái mặt thuyền bích vây cá kim thương ngư tựa hồ bị trọc giận nó không còn chạy trốn ngược lại thay đổi phương hướng hướng phía thuyền hải tặc bay thẳng mà tới nó kia thân thể cao lớn ở trong nước vạch ra một đạo màu trắng ngất nước tốc độ nhanh chóng lại đầu thuyền phía trước mang theo dâng lên không được nó muốn đụng tới đò dùng sắc mặt đại biến g á t gao điệu nắm chặt bánh lái cái này thuyền hỏng nhưng chịu không được nó như thế một chút mắt thấy kia giống như núi nhỏ đầu cá liền muốn đụng vào thân tàu rút lại không lùi mà tiến tới hắn một cái bước xa vọt tới đầu thuyền mang trên mặt cuồng thiếu dung đến hay lắ cũng không có bày ra cái gì tư thế, chỉ là vô cùng không đơn giản gì thế, vô bày là ra tư một à đối với phía trước phía c quần n m ặ biển vung ra hữu quyền. Ông, hữu ra một cỗ vô hình mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy rột năm đấm làm trung tâm mạnh hướng trước huyết tán ra phía trước nước biển phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung h ă n g điệu đánh ra dưới trong nháy mắt hướng hai bên nổ tung hình thành một cái ngắn mùi lõm đầu kia chính cao tốc vọt tới bích vây cá kim thương ngư một đầu va vào mảnh này bị xung kích sóng ảnh hưởng hải vực nó thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái phản phất đụng phải lấp kín nhìn không thấy vách tường tốc độ chậm giảm to lớn quán tính để nó ở trong nước quay c u ồ lên lộ ra màu trắng cái bụng thình lình đã bị c h ấ n choáng đi qua một quyền vẹn vẹn một quyền chi uy liên cách nước biển đem một đầu có thể so với đạn pháo cự hình hải thú c h ấ n choáng gắt shiver đỏ dùm ba người đều nhìn ngay người bọn hắn biết mình thuyền trưởng rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này do thu hồi n ắ m đ ấ m lắc lắc tay phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ h ắ n đ ô i trận mắt ốc mồn gạt hô to còn đứng ngây đó làm gì đem nó kéo lên a n h a t ố t g ặ t như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng cùng đỏ dùm cùng một chỗ p h í hết sức chín châu hai hổ mới dùng dây thừng đem đầu kia hôn mê quái vật khổng lồ kéo tới b o n g thuyền to lớn bích vây cá kim thương ngư chiếm cứ bong tàu gần một nửa không gian trên người nó lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh tràn đầy sinh mệnh lực lượng cảm giác thuyền viên đoàn đều đang vì lần này thành công đi săn mà gieo họ vì ross cường đại mà rung động chỉ có giai ẩn hắn đi đến kia to lớn thân cá bên cạnh ngồi xùng xuống không có nhìn r o t tất cả lực chú ý đều bị cái này hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn giai ẩn dối ra nho nhỏ nhẹ tay khẽ vớt vớt thân cá bên trên bóng loáng lảng ra cả sau đó ngầm đầu nhìn về phía đồng d ạ n g tại nhìn hắn r o t trong mắt l ó e ra một loại tên là hài lòng con mang con cá này n ạ n không tệ r o t nhìn xem dần bộ kia chuyên nghiệp kiểm hàng bộ dáng nhìn không được cười lên ha h a hắn biết lời hứa của mình đã để vị này nho nhỏ đầu bếp trưởng giấy lên sáng tác dục vọng một trận trước nay chưa có trên b i ể n thị n h y ế n sắp tại toàn viên trong chờ mong mở màn Bong thuyền, bích bên bé. to thuyền, ẩn đứng lớn thương ngư bên cạnh, lộ ra phá lệ nhỏ、bé. Nhưng hắn Giai giờ tại phút phá vây kim ra lộ lệ cá đây không phải là cái gì danh đao chỉ là dùng tốt nhất vật liệu thép chế tạo thành từ dần tự tay mở l ư ỡ i ngày đêm bảo dưỡng đồng bạn gắt đem nó treo lên đầu hương xuống d a i ẩn phát ra thứ một cái chỉ thị được rồi gắt lập tức hành động cùng đỏ d ù m cùng một chỗ dùng dòng dọc cùng dây thừng đem đầu này mấy tấn nặng đại ra hỏa chậm rãi treo lên d a i ẩn đi đến đuôi cá chỗ hít sâu một hơi trường đao trong tay động không có hoa lệ chiêu thức chỉ có nhanh chuẩn ổn đao quang l o i lên to lớn vây đ u i liền bị chỉnh tề địa cắt xuống đ ó lấy dài ẩn dọc theo cá xương sống lưng một đao lây xuống động tắc nước chảy mây trôi không có rừng chút nào trệ nương theo lấy bán một tiếng v a n g nhỏ nặng nề g h ra cá ngay tiếp theo phía dưới mỡ bị hoàn chỉnh đ ị a b ố c ra lộ ra bên trong màu hầm phấn hoa văn rõ ràng thì cá d a i ấn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn đến thực hạng phản phất không phải đang giải phẫu một con cá mà là tại tiến hành một trận tinh vi nghệ thuật sáng tác thuyền viên đoàn nhìn hoa cả mắt bọn hắn chưa hề nghĩ tới xử lý nguyên liệu nấu ăn có thể như thế có thưởng thức tính chương không năm rốt băng hải tạc chính thức thành lập chương không năm rốt băng hải tạc chính thức thành lập silver lấy sạch sẽ nhất sẽ em tờ lập đến càng nhiều càng tốt đọt đem lớn nhất cái n ồ i kia dựng lên đến nhóm lửa ta phải dùng xương cá cùng đầu cá nấu canh gắt đem những n à y cắt đi thịt cá dùng nhạc nc thanh tẩy một lần giải ờn đâu vào đấy địa chỉ huy nguyên bản chỉ biết đánh nhau cùng hàng hải thô lỗ hải tặc nhóm giờ phút này đều thành hắn nghe lời nhất giúp việc bếp đ ú c tinh hoa nhất cá nạ bộ phận bị Giai ờ n cắt thành độ d à y đều đều phiến mỏng kia thịt cá bày biện ra đ á cầm thạch mỹ lệ hoa văn phấn bạch mỡ cùng đỏ tươi thịt n ạ c đan vào một chỗ tựa như tác phẩm nghệ thuật giải ờn đem những n à y đâm thân p h i ế cẩn thận từng ly từng tí địa xếp trồng chất tại dùng xe vợ lộc hạ đó lấy giai đ o n lại lấy ra một khối tới gần cá l ư n g thịt n ạ c dùng sống đao vô nhẹ nhẹ đánh cắt thành thịt băm lại từ mình trong bọc hành lý xuất ra một chút không biết tên làm hương liệu giai đ o n lần nữa lặng lẽ vận dụng vô tận gia vị bình ở lòng bàn tay sinh thành một giọt d u n g hợp xì dầu vị tươi cùng quả giấm mùi thơm ngát đặc chế nước tương đem nó cùng thịt băm cùng hương liệu hỗn hợp làm thành mấy phần tinh xào thắt đắt cá sống thịt cuối cùng giai đ o n đem mang theo phong phú dầu chân ngư bài đặt ở thiêu đến nóng hổi trên miếng sắt ẩm thịt cá tiếp xúc tấm sắt trong nháy mắt dầu chân cấp tốc hòa tan phát ra êm hai tiếng vang một cố nồng đ t i ế là thuần túy cực hạn dầu chân tiêu hương hỗn hợp có thịt cá bản thân ngon so trước đó bất kỳ lần nào hương vị đều muốn mãnh liệt gấp trăm lần g ạ t nước b ọ t đã lưu thành sông hắn ngồi s ồ m ở một bên mắt lom lom nhìn trên miếng s ắ t ngư bài trong cổ họng phát ra lộc cộc lộc cộc thanh âm giống một đầu cực đói ra thú khi xương cá canh ngao thành màu trắng sữa tản mát ra nồng đậm vị t ư ơ i lúc giai ẩn tuyên bố ăn cơm đám người sớm đã không kịp chờ đợi lập tức xông tới trên mặt bàn bày biện ba đạo đồ ăn có ánh sáng long lanh bích vây cá kim thương ngư lâm thân tương hương xông vào mũi thắt đát cá sắp bên cạnh còn có một nồi lớn màu trắng sữa xương cá canh giọt cái thứ nhất kẹp lên một mảnh cá nạm đâm thân không có chấm bất luận cái gì nước tương trực tiếp đưa vào trong miệng thịt cá cửa vào trong nháy mắt hắn cảm giác đầu lưỡi của mình phán phất bị một đoàn mềm mại lạnh đuất đá mây b o khỏa theo khoang miệng nhiệt độ lên cao thịt cá bên trong đỉnh cấp mơ bắt đầu hòa tan một cỗ không có gì sánh kịp ngọt cùng ngon trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung đó là một loại thuần t y đến cực hạ nguồn gốc từ biển cả hư vị không cần bất luận cái gì dư thừa gia vị cũng đủ để cho người say mê cái này giọt con mắt mánh địa cho to nhấm n u ố t động t á c đều ngừng lại k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ g ắ t thì không kịp chờ đợi địa s â m một khối lớn tấm sắt ngư bài nhét vào miệng bên trong ngư bài vỏ ngoài tiêu hương sốc giòn bên trong lại tươi non nhiều chất lỏng răng căn xuống trong nháy mắt nóng hổi nước thịt ngay tại trong miệng nổ tung kia cũng bị liệt hỏa kích phát ra dầu chân hương khí bay thẳng đỉnh đầu để hắn hạnh phúc kém chút bất tỉnh đi qua Ô va va va! Ta ta Sống toàn thân tràn giác lại! cảm đều đầ tư vị phong phú đã có thịt cá tươi lại có nước tương thuần còn có hương liệu mang tới kỳ diệu cấp độ cảm giác h ắ n luôn luôn lạnh lùng trên mặt vậy mà lần đầu tiên lộ ra một tia hưởng thụ mỉm cười bữa cơm này không chỉ là ăn ngon đơn giản như vậy theo đồ ăn vào trong bụng một cố năng lượng tinh thuần thuận dòng nước ấm dung nhập t o à n thân đi thuyền nhiều ngày mỏi mệt quét sạch xanh xanh trên người một chút va chạm vết thương nhỏ vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại mỗi người cũng cảm giác mình thể năng cùng tinh thần đều đạt đến trước nay chưa có trạng thái đề phong đây chính là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng thần cấp chủ nghệ kết hợp sinh ra kỳ tích nó đã siêu việt xử lý phạm chủ gần như linh dược trong lúc nhất thời bong thuyền chỉ còn lại có nuốt âm thanh nhấm nuốt âm thanh cùng thở giải thỏa mãn âm thanh cả một đầu cự hình kim thương ngư bị bốn cái đại nam nhân cùng một đứa bé phong quyển tàn v â n đ ị a tiêu diệt đến sạch sẽ ngay cả k i a nổi nước đều bị uống đến một giọt không dư thừa tất cả mọi người ngồi liệt trên bong thuyền sờ lấy tròn v ó bụng trên mặt tràn đầy đời này chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc g ắ t đánh cái trưởng trưởng ở một cái từ đáy lòng địa cảm t h ắ n nói đi theo dờn đầu bếp trưởng coi như mỗi ngày ở trên biển trôi cũng so làm quốc vương k h o i hoạt a đám người rất tán thành gật gật đầu gi nhìn xem hài lòng thuyền viên đoàn lại nhìn một chút ngay tại thu thập đồ làm web dài ẩn trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng hắn đứng người lên đi đến thuyền chỗ cao nhất thanh âm to đ ị a tuyên bố chúng ta có mạnh nhất thuyền trưởng tuyệt nhất thuyền viên còn có trên thế giới tốt nhất đầu bếp chúng ta không phải một đám chẳng có mục đích kẻ lang thang chúng ta là muốn chinh phục mảnh này biển cả vương giả g i t giang hai cánh tay đối rộng lớn biển cả giận dữ hết từ hôm nay trở đi tên của chúng ta liền gọi r o s băng hải tặc cái tên này tương lai sẽ vang t r i t o à n bộ thế giới giọt, giọt. s xì v e r cũng đứng người lên mặc dù không có h ò hét nhưng trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên cực nóng hòa diễm g i a n ngừng động tắc trong tay ngầm đầu nhìn xem cái kia đứng ở đầu thuyền h à n g hái nam nhân ánh nắng vậy ở trên người hắn phản phất vì hắn phụ thêm một kiện chiến bảo màu và nóng giai n miết miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười hắn biết một cái này bỗng nhiên cực hạn thịnh yến về sau chính thức kéo lên màn mở đầu mà hắn chính là cái này truyền thuyết bên trong nhất không thể thiếu người sáng lập một trong đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn bá chủ sinh ra giút băng hải tặc chính thức dưng danh ban thưởng điểm kinh nghiệm năm điểm chủ nghệ điểm ba điểm giải tỏa chuyên môn năng lực ăn trí nghĩa túc chủ nấu nướng xử lý đem đối đồng bạn sinh ra yêu ớt mãi mãi thể chất tăng phúc hiệu quả hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên dài ẩn ánh mắt trở nên càng thâm phí hơn an trí nghĩa mãi mãi tăng phúc bàn cờ này trở nên càng ngày càng thú vị ở trên biển phiêu lưu gần một tháng rốt băng hải t ặ c rốt cục gặp được gờ răng lại nạ bên trên thứ một hòn đảo kia là một tòa từ rất nhiều to lớn cây xương rồng cảnh tạo thành hòn đảo hình dạng của ngọn núi cực giống từng cái cắm ngược bình rượu chính là gờ răng lại n ử nửa đoạn trước tiếng tâm Whisky the chúng một ì tình n như nhiệt tình hiếu khách dân chấn liền chiêng chống xuống mang nón dung chân thành chấn trưởng. Hoan nên. Hoan nên đường xa mà đến bằng hiếu khách khua theo hải hưu. h tới, cái bồi, tiếu một tặc đầu các cầm cao c là địa xa gõ mà ta là whisky t vĩ ác cư dân thích nhất chính là vì giống các ngươi dạng này hào s à n g hàng hải nhà tổ chức tiệt rượu c h ấ n trưởng nhiệt tình địa đưa lên rượu ngon cùng đồ ăn chúng dân trong c h ấ n vừa múa vừa hát một mảnh vui mừng cảnh tượng gạt cung đỏ d ù m cái nào gặp qua loại chiến trận này lập tức mừng rỡ tìm không ra bắc gạt tiếp nhận một ly lớn rượu mạch ừ ngực ừ ngực rớt hết vỗ b ậ ngực cười to nói ha ha ha ha người nơi này chân thực tại ta thích nơi này đọ dùn cũng tiếp nhận đồ ăn không chút nào bố trí phòng vệ địa gầm lấy gầm đề giót mặc dù cũng cười tiếp nhận hoan n g ê n nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu lại mang theo một tia nghiền ngẫm cùng cảnh giác hắn liếc qua bên cạnh giai ẩn giai ẩn từ lên bờ bắt đầu liền không nói một lời hắn không có đụng những cái kia dân chấn đưa tới bất luận cái gì đồ ăn cùng rượu chỉ là dùng cái kia s o n g bình tĩnh con mắt quét mắt chung quanh mỗi một cái nhiệt tình khuôn mặt tươi cười hắn kẽ bủn xô cũ hạ k h sớm đã mở ra tại những n à y hoan thanh tiếu ngữ phía dưới giai ẩn có thể rõ ràng địa cảm gi một k í c h biểu sát chương không sáu một k í c h biểu sát những người này nhịp tim hô hấp đều cùng trên mặt bọn họ biểu lộ hoàn toàn khác biệt càng quan trọng hơn là làm một đồ bếp hắn chỉ ngửi một cái những cái k i a thức ăn hương vị liền đánh giá ra bọn chúng phẩm chất làm ẩu thậm chí có chút nguyên liệu nấu ăn còn không quá mới mẻ đối với một cái l â y hiếu khách nghe tiếng tiểu c h ấ n tới nói cái này quá không bình thường làm sao vậy đầu bếp trường rốt thấp giọng hỏi món ăn ở đây không hợp khẩu vị ngươi hắn đã sớm cảm thấy không thích hợp giai đ o n xác nhận suy đoán của hắn không hổ là hắn nhìn chúng đ â u b i ế t không chỉ có chủ nghệ thông thần cảm giác cũng nhạy cảm như thế có ý tứ r i ó t bưng chén rượu lên đôi cái kia c h ấ n trưởng xa xa một kính sau đó uống một hơi cạn sạch hào sảng cười nói vậy thì buổi bọn hắn chơi đ ù a tiệc rượu tại tiểu trấn trung tâm trên quảng trường cử hành gạt đã uống đã nửa say ôm một cái dân chấn bả vai suy hư bọn hắn như thế nào săn giết bích vây cá kim thương ngư r ố t như thế nào một quyển chấn c h á n g hải thú cái kia dân chấn vừa cười phụ họa một bên bất động thanh sắc mà mặc lên lấy lời nói trong mắt lóeoe ra tham ra i ẩn tìm hẻo lánh ngồi xuống thờ ơ lạnh nhạt hắn nhìn thấy cái tia cái gọi là c h ấ n trưởng lặng lẽ đối người chung quanh làm thủ thế bóng đêm dần dần sâu tiến hội bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt nhưng ẩn nút trong bóng tối sát cơt nhưng cũng càng ngày càng đậm rốt cục tại nửa đêm tiếng chuông g ó vang một khắc này chân tướng phơi bày động thủ c h ấ n trưởng ra lệnh một tiếng tất cả dân chấn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là giữ t ậ n sắc ý bọn hắn n g o ngao từ trong quần áo rút đao da kiếm từ bốn phương tám hướng hướng phía rột băng hải tặt mấy người đành tới cái gì u ố n đến say khướt gặt còn không Keng. tiếng băng giòn, Một một các â cây y duy trường thương tinh từ trì rời ra chuẩn Hắn từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh g kia. si cuối i đầu đều địa đào Là vơ. giờ phút ngươi à y ánh n mắt b ă lánh, t r ờ n g t h ư n g lấp một c á liền đem kẻ đánh lén đâm cái thấu. người đánh xuyên Hốn đàn. đem đâm kẻ Các thấu. dám dở trò gặt trong nháy mắt tỉnh rượu một nửa n ổ i g i ậ n gầm lên một tiếng cơ lấy bên người một cái b ả n liền đập đi qua đọ dùn cũng kịp phản ứng rút ra bên hông lơi búa cùng truy cùng địch nhân chiến làm một đoàn những n à y cái gọi là dân chấn chính là m ộ sở công hội thành viên một đám vì tiền thưởng không từ thủ đoạn thợ săn tiền thưởng bọn hắn vốn cho rằng đối phó một người mới băng hải tặc là dễ như t r ở bàn tay lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng dốt đứng tại nguyên địa thậm chí không hề động hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem cái k i a dẫn đầu trấn trưởng cũng chính là mổ sở công hội cán bộ lệ cạ liên chút bản lãnh này sao thật là khiến người ta thất vọng nghi thức o a n nên dốt trong thanh â m tràn đầy khinh thường lệ cạ sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương sớm có phòng bị mà lại mấy cái k i a thuyền viên từng cái thân thủ bất phảm hắn cắn, cắn răng từ mình tóc ăn bên, bên trong móc ra hai thanh ống ngắn xung kíp nhắm ngay trong đám người nhìn không có nhất uy hiế đi chết đi tiểu quỷ lợi c ạ bóp lấy cỏ súng hắn cho rằng chỉ cần bắt được đứa bé này làm con tin liền có thể thay đổi chiến cuộc đạn gào thét mà ra thẳng đến dần c á i chán nhưng mà g i a i ẩn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì ngay tại đạn sắp đánh trúng hắn trước một giây thân thể của hắn lấy một cái nhỏ bé biên độ hướng bên cạnh một bên đạn sắt tóc của hắn bay đi qua đánh vào phía sau hắn cây xương rồng cành bên trên nhanh đến mức phỉ di chỗ đăng chiều né tránh lợi c ạ con ngươi co r ụ t lại còn chưa kịp chấn kinh liền thấy đứa bé kia đậu dài ẩn cũng không lui lại ngược lại bước về phía trước một bước thuật tay từ bên cạnh trên bàn cơm cơ lấy một cái cái chảo đúng vậy một cái dùng để trứng tráng đen x ì bằng sắt cái chảo l ệ c cả còn chưa kịp nổ phát súng thứ hai liền cảm giác cảm thấy hoa mắt một cố kình gió đập vào mặt ẩm một tiếng nột ngạt mà van g rội tiếng kim loại va chạm g i a i ẩn thân ảnh nho nhỏ nhảy lên thật cao trong tay cái chảo lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hung hăng địa đập vào l ệ c cả trên mặt to lớn l ự c đạo để l ệ c cả mắt nội đom đóm máu mũi quần p h n hai viên răng cửa ứng thanh bay ra cả người hắn giống một cây c ọ gỗ đồng dạng thẳng tắp địa ngã về phía một kích i h u sát toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt vô luận là ngay tại chiến đấu m ù a sở công hội thành viên vẫn là gặt bọn hắn đều trận mắt hốc mổm mà nhìn xem cái kia cầm trong tay cái chảo chậm rãi xuống đất tám tuổi hải tử gạt dùng sức rủi rủi con mắt không thể tin được mình nhìn thấy cái kia mỗi ngày tại trong phòng bếp tiên lặng nấu cơm đầu bếp trưởng đánh lên đã vậy còn quá mánh mà lại vũ khí vẫn là cái vung nổi da ân lắc lắc hơi tê tê cổ tay liếc qua trên mặt đất hôn mê lệ cạ lại nhìn một chút trong tay cái chảo tựa hồ đối với cái này vũ khí xúc cảm có chút hài lòng t u t còn rồi giải quy r i t thanh â m phá vỡ h i ê n tĩnh hắn đi về phía trước một bước một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường hiện tại đến tiên các ngươi hắn đ u ô i còn lại thợ săn tiền thưởng nhóm lộ ra một cái như ma quỷ tiêu dung một trận đơn phương đ ộ sát bắt đầu r i t xuất thủ để trận chiến đấu này triệt để đã mất đi lo lắng hắn tựa như một đầu s ô n g vào bảy cựu máy hổ mỗi một lần huy quyền đều mang nghiền ép hết thẻ bá đạo lực lượng những cái kia tại trong mắt người bình thường cùng hung cực các thợ săn tiền thưởng ở trước mặt hắn yêu ớ t như là giấy n g o nhao kêu thảm n g xuống gắt s i vợ cùng đỏ d ù n cũng giải quyết riêng phần mình đối thủ đi đến r ồ t sau lưng nhìn xem hắn đại phát ca mụ ải trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt giải ân thì dẫn theo hắn cái c h ả o đi tới quảng trường một góc phòng bếp nơi đó đầu bếp sớm đã dọa đến trốn ở dưới đáy bàn run lệ bầy giải ân không để ý đến bọn hắn hắn đi thẳng tới trước bếp lò ánh mắt đ ả o qua phía trên chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn sau đó nhũ mày dùng loại này không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi khác nhân còn muốn hạ độc g i ả n thanh â m không lớn lại làm cho hẳn nút các đầu bếp toàn thân run lên hắn từ một cái trong chậu nước mọ lên lại cầm lấy một khối thịt bò dùng ngón tay nhấn một cái chất thịt lỏng không có chút nào có g ã n đây là đối đầu bếp cùng đồ ăn lớn nhất vũ nhục giải ân thanh âm lạnh xuống hắn xoay người nhìn xem bên ngoài đã chiến đấu kết thúc gió chính một cước dẫm tại cái cuối cùng còn có thể thở thợ săn tiền thường ngực ép hỏi lấy cái gì giải ân đi ra ngoài đối giột nói ra thuyền trưởng mượn cái này phòng bếp dùng một lát giót có chút ngoài ý mớn nhưng vẫn gật đầu tùy ngươi g i i ân một lần nữa đi vào phòng bếp đối mấy cái kia dọa đến nhanh tẻ ra còn đầu bếp nói ra đem nơi này tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra nếu để cho ta phát hiện các ngươi tàng tư hắn lung lay trong tay cái chảo nồi bên trên còn dính lấy l ư ỡ i cả m ó n m u ố i mấy cái đầu bếp nào dám không theo lộn nào đ i ệ u từ hầm cùng trong băng khố chuyển ra bọn hắn tư tàng đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn vừa giết con cừu non c o n nhảy nhót tưng ơ bừng tôm hùm cùng từ phụ cận buôn lậu tới chân quý r a u quả dài g n hai lòng gật gật đầu sau đó hắn đốt lên trong sân rộng lớn nhất cái kia đống l ử a t r ạ i đem to lớn lưới sắt gác ở phía trên bắt đầu biểu diễn của hắn chứng bảy bị lãng quên tiền sử thế giới chứng bảy bị lãng quên tiền sử thế giới dài g n không có làm phức tạp gì xử lý chỉ là đem tươi mới nhất dê sắp xếp t ô n h ù m cùng rau quả tiến hành đơn giản nhất xử lý sau đó đặt ở trên lửa tiêu h đốt nhưng theo dần lần nữa lặng lẽ vận dụng vô tận g i a vị bình giải lên những cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy bí chế hương liệu về sau một cỗ so trước đó bất luận cái gì thiệt rượu đều càng thêm bá đạo càng thêm ngang ngược hương khí phóng lên tận trời cỗ này hương khí phảng phất mang theo ma lực cấp tốc h u y ế t tán đến toàn bộ w h i s k y vị ác những cái kia bị chiến đấu kinh hãi trốn ở trong nhà không dám ra ngoài chúng dân trong chấn nghe được mùi vị này bụng bất tranh khí địa kêu lên một chút gan lớn lặng lẽ đẩy ra cửa sổ tham lam điệ mà bị r i t đánh cho gần chết chính nằm trên mặt đất trên dị thợ săn tiền thưởng nhóm nghe được cỗ này mùi thơm càng là mừng d ỡ bản năng cầu sinh để bọn hắn không tự chủ được hướng lấy mùi thơm đầu nguồn nhìn lại r i t cũng có chút hiếu kỳ không biết dần trong hồ lô muốn làm cái gì rất nhanh nhóm đầu tiên thịt nướng ra lò kim hoàng sắc dê sắp xếp tư tư rung động đỏ sáng nướng tôm hùm tản ra mê người con trạch còn có sắc thái tiên diễm nướng rau quả da gần không có đem đồ ăn phân cho g i t bọn hắn mà là bưng một bản nướng xong dê sắp xếp đi tới cái tia bị g i t d ư ỡ n tạ dưới chân t r ư c vị cao nhất th người kia nhìn xem gần trong căng t ứ c tản ra trí mạng mùi hương dê sắp xếp điên cùng đ ị a nuốt nước bọn giai đ o n ngồi sổn người xuống đem đĩa đưa tới trước mặt hắn bình tĩnh mà hỏi thăm m ộ sở công hội lao bản là ai tổng bộ ở đâu thành viên có bao nhiêu đem người biết đến hết thể nói hết ra người kia trong mắt lóe lên một tia giấy rủa giai đ o n cũng không thúc giục chỉ là cầm lấy một khối dê sắp xếp ở ngay trước mặt hắn nhẹ cắn nhẹ giang rác xốp giòn vỏ ngoài bị cắn mở tươi non nước thịt trong nháy mắt tràn ra tia cố nồng đậm mùi thơm khoảng cách gần đĩa đánh thẳng vào người kia cứu rác cùng thị giác ta nói ta nói ta tất cả đều nói tên k i a thợ săn tiền thưởng triệt để hắn g mất hắn giống triệt để đồng dạng đem những gì mình biết liên quan tới m ộ sở công hội tình báo một năm một m ư ờ i địa toàn bộ bàn giao ra dài h n hai lòng gật gật đầu đem trong mâm dê sắp xếp ném cho hắn người kia như nhặt được trí bảo cũng không nói hoài tới vết thương trên người ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn một bên ăn một bên rơi lệ không biết là bởi vì đau đớn còn là bởi vì mỹ vị j o t nhìn xem một màn này đầu tiên là xương sở lập tức buộc phát ra chấn tiên cười to ha ha ha, ha. tốt tốt, tốt. dù mỹ thực đến cậy mở địch nhân miệm không hổ là ta đầu bất trường chiêu này so quả đấm của ta còn dễ dùng sau đó giai ân bắt t r ư ớ c làm theo hắn dùng không có gì sánh kịp mỹ vị làm vũ khí đem những n à y ý chí ngoan cường tiền thưởng tâm lý của thợ săn phòng tuyến từng đạo địa triệt để phá hủy trong lúc nhất thời trên quảng trường xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị một đám hải tặc tại nhàn nhã địa ăn đồ nướng mà một đám bị đánh đến gần chết thợ săn tiền thưởng vì có thể ăn đến một ngụm thịt nướng tranh nhau chen lấn địa bán lấy tổ chức của mình gắt nhìn trận mắt ố c mồm cuối cùng đôi tràn đầy kính nghệ đầu bất trưởng ngài chiêu này thật tuyệt trận này thẩm vấn tiệc rượu một mực tiếp tục đến hương đông dốt băng hải tặc không chỉ có lông tóc không tổn hao gì còn từ những n à y thợ săn tiền thưởng trên thân vơ vét đại lượng bờ di đồng thời đạt được một phần tường tận liên quan tới mổ sở công hội cùng gờ giang l á i nạ nửa đoạn trước thế lực tình báo khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi huyết kiệm bị hạ chúng dân trong c h ấ n tự phát địa đứng đầy bến cảng bọn hắn nhìn xem bọn này sắp rời đi hải tặc ánh mắt phức tạp bọn hắn không có vui vẻ đưa tiễn cũng không có chửi mắng chỉ là yên lặng mà nhìn xem g i a n đem một cái tràn đầy thức ăn bao quả ném cho trong đám người một cái nhìn nhất đói tiểu nữ hải làm xong đây hết thạy hắn cũng không quay đầu lại triển khai từ thợ săn tiền thưởng nơi đó lấy được mới nhất bản đồ hàng hải chúng ta nổi danh jos lung lay một chương mới vừa từ risky vĩ ạ tin tức chim nơi đó mua được báo chí phía trên t h ỉ n h lình in mấy người bọn hắn ảnh chân dung cùng lệnh treo giải thưởng mặc dù kim ngạch không cao cao nhất jos cũng chỉ có ba ngàn vạn bờ gì, nhưng jos băng hải tặc cái tên này đã lần thứ nhất leo lên võ đài của thế giới thuyền trưởng chúng ta tiếp xuống đi đâu đọ dung hỏi jos nhìn xem hải đồ ngón tay ở phía trên xe qua cuối cùng dừng lại tại một chỗ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú tiêu dung căn cứ tình báo kế tiếp hòn đảo là một tòa bảo lưu lấy tiền sử phong mạ hòn đảo gọi là tiểu hoa viên nghe nói nơi đó có hai cái cự nhân tại tiếp tục quyết đấu hơn năm mươi năm hắn chuyển hướng giai ẩn nhất miệng cười nói đầu b ế p trưởng đối khủng long thịt có hứng thú sao giai ẩn ngay tại lau hắn cái chảo nghe vậy động tác dừng lại hắn ngẩng đầu trong mắt l ó e lên một chút ánh sáng khủng long giai ẩn nguyên liệu nấu ăn đồ dám bên trong s á t thực có quan hệ với loại này viễn cổ sinh vật ghi chép đây chính là rất hiếm thấy cao cấp nguyên liệu nấu ăn giai ẩn khoe miệng chậm rãi câu lên có chút hứng thú rốt băng hải tập thuyền hỏng tại g răng lái nạ biến ảo khó lượng khí hậu bên trong lại điên bán nửa tháng có gắt mỗi ngày nóng lòng nhất sự tình trừ ăn c ơ m ra l i ề n la quấn lấy giờ nghe nóng bữa tiếp theo ăn cái gì hắn không chỉ một lần địa mặc sức tưởng tượng lấy khủng long thịt tư vị nói đến nước bọt chảy ngang t r e o đến một bên xỉ vợ cũng nhịn không được chuyển x a mấy bước đầu bếp trưởng khủng long thịt có phải hay không giống như núi lớn có phải hay không một cây chân liền đủ chúng ta ăn một năm g ắ t khiêng thuyền của hắn neo trong mắt lóe ra đối không biết nguyên liệu nấu ăn khát vọng không biết g i a i ẩn ngay tại bảo dưỡng hắn chủ đao n ữ khí bình tĩnh không có xử lý qua nguyên liệu nấu ăn lớn nhỏ không có ý nghĩa cái này thuyền hỏng nếu là thật đụng vào khủng long tan ra thành từ thuyền tượng đỏ d ù m g õ lấy một cây bông lỏng mạng thuyền m ụ c miệng bên trong theo lẽ thường thì bi quan luận điệu nhưng ai cũng nghe ra được hắn trong lời nói ẩn tàng vẻ mong đợi rốt cục tại trên khán đ à i sỉ vợ phát ra tín hiệu phía trước phát hiện hòn đảo hình dáng to lớn thực vật hình thái nguyên thủy khi thuyền tới gần tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động cái này căn bản vốn không giống như là một tòa đảo càng giống là một cái bị lãng quên tiền sử thế giới che khuất bầu trời cự hình loài dương sỉ cấu thành một mảnh đồng lục hoa cái tạo hình kỳ lạ đại thụ che trời xuyên thẳng vân tiêu trong không khí tràn ngập một cỗ năm ướp hô tạp bùn đất cùng mùn nguyên thủy khí tức ngẫu nhiên còn có thể nghe được từ hòn đảo chỗ sâu chuyển đến không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh vật du trường gào thét lộc c ụ c gắt nốt u ngụm nước bọt hưng ơ phấn cùng khẩn trương xen lẫn nơi này thật hăng hái dốt xứng ở đầu thuyền cùng dã tóc đen tại nóng ức trong gió múa trên mặt của hắn không có chút nào e ngại ngược lại là một loại thợ săn phát hiện đỉnh cấp con m ỗ i lúc hưng ơ phấn chúng tiểu nhân chuẩn bị kỹ càng ăn cơm sao thuyền cẩn thận từng ly từng tí địa vòng quanh hòn đảo đi thuyền tìm kiếm lấy thích hợp đổ bộ điểm đúng lúc này một tiếng biết hai nhức c tiếng vang từ hòn đảo Trung ương ngay sau đó mặt đất đều phảng phất tùy theo run dậy một chút vâng một cố khói đ ặ c từ rừng c â y chỗ sâu dâng lên chuyện gì xảy ra núi lửa bộc phát đọ dùm biến sắc không giống s i vờ ánh mắt sắc bén như ưng càng giống lạ một loại nào đó lực lượng khổng lồ va chạm r ố t liếm môi một cái trong mắt chiến ý bước lên có ý tứ đi xem một chút chương 08, đ ồ gì cùng bờ rồ gì chương 08, đ ồ gì cùng bờ rồ gì thuyền tại một chỗ ẩn nấp quả gù chia c ậ bờ mấy người hạ thuyền d a i hơn đem trước kia tại w h i s k y bị hạ thu được cũng bị hắn lao đến bóng lưỡng cái trào treo ở sau thắt lưng nhìn có chút dở dở tương ứng lại không người dám chê cười bọn hắn lần theo tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng tại nguyên thủy trong rừng ghé qua nơi này côn trùng đều to đến dọa người trồn trồn dương cánh trường rộng một mét từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mạ qua đi ước r ư ờ n g nửa giờ đầu phía trước cây rừng rộng mở trong sáng xuất hiện một mảnh to lớn không đ ị a trung ương đất trống hai cái quái vật khổng lộ đang tiến hành một trận kinh thiên động địa quyết đấu kia là hai cái cự nhân một người mặc áo giáp màu xanh lam dâu đỏ d à i biên thành thô to bím tóc cầm trong tay một t h a n h cơ hồ cùng gò núi các loại cao cự kiếm một người khác mặc màu đỏ khải cố lục sắc dâu ria đồng dạng c ù n g d ã vũ khí là một thanh đồng dạng to lớn c h i ế n h phủ giờ phút này cự kiếm cùng chiến phủ chính hung hăng địa đụng vào nhau buộc phát ra trướng mắt hỏa hoa cùng đình thai n h ứ c có quanh m ì n h dưới chân bọn hắn đại địa đã sớm bị dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn t r u n g quanh đại thụ bị chặn ngang chặt đức phạm phất đã trải qua một trận phong bạo chịu chết đi Quỷ xanh đồ dị giống giận trên cánh tay bắp thịt quần quận như núi đá g á t há to miệng ngước nhìn hai cái này tựa như núi cao thân ảnh trong tay mỏ neo thuyền so sánh dưới đơn giản như cái đồ chơi ông trời của ta là cái này tự nhân Si vợ cùng đỏ rủn cũng đồng dạng bị cái này siêu việt lẽ thường chiến đấu tràng diện rung động chỉ có rột hắn chẳng những không có kinh ngạc ngược lại có chút hăng hái địa ôm lấy hai tay nếp miệng lên kẹo bạp chiến sĩ sao quả nhiên danh bắt hư chuyển giai p n chú ý điểm lại không ở nơi này cái mũi của hắn có chút có rúm ánh mắt vượt qua hai cái ngay tại quyết đấu tự nhân rơi vào phía sau bọn họ cách đó không xa nơi đó thăng lấy một đống l ử a đống l ử a bên trên bảy một đầu bị nướng đến tiêu h ắ c xì kìm chính là vừa vặn trận kia quyết đấu chiến lợi phẩm một cố nồng đậm mùi khét lẹ n hôn tạp thô giáp mùi thịt chuyển đến g i à i ẩn lông mày không dễ dàng phát giác địa nhữ một chút phung phí của trời đây là trong đầu của hắn toát ra ý niệm đầu tiên như thế tràn ngập sinh mệnh lực xì kìm chất thịt vốn nên ngon lại bị dùng thô bạo nhất phương thức nướng thành thăng ố c đúng lúc này hòn đảo trung ương một ngọn núi lựa phẳng phất ước định cẩn thận m a n địa phun trào ầm ầm nhìn thấy núi lựa riêng phần mình lui lại một bước sau đó không hẹn mà cùng đ ị a cất tiếng cười to r ắ t ha ha ha ngang tay hoa ha ha ha lại là ngang tay bọn hắn thu hồi vũ khí đi đến bên đống lửa kéo xuống đầu kia nướng cháy xỉ kỉnh miệng lớn địa gầm ăn phảng phất vừa rồi trận kia sinh tử quyết đấu chưa hề phát sinh qua r ố t mang theo đám người đi ra ngoài uy bên kia hai cái đại gia hỏa r ố t thanh em không lớn lại rõ ràng địa chuyển đến hai cái cự nhân trong tay đồ gì cùng b ờ rộ gì đồng thời quay đầu thấy được mấy cái này trong mắt bọn hắn như là côn trùng lớn nhân loại nhỏ bé là lạc đường đến tòa này tiểu hoa viên khách nhân sao quỷ xanh đổ di ở mồm mà hỏi thăm các ngươi quyết đấu rất thú vị giót mang trên mặt ngoạn vị tiểu dung bất quá ta càng hiếu kỳ các ngươi tại sao muốn đánh lên hơn năm mươi năm hơn năm mươi năm gặt lên tiếng kinh hô r ấ t ha ha ha làm sao ngươi biết chúng ta đánh hơn năm mươi năm quỷ đỏ b ờ r ồ di tò m ò nhìn rột rất đơn giản giót chỉ chỉ dưới chân bọn hắn cái kia trồng chất như núi hải cốt có khủng long cũng có x ì kín có thể đem trên tòa đảo này cỡ lớn sinh vật ăn vào sắp diệt tuyệt, không có hơn năm mươi năm lại làm không được hai cái cự nhân lướt nhau lần nữa buộc phát ra cười to có ý tứ nhân loại không sai chúng ta đã ở chỗ này quyết đấu hơn 50 năm mươi năm đ ồ gì tự hào địa v ô bộ ngực về phần nguyên nhân vợ rộ gì g ã i gãi cái kia to lớn đầu lâu là bởi vì hơn năm mươi năm trước chúng ta riêng phần mình bộ hoạch một đầu xị kìm một cái đến từ nam hải một cái đến từ bắc hải sau đó có cái tiểu nữ hải hỏi chúng ta đi săn đến con mồi cái nào càng lớn ta nói là con mồi của ta càng lớn hắn nói hắn càng lớn tranh chấp không hạ liền do hẹo bạp chi thần tài định dùng quyết đấu đến phân ra thắng bại gắt si vơ đỏ dùm ba người đưa mắt nhìn nhau biểu lộ cổ quái l i ê n vì cái này vì một kiện như thế lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hai cái trong truyền thuyết đèo bạc chiến sĩ ở chỗ này đánh hơn năm mươi năm lý do này thật sự là quá có nam tử khí khái ngu xuẩn giốt cũng bị cái này kỳ hoa lý do cho cười hắn cười đến n g ử a tới n g ử a lui g i a i ẩn lại tại lúc này đi về phía trước một bước hắn ngửa đầu nhìn xem kia hai cái so đại thụ còn cao lớn hơn cự nhân bình tĩnh địa m ở miệng các người quyết đấu có thể tạm dừng một chút không giọng trẻ con non nớt ở trên không trên mặt đất văng lên lộ ra phá lệ lột độ dỉ cùng bở rộ dỉ tiếng cười im mặt mà dừng bọn hắn túi đầu xuống to lớn trong mắt tập trung tại cái này còn không có bọn hắn ngón chân cao tiểu bất điểm trên thân t i ể u g i a hỏa ngươi đang nói cái gì b ợ rộ gì giọng nói mang vẻ một tia không hiểu d a i ẩn không để ý đến hắn vấn đề mà là chỉ vào trong tay bọn họ khối kia nướng đến đen nhanh khối thịt dùng như thế vụng về nấu nướng phương thức là đối thức ăn kinh n h u n cũng là đối với các ngươi đánh cược vinh quang con n mồi không tôn trọng d a i ẩn thanh em không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng điệu đánh tại trong lòng mọi người gặt bọn hắn đã thành thói quen dần phong bếp bạo quân hình thức nhưng hai cái cự nhân lại là lần đầu tiên nghe được loại này luận điệu không khí trong nháy mắt yên tính trở、lại. đồ gì cùng b ờ rộ dị nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là một loại bị mạo phạm m i n nghiêm theo b ạ p chiến sĩ vinh quang không cho phép một nhân loại tiểu quỷ như thế đánh giá t i ể u g i a hỏa đồ gì thanh âm chầm xuống mang theo một tia khí tức nguy hiểm người đây là tại khiêu chiến đèo b ạ p chiến sĩ tôn nghiêm sao một cỗ áp lực vô hình bao phủ xuống trên đất chống bầu không khí trở nên dương c u n g bạc kiếm r ố t không n h ữ n g không ngăn cản ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn hắn rất muốn nhìn một chút mình đầu bếp nhỏ trưởng muốn thế nào dùng trụ nghệ đến chinh phục hai cái này trong đầu đều mọc đầy bắp thịt cự nhân g a i ẩn không hề sợ hãi hắ ta chỉ là đang trần thuật một sự thật d ừ n g một chút giai đ o n giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ tự tin đem khối thị t kia cho ta ta có thể để các ngươi nếm đến cái gì mới là nó chân chính hương vị giai đ o n giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tại hai cái cự nhân trong lòng khơi dậy to lớn vận sóng bọn hắn sống hơn một trăm n h ă m nên qua thị so núi còn nhiều còn chưa hề có người dám ở ngay trước mặt bọn họ chỉ trích bọn hắn nấu nướng phương thức dắt ha ha ha có ý tứ thật sự là có ý tứ tiểu quỷ u ỷ đỏ bở rộ gì trước hết nhất kịp phản ứng hắn bàn tay khổng lồ vô lùi chấn động đến mặt đất đều đang r u n động ngươi nói ngươi có thể để cho nó trở nên càng ăn ngon hơn không phải càng ăn ngon hơn giai đoạn sửa chữa mạ xà m ị chia là để nó trở về nguyên liệu nấu ăn bản thân m u ố n có hương vị chương không chín đồ ước chương không chín đồ ước khẩu khí thật lớn ủy xanh đồ gì h ừ một tiếng to lớn trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạc h khí nhân loại nấu nướng không phải liền là thêm điểm mối u lật qua lật lại địa nướng sao có thể khác nhau ở chỗ nào tại h i ệ bạc chiến sĩ một mạc thế giới quan bên trong đồ ăn liền là lực lượng nơi phát ra nướng chín có thể ăn là được mị vị hay không cũng không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ đã như vậy chúng ta tới đánh cược như thế nào m ở miệng chính là r o t hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười đi tới dần bên người vô vô hắn nhỏ bà vai liền dùng các ngươi khối kia nướng cháy thịt để cho ta đầu bếp trưởng xử lý một chút nếu như các ngươi cảm thấy so với các ngươi nướng ăn ngon coi như chúng ta thắng vậy nếu là chúng ta cảm thấy không có khác nhau đâu vợ rộ di hỏi vậy chúng ta liền cút ngay lập tức ra tòa đảo này đồng thời đem trên thuyền tất cả rượu run đều lưu cho các ngươi jose h o s e nói kia nếu như các ngươi thắng đâu độ gì truy vấn j o s niết miệng ị sù lộ ra một n g ụ n nhanh trắng trong t ơ i cười mang theo vài phần đương nhiên cuồng vậy các ngươi liền phải thừa nhận các ngươi đi qua ăn đều là rắp rưởi đồng thời tiếp x u ố n g chúng ta muốn tại trên tòa đảo này đi săn hai người các ngươi không muốn cho chúng ta làm dẫn đường vụ cá cược này tràn đầy khiêu khích thí vị đ ồ dỉ cùng b ợ rộ dỉ lướt nhau từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được đồng dạng cảm xúc hoang đường cùng một tia bị kích thích yêu kỳ Tốt. chúng ta cược b ợ rộ dỉ cầm trong tay khối kia to lớn còn thừa lại hơn phân nửa tiêu hắt xỉ kỉnh khối thị hướng trên mặt đất cắm xuống phát ra phủ một tiếng trầm đục tiểu gia hỏa liền dùng cái này để chúng ta mở mang kiến thức một chút bản lánh của ngươi gặt cùng đỏ d ù m đều có chút khẩn trương cái này cực đến có chút lớn chỉ có shiver trầm mặc như trước địa tựa ở trên một thân cây hắn tin tưởng giai đoạn giai đoạn đi đến khối kia còn cao hơn hắn khối thì trước r ồ i ra tay nhỏ sờ lên sắc ngoài đã hoàn toàn t h à n h than cứng rắn như đá nhưng nội bộ nhiệt độ vẫn còn tồn tại còn có cứu vãn dư địa gặt giúp ta đem nó mang lên bên lửa shiver tìm một chút dọc lớn sạch sẽ diệt tử đ ọ dùn dùng, dùng ngươi b ừ a giúp ta g ọ t một chút que gỗ ra muốn mạnh trường g a i đoạn bắt đầu đâu vào đấy dưới mặt đất đạt chỉ lệ ba người lập tức hành động g a i đoạn đầu tiên là chỉ huy gạt đem khối thịt một lần nữa gác ở trên lửa nhưng duy trì một khoảng cách lợi dụng dư ôn để nội bộ tiếp tục quen thành đón lấy hắn xuất ra mình chủ đao đao quang lấp lóe đem khối thịt mặt ngoài tầng kia thật dày hoàn toàn thành than bộ phận tinh chuẩn điệu nạo xuống tới phát ra răng rắc răng rắc thanh â m tay này tinh chuẩn đao công để một bên quan sát hai cái cự nhân cũng nhịn không được ổ một tiếng gọn đi tiêu hát sát ngoài về sau lộ ra bên trong bảy biện da màu nâu đầm thịt cá mặc dù bề ngoài vẫn như cũ không tốt nhưng ít ra không còn là cụ rộ dù mì g i ẩn dùng đỏ dùng gọ xong que gỗ tại thịt cá bên trên chọc lấy vô số cái t sau đó hắn đưa lưng về phía đám người trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa cái tiết như bạch ngọc vô tận gia vị bình có thể mềm hóa chất thịt cây đu đủ đèn dìm khứ trừ mùi tanh độ cao liệt tịu i tinh hoa kích phát biển sâu thịt cá thơm ngon muối biển kết tinh còn có một giọt cơ hồ trong suốt chất lỏng hô tạ mấy không thể gặp tinh thể cùng bột phấn bị dây ẩn lặng yên không một tiếng động địa trong nháy mắt về da đều đều đệ bao trùm tại khối thịt mặt ngoài cũng thuận những cái tia lỗ nhỏ thấm vào làm xong đây hết thảy dây ẩn dùng xỉ vỡ tìm đến to lớn diệp từ đem chọn khối thịt bao khỏa đến cực k như là một cái to lớn lục sắc bánh trưng sau đó một lần nữa đẩy lên bên đống lửa dùng nong s á m cho lợn giấu tiến hành sau cùng n u ộ t h ấ p toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó kỳ lạ vận l u ậ t cảm giác để nguyên bản t h u kệch i ã ngoại nấu nướng nhiều một tia nghệ thuật khí tức hai cái cự nhân thấy sừng sốt một chút bọn hắn chưa hề nghĩ tới xử lý một miếng thịt lại còn có nhiều như vậy muôn đạo ước chừng sau mười phút giai còn gỡ ra nong s á m giải khai lá cây bọc hỏa ngay tại diệp tử bị để lộ trong nháy mắt đó một cỗ trước nay chưa có rất có xâm lược tính hương khí mánh địa b ộ c phát ra đây không phải là đơn phần rất có cấp độ cảm giác hương vị xì、sì、kinh đặc l ư u ba đạo vị tươi bị một loại nào đó lực lượng thần bí triệt để kích phát cũng cùng một cỗ tươi mát thực vật hương thơm hoàn mỹ dung hợp trong đó còn kèm theo một tia như có như không mùi rượu cùng hương liệu khí thức phản phất một cái cho quyền hung hăng địa đập vào tất cả mọi người khiếu giác thần kinh bên trên cái này đây là cái gì hương vị b ợ r ổ gì con mắt trường giống trung đồng to lớn hầu kết trên d ư ớ i nhấp đô độ gì nước bọt đã không bị khống chế địa từ khoe miệng chạy xuống hình thành một đạo nho nhỏ thác nước gác càng là khoa trương hắn ôm mình bụng hạnh phúc cơ hồ muốn nguyên đ i ệ lan lộn a là đầu bếp trưởng hương vị là thiên đường hương vị g i a i g n m ặ t không biểu tình địa dùng đ a o đ e m m u ộ n hấp tốt thịt cá cắt thành mấy khối tấm thời k h ắ c này thịt cá đã hoàn toàn thay đổi nó mặt ngoài bậy biện ra mê người tiêu đường s ắ c bên trong lại là ướt át s u n g mãn phấn màu trắng chất thịt sợi có thể thấy rõ ràng bốc lên bừng bừng nhiệt khí tản ra trí mạng rụt hoặc g i a i g n đem một khối lớn nhất đưa cho bợ rỗ gì, một cái khác khối đưa cho đồ gì. hai cái cự nhân trần chờ địa tiếp nhận vậy thì đối với bọn họ tới nói chỉ đủ nhét kẽ răng thịt nhìn xem phía trên ó n g anh bóng loáng nghe kia để bọn hắn linh hồn đều đang run dày h ư n g khí rốt cục nhịn không được mở ra miệ hai cái c ự nhân động tác hoàn toàn độc lại ánh mắt của bọn hắn mánh địa trận to đến cực hạ n đó là một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác chất thịt chẳng những không có bởi vì hai lần làm nóng mà trở nên thổi khô ngược lại dị thường tươi non mềm trượt g i á c nhẹ nhàng h ợ p lại s u n g man nước thịt ngay tại trong miệng nổ tung kia có bị hoàn mỹ kích phát cực hạ n thơm ngon như là núi hồng hải dích đảo trong nháy mắt che mất bọn hắn vị g i á c tiêu hương mùi rượu cỏ cây mùi thơm ngát tầm tầm tiến dần lên khối cùng hóa thành một cố ấm áp nhiệt lưu thuận nhất hầu trượt vào trong dạ dày phảng phất một đạo y nạ dù mạ bổ ra bọ nha hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân giờ phút này giống hai cái ăn vào bánh kẹo hải tử phát ra ý nghĩa không rõ tiếng nhẹ nào b ợ rộ gì tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt hai hàng nước mắt không có dấu hiệu nào địa lăn xuống đến mỗi một giọt cũng giống như một viên hòn đá nhỏ đập xuống đất cái mùi này ta nhớ tới ẻo bạc mụ mụ làm hải thú canh hắn tự l ầ m b ầ m trong thanh â m mang theo nồng đậm g i ọ n g m ú i đ ồ gì cũng không khá hơn chút nào hắn nhắm chặt hai mắt thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ tựa hồ tải trở về chỗ kia ngắn ngủi mà cực hạn mỹ vị hồi lâu hắn mới mở mắt ra nhìn xem giai tuần ánh mắt phức tạp tới có xấu hổ còn có một tia phát ra từ nội tâm kính sợ chúng ta thua đ ồ gì thanh n â m có chút khẳng khàn b ợ rộ gì cũng nặng nề gật gật đầu hắn nhìn xem trong tay mình khối kia đã ăn xong thịt lại nhìn một chút trước đó bị bọn hắn gặm ăn đến loạn thất bát tào tiêu h h ả i cốt trên mặt lần thứ nhất lộ ra ghét bỏ biểu lộ chúng ta đi qua cái này hơn một trăm năm ăn quả nhiên đều là rác rưởi a rốt cất tiếng cười to tiếng cười ở trên không trên mặt đất q u a n quần ha, ha ha ha xem ra ta đầu bếp trưởng lại nhiều hai cái trung thực thực khách ra gần lại không có chút nào đáp ý hắn chỉ là nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đầu kia sỉ kình hài cốt sau đó đưa ánh mắt về phía nguy cơ tứ phía nguyên thủy rừng cây chỗ sâu chương mười nham sừng ba sống l ư n g dở dạc gồng chương mười nham sừng ba sống l ư n g dở dạc gồng đây chỉ là món ăn khai vị giai ẩ n bình tĩnh nói đầu này xì kỉnh tại bị các ngươi bắt giữ t r ư ớ c vừa vặn đã trải qua một trận c h é m g i ế t chất thịt bên trong tràn đầy acid la cải ảnh hưởng tới cảm giác mà lại nó quá già rồi giai ẩ n ánh mắt đảo qua hai cái cự nhân cuối cùng dừng lại tại rột u trên thân trên tòa đảo này có một loại lấy đa núi lửa làm thức ăn nham sừng ba sống l ư n g dở dạc gồng bởi vì lâu dài gặm ăn khoáng thạch thịt thịt của nó cốt tùy càng lạ như là đỉnh cấp m ỡ bò là chế biến nồng canh t u y ệ t phẩm hán làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ gặt trong mắt đã bắt đầu mạo tinh tinh giót nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn biết chân chính thịnh y ế n hiện tại mới muốn bắt đầu đã nghe chưa hai vị giót nhìn về phía đồ di cùng bờ d ộ di ta đầu bếp trưởng đối với các ngươi trên đảo khủng long có hứng thú đồ di cùng bờ d ộ di lướt nhau sau đó đồng thời lộ ra hiếu chiến tiêu dung r ấ t ha, ha ha nham sừng ba sống lưng dở dạ gổng cũng không phải dễ đối phó ra hỏa nó ra dày t h ị béo lực lớn vô cùng vợ dị nói không sai liền xem như năm đó chúng ta phải bắt được một đầu cũng phải phí không ít công phu đ ồ gì nói bổ sung vậy thì thật là tốt r ố t tiến về phía trước một bước một cỗ vô hình hạ kỳ chậm rãi t ả n ra để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên chúng ta tới một trận đi săn tranh tài như thế nào chúng ta cùng các ngươi nhìn xem a i có thể t r ư ớ c săn được đầu kia nham rất lòng người thắng có thể đạt được nó vị ngon nhất bộ vị đề nghị này trong nháy mắt đốt lên hai cái cự nhân chiến sĩ đấu trí t ố t cứ làm như thế nhân loại các ngươi cũng không nên bị dọa đến tệ g a quân a h a ha ha một trận vây quanh đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tiền sử lớn đi săn như vậy mở màn đi săn tranh tài quy tắc rất đơn giản chia binh hai đường đồng thời tiến vào rừng tây lấy dẫn đầu săn đuổi nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng cũng đem nó mang về không địa v ì thắng dắt ha ha ha nhân loại các tiểu tử chúng ta đi trước một bước đừng bị trong rừng con mối khiêng đi ha độ gì cùng bở r ổ gì cười lớn mở ra như núi cao bộ pháp ầm ầm địa vọt vào rừng tây những nơi đi qua cây cối quanh đảo đất dung núi chuyển khí thế kinh người thuyền trưởng chúng ta làm sao bây giờ cùng bọn hắn so cước lực chúng ta nhưng so sánh mất quá đỏ dùng có chút phát sầu r ố t lại không thèm để ý chút nào hắn nhìn thoáng qua bên cạnh giai ẩn đầu bếp trưởng dẫn đường đi tất cả mọi người nhìn về phía giai ẩn bọn hắn biết giai ẩn đã có thể nói ra nham sừng ba sống lưng dở dạc gồng liền nhất định có biện pháp tìm tới nó giai ẩn nhắm mắt lại cái kia siêu việt thường nhân kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ như là một t r ư ơ n g vô hình lưới cấp tốc hướng về cả hòn đảo nhỏ chậm rãi lan tràn ra gió thanh â m l á cây tiếng ma sát côn trùng vô cánh âm thanh nơi xa khủng lòng tiếng gầm g ự vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn hắn loại bỏ rơi những cái kia t chuyên c trú vào ả một giác cùng đại sinh địa đập nhịp v mạnh đầu tấn t h n Giai mở mắt bánh â n t long đột nhiên từ bên cạnh trong đùi cỏ đập ra tốc độ nhanh như y nạ dù mạ móng vuốt sắc bén thẳng đến đi ở trước nhất đạt đến hay lắm gạt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn cảm giác từ khi ăn dần làm sau bữa ăn mình toàn thân đều tràn đầy dùng không hết khí lực hắn thậm chí không có sử dụng mỏ n e o thuyền mà là trực tiếp một cái thiết quyền nên đón tiếp lấy ẩm nắm đấm cùng l o n g chảo rắn rắn chắc chắp địa đụng vào nhau đầu kia tấn mánh long phát ra một tiếng gào thét lại bị gạt một q u y ề n đánh cho bay rớt ra ngoài đụng gãy một cây đại thụ gạt lắc lắc tay nếp miệng cười to thương khoái đầu biết trưởng cái đồ chơi này có thể ăn sao nhìn xem thịt thật nhiều chất thịt quá củi sợi thô chỉ thích hợp làm thành thịt khô. giai p n cấp gia chuyên nghiệp đánh giá thôi đi vậy quên đi gặt lập tức đã mất đi hứng thú đây chính là ăn c h i nghĩa mang tới thay đổi một cách vô tri vô giác cả i biến giai ẩn xử lý không chỉ có chữa khỏi bọn hắn đi thuyền bên trong mọi mệnh cùng á m thương càng là đang phong thả mà kiên định mà tăng lên lấy mỗi người bọn họ tố chất thân thể loại biến hóa này tại cực hạn chiến đấu cùng vận động bên trong thể hiện đến càng rõ ràng xì v e r đi tại đội ngũ cánh cước bộ của hắn nhẹ nhàng giống một con mèo đột nhiên cổ tay hắn lắp một cái trường thương như vị vợ xuất động như thiểm điện đâm về đỉnh đầu t h n g cây phốc phốc một tiếng văng nhỏ một đầu ý đổ từ bên trên đánh lén sắc thái lộng lấy mãng bị trường thương quán xuy đóng đinh tại trên cành cây shiver động tác so trước kia càng nhanh cảm giác cũng càng nhạy cảm hắn có thể rõ ràng địa bắt được trong rừng mỗi một k i a không có h ả o ý khí tức cái này rắn gan không tệ có thể làm thuốc cũng có thể làm gia vị z i o n nhìn thoáng qua lại cấp ra đánh giá shiver gật gật đầu cổ tay hơi r u n g đem mật rắn cách không lấy ra ngoài dùng lá cây bọc tốt đưa cho z i o n trên đường đi bọn hắn tao n ộ các loại tiền sử sinh vật tập kích có thành quần kết đội song sống lưng dợ dạc gồng có sẽ phun ra nọc độc tự hình con cóc thậm chí còn có một đầu khủng long bạo chứa bị bọn hắn kinh động gầm thét lao đến kết quả đầu kia tại xa xưa thời đại xưng ơ vương xưng ơ bá đỉnh cấp loại săn mồi còn chưa kịp biểu hiện ra uy phong của mình liền bị rột trên nó chặt đường cách không một quyền đánh ra sóng xung kích đánh nát nửa cái đầu thân thể khổng lồ ẩm và ngược lại điện thật là ồn ào quá rột lắc lắc tay phản phất chỉ là chụp chết một con ruồi gắt s i vợ cùng đỏ dù nhìn xem một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn thuyền trưởng vốn chính là một cái không g i ả n g đạo lý q u á i vật giai ẩn lại ngồi s ổ m người xuống cẩn thận kiểm tra một chút khủng long bạo chúa thi thể sau đó lắc đầu đáng tiếc bị thuyền trưởng ngưỡ như thế một quyền tủy não cùng tinh hoa nhất tủ nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh liệu tại í n ngay miệng h phá hư. Rốt ngay vậy, khoe bị dưới, Giọt giật vậy, co l khó hắn chú đánh được đầu đòn đực cái, lộ lúng lần một ra rồi. gai sau vẻ túng, ta Tại ý, dần tinh chuẩn dẫn đạo dưới bọn hắn rất mau tới đến một mảnh khoáng đạt loạn thạch khu vực nơi này nham thạch bày biện ra một loại kỳ dị màu đỏ sậm tản ra hơi nóng trong không khí tràn ngập một cỗ lưu hình cùng kim loại hỗn hợp hương vị chính là chỗ này giai đ o n chỉ về đằng trước một cái to lớn như là sơn động xào huyệt hang động chỗ sâu chuyển đến nặng n ề nhấm nuốt âm thanh cùng gào chấm thấp chuẩn bị xong trưa g i t á n h mắt trở nên hưng phân lên để chúng ta nhìn xem Đầu này để đầu đại đến quên này trưởng nhớ mai không bếp gia hỏa mai chỉ ù n bản n g có l gì.、Mấy、người lặng yên không một tiếng động địa tới gần cửa hàng, hướng vào phía trong nhìn Mấy một yên tới lại. phía h địa cửa c vào gặp trong huyệt động một đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ xe tải cự thú chính đưa lưng về phía bọn hắn dùng nó kêu bao trùm lấy lớp biểu bì to lớn đầu lâu một chút lại một chút địa đụng chạm lấy vết động đem cứng rắn nham thạch đụng nát sau đó say s ư ơ ngon n g lành địa nhai nuốt lấy những cái k i a nát k h o n thạch nó liền là nham sừng ba sống lưng dở dạc gồng trên lưng của nó mọc ra ba hàng cốt chất to lớn lôi dao từ cái cổ một mực kéo dài đến phần đuôi lóe ra như kim loại con chạch trên đỉnh đầu ba cây tráng kiện sừng nhọn càng là g i ữ tợn vô cùng p h ả n phất có thể tùy tiện đâm xuyên sắt thép đúng lúc này đầu kia nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng tựa hồ đã nhận ra cái gì mánh địa xoay người lại nó cặp kia màu vàng xâm thụ đồng trong nháy mắt khóa chặt cửa động rột một bằng người chương mười một cự nhân chi yến chương mười một cự nhân chi yến giống một tiếng tràn ngập tức giận gào thét trong h u y ệ t động hình thành đáng sợ hồi âm nó bị chọc giận nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng bốn vó đạo đ i ệ túi đầu xuống đem ba cây trí mạng sừng nhọn nhắm ngay người xâm nhập sau đó như là một cỗ mất khống chế hạng nặ đại đ ị a tại nó t r ả đạp dưới run dày ta đến gặt nổi giận gầm lên một tiếng khiến họ neo thuyền liền muốn n h a n h đón người ngăn không được s i vợ tỉnh táo đ ị a lên tiếng kéo lại hắn nó lực trùng kích sẽ đem ngay ư ơ i n g cả người mang neo cùng một chỗ đụng bay vậy làm sao bây giờ giao cho ta r ố t tiến về phía trước một bước ngăn tại tất cả mọi người trước mặt đối mặt t i a đủ để đụng xuyên tường thành kinh khủng công kích r ố t trên mặt không có chút nào gần sóng hắn thậm chí ngay cả nắm đấm đều chẳng muốn nắm ngay tại nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng sắp đụng vào hắn trong n h y mắt g i t chậm rơi lên tay phải mở ra năm ngón tay đôi phía trước h ổ là h ổ lão nhấn một cái ông một cỗ vô hình v ạ n mẹo lực lượng trong nháy mắt bao phủ phía trước mấy chục mét không gian đầu kia chính cao tốc công kích nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng phảng phất va vào một mảnh sèn s ệ t trong v ũ bùn tốc độ bỗng nhiên giảm mạnh nó thân thể cao lớn tại to lớn q u á n t í n h giới tứ chi các địa nhưng lại bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng gắt gao địa áp chế ở giữa không trùng không thể động đậy nó phát ra không cam lòng r ê n g gì điên cuồng địa g i y r u ộ n lại không cách nào dung chuyển vùng không gian kia mảy may đây là g i năng lực một loại chưa bị thế nhân biết gần như ngôn xuất phát tủy b á đạo lực lượng Tốt, t đầu bếp r ư ở n gắt siber đọ dùm ba người nhìn xem đầu kia bị dừng ở giữa không t r u n g phí công g i y rủa tiển sử cự thú lại nhìn một chút vân đạm phong kinh r ố t trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cùng loại quái vật này làm đối thủ thật sự là quá đáng thương giải ờn đi đi qua vòng quanh bị giam cầm nham sừng ba sống lưng dờ dạ gồng nhìn một vòng trong ánh mắt là chuyên nghiệp đầu bếp đang thẩm vấn xem đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc chuyên chú cùng hài lòng hắn dội vươn ngón tay tại giờ dạ gồng phần gáy chỗ nhẹ nhàng gó gó l i ê n nơi này chương 0-3, xương cổ khe hở là trung khu thần kinh chỗ yếu nhất dài phần ngầm đầu nhìn về phía silver dùng thương của ngươi tinh chuẩn địa thứ đi vào có thể trong nháy mắt chặt đứt thần kinh của nó để nó tại không có thống khổ tình huống dưới chết đi dạng này chất thịt mới sẽ không bởi vì trước khi chết dãy ruộng mà biến chua yêu cầu này đã không phải là chiến đấu mà là tinh vi đổ tệ kỹ thuật silver hít sâu một hơi nhẹ gật đầu hắn đi đến chỉ định vị trí trường thương trong tay ngưng tụ toàn bộ tinh lực manh đông ra mối thương tinh chuẩn không sai địa chui vào d ầ n chỉ cái kia nhỏ bé khe hở bị định trên không trung nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng thân thể cao lớn mánh địa cứng đờ sau đó triệt để đã mất đi âm thanh màu vàng xăm thụ đồng cũng đã mất đi thần thái r ố t phất phất tay giải trừ năng lực cự thú thi thể ầm vang xuống đất một trận kinh tâm động phép đi săn lấy một loại gần như biểu diễn nghệ thuật phương thức tuyên bố kết thúc khi r ố t băng hải tặc kéo lấy đầu kia to lớn nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng trở lại không đ i ệ lúc độ dị cùng bở rộ dị vừa mới từ rừng cây bên kia ra trên người bọn họ mang theo chiến đấu vết tích sau lưng lại không có vật gì. <cười> chúng ta tìm khắp cả phía tây đỉnh núi ngay cả cái long ảnh tử cũng không thấy b ợ rộ gì có chút thủ dũ nói dắt ha ha ha tên kia quá xen n xem ra trận đấu này là chúng ta thua đ ồ gì nói được nửa câu im bặt mà dừng hai cái cự nhân ánh mắt đều gắt gao điệu tập trung vào rột dưới chân bọn hắn đầu kia hoàn hảo không chút tổn hại nham sừng ba sống lưng long thi thể to lớn miệng chậm rãi mở ra đủ để nhét vào một cái thùng rượu người các ngươi bắt được mà lại trên thân một điểm tổn thương đều không có bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đâu nay tiền sử cự thú khó chơi bọn hắn so với ai khác đều tin h tưởng mấy người này loại đến cùng là làm sao làm được do sự lười nhác giải thích chỉ là đắc ý mà cười to nói t ố t đừng nói nhảm dựa theo ước định vị ngon nhất bộ vị về chúng ta bất quá nha xem ở các ngươi vất vả một trận phân thượng hôm nay ta đầu bếp trưởng mời khách để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cự nhân chi y ế n cự nhân chi y ế n đ ồ gì cùng bở r ồ gì con mắt trong nháy mắt sáng lên sau đó trang diện để hai vị ẻ o bạc chiến sĩ triệt để lật đổ đối nấu cơn chuyện này n h ậ biết giai ẩn thành cuộc thị h ế n này tổng chỉ huy hắn chỉ huy hai cái cự nhân dùng bọn hắn cự phủ cùng cự kiếm đem nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng tiến hành hoàn mỹ chia cắt cứng rắn xương sống lưng bị hoàn chỉnh địa gỡ xuống dùng để dựng một cái to lớn g i á n nướng nhất màu mỡ long phúc thịt bị cắt thành mấy mét trưởng to lớn khối thịt chân sau thịt thì bị tạo xương chặt thành thịt băm đồ gì, chứ hỏa núi phụ cận tìm một chút bị đ ị a hỏa nướng đến nóng hồi đá núi lửa tới muốn mặt ngoài bằng thẳng b ợ r ộ i di dùng kiếm của ngươi đem cây kia lớn nhất sắc hoa cây bổ ra chúng ta cần một cái hô cực lớn tới làm một hầm lò gắt đi trong rừng thu thập một loại gọi họ nhã nạ thực vật hoa của nó mật là thiên nhiên tìm một chút thanh tuyển quyết nó trồi non có thể giải dính đọt rủn đem trên thuyền tất cả hương liệu thùng đều chuyển đến giải ân thanh â m không lớn nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng đồng thời không có chút nào lời oán giận địa lập tức chấp hành hai cái sống hơn một trăm n ă m cự nhân giờ phút này tựa như hai cái nghe lời học sinh tiểu học đôi cái này tám tuổi hài t ử nói gì nghe nấy rất nhanh trên đất trống liền trở nên khí thế ngất trời một cái hô cực lớn bị đào lên dưới đáy bầy khắp nóng hổi đá núi lửa g i ả n đem to lớn long phúc thịt dùng các loại hương liệu cùng họ nhạ nạ mật bôi lên đều đều lại dùng mấy chục tầng to lớn lá chuối tây bao vây、lại. dầu chân t nhỏ xuống ở phía dưới lửa than bên trong buộc phát ra êm hai tiếng vang cùng từng đợt hồn siêu phách lạc đồng đậm hương khí một bên khác một ngụm từ cự thạch lâm thời tạc thành nổi lớn bên trong s ư ơ n g rồng cùng một chút thịt chất độ t r ê n lệch bộ vị đang bị nấu chín ra i ẩn hướng bên trong gia nhập một chút hắn ven đường thu thập có đặc thù mùi thơm còn ấm rất nhanh trong n ồ i liền lăn lộn lên màu trắng sữa nồng canh vị tươi trùng tiên khi một hầm lò bùn đất bị g ó mở kia bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ hương khí bốn phía ăn mảy giờ dạ gồng lại thấy ánh mặt trời lúc làm khối thứ nhất kinh ngạc nước nở nang giờ dạ gồng sắp xếp bị cắt mở lúc làm chén thứ nhất màu trắng sữa ngon thuần hậu xương rồng canh bị thịt giá lúc tất cả mọi người điên rồi đồ gì cùng bở rộ di lại cũng không đoái hoài tới cái gì chiến sĩ vinh quang bọn hắn trực tiếp lấy tay nắm lên nóng hổi giờ dạ gồng sắp xếp miệng lớn địa c ă n xé ồ、oh, hoa hoa h a ăn ngon ăn quá ngon thịt này vào miệng tan đi hàm răng của ta đều cảm giác không thấy lực cản tia trải qua tỉ mỉ nấu nướng thịt dầu ngẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng theo đồ ăn vào trong bụng một cỗ tinh thuần nhiệt lưu cấp tốc tuần hướng toàn thân gặt cảm giác mình toàn thân cơ bắp đều đang hoan hô mỗi một lần nhấm nuốt đều cảm giác lực lượng lại tăng trưởng thêm một phần trên người hắn mấy chỗ tại đi săn bên trong bị chảy thương lỗ hổng nhỏ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại xi vờ ánh mắt trở nên trước nay chưa có sáng tỏ hắn cảm giác mình ngũ g i á c bị vô hạn phóng đại thậm chí có thể nghe được bên ngoài mấy rằng một con r á p trùng bỏ qua lá cây thanh â m đỏ dùm lâu dài gõ gõ đập đập lưu lại l ư n g eo đau nhức giờ phút này cũng bị một dòng nước g ấ m cọ rửa đến không còn sót lại chút gì cả người đều dễ dàng không biết đây chính là ăn c h i nghĩa uy lực chân chính thông qua đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng chủ nghệ kết hợp đem trong đồ ăn năng lượng mức độ lớn nhất địa kích phát ra đến trực tiếp tác dụng tại dùng r i ó t b ư n g một bát xương rồng canh tựa ở trên cây c ả m thụ được thể nội kia c ố không ngừng phun trào càng thêm lương thực lực lượng nụ cười trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng cống hỉ h á n biết mình đạt được toàn thế giới chân quý nhất bảo tàng cái gì trái ác quỷ cái gì danh đ a o tại vị này có thể sử dụng xử lý để đồng bạn không ngừng mạnh lên đầu bếp trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ chi này băng hải tặc đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức phi tốc trưởng thành trận này cự nhân chi đ ế n từ hoàng hôn tiếp tục đến đêm khuya nguyên một đầu nham sừng ba sống lưng dở dạ gồng bị sáu người này cùng hai cái cự nhân ăn đến sạch sẽ ngay cả xương cốt đều bị nệ mở hốt khô bên trong như là mỡ bỏ hương n ồ n g cốt tủy tất cả mọi người co q u ắ p trên mặt đất sờ lấy tròn váo bụng trên mặt tràn đầy hạnh phúc hồng quang nấc đ ồ gì đánh một cái kinh tiên động địa ở một cái từ đ ấ y lòng địa cảm thán nói sống hơn một trăm n ă m hôm nay mới biết nguyên lai ăn cơm có thể là như thế hạnh phúc một sự kiện b ợ rộ gì cũng rất tán thành bật đầu giai đoạn tiểu sư phó về sau ngươi chính là chúng ta ẻo bạc khách nhân tôn quý nhất ai dám đối ngươi bất kính liên là đối với chúng ta tất cả cự nhân chiến sĩ khiêu khích bọn hắn đôi dần xưng hô đã từ nhỏ ra hỏa biến thành tiểu sư phó tiến hội dư ôn chưa tan hết t ờ mờ sáng ánh sáng nhạt đã xuyên thấu thái cổ rừng cây nồng đậm tán cây vẩy vào mỗi một cái ngủ say thân ảnh bên trên trước hết nhất tỉnh lại là gạt hắn m á h ngồi lên cảm giác toàn thân trên giới có sức lực dùng thoải mái phản phất đêm qua nuốt vào một ngọn núi lửa gạt vô ý thức đ ị a nắm chặt lại quyền trong không khí lại phát ra một tiếng trầm m u ộ n khí bạo hắn sững sờ mà nhìn mình nằm đấm lại nhìn một chút bên cạnh trôi này ngày bình thường cần hai tay mới có thể vung vẫy tự nhiên cự neo ma xui quỷ khiến đ i ệ rỗi ra một tay nhẹ n h ó m m à đem nhấm lên ông trời của ta gạt miệm trương thành s i vợ cũng mở mắt ra thế giới của hắn trở nên trước nay chưa có rõ ràng hắn có thể nghe được bên ngoài mấy dặm một con giáp trùng gặm ăn lá cây nhỏ bé tiếng vang có thể phân biệt ra được trong gió sen lẫn mấy trăm loại khác biệt hoa cỏ mùi thân thể nhẹ nhàng đến p h ẳ n g phất không có trọng lượng tâm niệm v ừ a động người đã như quỷ mị xuất hiện tại m ộ mươi mét có hơn một cái cây sao bên trên lặng yên không một tiếng động đỏ dùng dỗi lưng một cái đầu khắp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vàng đây không phải là biến chất gà thét mà là tân sinh hoang ca hắn cảm giác mình trẻ hai mươi tuổi lâu dài sửa thuyền lưu lại eo cơ vất vả mà sinh bệnh cùng á m thương bị một cô ấm áp lực lượng triệt để gột rửa sạch sẽ tràn đầy trước nay chưa có sức sống rốt băng hải tặc các thành viên trong một đêm hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt thuế biến h a ha ha ha giai ẩ n tiểu sư phó xử lý đơn giản liền l ạ i eo bạc chi thần ban ân vợ rộ g ì hồng t r u n g tiếng cười to chấn động đến trong rừng phi điệu nổi lên một phía hắn cùng đ ổ gì cũng cảm nhận được thân thể biến hóa bọn hắn cảm giác mình chiến sĩ huyết mạch bị một lần nữa n h ó n lửa thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng thêm tràn đầy hai cái cự nhân đi đến g i n trước mặt to lớn th bọn hắn làm ra một cái để r ộ t đều có chút ngoại ý muốn cử động bọn hắn quỳ một gối xuống địa tay phải nắm tay đặt trước ngực hướng về cái này năm gần tám tuổi hải tử đi hẹo bạc chiến sĩ sùng cao nhất lễ tiết giai ẩ n tiểu sư phó độ gì thanh âm trang trọng mà trang nghiêm từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta cự binh băng hải tặc v i n h viên bằng h ư u ân tình của ngươi h o bạc vinh thế không quên không sai vợ rộ dị ngừng đầu ánh mắt nóng rực bất cứ lúc nào vô luận dị ngừng đầu ánh mắt nóng rực bất cứ lúc nào vô u ậ n dị ngừng đầu ánh mắt nóng rực cái này đã không phải đơn giản c ả m tạng mà là một cái truyền thừa mấy trăm năm chiến đấu chủng tộc tối cao hứa hẹn r ố t q u a n h tay nhìn xem một màn này nụ cười trên mặt tràn đầy n i ề n ngẫm dù c h u nghệ để cao ngạo cự nhân tin phục loại sự tình này chỉ sợ toàn thế giới cũng chỉ có hắn đầu bếp trưởng có thể làm được giai đ o n bình tĩnh địa tiếp nhận bọn hắn kinh ý hắn biết phần này lời t h ể p h â n lượng ta chỉ là cái đầu bếp ta làm bất quá là để nguyên liệu nấu ăn trở về nó vốn có giá trị hắn dừng một chút nhìn về phía hai cái cự nhân bất quá các ngươi hữu nghị ta nhận đồ dị cùng bở rộ di đứng người lên trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành bọn hắn cả vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ lấy hồi báo giờ nân t ỉ n h hai người l i ế t nhau tựa hồ hạ quyết tâm Rốt thuyền trưởng giai đoạn tiểu sư phó b ợ rộ gì trở nên nghiêm túc lên vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn chúng ta nghĩ nói cho các ngươi biết một cái chỉ lưu truyền tại ẻo bạc chiến sĩ ở giữa truyền thuyết cổ xưa ồ Rốt n h ữ mày hứng thú tại chúng ta tổ tiên hàng hải nhật ký bên trong ghi chép gờ răng lại nạ chỗ sâu có một tòa được xưng nói nhỏ bóng đen chi đảo cấm kỵ chi đ i ệ đô dị nói tiếp hòn đảo kia quanh năm bị quỷ dị mê vụ bao phủ bất kỳ cái gì đến gần sinh vật đều sẽ nghe được đoạt người tấm phép nghe không phải địa phương tốt gì gặt gãi đầu một cái nhưng trong truyền thuyết hòn đảo kia bên trên sinh trường một loại độc nhất vô nhị viễn t h i thực tài hồn vàng chi quả vợ rộ gì giọng nói mang vẻ một tia kính sợ nghe nói an viên k i a trái cây người có thể trong khoảng thời gian ngắn nghe được vạn vật thanh âm vạn vật thanh âm bốn chữ này vừa ra khỏi miệng r o t á n h mắt trong nháy mắt thay đổi đó là một loại hôn tạc cụ nhiệt dã tâm cùng tình thế bắt buộc ánh mắt giai phần tâm cũng mánh địa nhảy một cái h ã n hệ thống nguyên liệu nấu ăn đồ dám bên trong chưa bao giờ có liên quan tới loại trái cây này g i chép cái này đã vượt ra khỏi đã biết nguyên liệu nấu ăn phạm chủ là chân chính truyền thuyết c h i vật chương mười ba giờ dạ gọng dạ giải thạch chương mười ba giờ dạ gọng dạ giải thạch đồ tốt như vậy vì cái gì các ngươi không đi lấy Si vợ tỉnh táo địa đưa ra nghi vấn đồ gì cùng bở r ổ gì trên mặt lộ ra một k i a đáng chắc cùng bất đắc dĩ bởi vì hòn đảo kêu bên trên có một cái đáng sợ thủ hộ giả bị tổ tiên của chúng ta xưng là khóc thảm c h i vương vô số năm qua rất nhiều cường đại cự nhân chiến sĩ tiến đến khiêu chiến đều một đi không trở lại nơi đó đã thành chúng ta ẻ o bạc thương tâm đ i ệ khóc thảm tri vương dốt liếm môi một cái nụ cười trên mặt càng thêm cầu g có ý tứ càng ngày càng có ý tứ tiêu chiến cấm kỵ đi săn truyền thuyết đây chính là hắn nóng lòng nhất trò chơi gắt ngươi đ ố i cái quả này có hứng thú sao r ộ t nghiêng đầu hỏi gắt chính chảy nước bọn đầy trong đầu nghĩ đều là tiêu quả bắt đầu ă n là vị gì m à ngọt vẫn là mặn nhìn xem thuyền viên đoàn kích động ánh mắt r ộ t biết mục tiêu kế tiếp đã xác định đúng rồi vật này cho các ngươi vợ rộ gì từ nham giác long hải cốt bên trong tìm kiếm một trận lấy ra một khối to bằng đầu người toàn thân n g n nhánh chất đ i ệ như là kim loại kỳ dị kết sỏi đây là giờ dạ gông dạ dày thạch tại nút chửng vô số khoáng vật sau hình thành tinh hoa chúng ta không biết đây là cái gì nhưng nó tựa hồ đối với hòn đảo kia mê vụ có y ê u đ ớt phản ứng có lẽ nó có thể trở thành các ngươi chỉ dẫn giai đ o n tiếp nhận khối kia nặng nề kết sỏi vào tay lạnh bướt hắn có thể từ đó cảm nhận được một khô kỳ lạ nội liễm năng lượng cáo biệt hai vị cự nhân rột băng hải tặc lần nữa lên đường kia chiếc cũ nát thuyền tại hai vị cự nhân dùng sức xua tan bên trong lái về phía sóng cả mánh liệt không biết hải vực trên thuyền giai đ o n đem khối kia dở dạ gồng dạ g dày kết sỏi đặt lên bàn nghiên cứu mà gặt thì hưng phấn địa khảo thí lấy mình tăng vọt lực lượng không cẩn thận đem một cây cột buồm dây thừng cho túm bắn mất d shiver đứng ở đầu thuyền ánh mắt ngắm nhìn phương xa phản phất đã thấy tòa kêu bao phủ trong mê vụ truyền thuyết chi đạo rốt đứng tại bánh lái bên cạnh đón manh liệt gió biển cất tiếng cười to chúng tiểu nhân chuẩn bị xong chưa để chúng ta đi đem kia cái gì khóc thảm chi vương bắt tới nhìn xem nó đến cùng có khóc hay không một trận vây quanh truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới đi săn đã mở màn rời đi tiểu hoa viên, đã có mấy ngày, thuyền viên đoàn còn tại hưng phấn đ i ệ thích đứng lấy thể nội tăng vọt lực lượng bong thuyền gạt cùng đỏ dùn đang tiến hành một trận nguyên thủy lực lượng so đấu vật tay hai người ghé vào một con mạo sưng làm cái bàn rượu run thùng bên trên trên cánh tay b ắ p thịt quần quận như nham thạch nổi gân xanh uống gạt phát ra một tiếng quát lớn cánh tay đột nhiên phát lực g i a n g giác một tiếng v a n giòn thắng lợi không phải gạt mà là dưới người bọn họ thùng rượu con kia dùng tới tốt tượng mục chế thành thùng rượu lại bị hai người đấu sức cự lực sinh sinh ép tới trên năm xẻ bảy rượu run chảy một điện hôn đản đây chính là ta chân tàng rượu đỏ d ù n đau lòng điệu kêu to cũng không đói hoài tới tỉ tí h luôn c u ố n g tay chân địa đi cấp cứu những cái kia còn sót lại phiến gỗ gạt thì không có ý tứ địa gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô hắn cũng không nghĩ tới mình bây giờ khí lực đã lớn đến loại tình trạng này một bên khác shiver đang luyện tập thương thuật của hắn hắn không có nhắm ngay bất luận cái gì mục tiêu chỉ là đứng tại mép thuyền một lần lại một lần hướng trước đâm ra trường thương mỗi một lần đ âm mũi thương đều sẽ mang theo bén nhọn tiếng x é gió thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng khí màu trắng s ó n g tại mũi thương quyết tán tốc độ của hắn cùng lực lượng so trước đó nhanh đâu chỉ gấp đôi r ố t tựa ở cột b ù m chính bên trên hài lòng mà nhìn xem đây hết thảy chi này mới sinh băng hải tặc ngay tại bằng tốc độ kinh người t r ư ở n thành hắn tin tưởng không bao lâu tên của bọn hắn liền đem khiến toàn bộ biển cả vì đó rút rơi đọ d ù n thu thập xong tàn cuộc đi tới nói r ố t đi vào phòng bếp dài ân đang đứng tại trước bếp lò nghiên cứu khối kia đến từ nham rác long màu đen dạ dày thạch thứ này năng lượng rất ổn định nhưng kết cấu rất kỳ quái dài ân dùng c h ù đao c h u i đao nhẹ nhàng đập dạ dày thạch phát ra thanh thúy tiếng kim loại nó tựa hồ có thể hấp thu cũng chứa đ ư ợ c một loại nào đó đặc biệt năng lượng ba động có thể ăn sao r ố t vấn đề quan tâm nhất vĩnh viễn trực tiếp như vậy không thể dài ân lắc đầu nhưng nó có lẽ có thể trở thành một kiện không tệ đồ làm bếp thì như dùng để chế cần cố định nhiệt độ cao xử lý đúng lúc này trên khán đài xỉ vợ phát ra cảnh báo thanh âm tỉnh táo lại mang theo một tiếng ngưng trọng ngay phía trước năm chiếc quân hạm tiêu chuẩn hải quân hạm đội biên chế bọn hắn phát hiện chúng ta trên thuyền bầu không khí trong nháy mắt biến đổi gạt cùng đỏ dùm lập tức cơ lấy vũ khí của mình trên mặt lộ ra hiếu chiến tiêu dung hải quân đến rất đúng lúc lao tử tay thuận n g a đâu gạt khiêng mỏ n e o thuyền toàn thân cơ b ắ p đều đang tiêu gạo r ố t đi đến đầu thuyền cầm lấy kính viễn vọng một lỗ nơi xa năm chiếc quân hạm hiện lên hình quạt vây quanh mà đến đen ngòm họng pháo đã nhắm ngay bọn hắn chiếc này nhìn yếu đuối nhỏ thuyền hỏng cầm đầu trên tàu chiến chỉ huy tung bay lấy một mặt vẽ có thiết quyền cùng hải âu cờ xí k i ê n là g ờ răng lại nạ dê năm c h i bộ tiêu chí làm gió c ư ờ n g n ạ n h thủ đoạn tàn nhẫn mà nghe tiếng kỳ hạm bong thuyền một vị thân hình cao lớn trên cằm giữ lại cương châm gốc dâu cảm hải quân thượng tá chính dơ kính viết vọng lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên bọn hắn xì、sì、c ơ dễ thượng tá đối phương chỉ là một chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc thuyền viên tựa hồ cũng chỉ có bốn năm người không cần đến lớn như vậy chiến trận a một tên phó quân ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói được xưng là thiết quyền xì、sì、cờ dễ nam nhân b u n g xuống kính viết vọng trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh sư tử vô thỏ, cũng dùng gần nhất phía trên đối g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước trị an rất bất mãn vừa vặn dùng bọn này không biết sống chết người mới đến g i ế t gà dọa khỉ truyền lệnh xuống ba lượn hỏa lực bao trùm không tiếp thụ đầu hàng trực tiếp đánh chìm rõ mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt u ố n g dưới năm chiếc quân hạm bên trên hải quân các binh sĩ thuần thục địa điều chỉnh học tháo mang trên mặt vẻ mặt nhẹ nhòm theo bọn hắn nghĩ đây bất quá là một lần lại cực kỳ đơn giản tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ Dầm dầ Đối mặt cái này đủ để đem một cái cái mặt một chấn này nhỏ ba người thành bình địa lực, thậm cùng h kêu lên đáp lời trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn xem ta gắt cái thứ nhất liền xông ra ngoài hắn hai chân mánh địa đạt một cái cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời trực tiếp vọt hướng về phía mấy chục mét không trung trên không trung hắn đem trong tay cự neo múa thành một đạo kín không kẽ hở màu đen gió lốc đinh đang ẩm dây đặc đạn pháo đụng vào cái k i a đạo gió lốc lại như cùng đụng phải không thể phá vỡ từng thành n h a u n h a u bị bắn ra dẫn bạo ở giữa không trung nổ tung từng đoàn từng đoàn, đoàn chói l ọ i khói lửa không có một phát có thể rơi xuống trên thuyền Trưng Trưng、si、thượng tá con mánh địa cò rụt ngươi Hàng Hàng con mánh gì? ích. ích. Duy Duy dệ đạc đạc địa lại Cái cờ cò Sì hai chân của hắn lại đạp trên bị đạn pháo kích thích sóng biển như dày bình địa lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ sông về c a n h trái một chiếc quân hạm khai hỏa ngăn lại hắn quân hạm bên trên hải quân kinh hoàng địa kêu to đạn như mưa rơi bắn về phía shiver lại ngay cả hắn áo c ả cụ r ụ không đụng tới hắn tựa như một cái ghé qua tại hạt mưa u linh mấy cái lấp lóe liền đã leo lên b ò n g tàu trường thương lắp một cái kéo ra mấy đoá m à u bạc thương hoa những nơi đi qua hải quân binh sĩ vũ khí trong tay n a o n a u bị đánh bay người cũng bị một cỗ xảo kình chấn động đến ngã trái ngã phải lại không một người nhận vết thương trí mạng trong nháy một chiếc quân hạng bong tàu chiến lược liền bị hắn một người triệt để tan giã mà tại một bên khác đọ dùn thì lựa chọn một loại càng trực tiếp phương thức hắn đứng tại mạn thuyền nhìn xem bay tới đạn pháo không tránh không né trong tay cự phủ mánh địa bổ ra keng một viên gào thét mà tới đạn pháo lại bị hắn tinh chuẩn đ ị a một phân thành hai từ thuyền hai bên sắt qua rơi vào trong biển cái này s ắ t chất lượng cũng không tệ lắm so ta trên thuyền cái đinh mạnh hơn nhiều đọ dùn như cái chuyên nghiệp thợ rèn làm như có thật địa điểm bình lập tức lại làm ộ t bữa bổ ra một viên khác đạn pháo s、sì、i cơ dễ thượng tá ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là ma huyến một màn trên trán dịn ra mồ hôi lạnh vẹn vẹn ba tên thuyền viên liền đem hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo hạm đội thế công hóa giải thành vô hình hắn rốt cục ý thức được mình lần này đã lên không phải một khối t â m sắt mà là một tòa không cách nào dùng chuyến sắt thép đại lục vừa định hạ lệnh rút lui một cái t r e o tức thanh n â m lại ghé vào lỗ thai hắn văng lên hiện tại mới muốn chạy có phải là quá muộn hay không điểm hải quân thượng tá s、sì、i cơ dễ mánh địa quay đầu chỉ gặp rột chẳng biết lúc nào đã đứng ở xoái hạm của hắn đầu thuyền trên lan can chính quanh tay ở trên cao nhìn xuống mà nhìn x n g ư ơ i Ngươi là làm sao qua được si cơ dễ thượng tá kinh hãi địa lui lại một bước dưới tay hắn binh lính tinh nhuệ nhóm không gây một người phát hiện đối phương tới gần dốt không có trả lời chỉ là từ trên lan can nhẹ nhàng nhẹ g lên vững vàng địa rơi vào kỳ hạm b o n g thuyền hắn ngắm nhìn bốn phía những cái kia như lâm đại địch toàn thân cứng ngắc hải quân binh sĩ nụ cười trên mặt càng tăng lên chớ khẩn trương ta chỉ là đến mượn ít đồ toàn viên đề phòng khai hỏa si cơ dễ đến cùng là thân kinh bách chiến hạ tướng hắn cưỡng chế sợ hai trong lòng giống giận ra lệnh đồng thời thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cơ bắp cấp tốc b à n h trướng trên da mọc r a màu xám cứng rắn chất sừng miệng mùi hướng về phía trước đột xuất lại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong biến thành một cái nửa người nửa g ì nọ x ệ rồ tì đa h hình thái hệ z c an ở dì nọ x ệ rồ tì đa h trái cây năng lực giả g ì nọ x ệ rồ tì đa h va chạm sau khi biến thân xỉ cờ rễ tứ chi lấy địa như là một cỗ mất khống chế hạng n ạ n tạ mang theo thế như vạn tấn hướng rột vọt mạnh mà đi hắn tự tin mình cái này, va chạm cái này đủ để trí mạng công kích rồi thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di động mảy may hắn chỉ là hệ vải nâng lên tay phải cái phía này đây là cái gì năng lực xì cơ dễ trong mắt lộ ra tên là tâm tình tuyệt vọng đây không phải chiến đấu đây là t h e o bửa là cao duy sinh vật đối thấp duy sinh vật hàng duy đà kích quá yếu r ố t lắc đầu có chút mất hết cả hứng hắn tiện tay vung lên xì cờ d ễ thân thể cao lớn liền bị một cỗ cự lực hung h ă n g địa vang ra ngoài đâm vào cột bùn chính bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn biến trở về hình người miệng phun máu tươi hôn mê đi qua toàn bộ bông tàu l ạ n g ngắt như tờ tất cả hải quân binh sĩ cũng giống như bị bóp lấy cổ con vịt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia đi bộ nhản nhã giải quyết bọn hắn tối cao t r ư ở n g q u a n nam nhân mà tại một bên khác chiến trường chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc đầu bên trường thì khô gặt một meo đem một đám hải quân quất bay q a y đầu hô to giai đ o n đứng tại nhà mình thuyền cửa phong bếp bình tĩnh đem lấy khối dùng giấy dầu gói kỹ vẫn còn ấm thịt khô ném qua đi đó là dùng trước đó còn lại nham r ắ c long thịt chế tác bên trong tăng thêm có thể cấp tốc bổ sung thể lực đặc thù hương thảo gặt một ngụm tiếp được hai ba lần n u ố t vào bụng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân tiêu hao thể lực trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa hoa ha ha ha há. hăng hái đến thêm một trăm cái cũng không sợ tinh thần hắn đại chấn tiếng cười trên mặt biển quên quần nghe vào những cái kia hải quân trong lỗ thai đâu chỉ tại ác ma gào thét xi vợ cùng đỏ dùn cũng đã nhận được đồng dạng tiếp tế chiến đấu trở nên càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. trận chiến đấu này đối dột băng hải tặc tới nói càng giống là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vũ trang ăn cơm g i ã ngoại r ố t đi thẳng tới hôn mê x ỉ c ờ dễ bên người một c ư ớ c đem hắn đã tỉnh sau đó đại mã kim đao ngồi tại thuộc về thuyền trưởng trên ghế chỉ huy h uy tỉnh trò chơi còn không có kết thúc đâu x ỉ c ờ dễ gian nan địa mở mắt ra nhìn trước mắt cái này như là ma thần nam nhân trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi người người đến cùng là ai ta r ố t l ợ i một cái mới ra biển người mới mà thôi hắn nếp lên chân mắt chéo đối với mình thuyền phương hướng hô một tiếng g a i ẩn có uống sao một lát sau giai ẩn thân ảnh nho nhỏ liền mang theo một cái hộp cơm hơi nghiêng người đi như g i à y bình địa vượt qua mấy chục mét mặt biển đi tới trên tàu chiến chỉ huy h ã n tử trong hộp đựng thức ăn lấy ra một bình còn búp hơi nóng thảo dược trà cùng hai cái cái chén đặt ở r ộ t trước mặt r ộ t rót cho mình một ly lại cho xị cờ dễ đẩy đi qua một chén nếm thử ta đầu bếp trưởng tay nghề có thể ă n thần đối ngươi tổn thương có chỗ tốt xị cờ dễ nhìn xem ly tia thanh tịnh nước trà thân thể không ở địa run dày t u t uống trà xong nên tâm sự g i t hấp một nhựa trà n ữ khí tùy ý giống là tại cùng lão bằng hữu âu chuyện nói một chút đi các ngươi d là hướng về phía ai tới tổng không phải là vì chúng ta chiếc này nhỏ thuyền h ỏ n g a s ì cơ dễ tâm lý p h ò n g t u y ế n đã sớm bị rột kia không phải người thực lực triệt để phá hủy hắn biết tại dạng này trước mặt quái vật bất kỳ cái gì giấu giếm cùng chống cự đều không có chút ý nghĩa nào hắn run rẩy nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch kia cô ôn nhuận dòng nước cấm tiến vào trong bụng lại thật để đau đớn của hắn cùng sợ hãi hóa giải không ít là là vì cho sắp tuần s á t này địa thiên long nhân quét sạch đường thủy xì、sì、cơ dễ thanh âm khản khản địa thổ lộ tình hình thực tế chính phủ thế giới hạ tối cao chỉ lệnh nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất nhất chúng ta chỉ là quân tiên phong đằng sau đằng sau còn có bản bộ trung tướng chấn giữ đại hạm đội thiên long nhân bản bộ trung tướng r ố t trong mắt lóe lên một tia băng lanh hàn mang nhưng lập tức lại bị càng thêm n ồ n g đậm hứng thú thay thế thì ra là thế một trận nhàm chán quý tộc du lịch sao hắn đứng người lên vỗ vô s ỉ cờ rệ bả vai k i ê n lực đạo để cái sau lại là một trận nhe răng trận mắt đa tạ tình báo của ngươi làm đáp lễ hôm nay liền tha các ngươi một mạng chương mười lăm tinh thần ô nhiễm chương mười lăm tinh thần ô nhiễm d ố băng hải tặc các thành viên rất nhanh liền hoàn thành tiếp tế công tác bọn hắn giống một đám cần cù con kiến đem năm chiếc quân hạ bên trên tất cả có thể ăn có thể uống có thể sử dụng đồ vật cướp sạch không còn chất đầy mình kia chiếc thuyền nhỏ bằng tàu khi r o t băng hải t ạ c dương bồn u xuất phát lúc chỉ để lại một chi bị vơ vét đến so tên ăn mày còn sạch sẽ tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu hải quân hạm đội trong gió lộn x ộ t jos đứng tại đôi thuyền đối đám kia thất hồn lạc phách hải quân phất phất tay trở về nói cho các ngươi biết nguyên soái hoặc là khác cái gì đại nhân vật ta gọi jos jos jos mảnh này biên cả chẳng mấy chốc sẽ thay cái chủ nhân thanh em của hắn không lớn lại rõ ràng địa như là một cái chắc chắn thực hiện tương lai tiên đoán căn cứ s ỉ cơ dệ thượng tán ơ i đó mượn tới mới nhất hải đồ rút băng hải tặc tránh đi hải quân chủ lực đường thuyền hướng phía trong truyền thuyết nói nhỏ bóng đen chi đạo hết tốc độ tiến về phía trước càng đến gần kia phiến hải vực thời tiết liền trở nên càng phát ra q u ỷ dị trước một khắc vẫn là tinh không vật lý một giây sau liền mây đen dày đặc trên mặt biển trống rỗng dâng lên một cố đậm đến tan không ra màu xám sương mù tầm nhìn không đủ mười mét trong sương mù mang theo một cố lạnh leo tấu xương phản vất có thể thẩu đến tận trong sương cốt người ta đáng chết địa phương bị quái này từ trường hoàn nhìn xem tại la bàn bên trong điên cuồng xoay tròn cỏ sơ trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh lọc cỏ sơ hoàn toàn mất hiệu lực chúng ta sẽ l ạ c hướng t i ê n tĩnh giai ẩn thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến mang theo một loại c h ấ n an lòng người lực lượng hắn đi ra trong tay bưng lấy khối kia màu đen dở dạ gồng dạ dày kết sỏi giờ phút này khối kia nguyên bản thường thường không có gì lạ tảng đá đang phát ra yếu ớt mà ổn định lưu quang quan g mang kiên định địa chỉ hướng một cái phương hướng phản phất một tòa không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào hải đăng đi theo nó g a i ẩn nói có minh sát chỉ dẫn đọ dùm tâm định xuống tới thật u đói a tại sao muốn vứt bỏ ta ngươi là kẻ thất bại mãi mãi cũng là thanh â m kêu phảng phất có ma lực trực tiếp tiến vào bộ não người câu lên nội tâm chỗ sâu nhất sợ hai cùng hối hận lan đi gạt đột nhiên hét lớn một tiếng hai mắt xích hỏng hắn phảng phất thấy được mình khi còn bé bởi vì ăn vụn đồ vật mà bị người trong thôn truy đánh t h à n cảnh đỏ dùn sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh trước mắt hắn hiện ra mình thân tựu chịa tạo chiếc thứ nhất thuyền tại trong gió lốc đắm chìm hình tượng kia là hắn cả đời ác ngộng liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo xỉ v ở hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút hắn cầm trường thương tay đốt ngón tay có chút trắng bệnh đây cũng là nói nhỏ uy lực chân chính một loại trực tiếp tác dụng tại tinh thần công kích chỉ có rột hắn chỉ là không kiên nhẫn địa móc móc lỗ thai k h ắ p khuôn mặt là căm ghét ồn ào quá cùng một đám con ruồi đồng dạng hắn hạ sổ cụ hạ kỷ trời sinh liền đối loại này tinh thần công kích có cực mạnh kháng tính trong hắn mặc dù cũng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực chống cự nhưng loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái tinh thần ô nhiễm sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn phong vị giai đ o n tự đủ sau một khắc một cỗ nồng đậm ấm áp hương khí từ trong phòng bếp phiêu t á n hắn ra như là một vòng vô hình mặt trời trong nháy mắt xua tán đi chung quanh nhấm lãnh giai đ o n bưng một nồi nóng hôi hổi canh đi ra kia là một nồi dùng xương cá cùng mấy loại hắn ven đường thu thập có an thần hiệu quả thảo dược ngao thành đ ồ n canh màu sắc nước trà trắng sữa hương khí thuần hầu Một bát c a n hai n n ó loại trong bụng, a dòng n lực, lực lượng kết hợp với nhau mới là vô địch tại giờ dạ gồng dạ dày kết sỏi chỉ dẫn cùng dần thức ăn ngon thủ hộ dưới thuyền nhỏ rốt cuộc xuyên qua đồng vụ một toa cự đại mà â m t r ầ m hòn đảo hình dáng xuất hiện ở trước mắt trên đảo núi đá hiện lên quỵ dị màu đen xám cây cối vặn vẹo như là dãy rủa quỵ ảnh cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ tại một mảnh đẻ nén t ĩ n h mịch bên trong bọn hắn đem thuyền rừng sắt ở một chỗ ẩn nấp cảng leo lên tòa này trong truyền thuyết cấm kỵ chi đảo vừa mới lên bờ s i vỡ liền ngồi sổm người xuống tại ướt át bùn trên mặt đất phát hiện một chút vết tích là dấu chân c h ỉ ít năm người hành động chuyên nghiệp trang bị tinh lương hắn dùng ngón tay gước lượng dưới dấu chân sâu cạn cùng khoảng thời gian có phán đo rốt cơi lạnh một tiếng bọn hắn lần theo tung tích hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến rất nhanh phía trước chuyển đến thanh âm đánh nhau xuyên qua một mảnh vận m è o rừng tây chỉ gặp năm tên mặc tây trang màu đen mang theo mặt nạ nam nhân đang cùng mấy cái từ hát vụ tạo thành hình thái như là g i ã thú quái vật chiến đấu những cái k i a đồ tây đen nam nhân động tác nhanh như y nạ d u mạ thân pháp quỷ dị quyền cước ở giữa mang theo phong lôi chi thanh sụt giữa gặng d ạ n kỳ a cụ chính là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo cơ quan chính phú sipperp ồn chiêu bài thể thuật lục thức chính phú người r ố t liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương lai lịch chính phủ thế giới cho săn cái mũi thật đúng là linh kia mấy tên chính phủ đặc công cũng phát hiện bọn hắn chiến đấu động tác rõ ràng dừng lại cầm đầu tên kia đặc công một cái dạng kỳ hạ cụ đem một con hắc vụ quái vật đa tán lách mình đi và o r ố t bọn người trước mặt thanh âm băng lãnh không mang theo một tia tình cảm này điệu đã bị chính phủ thế giới liệt vào cơ mật tối cao cấm khu không cho phép ai có thể lập tức rời đi nếu không giết chết bất l u ậ tội g i t phản vất không nghe thấy cảnh cáo của hắn ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía hòn đảo chỗ càng sâu nhưng t mà ngón tay đảo n à của hắn lại tại khoảng cách rột làn ra một t cm chỗ dừng lại phản g phát bị một đạo bức tường vô hình ngắn trở cũng không còn cách nào tiến thêm quá chậm rột thậm chí không hề động chỉ là dùng ánh mắt khinh miệt m à nhìn xem hắn chính phủ thủ linh con n g ư ơ i kịch trấn hắn muốn rút người ra lui lại lại phát hiện thân thể của mình phản phất bị vô số dễ nhìn không thấy cốt thép hàn chết tại nguyên đ ị a không thể động đậy gắt shiver đọ dùm g i t thanh nhâm hệ vải v a n g lên thanh một chút trang tử đừng để những con ruồi này quay dày ta dùng cơm được rồi gắt hét lớn một tiếng khiến mỏ neo thuyền liền x u ố n g tới còn lại bốn tên chính phủ đặc công lập tức nên chiến một trận kịch liệt hôn chiến trong nháy mắt bộc phát chương mười sáu khóc thảm tri vương chương mười sáu khóc thảm tri vương chính phủ đặc công lục tức tinh diệu tuyệt luân phối hợp ăn ý nhưng r ồ n thuyền viên đoàn tại đã trải qua ăn c h i nghĩa cường hóa về sau sớm đã xưa đâu bằng nay g ạ t cự neo đại khai đại hợp mỗi một kích đều mang băng sơn liệt thạch vì thế làm cho hai tên giỏi về sô cùng g ặ p v ắ u đặc công chỉ có thể t r ậ n vật trốn tránh căn bản là không có cách cẩn thận Si vợ trường thương thì giống như quỷ mị luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện tại địch nhân nhất không tưởng tượng được địa phương làm cho một cái khác tên đặc công luôn cuống tay chân mệt mỏi chống đỡ đò dù mặc dù tốc độ không nhanh nhưng hắn toàn thân phản phất bao trùm một tầng vô hình áo giáp chính phủ đặc công s ỉ gẳng cùng dạn kỳ ạ c ụ đánh ở trên người hắn chỉ phát ra một trận trầm đ ụ n g căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương hắn cơ cự phụ làm gì chắc đó ngược lại đem đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau trên cuộc bày biện ra nghiêng về một bên xu thế dốt không tiếp tục để ý trận này không có bất ngờ chiến đấu hắn dẫn theo cái kia bị giam cầm ở chính p h ủ thủ lĩnh như là dẫn theo một con gà con cất bước hướng hòn đảo trung tâm đi đến g i a n thì mặt không biểu tình cùng sau lưng hắn xuyên qua một mảnh từ to lớn hải cốt tạo thành cổng vòm bọn hắn đi tới một cái to lớn núi hình trong sơ g ố c sinh trưởng một gốc to lớn đến không cách nào hình dung cổ thụ cây kia vỏ cây như là khô cạn b ệ nước mắt to lớn tán cây che khuất bầu trời vô số phát sáng như là dọn nước mắt n h ở cây đang từ cành lá ở giữa chậm rãi nhỏ xuống tại cổ thụ cao nhất trên cành cây treo một trái kia trái cây toàn thân nóng ánh tản ra nhu h ò a như là linh hồn vầng sáng đồng thời tại có quy l u ậ t đ ị a mạch động lên phảng phất một viên sống sờ sở trái tim không hề nghi ngờ đó chính là trong truyền thuyết hồn vang trí quả nhưng ở cổ thụ cùng giữa bọn hắn đứng vững một cái to lớn thân ảnh kia là một cái cao tới mấy chục mét tự nhân toàn thân từ trên đảo hát nham cùng n g ừ n g tụ oán niệm cấu thành không có ngũ quan thân thể khe hở bên trong không ngừng tràn ra màu đen bi thương sương ngủ nó chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó một cố như là như thực chất có thể đem người tinh thần đệ sập k h ổ n g lồ bi thương liền bao phủ toàn bộ sơ g ố c cái này liền là kẻo bạc cự nhân nghe mà biến sắc khóc thảm tri vương rốt cuộc tìm được rốt tiện tay đem trong tay chính phú thủ lĩnh ném sang một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào kia to lớn nham thạch khôi lối một cái tảng đã làm đại gia hỏa sao v v v v n tránh k h i ta còn muốn đi tìm miệm ngắm ngay tại dột chuẩn bị động thủ trong nó không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là chậm rãi giơ lên từ cự thạch tạo thành cánh tay đối r ộ t xa xa một chỉ một cỗ vô hình thuần túy từ bi thương và tuyệt vọng tạo thành tinh thần sóng xung kích giống như là b i ể n gầm cô tới r ộ t sau lưng d ầ n n h ữ n g mày cỗ này tinh thần xung kích cường độ viễn siêu trước đó mấy vụ nhưng mà r ộ t lại không tránh không né ngược lại bước về phía trước một bước một cỗ càng thêm bá đạo càng thêm cùng ngạo ý chí từ trên người hắn phóng lên tận trời Vâng, hai cỗ vô hình ý chí trên không trung kịch liệt va chạm lại phát ra như là như thực chất a n h minh trong sơn gốc không khí cũng vì đó và mẹo khóc thảm chi vương động tác rõ ràng trì trệ tựa hồ không nở tới cái này nhân loại nhỏ bé có thể chính diện chống lại tinh thần của nó xung kích l i ê n chút bản lanh này sao r ộ t n i ế t miệng ý sô lộ ra một ngụm nhanh trắng thật là đến phía ta hắn đang muốn xông lên trước một thân ảnh lại nhanh hơn hắn là cái kia bị hắn ném ở một bên chính phủ thủ lĩnh hắn chẳng biết lúc nào tránh thoát trói buộc giờ phút này chính lấy cực h ạ n tốc độ vòng qua r i ộ t cùng khóc thảm chi vương lao thẳng tới cây kia cổ thụ bên trên hồn vàng chi quả vật kia là thuộc về chính phủ thế giới chính phủ thủ lĩnh gào thét trong mắt tràn đầy điên cùng chất n i ệ m đồng thời ả m c một cái tay, tay khác nâng lên đôi khóc thảm chi vương đập tới giống như núi nhỏ nắm đấm không tránh không né địa một quyền ninh đón tiếp lấy một lớn một nhỏ hai cái kích thước hoàn toàn kém xa nắm đấm ở giữa không trung ẩm vang chạm vào nhau thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại một giây sau đinh hai nhức cóc tiếng vang mới hầm vang bộc phát g i a n g d ắ c d â y đặc giống như mạng nghẹn vết rách từ khóc thảm chi vương nắm đấm bắt đầu cấp tốc lan tràn đến nó toàn bộ cánh tay thậm chí nửa cái thân thể dốt đứng tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào khóc thảm chi vương cái kia khổng lồ nham thạch thân thể lại tại một q u y ề n phía dưới hầm vang vỡ nát ngoài sơ cốc vừa vặn giải quyết hết đối thủ gác xì、si、vợ cùng đỏ rủm cũng chạy tới vừa vặn mắt thấy cái này rung động lòng người một màn bọn hắn đem cái kia mặt xám như cho chính phú thủ lĩnh bao bọc vây quanh đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui dốt lắp nắ trong sơ cốc vỡ nát nham thạch còn tại l ă n xuống nâng lên bụi mủ chưa tan hết r ố t băng hải tặc các thành viên bao quát vừa vặn chạy đến gạt xì、si、vợ cùng đọc g ù m cũng còn đắm chìm trong thuyền trưởng một quyền đánh nát khóc thảm chi vương trong rung đ ậ u r ố t lại giống người không việc gì đồng dạng phủi tay bên trên cho bụi ánh mắt sáng rực nhìn về phía cây kia c h e khuất bầu trời cổ thụ ánh mắt của hắn như là thấy được tuyệt thế trần tu tham an khách tràn đầy trần trụi lòng ham chiếm hữu đứng ngốc đứng g i t quay đầu đối vẫn còn trạng thái đờ đẫn thuyền viên đoàn hô to giai n chuẩn bị kỹ càng ngươi lớn nhất đĩ、si vâng s i vỡ lên tiếng thân hình thoát một cái mũi chân tại dốc đứng trên vách đá điểm nhẹ mấy cái như là một con linh x ả o viên hầu mấy hơi thở liền đã leo lên cây kia cổ thụ thân cảnh hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tránh đi những cái kia không ngừng nhỏ xuống như là giọt nước mắt phát sáng n g ư ợ c cây hướng về treo ở chỗ cao nhất viên kia hồn vàng chi quả tới gần g ắ t cùng đỏ run thì một trái một phải đem cái kia bị rột tiện tay vứt trên mặt đất chính p h ủ thủ lĩnh vây lại tên kia mặt xám như cho vừa rồi trong nháy mắt đó giao phòng không chỉ có đánh nát khóc thảm tri vương cũng triệt để đánh nát h ắ n thân là chính phủ thế giới tinh anh đặc công toàn bộ kiêu ngạo cùng chiến đối mặt mình đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật thuyền trưởng g i a hỏa này xử lý như thế nào gà khiêng mỏ neo thuyền ồ mồ mà m h ỏ i tham trước chói lại đừng để hắn chết là được r ố t khoát tay áo toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào sắp tới tay trái cây bên trên một cái ngay cả món ăn khai vị cũng không tính g i a hỏa đừng ảnh hưởng chúng ta dùng cơm tâm tình Si vợ thân ảnh tại to lớn tán cây bên trong xuyên thẳng qua rất nhanh liền tới đến trái cây phía dưới cách rất gần càng có thể cảm nhận được tia trái cây tản ra kỳ lạ ba động phẳng phất một cái vật sống hô hấp mỗi một lần nhịp đập đều dẫn dắt chung quanh sáng cùng tối Trưng lắng nghe v ạ hạ vạn hạ n thanh âm, nguyên liệu nấu ăn hạ định bản. Trưng lắng nghe vạn vật thanh âm, nguyên liệu nấu ăn hạ định bản. vật vật Siver âm, âm, liệu liệu không có trực tiếp lấy tay đi đ ụ n g vào mà là dùng thương vỏ nhẹ nhàng một nhóm đem kết nối lấy trái cây cuốn g trôi đánh gãy hồn vang chi quả thoát ly thân cảnh nhưng không có hạ xuống mà là lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không t r u n g tản ra ánh sáng dịu dịu t o á n g xì v e r dùng một khối sạch sẽ vải tơ cẩn thận từng ly từng tí địa đem hắn bọc lại lúc này mới thả người n ả y xuống vững vàng địa rơi vào g i t r ư ớ c mặt thuyền trưởng g i tiếp nhận viên kia bị vải tơ bao bọc trái cây vào tay ô nhuận cách vải vóc đều có thể cảm nhận được t i a kỳ lạ sinh mệnh nhịp đập hắn biết miệng ỵ sổ đem trái cây đưa tới dờn trước mặt đầu bếp trưởng đến người biểu diễn truyền thuyết này bên trong hương vị nên xử lý như thế nào mới có thể phát huy đến cực h ạ n ánh mắt mọi người đều tập trung tại dờn trên thân giai đ n tiếp nhận trái cây thân sắc trước nay chưa có chuyên chú hắn không có vội vã xử lý mà là nhắm mắt lại kẻ ẹ bùn sổ c ủ hạ kỷ kéo dài tới ra cùng trái cây kia đặc biệt linh hồn ba động nhẹ nhàng đụt vào một máy mắt vô số vỡ vụn bi thương tràn ngập hối hận ý niệm mảnh vỡ tràn vào dờn não hải kia là tòa hòn đảo này vô số năm qua tích lũy oán niệm là khóc thảm c h i vương lực lượng nguồn suối cũng là viên này trái cây trưởng thành chất dinh dưỡng thì ra là thế g i a ân mở mắt ra trong mắt l ó e lên một tia minh ngộ viên này trái cây không thể dùng cắt cũng không thể dùng dùng lửa đốt nó bản thân liền là thuần túy tinh thần năng lượng tụ hợp thể bất kỳ cái gì vật lý phương diện xử lý đều sẽ phá hư nó bản chất tia muốn làm sao ăn trực tiếp ướt gắt hiếu kỳ địa r u ộ cổ không da ân lắc đầu hắn nhìn về phía r ộ ta cần một cái kích nổ một cái đủ mạnh lớn ý chí lai trung hòa trái cây bên trong tích lũy bệ bộ oán niệm đem thuần túy nhất hồn vàng chi lực dẫn đạo r a r ố t nghe vậy lập tức minh bạch dần ý tứ hắn cười lên ha hả có ý tứ ý của ngươi là phải dùng ý chí của ta đến làm đồ già vị sao có thể hiểu như vậy giai ân bình tĩnh gật đầu đưa tay đặt ở trái cây bên trên đem ý chí của ngươi quan chú đi vào không nên chống cự trái cây phản vệ để hai loại ý chí đụng vào nhau giao h ò a yêu cầu này nghe không thể tưởng tượng thậm chí có chút nguy hiểm cùng một viên ẩn chứa cả hòn đảo nhỏ á n niệm trái cây tiến hành ý chí va chạm hơi không cần thận liền có thể tinh thần bị hao tổn nhưng dốt là ai hắn trong từ điện liền không có e ngại hai chứ ha ha ha ha tốt l i ê n để ta xem một chút là tòa đảo này bi thương cứng hơn vẫn là lao tử nắm đấm cứng hơn giật không chút do dự địa dối xuất thủ bàn tay khổng lồ bao trùm tại hồn vang chi quả bên trên hắn nhắm mắt lại một cỗ bá đạo tuyệt luân b ệ nghệ thiên hạ ý chí như vỡ đê dòng lũ mánh địa sông vào trái cây bên trong ông hồn vang chi quả kịch liệt địa rung động tàn ra quang mang lúc sáng lúc tối một cỗ mắt trần có thể thấy sương mù màu đen từ trái cây bên trong tràn ra mang theo thê lương kêu t r n kia là hòn đảo tích lũy trăm ngàn năm bán niệm đang tiến hành sau cùng chống cự nhưng mà cỗ này bi thương sương mù tại tiếp xúc đến r i ộ t kia cùng ngạo ý chí sau liền như là băng tuyết gặp liệt giường cấp tốc tan giã tịnh hóa trong s â n cốc cùng phong gào thét quỷ khóc thần h à o r i t thuyền viên đoàn đều cảm nhận được kia cỗ phương diện tinh thần kinh khủng phong bạo nao nhao, nhao lui lại chỉ có dần đứng tại nguyên địa, l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng mười phút đồng hồ khi cuối cùng một tia hát vụ bị r i ó t ý chí triệt để nghiền nát tịnh hóa về sau hồn vang chi quả đình chỉ nhịp đập nó mặt ngoài vầm sáng trở nên trước nay chưa có thuật túy nhu hỏ phản phất một viên ngừng kết sao trời gió trên mặt lại cũng mang theo một tiên mọi mệnh nhưng ánh mắt lại càng thêm hưng phấn thông khoái tựa như cùng một cái nhìn không thấy đối tượng chia một khung giai đoạn tiếp nhận viên kia bị nấu nướng hoàn thành trái cây thời khắc này nó đã không còn là thuần túy năng lượng thể mà là ngưng tụ thành một loại nào đó sen vào hư thực ở giữa kỳ diệu tồn tại h n tử bọc hành lý bên trong lấy ra một thanh bằng bạc múc nhỏ nhẹ nhàng điện từ trái cây mặt ngoài múc hạ một khối nhỏ kia bị múc hạ bộ phận hóa thành một đoàn tinh khiết ánh sáng lơ lửng tại thìa bên trên được rồi giai đoạn đem thứ nhất môi đưa cho rột thuyền trưởng mời dùng g i t tiếp nhận thìa một m ụ n đem đoàn kia quăng ngất xuống quan đoàn vào miệng tan đi không có hương vị không có cảm giác nhưng tại một giây sau giọt con ngươi mánh địa co vào hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị kéo ra thân thể bay về phía cựu thiên trí thượng hắn nghe được gió thanh âm mây nói nhỏ biển cao thét thậm chí nghe được nơi xa xỉ kỳ nghỉ tim nghe được sâu trong lòng đất dòng nham thạch trôi gầm thét vạn vật thanh âm đây là một loại trước nay chưa có toàn trí toàn năng cảm giác kỳ diệu cái này liền là thế giới thanh âm sao giọt tự lẩm bẩm trên mặt biểu lộ là trước nay chưa có rung động cùng cùng hỉ giaiần không có dừng lại hắn theo thứ tự vị gạt xì、si、vợ cùng đỏ dùm đều múc một muỗng gắt n u ố t vào về sau cả người đều t r ò n váng hắn nghe được mình bắp thịt cả người sợi reo họ nghe được mỏ neo thuyền nội bộ kim loại khét ê hắn thậm chí có thể cảm giác được nơi xa một đầu lợn rừng ngay tại đạo địa t ì m ăn đồng thời rõ ràng địa tính h đến đầu kia heo tiếng lỏng đói đói muốn ăn cao s u tử tàng ngoan ngoan cái đồ chơi này cũng quá thần gắt c u n đầu cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để phá vỡ xì、si、vợ thể nghiệm thì hoàn toàn khác biệt thế giới của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng hắn không còn vẹn vẹn dùng con mắt đi xem dùng lỗ t a i đi nghe hắn có thể cảm giác được không khí lưu động có thể hiểu được tia sáng quy tích trường thương trong tay của hắn phảng phất tại đối với hắn tố nói gì đó hắn thậm chí có thể cảm giác được mũi thương khát vọng nhất đâm về phương hướng đây là một loại siêu việt ngũ rác thẳng tới bản chất sức quan sát mà thuyền tượng đỏ r ù m thì lộ ra như si như say t h ầ n sắc hắn nhắm mắt lại nghiêng h a i lắng nghe hắn nghe được cây kia cổ thụ tại khắp dòng nói ngàn năm cô tịch hắn nghe được dưới chân nham thạch đang dễ liên dị oán trách tuế người tan mòn hắn thậm chí nghe được mình kia chiếc thuyền họng bên trên truyền đến trận gào thét đau ra xương rồng muốn vẫn m đừng sợ ta rất nhanh liền cho ngươi thay cái rắn chắc thân thể đọ dùm lại đối không có vật gì phương hướng một mặt đau lòng địa an ủi cuối cùng giai ẩn vì chính mình múc một muỗng quan đoàn vào cổ họng hắn hệ thống giao diện trong nháy mắt bị hải lượng tin tức soát bình phong đinh túc chủ dùng ăn truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn hồn vàng chi quả tinh thần lực tăng lên trên diện rộng đinh túc chủ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ phát sinh chất biến giải tỏa cao giai năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm nguyên liệu nấu ăn hạ địch bản lắng nghe vạn vật thanh âm nguyên liệu nấu ăn hạ địch bản túc chủ có thể rõ ràng địa tính đến bất kỳ nguyên li hiểu rõ hắn tốt nhất nấu nướng phương thức nhất phù hợp phối hợp cùng ẩn tàng tiềm ẩn phong vị z i o n mở mắt ra toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn cũng thay đổi hắn có thể nghe được bên người mỗi một gốc thực vật hô hấp có thể cảm giác được mỗi một khối đá cảm xúc đây là một loại cùng thế giới hòa làm một thể cảm giác đối với một cái đầu bếp mà nói đây không thể nghi ngờ là thần c h i lĩnh vực z i o n nhìn xem trong tay còn thừa lại hơn phân nửa hồn vàng chi quả lại nhìn một chút mấy cái k i a còn tại thích chứng năng lực mới thuyền viên nhét miệng lên một vòng mỉ cười trận này đi săn thu hoạch viễn siêu tưởng tượng chương mười tám hôn vang chi quả mang tới rung động thể nghiệm kéo dài hồi lâu rốt băng hải tặc các thành viên mới dần dần từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lấy lại tinh thần mỗi người cũng cảm giác mình thoát thai hoàn cốt đối đại thế giới phương thức đều phát sinh thay đổi về mặt căn bản gác hưng phấn địa cơ mỏ n e o thuyền hắn phát hiện mình có thể tùy tiện địa thính đến neo thân lực lượng lưu động q uy tích mỗi một lần huy động đều so d ị vãng càng thêm hòa hợp càng có uy lực xi v e r chỉ là đứng bình tĩnh nhưng khí tức của hắn lại trở nên càng thêm nội liếm cùng nguy hiểm phản phất một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế tên thương tùy thời có thể phát ra một kích trí mạng. một i ệ n g b ê r o n g cái có thể nghe được thế láo giới a o l thanh em nấu biết một đám có thể cùng vũ khí mình cùng đồng bạn cầu thông thuyền viên dốt thấp giọng tự nói trong mắt lẽ ra dã tâm hỏa diễm giai ẩn ngươi mang đến cho ta kinh hỷ nhưng so sánh mảnh này trên đại dương bao la tất cả tài b ả o cộng lại đều nhiều ánh mắt của hắn chuyển hướng cái tia bị trói gô ném vào góc bên trong chính phủ thủ lĩnh tên tia đã từ ban sơ trong tuyệt vọng khôi phục một tia thần chí nhưng trong mắt còn lại chỉ có sợ hãi hắn chính mắt thấy đám người này chia an viên kia trong truyền thuyết trái cây đồng thời mỗi người đều phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa hắn biết mình hôm nay tuyệt không còn sống khả năng Rốt c h ậ m rãi đi đi qua ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một con có thể tùy ý nghiền chết cô trùng chính phủ thế giới cho săn nói cho ta biết tình báo của các ngươi từ đầu tới đây vì sao lại biết hồn vang chi quả ở chỗ này giọt thanh em rất bình tĩnh nhưng này cổ vô hình lực gáp bách lại làm cho chính phú thủ lĩnh cảm giác hô hấp khó khăn chính phú thủ lĩnh cắn chặt r ă n g ánh mắt bên trong hiện lên một tia thuộc về đặc công n g o a n cố ta cái gì cũng không biết nói vì chính nghĩa chính nghĩa giọt phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười hắn ngồi sổn người xuống cùng chính phú thủ lĩnh nhìn thẳng trên mặt mang t r e o tức t i ế u dung chớ cùng ta xách cái kia buồn cười từ ngươi cái gọi là chính nghĩa bất quá là thiên long nhân nuôi nuốt các ngươi xích cho tôi hắn dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại chính phú thủ lĩnh trên gió thanh em như là ác ma nói nhỏ hồn vang chi quả có thể lắng nghe và vật loại năng lực này đối với những chuyện l ậ t v ậ t kia quá lâu cảm thấy thế giới n h ả m chán cực độ phế vật tới nói thế nhưng là tốt nhất đồ chơi có phải hay không cái nào đó h ố c đầy bụng vệ thiên long nhân nghe nói cái này truyền thuyết liền phái các ngươi những này cho săn đến vì hắn tìm kiếm chính phủ thủ lĩnh con ngươi mánh địa cò r i ụ c lại cái này biến h ó a rất nhỏ không có trốn qua giột con mắt xem ra ta nói đúng g i t thu tay lại chỉ đứng người lên nụ cười trên mặt trở nên băng lãnh là của gia tộc nào im đại nhân tọa hạ gọ rộp s ầ vẫn là thánh địa mạ di hệ bên trong nào đó đầu con c h p chính phủ thủ lĩnh ngậm chặt miệng nhưng tâm lý của hắn phòng tuyến đã bị rột kia thấy do hết thẻ ánh mắt triệt để đánh tan nam nhân trước mắt này không chỉ có có được q u á i vật lực lượng còn có như ma quỷ trí tuệ đúng lúc này một mực trầm mặc dần đi tới hắn nhìn thoáng qua cái kia chính phủ thủ lĩnh sau đó nói với rột thuyền trưởng tim của hắn đập tại gia tốc tốc độ máu c h ả y cũng đang biến hóa ngươi tại nâng lên thiên long nhân cùng đồ chơi hai cái này từ thời điểm tâm tình của hắn ba động lớn nhất suy đoán của ngươi là đúng giai còn bây giờ cảm giác đã không chỉ cực hạn tại nghe hắn có thể thông qua lắng nghe thân thể của đối phương để phán đoán hắn cảm xúc là thật hay giả hoa ha ha ha đã nghe chưa ta đầu bếp trưởng đều nói ngươi bại lộ r ố t cất tiếng cười to tuất ta đ ố i bí mật của ngươi không có hứng thú quá n h à g chán hắn quay người chuẩn bị rời đi tựa hồ đã đ ố i cái này tù binh đã mất đi tất cả kiên nhẫn c h ờ một chút chính phủ thủ lĩnh đột nhiên hô hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng ta nói ta nói ta có thể đem ta biết hết thầy đều nói cho các ngươi biết chỉ cầu các ngươi có thể cho ta một cái thông khoái tại thực lực tuyệt đối cùng bị hoàn toàn xem tấu tuyệt vọng trước mặt cái gọi là trung thành củng cốt khí không đáng một đồng nhưng mà r ố t lại ngay cả đầu đều chẳng m u ố n về chậm ta đã không có hứng thú đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến s i vỡ ánh mắt lợi hại manh địa nhìn về phía bờ biển phương hướng thanh âm của hắn tỉnh táo mà gấp rút có thuyền tới gần tốc độ rất nhanh không phải hải quân chế t h ứ c thuyền thân tàu bên trên có chính phú tiêu chí ồ r ố t nhí mày viện quân tới rồi sao vội vặn tránh khỏi chính chúng ta bơi về đi bọn hắn nhỏ thuyền hỏng lúc trước phong bạo cùng trong chiến đấu đã không chịu nổi gánh nặng đo dùn đã sớm khẳng định nó chống đỡ không đến kế tiếp hòn đảo mấy người cấp tốc đổi tới bờ biển chỉ gặp một chiếp toàn thân nh tạo hình tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hình dọn nước tàu nhanh chính phá sóng mà tới chiếc thuyền kia so hải quân quân hạm nhỏ hơn nhưng tốc độ lại nhanh mấy lần m ũ i tàu không có mũi sừng mà là lóe lên một cái lấy u q u a n g kỳ l ạ trang bị là chính phủ công ú linh nguyên hình tàu bị gạt sách trong tay chính phủ thủ lĩnh la thất thanh phía trên chở khách mới nhất hải lâu thạch quấy nhiều pháo cùng truy tung hệ thống các n g ư ờ i trốn không thoát trốn rốt cười vì sao phải trốn kia chiếc tàu ma hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn thuyền thủ họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng từng đạo hào quang màu、u、lam hội tụ là hải lâu thạch trùng sáng có thể để cho năng lực giả trong nháy mắt bất lực hóa chính phủ thủ lĩnh tuyệt vọng địa hô to gắt đem hắn miệng c h á n quá ổn r i ộ t không kiên nhẫn nói gắt hh ý sô trực tiếp kéo xuống chính phủ thủ lĩnh một khối ống tay háo nhét vào trong miệng hắn tốt chúng tiểu nhân r i ộ t hoạt động một chút cổ tay trên mặt lộ ra thợ săn nhìn thấy món đồ chơi mới lúc nụ cười h ư n phấn đừng đem thuyền đánh chìm đò d ù n cần một cái nhà mới tốc chiến tốc thắng chúng ta cơm chưa thời gian nhanh đến chúng sáng tại khoảng cách d ộ t còn có 10 mét địa phương xa liền phảng phất x u ấ t vào một mảnh vô hình vũng bùn tốc độ đông nhiên trở nên chậm quan mang cũng cấp tốc và mẹo tán loạn cuối cùng trừ khử ở vô hình tàu ma bên trên chính phủ bọn đặc công tất cả đều ngây ngẩn cả người còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng một đạo màu bạc ị nạ dù mạ đã từ bên bờ lướt lên xì vờ hai chân đạp trên mặt biển như dày bình điệm hồn vang chi quả để hắn đối phong cùng thủy thanh âm có toàn hiệu mới hắn có thể tùy tiện địa mượn dùng lực lượng của bọn chúng tốc độ của hắn so dĩ vãng nhanh mấy lần trên mặt biển lưu lại từng đạo tàn thoáng qua ở giữa s xì v e r đã leo lên tàu ma b o n g tàu chương 19, ờ i linh hảo chương 19, ờ i linh hảo địch tập trên thuyền chính p h ủ đặc công phản ứng cấp tốc lập tức rút vũ khí ra sông tới bọn họ đều là chính p h ủ không thành viên dự bị thực lực viễn siêu trước đó chính p h ủ chín nhưng bọn hắn đối mặt là ăn truyền thuyết trái cây thực lực lần nữa bay vọt quái vật s xì v e r trường thương trong tay hắn phảng phất xuống lại hắn có thể rõ ràng địa t h í n h đến mỗi một địch nhân bước kế tiếp động tác có thể nhìn thấy đạn sắp quý tịch bay trường thương múa như là ngân long ra biển mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần đâm đều kỳ diệu tới đỉnh cao xì vợ không có hạ sát thủ chỉ là dùng thương c á n cùng thân súng đem từng cái địch nhân quất bay cách trắng toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi càng giống là một trận y ê u nhã vũ đạo mà tại một bên khác gắt nhìn xem xì vợ đại phát c ả mù h ai gấp đến độ vào đầu bước hai thuyền trưởng ta cũng nghĩ đi đi thôi đừng đem bong thuyền dấm hỏng rốt phất phất tay được rồi gắt hét lớn một tiếng hai chân mánh địa phát lực thân thể khổng lộ như là như đạn pháo phóng lên tận trời vượt qua vài trăm mét mặt biển ẩm vang một tiếng đập vào tàu ma đôi thuyền hoa ha ha ra ra người gặt đến cũng hắn vung lên cự neo đối còn lại chính phủ đặc công quét ngang mà đi an hồn vang chi quả về sau gạt có thể cảm giác được lực lượng tại neo thân bên trong trào lên mỗi một lần vung đánh đều mang theo trầm mượn t â m bạo những cái kia chính phủ đặc công tẹt cái tại gặt trước mặt yêu ớt như tờ giấy nhao nhao bị nện đến đứt gân gãy xương ngã xuống đất không dậy nổi không đến năm phút đồng hồ chiếc này chính phủ thế giới mới n h ấ t khoa học kỹ thuật kết t i n h tính cả phía trên tinh anh đặc công liền bị rột băng hải tặc lấy thế tội khô lạc hủ triệt để chấn áp đò dùn cái thứ nhất xông lên thuyền hắn nuốt ve thân thuyền bóng lóng vỏ kim loại cảm thụ được nội bộ tinh vi kết cấu kích động đến rơi nước mắt. còn có ký ức hợp kim bọc thép chơi ạ cái này đây là tác phẩm nghệ thuật đây là trong ngộng của ta tình thuyền a r ố t cung dần cuối cùng mới ung dung địa leo lên trước này mới thuyền cũng không tệ lắm r ố t ngắm nhìn bốn phía hài lòng gật gật đầu không gian đủ lớn p h ò n g bếp nhìn cũng so trước đó cái kia ổ chó mạnh hơn nhiều hắn một cước đem cái kia bị dọa sợ chính phủ không đội trưởng đá phải một bên đại mã kim đao ngồi tại phòng thuyền trưởng trên ghế chỉ huy đôi thủy thủ đoàn của mình nhóm nết miệng cười nói tốt chúng tiểu nhân quét dọn một chút chiến trường dương bùn xuất phát chúng ta nhà mới có Ú、Linh hào lặng lặng địa bỏ neo đăng thì thầm bóng đen Hào thì thầm địa bỏ chiếc đào hoàn cảng, cùng chung quanh chầm quỷ dị hoàn cảnh quanh không hợp nhau. hợp âm dị i này đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao trình độ khoa học kỹ thuật đặc công thuyền bây giờ đã thay đổi chủ nhân thuyền viên đoàn chính vô cùng lớn nhiệt tình quét dọn chiến trường gà cao hứng bừng bừng đem những cái k i a bị đánh choáng váng chính phủ đặc công giống mã bao tải đồng dạng trồng chất tại bong tàu nơi hẻo lánh thuận tiện đem trên người bọn họ tất cả thứ đáng giá vơ vét không còn gì miệng bên trong còn không ngừng đệ lầm bầm để các ngươi ngồi tốt như vậy thuyền phí qua đường dù sao cũng phải ra đi xi vợ thì trầm mặc đệ đứng ở trên thắng à y thích hứng lấy mình hoàn toàn mới cảm giác ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu mấy vụ nhìn thấy số trong biển bên ngoài bảy cá d u động uy tích hồn vang chi quả mang cho hắn tăng lên là thích khách tha thiết ước mơ cảnh giới mà trên chiếc thuyền này hưng phấn nhất người không thể nghi ngờ là thuyền tượng đọc dùm hắn giống một cái đạt được gấu hiếm đồ chơi hài tử trên thuyền chạy tới chạy lui khi thì vớt vẹ từ bảo t h ụ adam chế thành kiên cô cột bường khi thì đập lóe ra kim loại sáng bóng ký ức thiết giáp hợp kim trong m i ệ n g phát ra từng đợt sợ hai thắp phục hoàn mỹ đây quả thực là hoàn mỹ tạo vật hệ thống động lực là mô đen mới nhất hơi nước tua bin hỗn hợp động lực còn gắn thêm Bánh lái là dịch ghép là thì r Trời ợ lực. c ta ạ, yêu ế chiếc tiến ra, đến t tuyển thất trong gặt lực có không chuyển hắn như là như nói mê si này. ngày rùn động nửa bên vào là Đò ra, mê đại mã kim đao ngồi tại rộng rãi phòng thuyền trưởng bên trong liếc nhìn từ trên chiếc thuyền này tìm tới hàng hải nhật ký và văn kiện hắn b ệ n h lên chân bắt chéo bên chân là bị trói thành bánh trưng trước chính phủ thủ lĩnh cùng hiện chính phủ không đội trưởng hai người tại cực hạn sợ hai dưới đã đem bọn hắn biết liên quan tới nhiệm vụ lần này hết thảy đều thổ lộ ra thành thêm đường mát cô thánh g i t nhìn xem trên văn kiện danh tự n ê n miệng lên một tia khinh miệt cười lạnh một cái sống trên trăm năm thiên long nhân l á o quái vật vọng tưởng thông qua hồn vàng chi quả thu hoạch được vĩnh hằng niềm vui thú thật sự là nhàm chán cực độ hắn tiện tay đem văn kiện ném sang một bên đứng người lên đi đến to lớn cửa sổ phía trước nhìn xem thủy thủ đoàn của m ì n h nhóm gặt trên bong thuyền luyện tập mới chiêu thức cự n e o vung vậy ở giữa lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thảo xì vợ thân ảnh tại cột buồng ở giữa như quỷ mỹ lấp lóe tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh chi này mới sinh băng hải tặc đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp dã man sinh trường thuyền trưởng giai ẩn thanh em từ phía sau chuyển đến hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở cổng phòng bếp ta xem qua d a i ẩn trong giọng nói lần đầu tiên mang lên vẻ hài lòng hương vị thiết bị rất đầy đủ ướp lạnh kho lò nướng nhiệt độ ổn định lên men thất còn có độc lập sắp xếp khói hệ thống mặc dù so ra kém ta trong lý tưởng dán g vẻ nhưng ít ra có thể để cho ta thi triển b ạ thành công lực r ố t xoay người có chút hăng hái mà nhìn xem hắn ồ ngươi trong lý tưởng phòng bếp là dạng gì d a i ẩn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng kia là một cái đầu bếp đối với chúng cực mơ ư ớ hướng tới dạ vọng của ta không chỉ là làm da ăn ngon xử lý ta muốn sáng tạo là có thể thay đổi nhân sinh món ăn là có thể giao phó nhân lực lượng kỳ tích là có thể để cho thần mình cũng vì đó không lương ăn tri nghĩa trung cực hình thái ta m u ố n là một tòa có thể gánh chịu ta tất cả dã vọng di động mỹ thực chi thành r ố t lặng lặng nghe n u cười trên mặt càng ngày càng thịnh cuối cùng hóa thành một trận thoải mái lâm l y cười to ha ha ha ha tốt tốt một cái di động mỹ thực chi thành không hổ là ta nhìn chúng đầu b ế p t r ư ở n g ngươi dã vọng ta cho phép hắn đi đến dần trước mặt bàn tay khổng lồ đặt tại dần đỉnh đầu ánh mắt nóng rực ngươi một mực theo đuổi tài nấu nướng của ngươi chi đạo về phần ngươi cần sân khấu nguyên liệu nấu ăn còn có những cái kia có can đảm ngăn cản ở trước mặt ngươi lịch nhân đều giao cho ta tòa này h u linh hảo chỉ là vừa mới bắt đầu một ngày nào đó ta sẽ vì ngươi tạo một tòa chân chính mỹ thực chi thành để nó đi thuyền tại mảnh này trên đại dương bao la để toàn thế giới đều tới chiều bái tài nấu nướng của ngươi một cái là vì chinh phục thế giới kẻ dã tâm một cái là vì tìm kiếm chủ nghệ điểm cuối cùng truy mọi người hai cái nhìn như không có chút nào gặp nhau linh hồn tại thời khắc này bởi vì riêng phần mình giả vọng mà chăm chú địa liên hệ ở cùng nhau chương 20, quan g huy chi đảo chương 20, quan g huy chi đảo lúc chạm vào tối h u linh hào hoàn thành tiếp tế chủ yếu là đem nói nhỏ bóng đen chi ở trên đảo một chút đặc biệt có thể ăn thực vật cùng khoáng thạch vận chuyển chống không về phần kia hai cái chính phủ tù binh bị rột theo tựu chế t r á n g ném lên một chiếc từ hữu linh hào bên trong tìm tới cứu sống bẹ mặc cho hắn trên biển cả tự sinh tự d i ệ t theo đỏ dùng kích động địa khởi động động cơ chiếc này màu đen vương giả chi chu lạng yên không một tiếng động địa trượt ra cảng giống như một đạo chân chính ưu linh dung nhập trong bóng đêm m ị mờ trên thuyền sinh hoạt trở nên hài lòng rộng rãi trong nhà ăn giai đ n ngay tại chuẩn bị bữa tối có hoàn toàn mới phòng bếp cùng phong phú hơn nguyên liệu nấu ăn hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước hắn dùng ở trên đảo một loại mang theo thiên nhiên vị mặn cỏ xỉu một nổi ngon vô cùng lại dùng một loại chất thịt cùng loại đi địa gà cự hình thành lằn làm thành vỏ ngoài sốt giòn chất thịt tươi non thịt nướng khi đồ ăn bưng lên bàn lúc gặt trong mắt đều nhanh rơi vào chén canh bên trong ấu a cái mùi này đâu biết trưởng ta cảm giác linh hồn của ta đều muốn bị mùi thơm này câu đi ăn đi giai ân l ệ n h nhạt nói chiếc thuyền này năng lượng tiêu hao lớn các ngươi cũng cần bổ sung đầy đủ thể lực một bữa ăn tối thịnh soạn làm cho tất cả mọi người đều ăn đến vừa lòng thỏ ý ăn tri nghĩa hiệu quả tại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn cùng trụ nghệ gia chỉ dưới trở nên càng thêm rõ ràng mỗi người cũng cảm giác mình thân thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong trở nên càng tăng mạnh hơn mềm d a i đ ư a tối về sau r i ộ t triệu tập tất cả mọi người hắn đem một chương to lớn hải đồ trải tại trên b à n kia là từ ủ linh hào bên trên tìm tới mới nhất bản chính phủ thế giới nội bộ hải đồ so trên thị trường lưu thông muốn chính xác gấp trăm lần chúng ta mục tiêu kế tiếp r i ộ t ngón tay tại hải đồ bên trên xe qua cuối cùng t r ù n g điệp địa điểm tại một cái ở vào g ờ r ă n g l á i nạ nửa đ o ạ n trước tên là quang huy chi đảo địa phương căn cứ hai tên phế vật kia tình báo thiên long nhân thánh thêm đường mát cô thánh nghỉ phép biệt viện ngay ở chỗ này hắn hàng năm đều sẽ tới nơi này ngh thưởng thụ toàn thế giới vơ vét tới mỹ thực cùng đồ chơi giốt niết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong hắn không phải là muốn hồn vang chi quả làm đồ chơi sao vậy chúng ta liền đi nói cho hắn biết hắn đồ chơi đã bị chúng ta ăn gác hưng phấn địa vô bàn một cái thua ta đi đánh thiên long nhân ta đã sớm nhìn những cái kia ăn mặc như cái bóng đèn giá hỏa không vừa mắt đọ dùn có chút lo lắng thuyền trưởng đây chính là thiên long nhân chính phủ thế giới khẳng định lại phái trọng binh bảo vệ thậm chí có thể sẽ có hải quân đại tướng thì tính sao g ố t đánh gây hắn cùng ngạo hạ kỳ lóe lên một cái rồi biến mất vừa vặt để chính phủ thế giới cùng những cái kia cao cao tại thượng t i ê n long nhân hảo hảo nhớ kỹ tên của chúng ta hắn nhìn về phía giai ẩn đầu bếp trưởng chuẩn bị xong chưa đi mở mang kiến thức một chút cái gọi là thế giới quý tộc trong phòng bếp đều cất giấu chút vật gì tốt giai ẩn ngay tại lao hắn chủ đ a o nghe vậy động tác dừng lại hắn n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh không lay động ta đ ố i bọn hắn phòng bếp không hứng thú dừng một chút giai ẩn nói bổ sung ta chỉ là muốn nhìn xem dùng t i ê n long nhân làm bụi lửa nướng ra tới thịt có thể hay không càng hơn một điểm lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh lập tức rốt buộc phát ra so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm tiếng cười vang r ộ i h u linh h ả o tại g ờ răng lái nạ biến ảo khó lường trong h ả i vực đi thuyền gần nửa tháng chiếc thuyền này tính năng viễn siêu đỏ dùm tưởng tượng nó không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại thân tàu kiên cố có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại cực đoan thời tiết đỏ dùm cơ h ồ i là ăn ở đều tại phòng thuyền trưởng cùng động lực con thuyền mỗi ngày đều giống nuốt ve tình nhân đồng dạng bảo dưỡng trên thuyền m ỗ i nhất cái linh kiện m i bên trong lẩm bẩm tâm can bảo bối của ta để gặt lên một thân nổi da gà trên thuyền sinh hoạt cũng bởi vì dần tồn tại mà trở nên nhiều màu nhiều sắc mỗi giai ẩ n lợi dụng trên thuyền tiên tiến thiết bị cùng ven đường bổ sung nguyên liệu nấu ăn đem t à i nấu nướng của hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế từ biển sâu cự con mực chế tác bạo tương bạch tuần hoàn đến dùng phi hành cá vây cá ngao thành thủy tinh đông lạnh lại đến lấy hải đảo lợn rừng vì nguyên liệu hun khói giam đông mỗi một đạo đồ ăn đều soát tân thuyền viên đoàn đối mỹ vị nhận biết tại ăn c h i nghĩa cùng hồn vàng chi quả song trọng tác dụng dưới thực lực của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng gác đã có thể một tay g i lên cự neo cũng đánh ra mang theo sóng súng kích q u ỳ n phong s、si、ì vợ thương thuật càng thêm xuất quỷ nhập thần hắn thậm chí có thể tại không bắn súng tình hồ dưới chỉ dựa vào khí tức liền khóa chặt vài trăm mét bên ngoài một con hải âu mắt trái đò dù lực phòng ngự cũng biến thành càng thêm kinh người hắn thử qua dùng thân thể của mình đi va chạm đá ngầm kết quả đá ngầm nát trên người hắn ngay cả khối ra đều không phá rốt băng hải tặc đầu này mới sinh trên biển bánh thu đang lấy n h ấ t ngang ngược phương thức tích góp lực lượng chờ đợi lấy một tiếng hót lên làm kinh người thời khắc rốt cục tại hải đồ chỉ dẫn dưới một tòa sáng trói trói mắt hòn đảo xuất hiện ở đường chân trời bên trên đó chính là quang huy trí đạo Cả h ò nơi đ này tránh đến lao tử con mắt đau gắt đứng ở đầu thuyền một mặt cắm ghét nhìn xem cũng không phải là địa phương tốt gì nơi này là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước hẹn trở lộ p ù lót khăn vương quốc thủ đô cũng là chữ danh xa xỉ phẩm trung tâm giao dịch cùng nghị phép thắng điện si vợ dùng kính viễn vọng quan sát đến bến cảng tỉnh táo nói phòng ngự rất xâm nghiêm bến cảng có hải quân đóng quân thành nội khắp nơi đều là vương quốc kỵ sĩ cùng chính phủ thường phục h ú n g ta muốn làm sao đi vào trực tiếp đánh vào đi sao g ắ t đã bắt đầu mà quyền sát trưởng đừng nóng vội r ộ t khoát tay áo mang trên mặt ngoạn vị tiểu dung đối đãi loại này dối trá địa phương liền muốn dùng càng văn minh một điểm phương thức bọn hắn đem v linh hào r ừ n g sát ở một chỗ ẩn nấp bên dưới vách núi sau đó thay đổi từ chính phủ đặc công nơi đó tịch thu được thường phục ư ớ i một chiếc thuyền nhỏ sen lẫn trong phổ thông thương thuyền bên trong lạc yên không một tiếng động địa leo lên nào vừa bước lên quan huy chi đạo thổ địa một cỗ phủ hoa chi khí liền đập vào mặt đường đi từ trắng non đá cẩm thạch l á t thành hai bên trong cửa hàng trưng bày lấy các loại quý báo châu báu thời trang cùng tác phẩm nghệ thuật người đi trên đường không phú thì quý từng cái quần áo ngăn nắp mang trên mặt ngạo mạn t h ầ n sắc thật muốn một neo đem nơi này đập cho n á t bét gặt nhỏ giọng thầm thì bọn hắn tìm một nhà nhìn xa hoa nhất phòng ă n đi vào chuẩn bị đánh trước giò xét một chút tình báo nhà ăn nội bộ vàng son lộng lẫy thủy tinh đèn treo từ cao cao mái vòm rủ xuống bộ đồ ăn đều là thuần ngân chế tạo các người phục vụ mặc thẳng áo đôi tôm nho nhã có hữu lễ nhưng mà làm e n u bị trình lên lúc gió trên mặt mặt mấy người biểu lộ đều trở nên có chút cổ hoàng kim hấp oxen tám trăm l i n bờ gì. kim cương tô điểm trứng cá muối một triệu năm trăm n g à n bờ gì. thất thải lưu ly canh ba trăm vạn bờ gì. gắt nhìn xem menu trong mắt đều nhanh trận lối ra đoạt tiền á đây là cái này canh là dùng làm bằng vàng sao mắc như vậy rốt ngược lại là không thèm để ý chút nào giá cả h ắ n chỉ là tùy ý địa điểm mấy thứ quý nhất đồ ăn t r ư ơ n g hai mươi một ngay cả heo ăn cũng không bằng đồ vật t r ư ơ n g hai mươi một ngay cả heo ăn cũng không bằng đồ vật rất nhanh món ăn bị đã bưng lên tia bể ngoài xác thực kinh người hoàng kim hấp o x e bên trên thật bao trùm lấy một tầng có thể ăn dùng lá vàng Tại dưới ánh đèn cái h i ế u lấp l n Trứng h cá m ố b ê này cạnh điểm s t lấy mấy không phải liền là thả bảy loại rau quả sắp tố bạch thủy sao một điểm hương vị đều không có hắn lại xâm một con hoàng kim bốc sen nhét vào miệng bên trong lập tức lại lộ ra vẻ mặt thống khổ thịt vừa già lại mềm dai cùng nhai ra g ầ n giống như ngoại trừ vàng hương vị cái gì đều ăn không ra Si vợ cùng đỏ rủn cũng riêng phần mình nếm thử một miếng nhao nhao n h ư mày những n à y đồ ăn ngoại trừ quý và đẹp đẽ đơn giản không còn gì khác giai phần từ đầu đến cuối cũng không có động bộ đồ ăn h ắ n chỉ là nhìn thoáng qua liền cấp da đ á n h giá nguyên liệu nấu ăn tươi độ rất kém cỏi hỏa hầu k h ô n g chế dối tinh dối mù gia vị càng là làm ẩu đầu bếp chỉ truy cầu thị giác bên trên hoa lệ hoàn toàn không để ý đến đồ ăn bản thân hương vị đây là đối xử lý vũ n ụ đúng lúc này trong nhà ăn vang lên dối loạn tư mừng chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, Mặc một thân thuần bà ạ c h sắc viền v n g đầu bếp p h cạ tóc trải bóng loang bóng loang lượng nam nhân i một đám n giặt ư ờ chen trúc hạ đi đến. Hắn đến. mang trên đi m vô viền vàng cùng cao ngạo thần sắc, trước ngực cài ngạo thân bằng một viền tử làm lấy dòng đại ầ u huy bếp bếp, bà chương. hoàng c Là kim g ặ t đại nhân Chơi à, bà giặt đại ạ, cạ bà nhân vậy mà lại tới này loại bình dân phong ă n nghe nói hắn nhưng là thánh gỗ l ỗ mát cô sgt đại nhân coi trọng nhất ngự dụng đầu bếp à. thực khách chung quanh nhóm nhau nhau đứng dậy đ ố i cái kêu gọi bà cạ giặt đôi đám người lấy lòng nhìn như không thấy hắn đi thẳng tới phòng n g ăn quản lý trước mặt dùng mang theo bao tay trắng ngón tay gõ gõ trên bàn cho bụi ngựa khí ngạo mạn nói gỗ l ồ mát cô s c t đại nhân ngày mai muốn tổ chức một trận thịnh đại trần tu hiến cần một chút giúp việc biết lúc các ngươi phòng n g ăn chọn mấy cái tay chân lanh lẹ đến đỉnh núi biệt viện b ả o đến vâng là đây là chúng ta trí cao vinh hạnh phòng n g ăn quản lý kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt eo đều nhanh quang đến trên mặt đất bà cạ i ặ t hài lòng gật gật đầu đang chuẩn bị rời đi ánh mắt lại trong lúc lơ đã quét đến rột bọn hắn một bàn này hắn thấy được kia mấy bản cơ hồ không chút động đậy hắn đã từng đệ tử làm ra cùng g ạ t trên mặt không che giấu chút nào căm ghét biểu lộ bà cạ giặt lông mày trong nháy mắt nhữ lại các ngươi là đối t a xử lý có cái gì bất mãn sao bà cạ giặt thanh ấm băng lãnh mang theo một tia bị mạo phạm tức giận tại trên tòa đảo này còn chưa từng có người nào dám chất vấn tài nấu nướng của hắn trong nhà ăn không khí trong nháy mắt đọc lại tất cả mọi người dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn xem dột bọn hắn g ạ t đang muốn phát tác dốt lại cười đưa tay ngăn lại hắn dốt đ ứ người n g lên trên mặt mang ấm áp tiếu rung đối bà cạ g i t nói ra vị này chủ bếp đại nhân ngài hiểu lầm chúng ta không phải đối với ngài xử lý bất mãn thiếu dung trở nên nghiền ngẫm chúng ta chẳng qua là cảm thấy loại này ngay cả heo ăn cũng không bằng đồ vật thực sự không xứng đáng chi vì xử lý một câu như cùng ở tại lăn dầu bên trong rót vào một bầu nước lạnh toàn bộ phòng ăn trong nháy mắt sôi trào người nói cái gì hoàng kim chủ bếp bạ cạ dạt sắc mặt trong nháy mắt t r ư ớ n g thành màu gân heo cái kia cao nạo g biểu lộ như là bị nện nát đồ s ứ hiện đầy vết rách hắn nhìn chằm c h ạ p rốt ánh mắt bên trong bắn r a nhắm người mà phệ l ử a giận tại tòa này quang huy chi đảo hắn là giới đầu bếp đế vương là thiên long nhân trước mặt h ồ n nhân chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã bị người trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi nói mình xử lý ngay cả heo ăn cũng không bằng làm c à n các ngươi là ai dám vũ nhục bà cạ giặt đại nhân không biết sống chết nhà quê nhanh cho bà cạ giặt đại nhân q u v x u ố n g nói xin lỗi t r u n g quanh quý tộc các thực khách cũng nhao nhao la ẩm lên cái này đúng là bọn họ hướng hoàng kim chủ bếp biểu trung tâm cơ hội tốt phòng ăn bọn hộ vệ càng là rút ra bội kiếm bên hông đem rột một bàn người bao bọc vây quanh bầu không khí dương cùng bạc kiếm g ạ t n h ế t miệng ị sổ lộ ra một ngụm nhanh trắng đem to lớn nắm đấm bóc khanh rung đ ộ n đỏ dùn cùng xỉ vợ cũng yên lặng địa đứng người lên ánh mắt trở nên băng lãnh. một trận hôn chiến tựa hồ hết sức căng thẳng vân vân đợi một chút một cái thanh lanh thanh n â m non nớt phá vỡ ồn ào náo động i a i ẩn từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn đi đến trước bàn nhìn xem kia mấy bàn có hoa không quả thức ăn sau đó ngần đầu bình tĩnh địa nhìn thẳng nổi giận bạ cả giác hắn nói không sai g i a i ẩn thanh n â m không lớn nhưng rõ ràng địa chuyển đến trong thai của mỗi người dùng lá vàng che dấu x e n chất thịt biến chất dùng kim cương lấp lóe phân tán mọi người đôi trứng cá mối mùi thanh chú ý dùng sắc tố cùng ánh đèn chế tạo hư giả màu sắc nước trà ngươi không phải tại làm xử lý ngươi là đang lừa gạt thực khách d a i gần mỗi một câu nói cũng giống như một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu xé ra bà cạ giặt tầng kia hoa lệ nguy trang đem hắn chủ nghệ bên trong những cái kia không chịu nổi nội tình đ ấ m máu địa vạch trần ra bà cạ giặt thân thể run rẩy kịch liệt một nửa là tức giận một nửa là kinh hãi hắn không thể tin được cái này nhìn chỉ có bảy tám tuổi hải tử vậy mà có thể một chút xem thấu hắn tất cả vẫn lấy làm tiêu n g ạ o kỹ xảo cùng bí mật n g ư ơ i n g ư ơ i nói bừa bắt đạo bà cạ giặt ngoài mạnh trong yếu mà quát ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ biết cái gì gọi cao cấp xử lý cao cấp xử lý là để nguyên liệu nấu ăn bản thân phát ra qua n mang mà không phải dùng vàng cùng k i m cương đi vì nó mạc vàng giai ẩ n ngữ khí bình tĩnh như trước lại mang theo không thể nghi ngờ quân y đã ngơi ư không phục vậy chúng ta liền dùng đầu bếp phương thức đến giải quyết hắn dội ra nho nhỏ ngón tay chỉ hướng bạ ca giác. Ta, khiêu ngươi, khiêu chiến kiểu Ta, một trận sổ dạt kỳ.、Xổ、kiểu dệ c á đây quả thực là trên thế giới buồn cười lớn nhất bà cạ giặt đầu tiên là sững sở lập tức buộc phát ra c ù n loạn cười to ha ha ha ha sô、so, cựu dễ kỳ chỉ bằng ngươi tốt, tốt. ta ố Tốt. t t tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đây chính là ngươi tự tìm đang lo tìm không thấy lý do hung hăng địa nhục nhã bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động đem mặt x u ố n g tới bà cạ giặt muốn ngay trước toàn đạo tất cả quý tộc trước mặt đem tên tiểu quỷ này tôn nghiêm triệt để nghiền ác nếu là sô、so, cựu dễ kỳ liền muốn có tiền đặt cược dốt ở một bên ung dung đ i ệ mờ miệng trên mặt mang xem kịch vui tiểu dung Nếu như chúng ta thắng, ngày ta một a lời đã định bà cạ già sợ đối phương đổi ý lập tức đáp ứng thời gian ngay tại trưa mai địa điểm ngay tại gỗ lộ mát cô s ct đại nhân biệt viện quảng trường ta muốn để toàn đảo người đều tới chứng kiến ngươi là thế nào giống con chó đồng dạng thua trận dứt lời bà cạ i ặ t phẩy tay h áo bỏ đi hắn phải lập tức đi an bài trận này công khai tử hình hắn muốn để trận này sổ cựu dễ k ỳ trở thành mình thanh danh lại một cái đ ỉ n h phong tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn bộ quang huy chi đảo thiên long nhân ngự dụng chủ bếp quyết đấu thần bí đầu bếp nhỏ mạnh lưới trong nháy mắt đốt lên tất cả thượng lưu nhân sĩ bắt b á i c h i hồn t h e o n g nháy mắt đốt lên tất cả thượng lưu nhân sĩ bắt vái tri hồn giữa trưa ngày thứ hai thánh bộ l ỗ mát cô sgt ở vào đỉnh núi biệt viện trên quảng trường sớm đã là người đông n h ì n nghịt trong sân rộng xây dựng hai cái cực điểm xa hoa bàn nấu ăn một cái dở gôn chế tạo một cái bạch ngân đ ú c thành thiên long nhân thánh bộ l ỗ mát cô sgt mặc cái kia mang tính tiêu chí bong bóng che đầu ngồi tại một trường cao cao khảm đầy bảo thạch vương tọa bên trên v ư ợ n bực ngán ngẩm địa nhìn phía dưới bên cạnh hắn đứng đây từng dãy biểu lộ lạnh lùng hộ vệ áo đen cùng quan huy chi quốc quốc vương cùng đám đại thần bà cạ giặc mặc cái kia thân hoa lệ nhất đầu bếp phục tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong leo lên ho Thưởng thụ ư ở n g t h lấy vạn chúng chú m ụ mà giai đ o n lại chỉ là mặc một thân sạch sẽ một mạc áo ngắn c h ầ mặc m đi lên cái kia tương đối một mạc bạch ngân bản nấu ăn phía sau hắn đứng đ ấ y r ộ t gắt si vợ cùng đỏ rủ bốn người cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau giống như là một đám xâm nhập cung điện dã man nhân g i ắ t ha ha ha thật sự là hùng vĩ a không biết còn tưởng rằng là muốn công khai tử hình đâu g ạ t khiêng mỏ neo thuyền chẳng hề để ý địa cười to an tinh chút đừng bay d à y đầu bếp trưởng xì、si、vợ thấp giọng nhắc nhở sô cựu dễ kỳ chủ đề rất nhanh công bố từ thánh bộ lộ mát cô sít tùy ý chỉ định ánh sáng đây là một cái cực kỳ trịu tượng cùng xảo trá chủ đề bà cạ giặt nghe được chủ đề về sau trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc tiểu dung đây chính là hắn am hiểu nhất trưởng lĩnh vực bà cạ giặt phụ tay trợ thủ của hắn nhóm lập tức đặt lên một cái to lớn từ thủy tinh chế thành bể nước bên trong du động một đầu toàn thân tản ra huỳnh quang kỳ dị biển sâu cá huyện quang m an ngay sau đó lại bưng lên phát sáng cây nấm có thể trong bóng đêm b ả y b i ể n ra sao trời quỹ tích hương liệu cùng nguyên một dương lá vàng cùng kim cương một phấn hắn muốn làm là một đạo từ nguyên liệu nấu ăn đến bảy bàn đều có thể xưng quang mang bắn ra bốn phía xử lý trái lại dần bên này hắn bàn nấu ăn bên trên chỉ trưng bày mấy thứ bình thường nhất đồ vật một túi bột mì mấy quả trứng gà một chút sữa bò còn có một rổ từ ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được bình thường nhất màu đỏ quả mọng thấy cảnh này trên khán đài lập tức buộc phát ra cởi vang hắn muốn dùng những vật này làm ra ánh sáng hắn là muốn làm bột lên men bánh sao xem ra hắn đã bỏ đi thật sự là đáng thương bà ca giặt càng là khi n h miệt địa hư lạnh một tiếng liên nhìn đều chẳng muốn lại nhìn dần một chút bắt đầu hắn sốc nổi biểu diễn dùng khảm nạm lấy bảo thạch đao cụ xử lý huyện quan man mỗi một lần cắt chém đều dẫn tới một tráng thốt lên đem phát sáng cây n â m chất lỏng rót vào thịt cá để toàn bộ cá trở nên càng thêm s á n g trói bà cạ i ặ t động tác tràn đầy biểu diễn tính hoa lệ mà hư vinh ma i ầ n chỉ là yên tĩnh đem m ộ t mì trứng gà cùng s ữ a bò hỗn hợp lại cùng nhau xoa nắn lấy mì vắt động tác không nhanh nhưng mỗi một cái đều tràn đầy vận l u ậ t cảm giác phản phất không phải tại nu diện mà là tại cùng trong tay sinh mệnh tiến hành giao lưu g i â n đem vỏ tốt mì vắt phân thành mấy phần tính đưa lên men sau đó g i â n bắt đầu xử lý những cái tiêm à u đỏ quả mọng đưa chúng nó đập nát dùng sợi nhỏ vải loại bỏ ra tinh khiết màu đỏ chất lỏng thời gian từng giây từ Bà hoàn thành. cạ ra xử lý dẫn đầu khi món ộ t t đạo ăn trình lên lúc toàn trường bạo phát ra tiếng vô tay như sấm thánh gỗ lộ mát cô sgt cũng khó được lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ mà lúc này giai đoạn vừa mới vừa đem hắn lên men tốt bánh mì để vào cái trào bên trong ẩm không có gì lạ thanh nhâm Cùng bà cạ giặt bên kia hoa lệ âm thanh quan g hiệu quả hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng rất nhanh giai đoạn xử lý cũng hoàn thành đây chẳng qua là mấy khối nướng đến kim hoàng s ắ t phổ thông bánh nướng sốt bên cạnh p h ố i một đĩa nhỏ màu đỏ quả mọng tương một mạc đơn giản thậm chí có chút keo kiệt cùng bà cạ giặt cái k i a đạo biển sâu sao trời so sánh đơn giản liền là đom đóm cùng hạ o nguyện khác nhau tiếng cười nhạo lớn hơn kết thúc không chút h u y niệm đây chính là cồn vọng hạ tràng bà cạ giặt nụ cười trên mặt đã đắc ý tới cực điểm nhưng mà ngay tại giai đoạn đ è m tia đĩa màu đỏ quả mọng tương tại nóng hôi hổi bánh nướng sốt bên trên trong nháy m ấm áp tinh khiết tràn h nướng đầy hy vọng cỗ này hương khí như là một bàn tay vô hình trong nháy mắt vớt lên ở đây trong mọi người tâm táo bạo ngạo mạn cùng hư vinh những cái kiệu nào náo động tiếng cười nào im mặt mà dừng tất cả mọi người ngây mẩn cả người tham lam đ ị a ngửi ngửi trong không khí kia cũ có thể t ị n h hóa linh hồn hương vị thánh gỗ lộ mát cô sgt thân thể chấn động mạnh một cái hắn xuyên thấu qua bong bóng che đầu nhìn chằm chặp kia bàn thường thường không có gì lạ bánh nương sốt u cái này đây là dài c n bưng lên tác phẩm của hắn bình tĩnh nói ta xử lý tên là thần hy hắn không có đem xử lý hiện lên cho ban giám khảo mà là đi tới quảng trường bên cạnh một cái ngay tại a n s i n quần áo tả tơi tiểu nữ h à i trước mặt đem đĩa đưa cho hắn an đi tiểu nữ hải rụt r đĩa tiếp nhận đĩa cầm lấy một khối ấm áp bánh nương sốt miệm đỏ đĩa cắn ngay tại bánh nướng xốp cửa vào một khắc này tiểu nữ hài đục ngầu trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng kia không phải là ảo giác là thật ánh sáng hai hàng nóng hổi nước mắt từ trong mắt nàng trượt xuống hắn phảng phất thấy được mình sớm đã chết đi mâu thân chính dưới ánh mặt trời ruộng lúa mạch bên trong đuối hắn mỉm cười kia có cực hạn mỹ vị cùng ấm áp thỉnh lại hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất nhất quang minh ký ức mụ, mụ. tiểu nữ hài tiếng khóc giống một cái nặng n ệ hung hăng địa đập vào tìm của mỗi người bên trên ở đây tất cả quý tộc tất cả hộ vệ thậm chí ngay cả cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân đ bọn hắn từ kêu bàn bánh nướng s ố t bên trên cảm nhận được một loại bọn hắn chưa hề có được qua đồ vật chân chính ánh sáng chương hai mươi ba không chịu nổi một k ích chương hai mươi ba không chịu nổi một k ích bà cạ d ặ t sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn nhìn xem mình kêu bàn bằng lãnh hoa lệ lại không có chút nào linh hồn biển sâu sao trời lại nhìn một chút dởn kêu bàn có thể khiến người ta rơi lệ có thể tỉnh lại hy vọng thần hy hắn biết mình thua thua bại một lần bôi điện không không có khả năng bà cạ d ặ t hồn lạc phách địa lưu lại ta mới là hoàng kim chủ biết ta người thua dốt thanh âm sau lưng hắn văng lên giống như tử thần tuyên án thánh gỗ lộ mát cô sgt manh địa tử vương tọa bên trên đứng lên hắn chỉ vào giai ẩ n thanh âm bởi vì kích động mà trở nên bén nhọn trói thai ngươi ngươi món ăn này lại cho ta làm một phần không làm một trăm phần ta muốn ngươi trở thành ta một người đầu bếp hắn hộ vệ bên cạnh lập tức liền muốn tiến lên bắt người nhưng mà dốt lại trước một bước ngăn tại giờ ẩn trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng tiên long nhân trên mặt lộ ra một cái cực kỳ tàn nhẫn mà của ngạo tiêu dung thật có lỗi ta đầu bếp dài chừng không phải ngươi có thể nhung chạm r ố t bước về phía trước một bước một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế phóng lên tận trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường tốt món ăn khai vị kết thúc r ố ó t hoạt động cổ của mình phát ra một trận lốt b ó t giòn vang hiện tại nên bên trên mòn chính r ố t một câu giống như một đạo kinh lôi tại t ĩ n h m ị h trên quảng trường nổ vang thánh gỗ lộ mát cô sct hộ vệ bên cạnh nhóm cuối cùng từ kia cỗ kinh khủng hạ sổ cụ hạ ký bên trong tránh ra bọn hắn là chính phủ thế giới tinh nhuệ nhất lực lượng đối mặt bất luận cái gì cấp bậc hải tặc cũng dám tại vung đao hơn mười người mặc tây trang màu đen chính phú không thành viên trong nháy mắt rút vũ khí ra giống như quỷ mị từ bốn phương tám hướng nào về phía rột động tác mau lẹ phối hợp ăn ý phong tỏa tất cả đường lui bảo hộ gỗ lộ mát cô s ct đại nhân nhưng mà bọn hắn nhanh có người nhanh hơn bọn họ oa ha ha ha rốt cục đến phiên ta lão gạt hoạt động cân cốt một tiếng quát lớn gạt thân thể cao lớn như là một tòa di động núi nhỏ ở vang ngăn tại rột trước người hắn thậm chí vô dụng trôi này to lớn mỏ neo thuyền mà là trực tiếp đem đống cắt lớn nắm đấm nên hướng trước hết nhất vọn tới một tên chính phủ không thành viên tên kia chính phủ không thành viên trên mặt hiện lên một tia khinh miệt hắn kẹt cài đủ để ngăn chặn đạn tháo chỉ lài n quyền không cần phải nói ẩm một tiếng ngột ngạt đến để cho người ta ghê răng tiếng vang tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tên kia chính phủ không thành viên vẫn lấy làm k i ê u nạo g tẹt c á i phòng ngự như là yếu ớt v ỏ trứng ứng thanh vỡ vụn cả người hắn như bị một đầu phi nước đại voi lớn chính diện đụ vào xương ngực sụp đổ miệng phun máu tơi ư bay rớt ra ngoài liên tiếp đụng ngã lăn b ả y tằm cái đồng bạn mới dừng lại cái gì còn lại chính p h ủ không thành viên quá sợ hãi thế công vì đó trì trệ liền là trong chấp loáng n à y đình trệ một đạo màu mạ mà trong đám người lòe lên một cái rồi biến mất si vỡ động thân ảnh của h ắ n giống như quỷ mị trường thương trong tay phảng phất có sự sống mỗi một lần run run đều mang theo một mảnh tàn ảnh hắn không có giết người nhưng mũi thương thân súng luôn có thể lấy nhất xảo trá bất khả tương nghị nhất góc độ tinh chuẩn đ ị a đánh tại mỗi một tên chính phủ không thành viên cổ tay đầu gối cổ họng các loại yếu ớt nhất chỗ khớp đối k e n k e n k e n liên tiếp dày đặc như là mưa rơi chuối tây giòn van qua đi hơn mười người chính phủ không tinh anh không gây một người có thể đứng thẳng nữa bọn hắn hoa khoanh tay cổ tay hoặc ôm đầu gối thống khổ điệu ngã trên mặt đất vũ khí tản mát một đ i ệ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt càng giống là một trận ưu nhãm mà bọn gia hỏa này xương cốt so s ỉ kình giòn nhiều không có chút nào trải qua đánh xì、si、vợ thu thương mà đứng n ữ khí bình thản phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một bên khác thuyền tượng đỏ dùm im lặng mặc đi đến d ầ n bên người hắn không có đ ộ n g thủ chỉ là giống một tôn giống như cột điện thủ hộ lấy mình đ ấ u bếp nhỏ trường bất kỳ cái gì ý đồ đến gần hộ vệ đều sẽ bị cái k i a băng lánh như sắt ánh mắt bước lui từ r i ờ s m ở miệng đến tất cả hộ vệ nga xuống toàn bộ quá trình bất quá mười mấy hơi thở trên quảng trường các quý tộc đã sợ cho váng bọn hắn miệng hã hốc nhìn xem cái này như là ma huyết một màn thân thể run g i y địa run run bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại biểu chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất chính phủ không tại mấy người này trước mặt lại không chịu được như thế m ộ t kích thánh gỗ lộ mát cô sgt cũng ngây ngẩn cả người hắn xuyên thấu qua bong bóng che đầu nhìn chằm chặp rốt tấm kia sống a n n h à n sung sướng trên mặt toát ra một vòng sợ hãi người các người rốt cuộc là ai rốt không để ý đến hắn mà là đi thẳng tới cái kia bị một quyền đánh cho gần chết chính phủ không thành viên trước mặt một c ư ớ c dẫm tại lồng ngực của hắn ở trên cao nhìn xuống mà hỏi thăm nói cho ta biết trên đảo này thứ đáng giá nhất ở đâu phi ta ta tuyệt sẽ không phản bội chính phủ thế giới người kia còn muốn bảo trì sau cùng cốc khí r ố t l ờ i hắn q u a y đầu nhìn về phía giai ẩn đầu bếp trưởng xem r a chủ của chúng ta đồ ăn còn chưa đủ hương vị khách nhân này không có gì muốn ăn giai ẩn ngầm hiểu hắn bưng lên một bàn còn lại bánh nướng xốp đi đến người kia trước mặt ngồi xuống đem đĩa đưa tới c h ó t m ũ i của hắn dưới kia cố ấm áp tinh khiết có thể tỉnh lại hết thể mỹ hảo ký ức thần hy hương khí lần nữa giống như thủy chiều vào tới tên kia chính phủ không thành viên thân thể run dày kịch liệt ý chí của hắn đang nhanh chóng tan g ã một bên là nhục thể cùng tinh thần song trọng kịch liệt đau nhất một bên khác là có thể để cho linh hồn hắn đều chiếm được cứu loại này tra tấn so bất luận cái gì cực hình đều càng thêm đáng sợ ta nói ta nói hắn rốt cục hẳn g mất tại tại đỉnh núi biệt viện chỗ sâu nhất hoàng kim bảo trong kho nơi đó có từ toàn thế giới vơ vét tới tài bảo còn có còn có ẻ n trơ lộn phủ lọt khăn vương quốc thượng trước tên kỷ nâm dương thiên thượng kim rất tốt r ố t hai lòng gật gật đầu hắn rơi chân lên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây cuối cùng rơi vào cái k i ê u cao cao tại thượng t i ê n long nhân trên thân thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng địa chuyển khắp toàn bộ quảng trường mang theo một loại không thể nghi ngờ của ngạo c ù nguy nghiêm hôm nay ta tâm tình không tệ cho nên mạng của các người ta tạm thời giữ lại trên tòa đảo này tất cả tài bảo thuộc về ta mặt khác d t chỉ chỉ cái kia bị triệt để đánh tan lòng tin hoàng kim chủ bếp bà cà giặt người này tài nấu nướng của hắn là đối thức ăn vũ n ụ c từ hôm nay trở đi ta không hy vọng lại tại mảnh này trên đại dương bao la nghe được hoàng kim chủ bếp cái danh hiệu này bà cà giặt nghe vậy mặt s á m như cho hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn biết mình xong không chỉ có là chủ nghệ tính cả nhân sinh của hắn cũng cùng một chỗ bị cái này nam nhận tuyên án tử hình thánh gỗ mát cô s t tức dẫn đến toàn thân phát d u n hắn chỉ vào dỗ làm cản người dám cướp đoạt ta thế giới quý tộc tài bảo hải quân đại tướng lập tức liền sẽ t ớ i các ngươi ai cũng chạy không được hải quân đại tướng Rốt phảng vất nghe được buồn cười nhất cho cười hắn ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy bệ nghệ thiên hạ hạ kỳ vậy liền để cho bọn họ tới vừa vặn để thế giới cũng nhìn xem cái gọi là thần đến cùng có thể hay không đổ máu dứt lời hắn không tiếp tục để ý những này đã sợ vỡ mật người xem quay người đối thủ y thủ đoàn của mình nhóm vung tay lên g ắ t đi đem chiến lợi phẩm của chúng ta chuyển về đến shiver lọ dùn xem chúng ta đầu bếp trường gác hưng ơ phấn địa nâng lên mỏ neo thuyền x à i bước hướng lấy đỉnh núi biệt viện bảo khố đi đến mỗi một bước đều để mặt đất có chút rung động phảng phất một đầu sắp xâm nhập đồ xứ cửa hàng châu được r ố t thì đi đến giòn bên người vớt vớt tóc của hắn nụ cười trên mặt tràn đầy khen ngợi cùng cưng chiều đầu bếp trưởng hôm nay món chính hương vị như thế nào ra i ẩn nhìn trước mắt trận này từ mình một món ăn đưa tới nháo kịch bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhỏ xíu ý cười hỏa hầu vừa vặn chương hai thần ngủ chi đ i ệ chương hai thần ngủ chi đ i ệ hào quang chi đảo đã trải qua một trận trước nay chưa có cướp sạch. gặt tại hoàng kim bảo trong kho tựa như mủ sẽ tiến vào vải gạo hắn đem tất cả nhìn sáng long lanh đồ vật vô luận là gạch vàng bảo thạch vẫn là cổ đại tác phẩm nghệ thuật một mạch đ ị a nhét vào mấy cái từ trong bảo khố tìm tới to lớn trong ba bố khi hắn khiêng vài tỏa như ngọn núi nhỏ tài bảo trở lại quảng trường lúc những quý tộc kia thấy trong mắt đều nhanh rơi ra tới đau lòng đến quất thẳng tới s ú c lại không một người dám lên tiếng rốt băng hải tặc tại toàn đảo quyền quý nhìn soi mói nên ngang rời đi bọn hắn không có cơi lúc đến thuyền nhỏ mà là trực tiếp chưng dụng bến cảng bên trong một chiếc xa hoa nhất tốc độ nhanh nhất mạ vàng ba cột bu liền hai mắt tỏa ánh sáng miệng bên trong lẩm bẩm cái này xương rồng chất liệu vẫn được gió này b ỗ n thiết kế quá rắc rưởi một bên ghét bỏ một bên tay chân lanh lẹ tiến hành lấy cải tạo không đến nửa giờ chiếc này có hoa không quả quý tộc du thuyền liền bị h ắ n biến thành một chiếc tính năng l ưu việt thuyền hải tặc khi thuyền lái rời bến cảng quan huy chi ở trên đảo bầu không khí ngột ngạt mới rốt c ụ c bục phát thánh gỗ lộ mát cô sgt cùng loạn tiếng gầm gừ vang tận mây xanh hắn thể muốn để bọn này gan to bằng trời hải tặc nỗ lực thê thảm nhất đại giới tin tức như là cắm lên cánh lấy so trước đó sổ cự dễ kỳ tốc độ hoàng kim chủ bếp bạ cạ giặt không g ư ợ n g d ậ y nổi hư hư thực thực tinh thần thất thường quan g huy chi đảo bảo khố bị cấp sạch không còn tổn thất không cách nào đánh giá từng đầu kình bạo tin tức thông qua tin tức chim truyền hướng tứ hải một cái tên là dột băng hải tặc lấy một loại nhất t r ư n g dương bá đạo nhất phương thức lần thứ nhất xâm nhập toàn thế giới tầm mắt hải quân bản bộ vì thế mà chấn động chính phủ thế giới cao tầng tức giận vô số thế lực bắt đầu chú ý viên này từ từ bay lên tràn đầy khí tức nguy hiểm tân tinh mà giờ khác này viên này tân tinh chính nhàn nhã địa nằm tại mới thuyền bồng thuyền phơi nắng hoa ha ha thật sự là quá sảng k h á i gắt nằm tại một đống vàng bạc trâu đau bên trên cười đến không ngậm miệng được thuyền trưởng chúng ta bây giờ có phải hay không phát đại tài rồi giót vịnh lên chân bắt chéo trong tay vớt vớt một viên bù câu trứng lớn nhỏ hừng ngọc mang trên mặt một tia mất hết cả hứng t i ề n tài chỉ là công cụ không có ý gì ánh mắt của hắn nhìn về phía ngay tại trong phòng bếp nghiên cứu mới nguyên liệu nấu ăn g i a i ẩn n h ấ miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu d u n g bất quá dùng số tiền này ngược lại là có thể cho chúng ta đầu bếp trưởng đổi một cái tốt hơn phòng bếp bữa tối thời gian dài ẩn dùng từ quang huy chi đảo lấy g a đình cấp nguyên liệu nấu ăn làm dừng lại phong phú đến cực điểm dùng a lẹ vẹo năm cùng thịt bò chế tác hỏa diễm bò bít tết dùng biển sâu đế vương cua chân cua thịt ngao thành hoàng kim nồng canh còn hữu dụng các loại chân quý hoa quả chế tác tất h thải s a l a d a n chi nghĩa hiệu quả tại những n à y đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ra chỉ dưới phát huy đến cực hạ n mỗi người cũng cảm giác mình thân thể đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến lực lượng tốc độ cảm giác đều đang thông thảo mà kiên định địa tăng trưởng bữa tối về sau ruột triệu tập tất cả mọi người hắn đem một chương từ quang huy chi đạo quốc vương trong thư phòng thuật tới mới nhất bản chính phủ thế giới nội bộ hải đồ trải tại trên bản chúng ta nổi danh tiếp xuống hải quân cùng chính phủ người sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng v ớ y tới quan huy chi đảo loại địa phương này không thể lại đi vậy chúng ta đi đây về đông hải sao đọ dung hỏi không r ố t l ắ t đầu ngón tay của hắn tại hải đồ bên trên xe qua cuối cùng t r ù n g điệp địa rơi vào một cái ở vào g ờ răng lai nạ trung đoạn bị tiêu ký vì cực kỳ nguy hiểm không biết hải vực t i ê u phiến hải vực không có bất kỳ cái gì hòn đảo đánh dấu chỉ có một cái đầu lâu ký hiệu cùng một nhóm dùng cổ đại văn tự viết xuống chữ nhỏ thần ngủ chi đ i ệ nơi này đọ dùng g ó sang xem một chút sắc mặt hơi chắm bệnh thuyền trưởng nơi này ngay cả chính phủ thế giới đều chỉ dám tiêu ký vì c ấ m khu truyền thuyết đến gần thuyền đều sẽ thần b í biến mất ngay cả một khối b o n g thuyền cũng không tìm tới h a ha ha ha biến mất vậy thì thật là tốt nói rõ bên trong có đồ tốt cất giấu g ạ t tư duy vĩnh viễn đơn giản như vậy trực tiếp hắn hương phấn địa v ô bàn một cái chấn động đến trên bàn chén vàng đều nhảy dựng lên có phải hay không cất giấu cái gì truyền thuyết bên trong đại bảo tàng bảo tàng rốt cơ i nhạo một tiếng trong mắt l ó e ra một loại gần như c u n g nhiệt quan mang so tài bảo vật có ý tứ còn nhiều rất nhiều t nghe nghe ý tưởng này đơn giản so khiêu khích thiên long nhân còn muốn điên cuồng vừa vặn chúng ta bây giờ thanh danh còn chưa đủ vang dội hải quân cùng chính phủ thế giới chó săn nhóm khẳng định cho là chúng ta sẽ chỉ tìm quả hờ máy bóp dốt nít miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong liên đ ể chúng ta đi cái này thần ngủ chi địa đ à o ra một cái có thể để cho thế giới cũng vì đó rung động kinh hỷ làm chúng ta dột băng hải tập chính thức đang c h à n khai m ặ c lễ lời của hắn tràn đầy kích động tính trong n g á y mắt đốt lên thuyền viên đoàn thực chất bên trong mạo hiểm đen ức ức ú c ứ đi đánh kia cái gì vương g ạ t dơ cao lên nằm đấm đã bắt đầu h u y ễ n tưởng mình dùng mỏ neo thuyền đem một cái d a i vương miệng ra h ỏ a n g lệ dẹp c h ẳ n g cảnh s i v e r không nói gì chỉ là yên lặng địa lau sạch lấy hắn t r ừ n thương mũi thương hàn mang so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn sắp bén đỏ dù mặc dù còn đang vì thuyền an nguy lo lắng nhưng cũng bị cỗ này của nhiệ bắt đầu thấp giọng tính toán muốn thế nào cải tạo chiếc thuyền này mới có thể để cho nó đủ để ứng đối trong truyền thuyết cấm kỵ hài vực đầu bếp trưởng dốt nhìn về phía một mực trầm mặc giai ẩn đối đ ồ long làm thị thần t có hứng thú sao giai ẩn đang dùng một khối vải tơ bảo giữa mình chủ đao nghe vậy hắn ngẩng đầu bình tĩnh trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mong đợi ta đối với không biết nguyên liệu nấu ăn có hứng thú nếu như cái kia vương có thể ăn đồng thời mùi vị không tệ ta không ngại vì nó thiết kế một phần thích hợp menu ha ha ha ha tốt không hổ là ta đầu bếp trưởng dốt cất tiếng cười to hắn vung tay lên thanh âm to như trông chúng tiểu nhân d ư ơ nhưng g Muộng. Xuất p á t c h ta mục tiêu mục chi tiếp, thần đối i ệ n như Cứ vậy, t với dốt băng hải tặc thành viên tới nói này mười ngày đi thuyền lại là một trận đau nhức cũng khoái hoạt lấy tu hành viên tới nói, này dài ẩn ă n c h i nghĩa hiệu quả tại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ra chỉ dưới chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp cải tạo thân thể của bọn hắn mỗi ngày ba bữa cơm dài ẩn đều sẽ dùng từ quan g huy chi đảo vơ vét tới chân quý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ nấu nướng ra ẩn chứa năng lượng khổng lồ xử lý điểm kinh nghiệm cùng chủ nghệ điểm ứng bước gia tăng xem ra không cần quá lâu liền có thể tấn thăng đến hạ một cấp bậc chủ nghệ đại sư cấp cấp bậc này chủ nghệ dài ẩn thế nhưng là chờ mong rất lâu mà gặt cảm giác mình mỗi ngày tỉnh lại khí lực đều sẽ lớn hơn một vòng hắn hiện tại đã có thể một tay đem trôi này to lớn mỏ neo thuyền múa đến hổ h ổ sinh phong thậm chí ngẫu nhiên có thể trên b o n g thuyền lưu lại nhàn nhạt, nhạt dấu chân khi nhàn hạ gắt thích nhất làm sự tình liền là tìm đỏ dùm vào tay kết quả chính là trên thuyền bàn ghế đổi một nhóm lại một nhóm đỏ dùm công cụ sữa chữa đều nhanh mài t r ọ c s i v ở biến hóa thì càng thêm nội liễm cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm có đôi khi trên mặt biển vọt lên một đầu cá chuẩn hắn thậm chí có thể sớm nửa giây dự phán đưa ra rơi xuống nước tinh chuẩn vị trí thương thuật của hắn cũng ngày càng tinh tiến không còn câu nghệ tại chi có đôi khi chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cả người liền như là một thanh vận sức chờ phát động tuyệt thế hung khí đọ dùn thân thể cũng càng ngày càng dám chắc hắn có một lần vì cố định cột buồm dây thừng không cẩn thận từ cao mấy mét chỗ còn xuống kết quả bong tàu bị nện ra một cái hố chính hắn phủi mông một cái liền đứng lên ngay cả ra đều không phá cái này khiến hắn đối với mình tường sát xương hào càng thêm tự tin đồng thời cũng vì thân tàu cường độ yếu ớt mà càng thêm lo lắng giai đ n thì giống một người đứng xem lại giống một cái trường không giả hắn tỉnh táo quan sát lấy mỗi người biến hóa cũng căn cứ thân thể của bọn hắn tình trạng điều kiện tinh vi lấy mỗi ngày menu đi thuyền ngày thứ mười thời tiết sáng sủa sóng biển không thể ngay tại gặt nằm trên b o n g thuyền một bên phơi nắng một bên tưởng tượng lấy bữa tiếp theo ăn cái gì thời điểm trên khán đài s ỉ vợ đột nhiên phát ra cảnh cáo ngay phía trước phát hiện một người một người gặt một cái lý ngư đ ã đính ngồi dậy cầm lấy kính viết vọng loại này địa phương quỷ quái tại sao có thể có người là gặp nạn thương thuyền sao đám người nhao nhao đi vào đầu thuyền thuận s ỉ vợ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp xa xôi trên mặt biển một điểm đen ngay tại chậm rãi tới gần đây không phải là thuyền là một điểm đen g a y tại chậm rãi tới gần theo khoảng cách rút ngắn bọn hắn rốt cục thấy rõ bộ dáng của người kia kia là một cái dị thường cao lớn nam nhân trẻ tuổi thân hình khôi ngô đến như là một toà núi nhỏ màu đồng cổ trên da hiện đầy r ă n g khắp nơi vết sẹo mỗi một đạo đều phảng phất như nói một trận thảm liệt chiến đấu hắn ở trần chỉ mặc một đầu đơn giản quân dài toàn thân bắp thịt quần quận sôi s ụ p tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác làm người khác chú ý nhất là trên mặt hắn kia hai phết hướng lên ối lượng như là trăng non màu trắng râu rĩa kia hai tròm râu cùng hắn tuổi trẻ khuôn mặt hình thành t r a n l ệ rõ ràng không những không hiện một n ư ờ i ngược lại vì hắn tăng thêm một loại khó nói lên bên tay hắn không có vũ khí chỉ là bình tĩnh như vậy địa đứng ở nơi đó lại phảng phất làm mảnh này biển cả trung tâm dốt con ngươi mánh địa co r ụ t lại hắn bông u xuống trong tay chảy lén rượu nụ cười trên mặt chậm dại biến mất thay vào đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn cùng ngưng trọng hắn có thể cảm giác được từ trên người người nam nhân kia tản ra khí tức như vượt sâu biển lớn cuồng bạo mà nội liễm không chút nào kém cỏi hơn chính mình uy trước mặt thuyền nam nhân kia mở miệng thanh âm hùng hồn phảng phất mang theo sóng biển cộng minh các ngươi nhìn rất mạnh thuyền trưởng là ai ra đây đánh với ta một trận lợi của hắn đơn giản trực tiếp tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin r ố t băng hải tặc các thành viên đều ngây ngẩn cả người bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế ra hỏa vừa lên đến liền muốn đơn đấu bọn hắn thuyền trưởng hoa ha ha ha người cái tên này là ai a khẩu khí thật lớn g ạ t khiêng mỏ neo thuyền liền muốn tiến lên lý luận lui ra g ạ t r ố t thanh nhâm v ă n g lên hắn từng bước một đi đến đầu thuyền cùng cái kia dâu trắng nam nhân xa xa tương đối hai cỗ bá đạo giống vậy tuyệt luân ý chi trên không trung ý mắng địa va chạm giữa bọn hắn đại khí bắt đầu và mẹo mặt biển không gió dậy sóng dốt hết n ô i lộ ra một cái c u n g ã thiếu dung Muốn đánh nhau phải không? Tốt. Ta gọi trong tương lai cái kia được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân giờ phút này lấy một loại nguyên thủy nhất thuật túy nhất phương thức cùng rột băng hải tặc ở đây gặp nhau không có dư thừa nói nhảm cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò tại edo nịu gạt cho biết tên họ trong nháy mắt đó rột thân ảnh liền từ đầu thuyền biến mất dưới chân hắn bong tàu hầm vang vỡ vụn cả ngựa như là một viên màu đen đạn pháo xe rách không khí vượt qua vài trăm mét mặt biển một quyền đánh phía liệu gạt lồng ngực một quyền này ngưng tụ g ộ t kia bá đạo tuyệt luôn lực lượng quyền phong thậm chí đem mặt biển ép ra một đạo rõ ràng khe ránh đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích liệu gạt không tránh không né đồng dạng bước về phía trước một bước dưới chân hắn mặt b i ể n phảng phất biến thành kiên cố thổ địa cái tiết như núi cao thân thể không lùi mà tiến tới đồng dạng một quyền ninh đón tiếp lấy cô lạp lạp lạp á đến hay lắm vê anh hai cái nắm đấm ở giữa không trung ầ m vang chạm vào nhau trong nháy mắt đó thiên điệu n h ẹ n à o ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên dưới chân bọn hắn mặt biển bị nạnh xinh xinh ép ra một cái đường k í n h vượt qua trăm mét to lớn lõm nước biển chung quanh bị g ạ t ra hình thành một vòng ngập trời biển động hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi rốt băng hải tặc thuyền tại cỗ này kinh khủng trong dư âm kịch liệt lay động như là trong gió lốc một mảnh lá cây đỏ r ù n gắt gao địa ôm bánh lái sắc mặt trắng bệnh miệng bên trong không ngừng địa l ầ m b ầ m song song thuyền muốn rời ra từng mảnh thâm can bảo bối của ta gác cung xì vợt h ì gắt gao địa bắt lấy mặt thuyền khắp khuôn mặt là rung động bọn hắn thứt như thế trực quan cảm thụ đến nhà mình thuyền trưởng kia nhìn như tùy ý nắm đấm bên trong đến cùng mà cái k i a gọi nịu gạt nam nhân vậy mà có thể chính diện đón lấy một quyền này đồng thời cân sức ngang tài một kích qua đi hai người đồng thời lưu lại r ộ t rơi trên mặt biển dưới chân dẫm lên vô hình lập trường thần s á t hưng phấn nịu gạt thì vững vàng địa đứng tại nguyên đ ị a lắc lắc hơi tê tê nằm đấm ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm cao người rất mạnh nịu gạt từ đáy lòng đ ị a tán thưởng người cũng không tệ r ộ t t i ê u dung càng thêm tùy tiện bất quá làm nóng người kết thúc lời còn chưa dứt hai người lần nữa hóa thành hai đạo mơ hồ tàn ảnh tại rộng lớn trên mặt biển triển khai nguyên thủy nhất kịch liệt nhất vật lộn quyền cước tương giao mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đại khí rên dị cùng nước biển gà o h é t bọn hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo chỉ là thuần túy nhất lực lượng cùng hạ kỳ quyết đấu từng sợi còn hơi có vẻ non nớt hắc màu đỏ y nạ dù mạ tại giữa bọn hắn không ngừng bắn ra hạ sổ cụ hạ kỳ va chạm trời công tầng mây bị xoắn nát biển cả tại dưới chân của bọn hắn sôi trào chương 26, i ba ngày ba đêm đại chiến chương 26, i ba ngày ba đêm đại chiến ngày đầu tiên là thuần túy thể thuật cùng hạ kỳ đọ sức bọn hắn từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn lại từ hắc dạ chiến đến bình minh toàn bộ hải vực đều thành bọn hắn chiến trường. trong biển b ầ y cá đã sớm bị đánh chết ngay cả xỉ kỉnh đều xa xa địa tránh đi mảnh này t ử v o n g c h i điện rốt băng hải tặc thuyền viên đoàn từ rung động ban đầu càng về sau chết lặng cuối cùng chỉ còn lại có thật sâu kính sợ bọn hắn cứ như vậy xa xa mà nhìn xem ngay cả tới gần cũng không dám sợ bị k i a kinh khủng chiến đấu dư ba xé thành m à n h ỏ chỉ có giai t u n hắn đứng tại p h ò n g bếp bên cửa sổ tỉnh táo quan sát hắn k ẻ bùn sổ cũ hạ kỳ sớm đã mở ra nhưng hắn chú ý không phải chiến đấu thắng bại mà là hai người năng lượng tiêu hao tốc độ bắp thịt mệnh nhọc trình độ cùng bọn hắp cường độ cao năng lượng truyền vận thân thể trình độ cùng m sợi cơ nhục đang không ngừng địa sẽ rách cùng gây dựng lại g i a i phần trong đầu đã bắt đầu vì trận chiến đấu này kết thúc thiết kế một phần có thể trình độ lớn nhất bổ sung bọn hắn tiêu hao menu chiến đấu tiến vào ngày thứ hai thuần túy vật lộn đã không cách nào phân ra thắng bại hai người không hẹn mà cùng bắt đầu vận dụng diên phần mình trái ác quỷ năng lực cô lạp lạp lạp á nữ g ạ t một quyền vùng da trước nắm đ ấ m phương không khí lại như là pha lê vỡ vùng da giang dắt kia là trái gù dạ gù dạ no mi lực lượng vô hình sóng chấn động vượt qua không gian trực tiếp tác dụng tại giót chỗ khu vực giót dưới chân không gian bắt đầu kịch liệt và mẹo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. đối mặt cái này đủ để vỡ nát hòn đảo lực lượng kinh khủng rốt lại chỉ là hừ lạnh một tiếng hắn mở ra năm ngón tay đ ố i phía trước hồ là hồ làm ộ t nắm ám vực một cái đen nhánh phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng hình cầu ở trước mặt hắn cấp tốc hình thành cũng đem hắn hoàn toàn bao phủ nếu gạt sóng chấn động tại tiếp xúc đến kia mảnh hắc cám lĩnh vực trong nháy mắt tựa như cùng c h â u đất xuống biển bị lặng yên không một tiếng động địa thôn vệ hóa giải không có kích thích một tia gọn sóng do năng lực làm ộ t loại cung lực hút không gian tương quan càng thêm bá đạo càng thêm không g i ả n đạo lý lực lượng hắn có thể sáng tạo ra một mảnh tuyệt đối không chi lĩ chấn động cùng chỗ v ù i hai loại hoàn toàn tương phản đỉnh cấp lực lượng bắt đầu trên vùng hải vực này diễn hoa lệ nhất quyết đấu n u gặt một q u y ề n chấn vỡ không gian r ố t liền dùng hắc cám đem nó thốt vệ r ố t vung ra một viên mật độ cao quả c ầ u hút n u gặt liền dùng mạnh hơn song chấn động đem nó dẫn bạo tại nửa đường biển cả bị bọn hắn quấy đến l o n g trời lở đất khi thì nhấc lên trăm mét cao biển động khi thì xuất hiện sâu không thấy đáy ủ r ù mà kỳ gặt đã thấy miệng đắng lơi khô hắn tự lẩm bẩm cái này cái này còn là người sao đỏ dùn thì ôm một cây cột bờm khóc không ra nước mắt thuyền của ta thuyền của ta、à. chờ bọn hắn đánh xong thuyền này còn có thể còn lại mấy khối đánh vậy cũng khó nói s i vợ ánh mắt thì trước nay chưa có chuyên chú hắn ý đồ từ hai người trong chiến đấu bắt giữ kiêm một tơ một hào sơ hở cùng tinh túy chuyện này với hắn mà nói là một trận chỉ có thể nộm à không thể cầu quan sát thị hiến chiến đấu tiếp tục đến ngày thứ ba trái ác ủy cùng hạ kỳ đối bính cũng lâm vào thế bí giót cùng nịu gặt trên thân đều bị thương hô hấp cũng biến thành ồ ồ nhưng trong mắt bọn họ chiến ý không chút nào chưa giảm ngược lại thiêu đốt đến càng thêm trần đấy bọn hắn giống như là hai đầu không biết mệnh mọi tiền sử manh thú đem chiến đấu hóa thành bản năng tinh thần của bọn hắn đã siêu việt n ụ c thể mỏi mệt tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới cuối cùng tại ngày thứ ba hoàng hôn làm trời c h i ề u đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hồng thời điểm hai người đồng thời phát khởi sau cùng công kích r i ó trên nắm tay c u ố n banh lấy từng sợi đen nhánh lực hút cùng hạ sổ cụ ị nạ dù mạ nịu gặt trên nắm tay bao trùm lấy tuần trắng chấn động v ầ n g sáng cùng đồng dạng c u ầ n bạo hạ kỳ hai viên đủ để hủy diệt hết thể nắm đấm lại một lần nữa cũng là một lần cuối cùng hung hăng địa đụng vào nhau ẩm ẩm lần này bạo tạc s、so、a ba ngày trước một kích kia còn kinh khủng hơn mấy lần một đạo xuyên qua thiên đ i ệ cột sáng phó quan g mang tan hết trên mặt biển r u ộ t cùng nịu gặt đều duy trì ra quyền tư thế g à n g con tại nguyên đ ị a một giây sau hai người đồng thời ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi sau đó giống như là bị rút khô tất cả khí lực song song ngã về phía sau nằm ở trên mặt biển từng ngụm từng ngụm địa thở h ồ n hển t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết hồi lâu sau cô lạp lạp lạp nha hoa ha, ha ha ha hai trận suy yếu lại tràn đầy thoải mái cùng phong khoáng tiếng cười đồng thời trên mặt biển vang lên bọn hắn như nhau từ đối phương trong mắt đều thấy được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái cùng đối lẫn nhau thực lực tối cao tá thành t r ậ n n à y kéo dài ba ngày ba đêm từ đ ấ u cuối c ù n g l ấ y một cái ngang tay h a m à n c h i ế n đấu k ế t thúc, nhưng hắn lưu lại dư ba vẫn t r ê n mặt biển tật h lâu không tiêu tan. Rốt b ă n g h ả i tạc thuyền giờ phút này đã l à m ộ t mạnh h ư n đội. c ộ t b u ô n đ o ạ n mất một tay, bun ô b ị xé t h à n h v ả i bong thuyền khắp nơi đều l à bị đ á n h r á c h k y h ư hở. đô d ù n c h í n h ô m một đoạn đứt g ã y x ư ơ n g r ồ n g khóc đến như c á i một trăm năm mươi kg h ả i t ử Tuyền h của t ta. Ta a t a thân t ự u chìm à i x ư ơ n g r ồ n g a. đ o ạ n mất, nó vậy mà đầm mất, gạt thi hưng phân đ ì n đỏ bung ka hưng mặt, hắn nỉa mất so chào. Qua? Qua mạnh Ta đời người à y k h ô n có phục hôm h qua ai, hôm nay xem n mở con mắt. con thì tựa cái n nửa sót lại, lại c、so、lung la lung trên trên tên này rất không tệ dốt gặt mông ngồi trên bông thuyền nện cho một chút nịu g ạ t ngực người cũng thế nịu gặt nết miệng ỵ sổ lộ ra một ngụm nhanh trắng rất lâu không có đánh cho thống khoái như vậy hai người nhìn nhau ỵ sổ rất có anh hùng tương tích chi ý đúng lúc này một cỗ khó nói lấy lời ấm áp mà thuần hậu hương khí như là có được sinh mệnh l ặ n g yên không một tiếng động địa phiêu t á n ra tinh chuẩn địa chui vào mỗi người lỗ mũi tiêu mùi thơm không giống với trước đó dần làm bất luận cái gì một món ăn nó không bá đạo không nồng đậm lại giống một con ôn nu tay nhẹ nhàng u ố t lên đám người bởi vì kịch chiến mà căng cứng thần kinh chấn an bọn hắn nhịp tim đập loạn c a o c a o ánh mắt mọi người đều không tự chủ được địa nhìn về phía cái tia nho nhọ phòng bếp da ẩn mưng một cái to lớn làm bằng gỗ khay từ trong phòng bếp chậm rãi nhưng ánh mắt lại dị thường chuyên chú phản phất trong tay bưng lấy không phải đồ ăn mà là một loại nào đó thần thánh tế phẩm Trước bổ sung nước cùng năng lượng d a i ẩn đem khay đặt ở bong tàu trung ương một trường coi như hoàn hảo trên mặt bàn trên khay là hai con to lớn từ x ì kỉnh xương đầu chế thành bát trong chén đựng lấy màu trắng sữa còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí nồng canh canh k i a sắc thuần hậu như ngọc mặt ngoài nổi lơ lửng vài miếng xanh biếc không biết tên thảo dược diệt tử mấy k h ả đỏ tươi cầu kỳ tô điểm trong đó trông rất đẹp mắt xị kỉnh cốt tủy khôi phục a n h dài ẩn lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói đây là hắn dùng trước đi săn s ỉ kình tinh hoa nhất xương sông lưng tăng thêm từ quan g huy chi đảo lấy được mười mấy loại chân quý bổ dưỡng thảo dược dùng lửa nhỏ chế biến dòng g ã ba ngày thành quả giót cung nịu gà sớm đã bụng đói tê vang nghe được cỗ này có thể tỉnh lại linh hồn hương khí chỗ nào còn nhịp được hai người riêng phần mình nâng lên một b á t cũng không đói hoài tới bỏng trực tiếp miệng l ớ n uống canh vừa và o miệng hai người ánh mắt trong nháy mắt đều t r ò n tròn Trường ta còn có một kia biển đến n từ c giây Ngọt, hoàn mỹ địa dung hợp mỹ địa l ạ cùng nhau, hóa thành một cỗ nhau, thành nhiệt trong g hóa thuốc hết hầu lưu, giả một trượt Một vào dày. ấm áp i dạ sau tia có nhiệt lưu liền hóa thành nhất năng lượng tinh thuần như là khô cạn lòng sông nên đón trên trời rơi xuống cam lâm cấp tốc chạy khắp tứ chi của bọn hắn bất hải ba ngày kịch chiến tạo thành cơ b ắ p đau nhất nội tạng chấn động đều tại cỗ này ấm áp năng lượng tầm bổ hạ cấp tốc chữa trị bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được mình tiêu hao hầu như không còn thể lực đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục cô lạp, lạp lạp nha dễ uống quá tốt uống nếu gặt một hơi đem trọn chén canh uống cạn đánh một cái thoải mái lâm ly ở một cái cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang hoan hô hoa ha ha ha không hổ là ta đầu bếp trưởng rốt đông dạng uống đến một giọt không dư thừa hắn cảm giác mình lại có thể tái chiến ba ngày ba đêm g á t ở bên cạnh thấy nước bọt chảy r ò n g tội nghiệp mà nhìn xem giai ẩ n đầu bếp trưởng cái kia chúng ta đâu giai ẩ n không để ý tới hắn mà là quay người lại trở về phòng bếp sau một lát hắn đẩy một cỗ từ đỏ dùm lâm thời cải tạo xe đẩy nhỏ đi ra khi xe đẩy bên trên cái nắp bị lúc mở ra một cỗ càng thêm cục ã càng thêm nguyên thủy mùi thịt như là núi lửa buộc phát tầm vang nổ、tung. kia là một khối to lớn bị nướng đến tiêu mùi thơm khắp nơi mang cốt n h ụ c sắp xếp chừng hẽ mở cái bản lớn như vậy thịt than mặt ngoài bậy biện ra mê người màu nâu đậm dấu chân tại dưới nhiệt độ cao tư tư rung động tản ra trí mạng rụ hoặc đ a núi lửa nướng cự thú chiến phủ bỏ bít tết giai đ o n dùng một thanh khổng lồ dao ăn nhẹ nhõm đem thịt than chia cắt số tròn khối phân cho giột cùng nữ gác nữ g ạ t tiếp nhận khối kia so với hắn mặt còn lớn hơn bỏ bít tết trực tiếp lây tay nắm lên mở ra miệm rộng hung hàng đ i ệ cắn một cái giang rác súc giòn vỏ ngoài ứng thanh m ã đức ngay sau đó là nợ nang nước thịt ngay tại trong miệng nổ tung kia cũng bị liệt hỏa cùng đá núi lửa kích phát thuần túy nhất mùi thịt hỗn hợp có dở ẩn bí chế hương liệu như là cồn u g bạo nhất biển động trong nháy mắt che mất hắn vị giác a n ngon a n ngon đến không cách nào suy nghĩ nếu g ạ t cảm giác mình phản phất về tới nguyên thủy nhất thời đại hóa thân thành một đầu đói khát mánh thú ngay tại thỏa thích địa hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình đây là một loại thuần túy nhất nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng thỏa mãn cùng khoái hoạt hắn hai ba miếng liền đem một khối số kg nặng bỏ bít tết nuốt vào bụng chỉ cảm thấy một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại thể nội mọi người ở đây coi là đây chính là món chính thời điểm dài ẩn lại bưng lên một ngụm to lớn còn tại ừng ngực ừng ngực bốc hơi nóng nổi s á t trong nổi là hầm đến mềm nát đủ loại gọi không ra tên hải sản có to lớn chân cua có quy đạn bạch tuộc có thơm ngon đĩa ổ thịt còn có trước đó đầu kêu bích vây cá kim thương ngư phế liệu tất cả nguyên liệu nấu ăn đều thấm vào tại một loại kim hoàng sắc nhìn liền vô cùng nồng đậm nước canh bên trong tứ hải quy nhất nổi dài ẩn đem nổi đặt ở cái bản trung ương sau đó cho mỗi người đều phát một cái chèn lớn cùng một chỗ ăn lần này không có chủ thứ phân chia tất cả mọi người vây quanh cái này miệng n ồ i lớn dùng tỉa dùng cái đĩa thậm chí trực tiếp lấy tay từ bên trong v ứ t lấy mình thích ăn đồ ăn n u gạt kẹp lên một khối hút đầy nước canh thịt cá để vào trong miệng kia c ố phức tạp ấm áp đan sen vô số loại ngon hương vị để cả người hắn đều ngây ngẩn cả người hắn n g ẩ n đầu nhìn thấy rột đang cùng gạt cướp đ o ạ t trong n ồ i lớn nhất một con càng cua hai người vì thế tranh đến mặt đỏ tới mang h a i nhìn thấy luôn luôn trầm mặc xí vỡ chính cẩn thận giúp đỏ dùng loại bỏ xương cá nhìn thấy g a i ẩn chính yên tính đất là mọi người phân phát lấy nướng đến xốp bánh mì ấm ấm ấ Cái chỉ này không chỉ là một n giọt ăn. Đây là m nóng h h vị. hổi ì n t r chất lỏng không có dấu hiệu nào địa từ cái k i a trường kiên nghị gương mặt trở xuống nhỏ vào trong chén đây không phải là mồ hôi là nước mắt không phải bị thương mà là tìm được kết cục cảm động cô lạp lạp lạp nữ g ạ t túi đầu xuống dùng bàn tay khổng lồ lau mặt một cái phát ra một trận ý nghĩa không rõ cười nhẹ hắn lần đầu nhìn xem cái tia năm gần tám tuổi lại dùng một bữa cơm liền chinh phục linh hồn hắn đầu bếp lại nhìn một chút cái tia cùng ngạo không bị trói buộc lại có được để cường giả đi theo mị lực thuyền trưởng hắn làm ra một cái quyết định uy tiểu quỷ đầu bếp nữ g ạ t thanh n â m có chút khàn khàn giai ân lần đầu bình tĩnh mà nhìn xem hắn người đồ ăn ăn thật ngon nữ gặt niết môi lộ ra một cái so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm sán lạc à n g thêm phóng khoáng ti ta quyết định gia nhập các ngươi n u g ắ t t u y ê n o l như cùng ở tại hắn cùng rột trong chiến đấu bỏ ra lại một viên quả bom nặng ký để bom thuyền bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết g ắ t chính hướng miệng bên trong đút lấy chân của thị động t á c dừng lại miệng trương đến lao đại nửa ngày không khép lại được đò dùn vừa vặn chưa chỉ tốt một chút xíu vui sướng tâm tình lập tức bị khủng hoảng lớn hơn nữa thay thế một cái rột liền đã để chiếc thuyền này không chịu nổi gánh nặng lại đến một cái cùng cấp bậc quái vật thuyền này sợ không phải một giây sau liền muốn chìm xì vơ lao trường thương động tắc cũng vì đó mà ngừng lại hắn ánh mắt lợi hại tại joss cùng nịu gạt ở giữa vừa đi vừa về l i ế c nhìn tựa h ồ tại ước định quyết định này sẽ cho băng hải tặc mang đến biến hóa như thế nào dốt nụ cười trên mặt biến mất hắn lẳng lặng mà nhìn xem nịu gạt ánh mắt thâm thúy để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì bong thuyền chỉ có trong n ồ i thức ăn đ ư ợ c ngược âm thanh cùng sóng biển đập thân tàu thanh âm nịu gạt không để ý đến phản ứng của mọi người hắn phối hợp điện lại uống một hớp lớn canh sau đó nhìn joss n g a khí bình tĩnh lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng bất quá ta đầu tiên nói trước ta gia nhập không phải làm thủ hạ của ngươi ta ghẹ đua nị ta tán thành thực lực của ngươi cũng thích ngươi trên chiếc thuyền này không khí chúng ta có thể là đồng bạn là minh hữu uống rượu với nhau cùng một chỗ đánh nhau cùng đi đem thế giới này náo cái long trời lở đất nhưng thủy thủ đoàn của ta chính là người nhà của ta ta đến thủ hộ giữa chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác lời nói này t r ị địa hữu thanh hắn muốn không phải gia nhập một tổ chức mà là ký kết một cái liên minh đây là một loại cỡ nào tự tin cùng n g ạ o khí chương 28, dâu trắng lên thuyền chương 28, dâu trắng lên thuyền nghe xong nịu gạt kia lời nói dốt trên mặt g ư n g trọng đột nhiên tan thành mấy khói thay vào đó là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm vằn r ộ i càng thêm vui sướng cười to hoa ha ha ha ha ha ha hắn đứng người lên đi đến nịu gặt trước mặt bàn tay khổng lồ trùng điệp địa đập trên vai của hắn nói hay lắm ta dột muốn chưa hề cũng không phải là một đám sẽ chỉ nghe lệnh làm việc cho săn ta cần chính là có thể cùng ta đứng s n g vai cùng nhau phá vỡ thế giới vơ dạ dột trong mắt thiêu đốt lên hừng hực giã tâm chi hỏa hắn nhìn thẳng nịu gặt con mắt nói từng chữ từng câu ta mặc kệ cái gì thủ hạn đồng bạn vẫn là người nhà chỉ cần mục tiêu của chúng ta nhất trí chỉ cần chúng ta còn có thể ngồi tại trên một cái b à n nhậu nhẹt vậy chúng ta liền là người trên một cái thuyền từ hôm nay trở đi ngươi edo n u gác chính là ta dột băng hải tặc nhân vật số hai cô lạp lạp lạp á cứ quyết định như vậy đi hai cái đồng dạng đứng tại thời đại đỉnh điểm nam nhân dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất đặt thành cái này đủ để cải biến tương lai thế giới cách cố q c ư ớ t định không có phức tạp nghi thức không có nhũng trưởng lợi thế chỉ có hai con đồng dạng che kín vết sẹo to lớn bát rượu ở giữa không trùng trùng đ i ệ địa đ ú n nhau cà ly cà ly liệt cựu vào cổ họng hào tình văn trượng a a a quá tốt rồi lại thêm một cái có thể uống rượu đồng bạn g ạ t rốt c ụ c phản ứng lại hắn hưng phấn địa dơ lên rượu của mình thùng liền muốn đi tìm nịu g ạ t đục rượu kết quả hắn vừa góp đi qua liền bị nịu g ạ t trên thân trong lúc vô tình tản ra khí thế ép tới một cái lào đạo kém chút ngã s ắ p xuống người cái tên này còn kém xa lắm đâu nịu g ạ t liếc mắt nhìn hắn cười to nói g ạ t cũng không tức giận ngược lại hắc hắc cười ngây n ô kia là đương nhiên nịu g ạ t đại ca không đúng dâu trắng đại ca về sau xin nhiều chỉ giáo hắn nhìn xem nịu gặt kia hai p h ế t mang tính tiêu chí dâu rĩa tự tác chủ trương địa liền cho người ta lên cái ngoại hiệu dâu、trắng. n u g ạ t sờ lên râu mép của mình cảm thấy sưng hô thế này cũng là chuẩn xác cô lạp lạp là ạ a tùy n g ư ơ i gọi thế nào đi đò dùn thì tại một bên khóc không ra nước mắt hắn cầm b ì n h sách nhỏ một bên tính toán thân tàu thừa trọng cự hạn một bên vẽ lấy đủ loại ý nghĩ hao huyền ra cố phương án không được nhất định phải tìm tới bảo thủ a đ a m vật liệu gỗ không phải thuyền này sớm muộn sẽ bị hai người bọn họ đối quyền dư ba cho đánh sơ s á t đỡ tốt nhất lại làm cái hải lâu thạch đ á y thuyền vạn nhất bọn hắn uống xay trên thuyền dùng năng lực làm sao bây giờ còn có đồ ăn dự trữ nhiều một cái đại vị vương đầu bếp trưởng áp lực cũng rất lớn nhất định phải xây dựng thêm thuyền tượng nghĩ linh tinh t h a n h trận này phóng khoáng trong y ế n hội một cái tràn đầy màu đen hài hước bối cảnh âm z i o n im lặng mặc đem cuối cùng một khối bánh mì nướng đưa cho shiver sau đó bắt đầu thu thập bộ đồ ăn đối với hắn mà nói trên thuyền thêm một người chỉ là mang ý nghĩa mỗi ngày muốn bao nhiêu chuẩn bị một phần cơm mà thôi mà lại cái này gọi liệu g ạ t thân thể nam nhân tố chất cực kỳ c ứ n g hãn khí huyết tràn đầy như hỏa lò là ăn chi nghĩa hiệu quả tốt nhất rủa thí nghiệm z i o n n b t miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác phản phất nhà khoa học nhìn thấy hoàn mỹ vật thí nghiệm lúc mỉ cười trận này chúc mừng mới đồng bạn gia nh thùng rượu nổn ngang lộn s ộ t gạt cuối cùng vẫn đã được như nguyện địa cùng nịu gạt liều mặn rượu kết quả tự nhiên là bị rót đến bất tỉnh nhân sự giờ phút này chính ôm mỏ neo thuyền xích sắt nằm ngáy ho ho miệng bên trong còn lẩm bẩm lại đến một thùng rốt cùng nịu g ạ t thì dựa chung một chỗ nhìn lên trên trời đấy sao câu được câu không địa trò chuyện người tại sao muốn ra biển rốt đột nhiên hỏi nịu g ạ t đ ư ợ c một h ớ t rượu ánh mắt trở nên có chút xa xăm ta muốn rất đơn giản liền là người nhà hắn nhìn xem bom thuyền ngã trái ngã phải đám người trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp có thể giống như vậy cùng một chỗ ấm ý uống rượu với nh có thể để cho thể ta để đ á người h tính mệnh bạc bảo n vệ đi nhà. Giọt ngay Giọt vậy, cái m mặt một l t sau đó c ư ờ nhạo m ộ tên t i này h mặc ộ n tưởng. Hắn g dừng m h t đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, dù rất khó tiếc nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài lời dễ nghe nói nha hai nam nhân tiếng cười tại yên tĩnh trong bóng đêm truyền ra rất xa một cái hoàn toàn mới ngày sau tướng lệnh chính phủ thế giới cũng vì đó run sợ kinh khủng tổ hợp ngay tại cái này bỗng nhiên tràn đầy mỹ thực cùng liệt t i ể u tiệc rượu về sau chính thức ra đời dâu trắng é đùa nịu gạt gia nhập cho chiếc này vốn là không giống bình thường thuyền hải tặc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất nhất trực quan thể hiện liền là trên thuyền thường ngày trở nên càng thêm náo nhiệt sáng sớm không còn là đỏ dùn gõ thân tàu thanh â m đánh thức đám người mà là nịu gạt cùng g i t trên bom thuyền luyện công bồi sáng lúc sinh ra kinh khủng động tĩnh hai người cũng sẽ không động thủ thật nhưng n à y hai cỗ thỉnh thoảng v à chạm một chút hạ sổ cù hạ kỳ cũng đủ để cho cả con thuyền cũng vì đó rung động để g ạ t từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh coi là lại gặp được trên biển phong bạo g ạ t t h à n h nịu g ạ t số một tiểu đệ hắn không còn quấn lấy rô mà là cả ngày dâu trắng đại ca trường dâu trắng đại càng ngắn hắn sẽ tràn đầy phấn khởi hướng nịu g ạ t thỉnh giáo như thế nào mới có thể để nắm đấm trở nên càng nặng nịu g ạ t tâm t ì n h tốt sẽ tiện tay chỉ điểm hắn hai câu vẹn vẹn vài câu liên quan tới lực lượng vận dụng quyết h i ế u liền để gặt được ích lợi không nhỏ cảm giác mình lực phá hoại lại lên một bậu thang si hắn sẽ chủ động hướng nịu gạt khởi s ư ớ n g kiêu chiến mặc dù mỗi một lần đều bị đối phương dùng một ngón tay liền nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công kích nhưng loại này tại tuyệt đối cường g i ả trước mặt ma luyện thương thuật cơ hội để hắn đâm nhau khách c h i đạo lý giải càng thêm khắc sâu thương của hắn trở nên càng nhanh càng x à o trá cũng càng trí mạng mà đỏ dùn thì triệt để lâm vào một niềm hạnh phúc phiền nao bên trong hắn phát hiện nịu gạt mặc dù nhìn t h u k ị c h nhưng đối thuyền kết cấu nhưng lại có một loại như dã thú trực giác nịu gạt có thể rõ ràng địa thính ra thân tàu cái nào một tấm ván gỗ đang rên gì có thể cảm giác được xương rồng yếu để hắn hỗ trợ nghe trần đ o á n bệnh dâu trắng đại nhân ngài lại nghe nghe c ă n này cột b u ồ n chính có phải hay không có chút trung khí không đủ dâu trắng đại nhân ngài cảm giác một chút ta mới đổi khối này bằng thuyền nước mật tính thế nào n u gạt bị hắn phiền đến không được nhưng nhìn xem hắn bộ kia đ ố i thuyền si mê đến gần như phong ma bộ dáng cũng chỉ đành nhẫn l ạ i tính tình giúp hắn kiểm tra một người hỏi một người đáp một cái thuyền tượng cùng một cái tương lai trên biển bá chủ vậy mà lấy một loại cực kỳ phương thức q u dị triển khai liên quan tới thuyền sửa chưa cùng bảo dưỡng xâm nhập giao lưu đây hết thẻ trung tâm vẫn như cũng là giờ hẳn chương hai mươi chín mục tiêu g tám tri bộ có hiệu g ạ t cái này sức ăn cùng năng lượng nhu cầu đều có thể xưng kinh khủng thực khách giai ẩ n trung nghệ có càng lớn phát huy không gian hắn bắt đầu nếm thử chế tắc một chút to gân hơn càng có tính khiêu chiến xử lý t ỷ như d u n g ẩn chứa yếu ớ t lôi điện lực lượng cá trình điện phối hợp có thể kích thích thần kinh tê liệt hoa chế tạo ra một đạo có thể để cho dùng ngăn người trong khoảng thời gian ngắn tốc độ phản ứng tăng lên trên diện rộng lôi quang đầu hũ ma b ả lại t ỷ như d u n g biển sâu núi lửa của cứng rắn giáp sắc nấu chín da dầu có đặc thù khoáng vật chất nồng canh lại phối hợp quặng sắt m à i thành bột phấn làm thành một bát có thể ngắn mùi tăng lên thân thể độ cứng tường sát hại sàn cháo những n à y món ăn đối với người bình thường tới nói không khác kịp độc nhưng đ ố i rột cùng nịu gặt loại cấp bậc này quái vật tới nói lại giống như là hiệu quả nổi bật tăng thêm dược tệ tại giờ n ă n c h i nghĩa ra chỉ dưới rột băng hải tặc thực lực tổng hợp chính lấy một loại l ă n tuyết cầu tốc độ điên cuồng tăng trưởng t r ư a hôm nay giang ờ ngay tại trong phòng bếp xử lý một đầu vừa câu đi lên bạch tuộc biển sâu cá hệ thống giao diện đột nhiên bắn ra một đầu mới nhắc nhở đinh kiểm t r a đến thuyền viên é đùa nịu gặt cùng tốc chủ cùng đoàn đội giảng buộc làm s hắn nhìn g đại m h thoáng t qua chính trên bong thuyền cùng rột vào tay chấn động đến thân tàu khanh khách rung động đựng gác ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy cái này nam nhân quả nhiên là đỉnh cấp chất xúc tác đúng lúc này giót thanh em hùng hậu vang vọng cả con thuyền chúng tiểu nhân đều tới đám người nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình tụ tập đến đầu thuyền giót đem tấm kia hải đồ lần nữa trải rộng ra ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng rơi vào nịu gặt trên thân dâu trắng sự gia nhập của ngươi để lực lượng của chúng ta tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi giót n é t miệng lên một vòng quần n ạ o tiêu dung cho nên trước đó cái kia thần ngủ chi địa mục tiêu có thể tạm thời bông u xuống một chút, chỗ kia quá hư vô mờ mịt không thích hợp làm chúng ta chấn kinh thế giới thứ nhất pháo hắn vôi vươn ngón tay tại hải đồ bên trên điểm mạnh một cái Thế là một chúng á i bị c í chính trí n nghĩa cứ điểm đảo, cũng là hải quân tại răng lái nạ nửa đoạn trọng yếu nhất quân tường đồng vách phòng ngự cùng dung song toàn bản trung tướng chấn mà nghe tiếng, được vinh vĩnh viên không rơi vào cứ điểm ở trên biển. h phủ thế hòa hải chức chi. chi chi vách h tiêu tuyệt tại sắt một tỏa yếu giới gờ G-8 G-8 đối điểm lái rơi điểm ký vì vị lấy đạo, được cứ cơ cứ c mà vào là sự sở dự ở bộ. bộ, bộ ta mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này dốt thanh e m không lớn lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo bọn hắn không phải tại khắp thế giới địa tìm chúng ta sao vậy chúng ta liền chủ động đưa đi lên cửa ta muốn để toàn thế giới tất cả xem một chút cái gọi là vĩnh viễn không rơi vào cứ điểm tại ta rồi băng hải tặc trước mặt đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích lời nói này để g ắ t c ù n g đỏ dùm đều hít vào một ngụm khí lạnh trực tiếp đi công kích hải quân bản bộ trung tướng c h ấ n thủ lớn nhất tri bộ đây cũng không phải là điên cuồng mà là tự sát nhưng mà niệu g ắ t nghe xong lại cười to lên cô lạp lạp lạp á có ý tứ n g h e so tìm cái gì ngủ vương có ý tứ nhiều hắn cầm rượu lên t h ù n g phóng khoáng địa rót một miệng lớn vậy liền đi thôi vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem hiện tại hải quân trung tướng có mấy cái có thể đánh hai vị vương giả quyết định trong nháy mắt á p đảo tất cả lo nghị cùng bật an g ạ t n h i ệ t hết u y lần nữa bị nhét lửa hắn dơ cao lên mỏ neo thuyền hưng phấn mạ quát ư u p ướp đi bưng hải quân hạng hộ xì vợ trong mắt cũng lóe ra chiến ý chỉ có đọc d ù m hắn nhìn xem hải đồ bên trên cái kia vẽ lấy vô số pháo đài cùng quân hạm cứ điểm t i ê n lặng địa c h e trái tim của mình xong lúc này thật muốn rời ra từng mảnh r ộ t vung tay lên ra lệnh đọc d ù m điều chỉnh hướng đi mục tiêu d tám tri bộ giai t n chuẩn bị kỹ cảng tiệc g n mừng menu cụ nát thuyền buồm tại hai vị tương lai trên biển bá chủ dẫn đầu dưới thay đổi nó kia cao ngạo đầu thuyền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng phía tòa kia tượng trưng cho chính phủ thế giới uy nghiêm không rơi cứ điểm ngang nhiên chạy tới một trận sắp chấn kinh thế giới phong bạo đã nằm trong quá trình chuẩn bị đi thuyền ngày thứ m ộ ư ơ i năm khoảng cách dê tám tri bộ hải vực càng ngày càng gần trong không khí đều phảng phất tràn ngập ra một cỗ khói lửa cùng dị s á t hương vị ngày nọ buổi chiều mặt biển khó được bình tĩnh gặt nằm trên bông thuyền một bên phơi nắng một bên vỗ mình tròn vo cái bụng hạnh phúc đ i ệ đánh lấy ở một cái c ơ m c h ư ơ là gia đ n dùng cự hình xỉ kỉnh t ù y sống cùng một loại mang theo thiên nhiên tê liệt hiệu quả điện quang cỏ chế biến nồng canh uống hết về sau toàn thân ấm áp cảm giác mỗi một tế bào đều tại rất nhỏ địa run r u dày tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng a nếu là mỗi ngày đều có thể qua loại ngày này coi như cả một đời làm hải tặc cũng đáng gạt thỏa mãn địa cảm thán ngầm miệng a ngu xuẩn ngươi nặng hơn nữa một điểm khối này bong tàu liền bị ngươi áp sập đo dùn ở một bên tức giận địa gõ lấy mặt thuyền tiến hành mỗi ngày thông lệ giữ gìn đúng lúc này trên khán đài xỉ vỡ đột nhiên phát ra cảnh cáo thanh âm hoàn toàn như Phải p h í a t r ư vặn ăn no rồi toàn thân không có chỗ dùng sức đến rất đúng lúc dốt cung nịu gặt chính tựa ở đôi thuyền uống rượu ngay vậy chỉ là hệ vài địa chừng lên mí mắt mấy chiếc dốt hỏi sáu chiếc quân hạng nhìn cơ xí là dê tám tri bộ tuần tra hà nội xì、sì、vợ hồi đáp bọn hắn đã phát hiện chúng ta ngay tại điều chỉnh trận hình hiện lên vây quanh trạng thái cô lạp lạp lạp a xem ra là món ăn khai vị mình đưa tới cửa Nịu g、so tota. trong phòng bếp chuyển đến dần thanh nhâm bình tĩnh vậy phải xem bọn hắn có hay không phân phối chuyên nghiệp ướp lạnh kho nếu như không có nguyên liệu nấu ăn mới mẹ độ sẽ giảm bớt đi nhiều đám người này lại không có một cái nào đem đến đem đến chiến đấu coi ra gì ngược lại bắt đầu thảo luận lên chiến lợi phẩm phẩm chất xa xa tuần tra hạm cờ đội tàu bên trên một vị vai khiêng thượng tá quân hàm Tướng một tên g ác hải quân binh sĩ báo cáo tên tia thượng tá nghe vậy trên mặt lộ ra một k i a tàn nhẫn cười lạnh người mới vừa vặn gần nhất rột tên hôn đản kêu huyên náo xôn xao bản bộ hạ tử mệnh lệnh muốn nghiêm khắc đả kích tất cả người mới hải tặc gian đe truyền mệnh lệnh của ta tất cả thuyền khai hỏa đem bọn hắn ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ anh thành m á b vỡ rõ mệnh lệnh được đưa ra sáu chiếc quân hạng bên trên đen ngòm họng pháo cùng nhau nhắm ngay kia chiếc lẻ loi c h ơ trọi thuyền nhỏ dầm dầm dầm mấy c h ụ cổ c đại pháo đồng thời phát ra gầm thét dây đặc đạn pháo kéo lấy khói đen như là một trận thép thiết phong bạo phô thiên cái địa địa địa đ ợ t tới chương ba mươi lôi minh hải huyên chương ba mươi lôi minh hải huyên đối mặt cái này đủ để đem một hòn đảo nhỏ san thành bình đ ị a hỏa lực r ố t thậm chí ngay cả đứng đều chẳng muốn đứng lên liệu gắt càng là lại ngáp một cái gắt shiver đọc dùm hoạt động một chút gân cốt cố gió thể p ả i đ i ệ phất phất tay nhớ kỹ đ ư n g đem th c h ú n gác ta còn cần tiếp tế, thuận tiện t còn cần hỏi hỏi dê m i dài trung tướng khẩu vị, dài ẩn tốt sớm chuẩn bị menu. U -u -u. Giao cái h cho thuyền u menu. Ưu ẩ n trưởng. bị cú cú. Giao Gạt ta A thứ nhất hưởng ứng hắn phát ra hưng phấn g à o thét hai chân mánh địa đạp một cái kia thân thể cao lớn lại như, như đạn pháo phóng lên tận trời trực tiếp nhảy đến mấy chục mét không trung xoay tròn neo kích g ạ t ở trên không trung tướng trong tay cự neo múa thành một đạo kín không kẽ hở màu đen gió lốc ẩm dây đặc đạn pháo đụng vào cái kia đạo màu đen gió lốc lại như cùng đụng phải một mặt vô hình tường thành nhao nhao bị bắn ra d ẫ bạo ở giữa không trung nổ tung từng đoàn từng đoàn trói lọi khói lửa không có một phát có thể rơi xuống trên thuyền cái gì hải quân hạm đội thượng tá trong mắt đều nhanh trận lồi ra không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng một đạo màu bạc tàn ảnh đã từ trên thuyền hải t ặ c lóe lên một cái rồi biến mất xi、si、v e r thân ảnh như quỷ mị trên mặt biển phi nhanh hai chân của hắn lại đạp trên đạn pháo kích thích sóng biển như d à y bình địa lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ sông về trong đó một chiếc quân hạm ngăn lại hắn quân hạm bên trên hải quân thất kinh địa khai hỏa nhưng đạn lại ngay cả hắn áo cả cụ dù không đục tới mấy hơi thở xi、si、vợ liền đã leo lên vòng mỗi một lần run run đều mang theo một mảnh tàn hành mũi thương tinh chuẩn địa đánh tại mỗi một tên hải quân trên cổ tay để bọn hắn vũ khí tụt tay nhưng lại không thương tổn cùng tính mệnh trong nháy mắt một chiếc quân hạng bong tàu chiến lược liền bị hắn một người triệt để tan giã mà đỏ run thì đứng ở đầu thuyền đối mặt bay tới đạn pháo không tránh không né trong tay cự phủ mánh địa bổ ra keng một viên đạn pháo lại bị hắn tinh chuẩn địa một phân thành hai từ thuyền hai bên sắt qua rơi vào trong biển ừ m cái này sát sắc rèn đúc công nghệ vẫn được liền là thuốc nổ phối trộn kém một chút bạo tạt lực không đủ tập trung đọ dù như cái chuyên nghiệp súng ống đạn được nhà bình luận làm như có thật địa điểm bình lập tức lại là một bữa đem một viên khắc đạn pháo bổ ra hải quân thượng tá ngơ ngác nhìn trước mắt cái này ma huyễn một màn trên c h ắ n mồ hôi lạnh chảy r ò n g thế này sao lại là cái gì người mới băng hải tặc đây rõ ràng là một đám quái vật hắn vừa định hạ lệnh rút lui r ồ t cùng nịu gặt thân ảnh lại chẳng biết lúc nào đã một trái một phải địa xuất hiện ở x o á y hạng của hắn bông thuyền người tốt ta ố t hải quân thượng tá dọc trên mặt mang như ma quỷ tiêu dung nghe nói người muốn đem chúng ta hoành h à n h mạnh vỡ cô lạp lạp a vừa vặn chúng ta trên thuyền uống rượu xong muốn tìm các người mượn một điểm. liệu g ạ t lung lay trong tay công thùng rượu tên đ i ê u thượng tá hai mắt lật một cái rất thẳng thắn địa dọa ngất đi qua trận chiến đấu này cùng nói là chiến đấu không bằng nói là một trận đơn phương vũ trang cướp bóc nửa giờ sau sáu chiếc hải quân quân hạm bị cướp sạch không còn tất cả hải quân binh sĩ đều bị lộ sạch quần áo dùng tạo b i ể n trói cùng một chỗ ném trên b o n g thuyền rốt băng hải tặc trên thuyền thì chất đầy các loại đồ ăn rượu cùng đạn dược giai ờn đang từ một chiếc quân hạm ướp lạnh trong kho chuyển ra một khối phẩm chất thượng thừa ướp lạnh thịt bò hai long gật, gật đầu ừ n xem g a vị này chúng tướng đối nguyên liệu nấu ăn y r ố t vịnh lên chân bắt chéo ngồi tại hải quân kỳ hạm trên ghế chỉ huy thẩm vấn lấy cái kia bị hắn một bàn tay phiến tỉnh t h ư tá nhàn nhã địa nghe ngóng lấy liên quan tới d 8 c h i bộ bố phòng cùng vị kia trung tướng kỹ càng tình báo n u g ắ t thì tìm được rượu kho ôm một thùng thượng đẳng nhất rượu run uống đến quên cả trời đất g ắ t cùng đỏ d u ngay tại cao hứng bừng bừng địa k i ể m điểm chiến lợi phẩm phát tải phát tải nhiều như vậy mà gì những n à y đạn pháo quy cách vừa vặn có thể sử dụng tại ta mới thiết kế bên trên cuộc náo kịch này thắng lợi để thuyền viên đoàn đối sắp đến dê trận công kiên tràn đầy trước nay chưa có lòng tin dây t ầ n nhìn thoáng qua mình hệ thống bảng bên trên phi tốc khiêu động điểm kinh nghiệm lại nhìn một chút nơi xa biển trời đụng vào nhau địa phương ánh mắt bình tĩnh khoảng cách đại s ư cấp chỉ kém một bước cuối cùng từ chi kia xui xẹo tuần tra hạm đội trong miệng rốt nảy ra liên quan tới d tám tri bộ hết thảy toa trấn d tám tri bộ hải quân trung tướng tên là hữu là một cái lấy mưu trí cùng giọt nước không loại phòng ngự chiến thuật nghe tiếng tướng lĩnh hắn bản thân thực lực mặc dù không phải đ ỉ n h cấp nhưng cực kỳ khó chơi d tám cứ điểm tức thì bị hắn kinh doanh đến như thùng sắt có được trên trăm cửa chọc pháo ba đạo phòng ngự biển tường cùng một chi tinh nhuệ hải quân l dốt nghe xong tình báo khinh thường địa bình luận cô lạp lạp lạp a càng là kiên cố mai rùa đập nát thời điểm mới càng có ý tứ liệu g á t hiển nhiên cũng đối loại này khiêu chiến tràn đầy hứng thú đọ d ù n căn cứ tình báo điều chỉnh đường thuyền chúng ta lách qua bọn hắn chủ đường thủy từ phía tây lôi minh hải huyền đột nhập dốt tại hải đồ bên trên vẽ ra một đầu xảo trá đường thuyền lôi minh hải huyền đọ d ù n sắc mặt chấp nhận thuyền trưởng nơi đó thế nhưng là chứ danh hung hiểm hải vực lâu dài sấm chấp mưa báo không ngừng còn có kinh khủng hải thú chếm cứ được xưng là thuyền mộ đ i ệ vậy thì thật là tốt dốt nết miệu chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng là phòng ngự chỗ yếu nhất mà lại hắn nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi ta nghe nói chỗ kia có một loại rất đặc biệt nguyên liệu nấu ăn da i ẩn từ phòng bếp bên trong đi ra trong tay cầm một bản chính hắn vẽ nguyên liệu nấu ăn đồ g i á m phía trên vẽ lấy một đầu dữ tợn mà thần tuấn cự thú lôi lên lẹ v ì hạ thản da i ẩn thanh em bình tĩnh không lay động một loại nghỉ lại tại sông trước mưa báo hải vực lấy lôi điện làm thức ăn siêu cự hình xì、si、kìm trong máu thịt của nó ẩn chứa tinh thuần lôi điện năng lượng tâm nội tạm càng bị sưng lạt sổ chi tâm là có thể để cho dùng ăn người thân thể phản ứng thần kinh tốc độ tăng lên trên diện rộng mậu ảo nguyên liệu nấu ăn bất quá g i a i cần dừng một chút tiếp theo nói ra loại sinh vật này chỉ ở cuồng bạo nhất sấm chấp mưa báo trung tâm mới có thể hiện thân đi săn độ khó cực cao h a ha ha ha đã nghe chưa thôi chi tâm gạt con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn cảm giác nước miếng của mình lại nhanh muốn chạy xuống ăn cái kia quả đấm của ta có phải hay không cũng có thể có điện có lẽ có thể để ngươi bị xét đánh thời điểm cảm giác dễ chịu một, điểm. Thình lình một câu quyết định đã dưới cũ nát thuyền b u ồ lần nữa thay đổi đầu thuyền như là một vị không sợ người khiêu chiến nghĩa vô phản cố địa lái về phía kia phiến điện t h i ể m lôi minh c ấ m kỵ hải vực ba ngày sau bọn hắn tiến nhập lôi minh hải lên bầu trời bị nặng nghề mây đen bao phủ ban ngày như là hoàng hôn từng đạo ngân xả ý nạ r ụ mạ x ẽ rách màn trời trên mặt biển nổ tung tiếng oanh minh bên thai không dứt chấn người màng nhị đau nhức sóng biển trở nên côn g bạo như là từng tòa di động sân p h o n g vớt chiếc này lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh thuyền nhỏ ổn định đều cho ta vị chắc đọ dùn khàn cả g i n g mà g i ố n lên gắt gao địa ôm bánh lái cùng c ù n n g bạo thiên nhiên tiến hành quyết tử đấu tranh đúng lúc này trên khán đại sĩ nó đến rồi. người thuận hắn Đám rồi. chương ỉ p h hướng nhìn lại, chỉ lại, ba mươi mốt tấn thăng đại sư cấp chủ nghệ chương ba mươi mốt tấn thăng đại sư cấp chủ nghệ cô lạp lạp lá thật sự là cái đại gia hỏa liệu g ạ t đứng người lên hoạt động g ấ n cốt trong mắt chiến ý bước lên để ta giải quyết nó r ố t đồng dạng đứng lên một cô bệ nghễ thiên hạ hạ kỳ khuyết tán ra hai cái quái vật đồng thời nhìn về phía đối phương trong không khí phản phất bắn ra không hình hòa h ò a vẫn là cùng một chỗ đi tốc chiến tốc thắng giai ẩn thanh â m phá vỡ bọn hắn ràng co trái tim của nó nhất định phải tại nó sau khi chết trong vòng ba phút lấy ra nếu không lôi điện năng lượng liền sẽ tiêu tán oa ha ha ha tất vậy liền so tài một chút hai động tĩnh càng lớn cô lạp lạp lạp á chính hợp ý ta một giây sau hai cái thân ảnh đồng thời từ trên thuyền biến mất Rột xuất hiện tại lôi v i ê n lệ vị ạt thản bên trái nắm đấm của hắn bên trên quấn quanh lấy đen nhánh lực hút cùng hạ sổ c ủ y nạ dù mạ phảng phất có thể thôn vệ hết thảy nữ gạt thì xuất hiện bên phải bên cạnh nắm đấm của hắn bên trên bao trùm lấy thuần trắng chấn động vầng sáng đủ để vỡ nát không gian cu r u r u không chấn hai tiếng q u á t lớn hai viên đủ để hủy diệt hòn đảo nắm đấm từ hai cái phương hướng đồng thời hung hăng điệu đập vào lôi v i ê n lệ vị ạt thản thân thể cao lớn bên trên ầm ầm trong nháy mắt đó thiên đ i ệ n ẹ n nào ngay sau đó là một trận không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ lớn lôi minh hải lên nước biển bị ngạnh sinh sinh ép ra một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn lõm nước biển chung quanh bị gạt ra hình thành một vòng cao mấy trăm thước ngập trời biển động trên bầu trời lôi vân bị cố này lực lượng kinh khủng triệt để xoắn nát lộ ra đã lâu ánh nắng khi hết thể lắng lại đầu kia không ai bị nổi lôi lên lẹ vì hạt thản đã cái bụng trắng rã trôi nổi trên mặt biển triệt để đã mất đi sinh tức thân thể của nó hai bên đều có một cái sâu không thấy đáy kinh khủng quần y lớn trên thuyền g ạ t cùng đỏ dùm đã thấy hoàn toàn chết lặng dài gần thì trước tiên vọt lên đi qua thân ảnh của hắn trên mặt biển như dày bình đ i ệ silver động thủ s i vợ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trường thương như điện tinh chuẩn địa thứ nhập lệ v ì ạ t thàn g ngực dùng sức vẩy một cái một viên còn đang lóe lên lôi quang như làm à u lam như thủy tinh trái tim bị đánh bay ra vững vàng địa rơi vào giờ ẩn sớm chuẩn bị tốt từ hải lâu thạch chế thành đặc chế trong hộp cơm hoàn mỹ đi săn khi muộn giai ẩn dùng viên này sổ chi tâm là chủ t à i vì sắp đến đại chiến chuẩn bị sau cùng thị h y ế n hắn vô dụng phức tạp nấu nướng thủ pháp mà là đem nó cắt thành phiến mỏng làm thành có thể nhất thể hiện nguyên liệu nấu ăn nguyên vị gai thần bên cạnh có thể khi mảnh thứ nhất sổ chi tâm cửa vào tất cả mọi người cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất bị một đạo ôn hòa ỷ nạ dù mạ đánh chúng một cỗ tinh thần đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy c ấ n hoan hô phản ứng thần kinh tốc độ bị tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới gạt cảm giác mình có thể thấy rõ một con mỗi cánh mỗi một lần mỗ xì vỡ cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ nhanh mấy lần đo dùn thì cảm giác mình kêu bởi vì lâu dài sửa thuyền mà hơi chút chậm chạp hai tay trở nên trước nay chưa có linh hoạt g i t cung niệu gạt càng là cảm giác mình hạ kỷ cùng kỳ củng cỗ này l giai đ o n nhìn xem hài lòng đ á g người lại nhìn một chút mình kia sắp chứa đầy thanh điểm kinh nghiệm nhất miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười hắn biết mình sắp nên đón một lần hoàn toàn mới thuế biến mà phương xa đường chân trời bên trên một tòa sắt thép cứ điểm hình dáng đã như ẩn như hiện thị n h y ế n dư vị chưa t á n đi lôi minh hải huyện c u ả n g bạo cũng đã bình tĩnh lại cụ nát thuyền buồn đi thuyền tại bị rửa sạch đến một mảnh xanh thẳm trên mặt biển không khí trong lành mang theo sau cơn mưa mùi vị đặc hữu thuyền viên đoàn đều tại thích đứng lấy thân thể biến hóa hoàn toàn mới gác hưng phấn đ i ệ cơ mỏ nho thuyền hắn phát hiện mình bây giờ tốc độ phản ứng nhanh đến mức kinh người thậm chí có thể sớm dự phán đến mỏ neo thuyền vung ra sau mang theo phong áp quy tích s i v e r lẳng lặng địa từ từ nhắm hai mắt hắn kẽ b ù n xô cụ hạ kỳ phạm vi làm lớn ra mấy lần cảm giác cũng biến thành càng thêm lập thể hắn không còn vẹn vẹn nghe được nhìn thấy mà là có thể cảm giác được vạn vật lưu động phản phất toàn bộ thế giới đều thành một trường từ vô số đường công tạo thành tinh vi mạng lưới đò dùn thì xuất ra hộp đầu nghề của mình bắt đầu đối thân tàu tiến hành một lần trước nay chưa có tinh tế giữ gìn hai tay của hắn nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh mỗi một cái động tác đều tắc giót c ù n g điệu gặt vẫn tại uống rượu nhưng bọn hắn ngẫu nhiên đối mặt ánh mắt bên trong đều mang một tia không dễ dàng phát giác điện mang t i a là bọn hắn hạ kỳ tại lẫn nhau thăm dò tại sổ c h i tâm thôi thúc giới bọn hắn lực lượng đang theo lấy một cái t ầ n g thứ cao hơn rào bước tiến lên mà giai t u n hắn đứng tại trong phòng bếp bình tĩnh địa lau sạch lấy mình chủ đao nội tâm nhưng còn xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngay tại vừa rồi trận tia thịnh yến kết thúc trong n g á y mắt trong đầu hắn vang lên chờ mong đã lâu thanh â m đinh kiểm tra đến túc chủ nấu nướng truyền t u y ế t cấp nguyên liệu nấu ăn sổ tri tâm cũng đối rộn băng đinh đỉnh tiêm cấp chủ nghệ điểm kinh nghiệm đã đủ hai trăm linh hai trăm n g à n đang tiến hành tấn thăng giai đoạn ý thức bị kéo vào một cái thuần trắng không gian trước mắt to lớn hệ thống bảng ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đại biểu cho đỉnh tiêm hai chữ huy chương quang mang đại thịnh sau đó ẩm vang vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng những điểm sáng này một lần nữa hội tụ nâng tụ thành một viên càng thêm phức tạp càng thêm cổ pháp lõi ra ôn nhuận quan g trạch hoàn toàn mới huy chương huy chương phía trên k ắ c lấy hai cái cứng cấp hữu lực chữ lớn đại sư thấn thăng thành công chúc mừng túc chủ, chủ nghệ đẳng cấp để thăng làm đại sư cấp đại sư cấp chủ nghệ phản phát quy chân túc chủ đối nguyên liệu nấu ăn lý giải tăng lên trên diện rộng đồng thời có thể thấy rõ khả năng lượng bản chất cùng linh hồn mạch lạc đinh chúc mừng túc chủ tấn thăng đại sư cấp tinh thần lực tăng lên trên diện rộng kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ cùng ăn c h i nghĩa sinh ra liên động giải tỏa hoàn toàn mới chuyên môn năng lực ăn c h i hồn ăn c h i hồn túc chủ có thể đem tự thân ý chí cùng lực lượng linh hồn dung nhập xử lý bên trong làm thức ăn giao phó đặc biệt hồn dùng ăn người đang thưởng thức mỹ vị đồng thời đem trực tiếp kế thừa phần này hồn mang đến ngắn ngủi cường hiệu định hướng t ă n phúc lệ có thể chế tác g a ẩn chứa qu để dùng ngăn người trong khoảng thời gian ngắn công kích dục vọng cùng lực phá hoại tăng lên trên diện rộng hoặc chế tạo ra ẩn chứa yên t ĩ n h c h i hồn xử lý để dùng ngăn người khí tức ẩn ốc cảm giác tăng lên đinh chúc mừng túc chủ tấn t h ă n g đại sư cấp ban thưởng chủ nghệ điểm năm mươi n g h n điểm giải tỏa hệ thống thương thành đại sư cấp chuyên môn danh sách trao đổi thu hoạch được đại sư cấp thực đơn gói quà một phần hải lượng tin tức tràn vào trong đầu giai đ n lại cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa có rõ ràng g a i đ n mở mắt ra toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn cũng thay đổi nếu như nói trước đó dần nhìn nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy chính là nó hoa văn sợi mới mẹ như vậy hiện tại z i o n nhìn thấy chính là nguyên liệu nấu ăn nội bộ chạy x u ô i năng lượng là nó từ sinh dài đến bị bắt lấy được trải qua hết thảy là nó hương vị căn nguyên cùng linh hồn z i o n cầm lấy một khối phổ thông cá khô trong mắt hắn cái này không còn là t ử vật hắn có thể nhìn thấy con cá này khi còn sống ở trong b i ể n vây vùng hình tượng có thể cảm giác được ánh nắng cùng muối b i ể n tại thân thể nó bên trong lưu lại là cấn có thể nghe được nó tầng sâu nhất phong vị đang thì thầm thì ra là thế đây chính là cấp bậc đại sư chủ nghệ hạ g i o n tự lẩm bẩm trong mắt lóe da minh nộ qua mang đây cũng không phải là kỹ xảo tăng lên mà là gần như sinh mệnh cấp độ nhảy vọn d a i ẩn cảm giác mình đối ăn c h i nghĩa lý giải cũng tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới chương ba m ộ t phần đơn giản bữa ăn trước điểm tâm chương ba m ộ t phần đơn giản bữa ăn trước điểm tâm nếu như nói trước đó ăn c h i nghĩa là bị động địa tăng phúc đồng bạn như vậy hiện tại có được ăn c h i hồn dần có thể chủ động địa tinh chuẩn địa đi thiết kế đồng bạn lực lượng d a i ẩn có thể trở thành một tên chiến tranh chân chính đầu bếp uy d a i ẩn đầu bếp trưởng g ắ t lớn giọng đem dần từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong kéo lại hắn thọ vào một cái đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi tham chúng ta lúc nào mở điểm tâm a đánh xong đầu kia đại quái vật ta bụ lại bụng lại bói d a i ẩn quay đầu nhìn xem g ạ t tấm k i a viết đầy đói chữ mặt lại nhìn một chút nơi xa đường chân trời bên trên tòa kia càng ngày càng rõ ràng sắt thép cứ điểm bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia tràn ngập tự tin thậm chí có thể nói là mang theo một tia ngoạn vị mỉm cười bữa sáng d a i ẩn thanh em không lớn lại rõ ràng địa chuyển đến mỗi một cái thuyền viên trong hai tại đánh hạ g tám về sau bất quá ở trước đó hắn cầm lấy trên tất một khối bình thường nhất thịt bò trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị ta có thể vì các ngươi hào hào n ó n người rốt cùng nịu gạt l ư ớ nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc bọn hắn đều nhạy cảm cảm giác được cái này nho nhỏ đầu bếp trưởng tựa hồ trong nháy mắt này phát sinh một loại nào đó kinh người thuế biến dê tám hải quân cứ điểm tòa này danh s ư n g vĩnh viễn không rơi vào sắt thép thành lũy giờ phút này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tháp quan sát bên trên tiếng cảnh báo t h ê lương địa vang tận mây xanh vô số hải quân binh sĩ tại các cấp sĩ quan chỉ huy hạ lao tới pháo đài cùng phòng ngự tường đen n g ò m họng pháo như là rừng sắt thép cùng nhau nhắm ngay kia c h i ế c chính không nhanh không chậm l ạ loi trơ trọi lái tới một chiếc thuyền trong đài chỉ huy dê tám tri bộ tư l ệ quan hải quân bản bộ trung tướng lưu chính giữ liên một chiếc thuyền hắn tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là ngưng trọng giốt sẹ、e、đồ nựu gạt hai cái này quái vật đến cùng muốn làm gì hắn không nghĩ ra nhưng hắn ra thu kia trực giác nói cho hắn biết đây cũng không phải là một lần l ô mãng tự sát thức tập kích đối phương bình tĩnh bản thân liền tản ra cảm giác ngột ngạt khủng bố nhất toàn viên đề phòng đừng có bất luận cái gì thư giãn chờ bọn hắn tiến vào a ba tầm bắn phạm vi lập tức tiến hành báo hòa thức hỏa lực bao trùm hiệu trầm giọng hạ lệ mà tại kia chiếc bị vô số họng pháo nhắm chuẩn thuyền bồn bên trên bầu không khí lại cùng dê tám khẩn trương hoàn toàn là... t thuyền viên đoàn đều vây quanh ở cửa phòng bếp giống một đám chờ đợi ném cho ăn chim non mắt lom lom nhìn bên trong cái kia bận rộn nho nhỏ thân ảnh d a i ân đứng tại trước bếp lò động tác của hắn cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt nếu như nói trước kia d ầ n là tinh chuẩn hiệu suất cao đại danh tử như vậy hiện tại hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời vận luận cảm giác d a i ân không phải tại n ấ u đ ư ớ n g mà là tại tiến hành một trận sáng tác một trận cùng nguyên liệu nấu ăn linh hồn cùng múa cầm lấy một khối trước đó từ hải quân nơi đó tịch thu được phẩm chất thượng thừa thịt bò vô dụng tắc mà là dùng ngón tay thuận Cả k h gắt h ị t bò i ngươi hoàn mỹ địa tách r gắt ngươi. đem sâu này nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí có chút nửa đời xin thịt bò đưa ra ngoài gắt nhận lấy không chút do dự địa một ngụm vứt vào một giây sau ánh mắt của hắn mánh địa trợn tròn toàn thân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cục bành trướng làn da mặt ngoài thậm chí hiện ra một t ầ n g nhàn nhạt t h ư n g quang giống gắt nhịn không được nửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào ghét hắn cảm giác trong thân thể của mình phản phất tiến vào một đầu hung thú mỗi một cây sợi cơ nhục đều tại k h á t vọng phá hư cùng xe rách lực lượng ta cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m trong không khí phát ra một trận trầm muộn khí bạo đón lấy giai ẩn cầm lấy một khối nhỏ lôi lên lẹ vị hạ thản thịt cá dùng nước đáng âm khiến cho trở trở nên óng ánh sáng long lanh. hắn đem một cỗ yên t ĩ n h chi hồn rót vào trong đó k i a thịt cá lại phảng phất đã mất đi tất cả tồn tại cảm trở nên như là trong suốt thạch s i vợ s i vợ tiếp nhận k i a phiến mỏng như cánh ve thịt cá để vào trong miệng thịt cá vào miệng tan đi không có bất kỳ cái gì hương vị nhưng tại một giây sau s i vợ thân ảnh lại nguyên mà trở nên bắt đầu mơ hồ khí tức cũng hoàn toàn biến mất phảng phất dung nhập trong không khí nếu như không phải nhìn tận mắt căn bản là không có cách phát giác được nơi đó còn đứng lấy một người đây là s i vợ trong mắt tràn đầy rung động hắn cảm giác mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể đọ dùn lấy được làm ộ t khối dùng đặc thù khoáng thạch bột phấn nhào bột mì phấn hôn hợp nướng cứng đến nôi giống như đá bánh b mì quy dài ẩn ở trong đó rót vào kiên cố c h i hồn đọ dùn gặp một cái chỉ nghe r ắ t băng một tiếng hắn cảm giác mình rằng kem chút băng rơi nhưng lập tức một cố nặng nghề dòng năng lượng lượt toàn thân hắn gõ gõ lồng ngực của mình lại phát ra như kim loại kèn kèn âm thanh thân thể của ta giống như biến thành sát cuối cùng d a i ẩn đem t r ư ớ c nấu chín lôi lên lệ vị hạ thản lúc lưu lại một cái nồi áp xúc nước canh một lần nữa làm nóng hắn không có rót vào bất luận cái gì đặc biệt hồn mà là đem mình đối tia nổi nước trở nên thanh tịnh thấy đáy nhưng lại phảng phất tẩn chứa tinh thần đại hải á giá, á. giác c được, cực càng cố càng cùng càng Cô Có Cảm có cười đã đăng phong tạo cực hạ phất bị điểm động, mình sớm một mùi lửa, trở nên càng thêm động, càng thêm cùng giá, càng thêm tùy tâm phong phản lên nên dụng. này Niệu hạ phất thật kia kỳ lửa, sử sự gạt lạp lạp lạp tạo to trở tùy tứ. tứ. bị là ý ý một phần đơn giản bữa ăn trước đ i ể m tâm làm cho cả r ộ t băng hải t ạ c sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp bậc lúc này thuyền đã lái vào d 8 cứ điểm a ba tầm bắn phạm vi khai hỏa hữu trung tướng băng lanh thanh â m thông qua điện thoại trùng t r u y ể n khắp tất cả pháo đài ẩm ẩm trên trăm cửa trọng pháo đồng thời phát ra gầm thét vô số đạn pháo tổ thành một trường kín không kẽ hở lưới tử vong hướng phía kia c h i ế c nho nhỏ thuyền buồn bao phủ tới đối mặt cái này đủ để hủy diệt hết hệ công kích g ộ t chậm rãi đi lên mũi thuyền hắn nhìn thoáng qua bên người đám kia khí tức tăng vọn chiến ý hắn phát ra bễ nghễ thiên hạ cùng thiếu hoa ha ha ha ha ha chúng tiểu nhân để thế giới nghe nghe thanh âm của chúng ta đem tòa này đồng nát sát vụn cho ta phá hủy chương ba mươi ba lên đ ảo chương ba mươi ba lên đ ảo cái thứ nhất hưởng ứng là sớm đã đói khát khó nhịn g ạ c ư c ư c ư c nay chuỗi ẩn chứa c u ầ n bạo chi hồn nửa đợi thịt b ò tại hắn trong dạ dày hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực thiếu đốt đem hắn cuối cùng một tia lý trí cũng cháy hết sạch cặp mắt của hắn trở nên xích hỏng bắp thịt cả người bành trướng từng cục làm ra mặt ngoài hiện ra nhảm tương màu đỏ sầm đường vân cả người phẳng phất một đầu từ địa ngục chỗ sâu leo ra hồng hắn thậm chí không có chờ thuyền tới gần hai chân trên b o n g thuyền bánh địa đ ạ p một cái vê anh đọ dủn cố ý ra cố qua bong tàu lại bị hắn dẫm ra hai cái thật xấu lõm thân thể khổng lồ như là một viên màu đen tiên thạch mang theo không có gì sánh kịp c u ầ n bạo khí thế trực tiếp vượt qua vài trăm mét mặt biển hướng phía dê tạm cứ điểm sắt thép tường ngoài ngang nhiên đánh tới giống giữa không trung gạt phát ra không giống tiếng người gào thét hắn đem tia đống cắt lớn nắm đấm nhắm ngay đập tới d à y đặc đạ tháo t không có né tránh không có đón đỡ chỉ có thuần tí nhất dã man nhất đôi cứng phanh phanh, phanh. từng viên đủ để đem thuyền xé nát đạn pháo của trọng pháo tại tiếp xúc đến hắn nắm đấm trong né mắt lại như cùng yếu ớt trứng gà ứng thanh bạo liệt sắt thép đầu đạn bị hắn một quyền đánh cho v ạ n b ẹ o biến hình thậm chí có mấy quả bị hắn ngạnh xinh xinh dùng nắm đấm đánh trở về lấy tốc độ nhanh hơn gào thét lên đánh tới hướng cứ điểm pháo đài d 8 cứ điểm trong đài chỉ huy hữu trung tướng xuyên tấu h qua kính viễn vọng thấy cảnh này miệng không tự giác địa mở lớn trong tay xì gà đều rơi trên mặt đất kia đó là cái gì quái vật dùng nắm đấm đánh nổ đạn pháo bên cạnh phóng phóng thấy được trên thế giới bất khả t cái này vẹn vẹn mới bắt đầu ngay tại tất cả mọi người bị gạt cuồng b ã o hấp dẫn lúc một đạo cơ hồ không cách nào bị mắt thường bắt giữ cái bóng từ trên thuyền lạng yên không một tiếng động địa trở xuống xì vợ thân ảnh trên mặt biển mấy cái lên xuống lại hoàn toàn dung nhập đạn pháo bạo tạc kích thích hơi nước cùng trong bóng dâm tia phiến ẩn chứa yên tĩnh c h i hồn t h ị cá để cả người hắn phảng phất từ trên thế giới này bị xóa đi vô luận là khí tức thanh âm vẫn là tồn tại cảm đều biến mất đến không còn một mảnh hắn tựa như một cái chân chính u linh tại mưa bom báo đạn bên trong đi bộ nhà không có khi hắn lúc xuất hiện lần nữa người đã đứng ở dê tám cứ điểm đạo thứ nhất phòng vệ tường đính chót giống như quỷ mị xuất hiện tại một tòa chủ pháo thai hậu phương trong pháo đài hải quân các binh sĩ còn tại điên cuồng địa nhét vào khai hỏa không có chút nào phát giác được tử thần đã đứng ở phía sau bọn họ ngủ ngon b a n g lanh thanh âm v a n g lên giống như tử thần thì thầm một giây sau ngân quang trật hiện xì、sì、vợ trường thương như là một đầu du long tại nhỏ hẹp pháo đài trong không gian múa ra một mảnh tàn ảnh hắn không có giết người nhưng mũi thương tinh chuẩn địa đánh tại mỗi một cái hải quân cổ tay đầu gối cùng phần gãy chỗ phanh, phanh phanh liên tiếp trầm mượn đập toàn bộ pháo đài hải quân binh sĩ như là bị cắt đổ lúa mạch nhao n h a u ngã hoặc trên mặt đất đã mất đi sức chiến đấu s xì v e r không có dừng lại thân ảnh của hắn lần nữa biến mất bắt t r ư ớ c làm theo hướng về kế tiếp pháo đài tiềm hành mà đi mà tại trên thuyền hải tặc đò dùn cũng nên đón mình cào quang thời khắc hắn gằm xuống khối kia ẩn chứa kiên cố chi hồn khoáng thạch bánh bích quy cảm giác thân thể của mình trở nên so trên thuyền xương rồng còn cứng hơn đò dùn nữa thẳng xuống lưng đứng ở đầu thuyền đối mặt với những cái tia cá lọt lưới đạn pháo không tránh k h n g né tới đi để lao tử nhìn xem là các ngôi đạn phá một viên đạn pháo rắn rắn chắc chắc địa đập vào lồng ngực của hắn trong dự đoán huyết nhục văng tung toé tràng diện chưa từng xuất hiện viên t i u đạn pháo phảng phất đụng phải một khối không cách nào dung chuyển thiết trâm đầu đạn trong nháy mắt biến hình sau đó bất lực điệu tiến vào trong biển đọ dù ngực chỉ lưu lại một cái nhàn nhạt b ạ c h đ ấ n hắn vụ vô, vô lồng ngực phát ra kim loại va chạm k e n k e n l âm thanh trên mặt lộ ra cực độ nụ cười hài lòng ừ m không tệ có chút cảm giác lại đến hắn giống một tôn di động sắt thép thành l ũ đem tất cả bắn về phía thân tàu đạn pháo đều dùng thân thể ngăn lại một màn này thấy xa xa hiệu chúng tướng khỏe mắt điên đám người này tất cả đều là tiên niên nếu như nói gạt xì vợ cùng đọ d ù m biểu hiện đã vượt ra khỏi lẽ t h ư ờ n g như vậy r o s cùng nịu gạt động t á c thì càng là gần như thần tích nịu gạt chỉ là đem trong tay thế đào tùy ý địa vung về phía trước một cái gian g i ắ c phía trước không gian phảng phất một mặt to lớn pha lê trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện v ớ i rách tất cả bay về phía thuyền phía bên phải đạn pháo khi tiến vào mảnh này vỡ vụn không gian về sau uy tích lập tức phát sinh lệch gãy va chạm nhau dẫn bạo ở giữa không trung nổ tung một mảnh trói lọi khói lửa mà j o s h ắ n thậm chí liên thủ đều chẳng muốn nhắc hắn chỉ là đứng ở nơi đó, một cô vô hình. và mẹo trường hấp dẫn lợi dụng hắn làm trung tâm khuyết t á n ra tất cả bay về phía bên trái đạn pháo tại ở gần thuyền trăm mét phạm vi lúc tựa như cùng bị một con nhìn không thấy đại thủ bắt lấy tốc độ chật giảm sau đó bị một cô nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng dẫn dắt vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung cuối cùng vô thanh vô tức địa chìm vào biển cả hai người bọn họ liên thủ liền t ạ i thuyền chung quanh tạo dựng lên một mảnh tuyệt đối an toàn lĩnh vực từng để cho vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật dê t hòa thức hỏa lực bao trùm giờ phút này tựa như một trận buồn cười pháo hoa biểu diễn ngay cả buồn một cả cụ dù không có dê tám cứ điểm vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo thứ nhất phòng tuyến liền đã thùng trăm ngàn lỗ gần nửa đến được pháo đài lâm vào t ị t ngòi trạng thái tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hữu trung tướng thất hồn lạc phách địa ngã ngồi tại trên ghế chỉ huy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không rơi cứ điểm tại b ầ y quái vật này trước mặt yêu ớt như cái trò cười lúc này kia chiếc cũ nát thuyền bừng đã không nhanh không chậm địa chạy qua nguy hiểm nhất pháo kích khu vực sắp dựa vào cứ điểm bến cảng g i t nhìn thoáng qua tòa kia đã xuất hiện rối loạn sắp thép thành lũy lại nhìn một chút bên cạnh mình đàm kia chiến ý dâng cao khi tức quần chúng tiểu nhân lên đảo đem trên tòa đảo này tất cả sẽ thở đồ vật đều đánh cho ta phụ theo r ộ t ra lệnh một tiếng bọn hắn cơi thuyền lấy một loại cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp h ù n g mánh t ư thái hung hăng địa đ ụ n g phải dê t á m cứ điểm chủ bến cảng ầm ầm đọ r ủ n cố ý ra cố qua ảnh đầu m ũ i tàu một t h a n h công thành nệ n đem kiên cố bến tàu ngạnh sinh sinh xô ra một cái to lớn lỗ hổng mảnh gỗ vụn cùng hòn đá văng khắp nơi cả tòa cứ điểm cũng vì đó rung động h a ha ha ha lao tử tới rồi gặt cái thứ nhất nhảy xuống thuyền cái kia thân thể cao lớn rơi trên mặt đất trực tiếp đem đá hoa cương địa gạch dâm đến dạn nước ra hắ chương ba mươi bốn đơn vương nhật ép chương ba mươi bốn đơn vương nhật ép si vợ thân ảnh theo sát phía sau nhưng lại tải xuống đất trong nháy mắt biến mất tại trong bóng dâm hàn tượng như một cái ghé qua ở chiến trường tử thần mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy một mảnh hải quân binh sĩ nga xuống công kích của hắn lạng yên không một tiếng động nhưng lại tinh chuẩn trí mạng chuyên môn công kích địch nhân hệ thống chỉ huy cùng hỏa lực đặc điểm chế tạo viễn siêu tại chính diện đối quyết hôn loạn cùng khủng hoảng đọ dùn thì khiêng hắn cự phủ giống l ấ p kín di động tường thành vì các đồng bạn dọn dẹp con đường đi tới phổ thông đao kiếm chặt ở trên người hắn chỉ có thể t ó é lên một chuỗi h ỏ a tinh ngay cả da của hắn đều không phá được hắn một bên cơ lưỡi búa đem địch nhân đập bay còn v ừ a như cái chuyên nghiệp kiến trúc nhà bình luận đối cứ điểm kết cấu chỉ trò nền tảng này đánh cho vẫn được liền là bê tông cấp không đủ thừa trọng kém chút ý tứ chật c ậ t tường này thể cốt thép dùng tài liệu quá bất đi t r á c không được va chạm liền nứt dốt cùng nịu gặt thì nhàn nhã cùng tại cuối cùng như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên b ọ vẹn vẹn người người lạp lạp lạp trong đài chỉ huy huyu trung tướng nhìn xem giám sát điện thoại trùng trong tiết như là nhân gian như địa ngục thảm trạng khuôn mặt đã biến thành xanh sáng sắc hãy biết thường quy phòng ngự đã triệt để đã mất đi ý nghĩa tất cả trung tá trở lên sĩ quan lập tức đến trung ương quảng trường tập kết khởi động tường sắt dự án v u gào thét hạ sau cùng mệnh lệnh ta tự mình đi gặp bọn họ một chút hắn m á n h địa kéo trên người trung tướng áo khoác lộ ra xuống mặt một thân điêu luyện cơ bắp kia cơ bắp bên trên hiện đầy g i ữ tợn vết sẹo làm có thể c h ấ n thủ dê tám trung tướng hắn tuyệt không phải là hư danh hạng người mà là một vị thân kinh bách chiến cao thủ thể thuật nhưng mà tại phía trên chiến trường hôn luận này có một người hành động quy tích lại cùng tất cả mọi người không hợp nhau trực tiếp hướng phía cứ điểm nội bộ kia tòa nhà lớn nhất kiến trúc hải quân nhà an đi đến giai đoạn mục tiêu rất rõ ràng kiểm tra địch quân bếp sau nguyên liệu nấu ăn dự trữ mấy cái bị chiến đấu dư ba t á c h ra đang chuẩn bị trọng chỉnh đội hình hải quân thiếu ý thấy được cái này một mình hành động tiểu hải đầu tiên là s ư n g sở lập tức vui mừng quá đỗi bắt lấy đứa bé kia hắn khẳng định là hải tặc uy hiếp một cái tiểu q u ỷ cũng dám trên chiến trường một chết ba tên hải quân thiếu ý lập tức cải biến phương hướng hiện lên vây quanh chi thế hướng phía dần lao đến mang trên mặt lập công sốt ruột nhai ra cười giai ân dưng b ư ớ lại nhìn xem hướng hắ phong bếp nặc địa người không phận sự miếng v à o giai đoạn bình tĩnh nói a tiểu quỷ này nói cái gì m ê sảng cầm đầu thiếu u y đã vọt tới g ầ n trước mặt trường đao trong tay chém bổ xuống đầu không có chút nào bởi vì đối phương là hài tử mà lưu thủ giai đoạn không có c h ố n tránh chỉ là tại lưỡi đao gần người trong nháy mắt hướng bên cạnh bước ra một bước nhỏ đồng thời một mực n h ấ t trong tay hộp cơm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên mánh địa hất lên ẩm c ứ n g rắn hộp cơm dưới đáy rắn rắn chắc chắc địa đập vào tên tia thiếu uý trên tầm một tiếng văng trầm tên tia thiếu uý con mắt trong nháy mắt chắn giã cả người té trong miệng phun ra một n g ụ m hôn tạp g i a n g bọt máu hai gã khác hải quân quá sợ hãi thế công vì đó trì trệ dài ẩn nhưng không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng thân ảnh nho nhỏ như là l i miêu lao ra ngoài trong tay hộ cơm mua thành một đạo tàn ảnh phanh phanh lại là hai tiếng trầm m u ợ n tiếng va đập còn lại hai tên hải quân cũng bước đồng bạn theo gót một cái bị đập trúng h u y ệ t thái dương một cái bị đánh trúng phần gáy song song ngã vặt trên mặt đất từ đầu tới đôi dài ẩn biểu lộ đều không có một tia biến hóa phản vất chỉ là tiện tay trụ chết ba con vướng bận con rồi hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hải quân lại ước lượng trong tay tựa hồ đối với nó độ cứng có chút hài lòng đây là đỏ dùng dùng tạo thuyền còn lại phế liệu cho hắn đ ặ c chế kiên cố vô cùng đều nói không nên quay dày đầu bếp công tác jay ân nói một mình một câu tiếp tục cất bước hướng về kia tòa nhà phiêu tán ra nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm kiến trúc đi đến cùng lúc đó cứ điểm trung ương trên quảng trường h u u trung tướng đã tập kết sau cùng lực lượng tinh nhuệ cùng r o s băng hải t ậ p chủ lực chính diện t a n ộ jos edward huyu ánh mắt gắt gao tập trung vào kia hai cái thân ảnh toàn thân tản ra khí thế cường đại nơi này là chính nghĩa cứ điểm tuyệt đối không cho phép các ngươi những này cặn bã ở đây làm càn do thậm t chí lười nhác l i ế t hắn một cái hắn chỉ là dôi ra một ngón tay đối hữu phương hướng nhẹ nhàng bắn ra ồn ào một cỗ vô hình tự lực chống g ô n g xuất hiện hữu trung tướng vẫn lấy làm kiêu ngạo bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ tại c ố lực lượng này trước mặt như là giấy mỏng cả người hắn như bị một hàng cao tốc chạy xe lửa đục vào miệng phun máu tơi ư bay rớt ra ngoài đem sau lưng đài chỉ huy vách tường đều xô ra một cái to lớn lỗ thủng không chịu nổi một kích do thu t tay lại chỉ một bực ngán ngẩm địa ngáp một cái ánh mắt vượt qua bọn này đã dọa sợ hải quân nhìn về phía phòng ăn phương hướng cũng không biết đầu bếp trưởng tìm tới vật gì tốt không có, bụng có chút đói bụng. d 8 cứ điểm rơi vào so tất cả mọi người dự đoán đều muốn nhanh cũng đều muốn triệt đề khi h ư u trung tướng vị này tri bộ quan chỉ huy tối cao bị rột một chỉ bắn bay không rõ sống chết địa khảm đàng chỉ huy thấp trong vách từ lúc cả tòa cứ điểm chống cự liền tuyên c á o tan giã còn lại hải quân các binh sĩ triệt đề đã mất đi chiến ý nhao nhao vứt xuống vũ khí ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất trên mặt viết đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng trận này trận công kiên cùng nói là chiến đấu không bằng nói là một trận người trường thành đối nhà trẻ đơn phương như ép rột băng hải tặc các thành viên bắt đầu cao hứng bừng bừng địa quét dọn chiến trường hoặc là nói tiến hành một trận có tổ chức có kỷ luật vũ trang cướ hoa ha ha ha phát tải phát tải gặt một cước đá văng cứ điểm bảo khố đại môn nhìn xem bên trong trồng chất như núi bờ dì cùng hoàng kim con mắt đều biến thành bờ dì hình dạng hắn giống một con rơi vào vại gạo mụ xê đem từng túi tiền tài khiêng đến trên thuyền miệng bên trong còn không ngừng địa l ầ m b ầ m lần này có thể mua rất nhiều thật là nhiều thịt đọ dùn thì như cái tầm b ả o công tượng tại cứ điểm trong phế tích khắp nơi go go đập đập hắn rỡ xuống mấy môn hoàn hảo trọng tháo chuẩn bị cho thuyền của mình lắp đặt lại toàn quân giới trong kho vơ vét đại lượng cường độ cao thép hợp kim tấm chuẩy đối thân tàu tiến hành một lần toàn phương vị thăng cấp cải、tạo. đối với hắn mà nói những n à y quân dụng cấp tài liệu khác nhưng so sánh hoàng kim b ợ gì có lực hấp dẫn nhiều Si vợ thì càng thêm trực tiếp hắn t i ề m nhập h i ệ u trung tướng văn phòng từ trong tủ bảo hiểm lật ra một chồng văn kiện thật dày bao quát g ê tám tri bộ quản hạt hải v ự c mới nhất hải đồ hải quân binh lực bố phòng đồ cùng một chút chính phủ thế giới nội bộ cơ mật tình báo những n à y vô hình t à i phú hắn gia trị ở xa tiền tài phía trên mà giờ này khác này cả tòa cứ điểm thần thánh nhất địa phương hải quân phòng ăn bếp sau đã bị dởn triệt để tiếp quản hắn giống một vị tuần sắt lĩnh địa quân vương tại to lớn trong phòng bếp đi qua đi lại nguyên bản các đầu bếp đã sớm bị dọa đến co lại trong góc run lầy bầy thở mạnh cũng không dám t r ư ơ n g ba mươi lăm mới lệnh treo giải thưởng t r ư ơ n g ba mươi lăm mới lệnh treo giải thưởng khoai tây n ả y mầm còn tại dùng đây là muốn cho hải quân binh sĩ nộ độc thức ăn sao kho lạnh nhiệt độ không chế được dối tinh dối mù con cá này chỉ ít chết ba ngày mắt cá đều đủ ngầu còn có khối này t h ị t bò da thịt đều không đi làm chỉ toàn hỏa hầu hơi qua một điểm liền sẽ mềm dai giống d a gân quả thực là thai nạn g i a ẩn mỗi vạch một vấn đề những cái kia đầu bếp thân thể liền run dậy một chút bọn hắn chưa hề nghĩ tới một cái tám tuổi hai tử l kia là một đầu bị tỉ mỉ xử lý qua thiết giáp sừng heo một loại chỉ ở đặc biệt trên hòn đảo mới có chân quý sinh vật bởi vì lâu dài dùng ăn một loại đặc thù khoáng thạch kim loại thịt của nó chất căng đầy mỡ tầng bên trong lợn chứa phong phú khoáng vật chất phong vị đặc biệt bên cạnh còn đặt vào mấy thùng dê tám tri bộ chân tảng sinh ra từ nam hải thượng đặng diệu dung ừng miễn cưỡng có thể sử dụng dài ơn hai lòng gật gật đầu khi thuyền viên đoàn mang theo r i ê n g phần mình chiến lợi phẩm vừa lòng thỏa ý địa trở lại nhà ăn lúc một cỗ nồng đậm đến gần như ngang ngược mùi thịt đã bao phủ toàn bộ quảng trường chỉ gặp trong phòng ăn giai ẩ n chính chỉ huy mấy cái hải quân đầu bếp dùng một ngụm thu được tới đủ để hầm tiếp theo con trâu to lớn nồi sắt nấu nướng lấy một đạo hoàn toàn mới xử lý thiết giáp sừng heo bị cắt thành khối lớn cùng khoai tây cà rốt các loại dễ cây rau quả cùng nhau trong nồi lan lộn kim hoàng sắc mơ heo bị nấu chín ra cùng rau quả trong veo cùng rẹo run thuần hương hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một loại rất có xâm lược tính hợp lại h ư ơ khí nước canh bậy biện ra mê người mà mỗi một lần lăn lộn đều để mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm một phần đầu bếp trưởng đây là cái gì t h ơ m quá gặt cái thứ nhất xông tới miệng thủ đô nước nhanh chảy đến trên mặt đất bá vương nấu g i a i ẩ n l ờ i ít mà ý nhiều địa trả lời đây là hắn căn cứ hiện hữu nguyên liệu nấu ăn ngậu hưng sáng tắt một món ăn chỉ tại dùng trực tiếp nhất bá đạo nhất phương thức đem nguyên liệu nấu ăn năng lượng kích phát ra đến vì vừa vặn đã trải qua một trận vận động nóng người thuyền viên đoàn bổ sung nguyên khí khi chén thứ nhất nóng hôi hồi bá vương nấu bị thịnh ra lúc tất cả mọi người xông tới r ố t dùng cái nĩa xâm một khối hầm đến mềm nát thịt heo đưa vào trong miệng con mắt trong nháy mắt sáng lên da heo quy đạn mềm đ u thịt mỡ mập mà không n á n vào miệng tan đi thịt nặc thì hút đầy nước canh tươi non nhiều chất lỏng còn mang theo một tia rượu run dư vị khoai tây cùng cà rốt cũng hầm đến mềm mại ngon miệng hoàn mỹ địa trung hòa thịt dầu mỡ mấu chốt nhất là theo đồ ăn vào trong bụng một cỗ so trước đó kia phần bữa ăn trước điểm tâm càng thêm dày hơn nặng càng tăng nhiệt độ hơn nhuận năng lượng chậm dãi địa tại thể nội tản ra cỗ năng lượng kia không còn giống trước đó như thế của bạo mà là giống từng đầu tia nước nhỏ làm dịu bọn hắn vừa vặn bởi vì lực lượng tăng vọt mà có chút phủ phiếm thân thể đem kia cố ngoại lai hồn chi lực cùng bọn hắn tự thân thể phách hoàn mỹ địa dung hợp lắng động hóa thành chân chính thuộc về lực lượng của mình g ạ t cảm giác mình kia cố không chỗ phát tiết cuồng bạo chi khí lang xuống lực lượng trở nên càng thêm lương thực thu phóng tự nhiên Si vợ thì cảm giác mình cùng cảnh vật chung quanh liên hệ càng thêm chặt chẽ kia phần yên tĩnh không còn là đơn thuần ẩn nấp mà là một loại gần như trưởng không cảnh giới cô lạp lạp lạp á thống khoái đánh xong đỡ lại ăn thêm như thế dừng lại thật sự là nhân sinh một vui thu lớn nếu gặt đem một bắt mọi người ở đây hưởng thụ lấy thắng lợi thịnh đến lúc một con tin tức chi một cánh từ bị oanh mở cứ điểm cửa sổ mái nhà bay tiền đến đem một phần báo mới n h ấ t nhét vào trên mặt bàn si v e r cầm tờ báo lên chỉ nhìn thoáng qua liền đưa cho jose báo trang đầu đầu đề là dê tám cứ điểm bốc lên quần c u ộ n khói đặc thê thảm anh c h ủ dưới tấm ảnh phương là mấy cái siêu siêu vẹo vẹo rõ ràng là trong lúc vội vã chụp hình ảnh hình người Joss, Siver, Newgard, Dùn, còn Gat, Một cái Đỏ có. người mới băng hải tặc rột trong vòng một ngày công hán không rơi cứ điểm d tám hải quân xỉ n h ụ r ộ t nhìn xem báo chí lại nhìn một chút mình tấm hình kia phía dưới đánh dấu cao tới một trăm năm mươi triệu bờ dì tiền treo thưởng trên mặt lộ ra một cái cực kỳ trương dương tiêu dung hoa ha ha ha chúng tiểu nhân xem ra chúng ta nổi danh d tám cứ điểm rơi vào như là một viên quả bom nặng ký tại bình tĩnh thế giới trên đại dương bao la n h ấ t lên thao thiên cự lãng tin tức lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về hải quân bản bộ mạ dị nệ phò nguyên xoáy trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước Đương n d tám danh xưng vĩnh viễn không rơi vào sắt thép cứ điểm chú đóng hơn vạn tinh nhuệ trên trăm cửa trọng pháo vậy mà trong vòng một ngày bị một cái chưa bao giờ nghe người mới băng hải tặc trò công hãm víu tên phế vật kia đâu hắn người ở nơi nào đứng tại hắn đối diện là một người mặc màu trắng âu phục người khoác chính nghĩa áo khoác mang trên mặt mấy phần bất cần đời tuổi trẻ thân ảnh trong miệng hắn ngậm một cây xe ba a răng rác răng rắp đ ị a n h a i lấy chính là ngày sau uy trấn biển cả hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gạp báo cáo nguyên soái gặp mơ hồ không do nói căn cứ trốn về đến binh sĩ báo cáo hữu trung tướng bị người một đầu ngón tay bắn bay hiện tại còn khảm t ạ i trong tường móc không ra đâu nghe nói không có gì nguy hiểm tính mạng liền là lòng tự trọng nhận lấy hủy diệt tính đặc kích một đầu ngón tay nguyên soái con mắt chừng đến lớn hơn gặp ngươi là tại cùng ta đùa g i n hay sao ta nhưng không có nói đùa gặp biểu lộ cũng nghiêm túc hắn đem miệm bên trong xe ba a nuốt xuống cái kêu gọi giót trường còn có cái kia gọi e đ o niệu gạt nam nhân đều là quái vật trong quái vật mà lại thủy thủ đoàn của bọn họ cũng từng cái không phải loại lương thiện căn cứ miêu tả bọn hắn lực lượng tại công thành lúc phát sinh không thể tưởng tượng tăng vọt đơn giản tựa như l i ê n giống bị thứ gì phụ thể đồng dạng nguyên x o a y trầm mặc hắn nhìn xem trên tình báo mấy cái kia vừa v ậ n đổi mới lệnh treo giải thưởng t a o mày r i t dê xe bét một trăm năm mươi triệu bờ gì e đ o niệu gạt một thước hai ngàn vạn bờ gì tú linh silver ba ngàn vạn bờ gì tường sắt đọc d ù n một ngàn năm trăm vạn bờ gì còn có một cái nhất làm cho hắn không nghĩ ra mỹ thực ra g a i ẩn tiền treo thưởng năm trăm vạn bờ gì, đ i chú người này cực kỳ nguy hiểm hư hư thực thực có được một loại nào đó có thể thông qua xử lý cường hóa đồng bạn trái ác quỷ năng lực ảnh chụp là một cái dẫn theo hộp cơm tiểu hải thông qua xử lý cường hóa đồng bạn nguyên xoáy tự lẩm bẩm mảnh này trên đại dương bao la lúc nào xuất hiện quỷ dị như vậy năng lực chương ba mươi sáu bạch phong bạo chương ba mươi sáu bạch phong bạo thế giới một chỗ khác tân thế giới một chiếc to lớn cá voi chạm trên thuyền hải tặc một cái vóc người cao lớn tóc vàng áo c à n g khí thế phi phàm nam nhân chính nhìn xem tờ báo trong tay phát ra cởi, mở cởi to mau đến xem trên đại dương bao la lại ra mấy người có ý tứ một cái mang theo mũ d ơ m mang trên mặt nụ cười tự tin nam nhân b u lại hắn nhìn xem trên báo chí r ộ s ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén jose sebet cái tên này ta nhớ kỹ trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại cái này vừa vặn leo lên sân khấu lợi dụng nhất trưng dương bá đạo nhất phương thức tuyên n g cáo mình tới tới r ộ s băng hải tặc trên thân mà sự kiện các nhân vật chính giờ phút này lại sớm đã dương b u ồ n xuất phát rời đi tòa kia bị bọn hắn quấy đến lòng trời lở đất dê tám cứ điểm thuyền trải qua đỏ dùm d ù n g thu được tới vật liệu một phen khẩn cấp cải tạo đã rực rỡ hẳn lên không chỉ có gắn thêm mấy môn trọng tháo thân tàu cũng bao trùm lên một tầng thật giải thiết giáp h ợ p k i m nhìn giống một đầu trang bị đến tận răng sắt thép còn nhím trong khoang thuyền đám người chính vây quanh tấm kia in mình lệnh treo giải thưởng báo chí hương phấn không thôi hoa ha ha ba nghìn năm trăm vạn lao tử cũng thành đại nhân vật gạt dơ báo chí cười đến không ngậm miệng được tường sắt đỏ dùm ân cái ngoại hiệu này ta thích đỏ dùm hài lòng địa sờ lấy dâu mép của mình chỉ có giai ẩn nhìn xem mình tấm k i a bị đập đến có chút mơ hồ dẫn theo hộp cơm ả n h trụ cùng phía dưới cái k i a mị thực ra x ư n g hảo bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thuyền trưởng chúng ta tiếp xuống đi đâu s i a v e r đem tình báo văn kiện chỉnh lý tốt nhìn về phía rột dê tám một trận chiến mặc dù để bọn hắn danh tiếng vang xa nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ thành chính phủ thế giới cùng hải quân cái đinh trong mắt tiếp xuống hành trình sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm rột đem báo chí tiện tay con ra trên mặt không có chút nào thỏa mãn ngược lại t i ê u đốt lên càng thêm tràn đầy g i tâm dê tám con là mới bắt đầu một cái dùng để nói cho thế giới chúng ta tới rột vừa cười vừa nói nên rời đi chúng tiểu nhân đi theo rột ra lệnh một tiếng rột băng hải tặc lần nữa thay đổi đầu thuyền rời đi này địa rời đi dê tám tri bộ hải vực về sau gờ giang lại nạ khí hậu trở nên càng thêm hỷ nộ vô thường trước một khắc vẫn là mặt trời t r ó i t r a n g trên không một giây sau liền có thể có thể mưa to gió lớn nhưng trải qua đỏ d ù một phen ma cải gắn thêm thiết giáp hợp kim cùng trọng pháo mới rột hào sớm đã không phải lúc trước kia c h i ế c lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh thuyền hỏng nó giống một đầu mạnh mẽ đâm tới sắt thép mánh thú nhẹ nhóm địa xé mở từng đạo sóng lớn v ữ n bước tiến lên trên thuyền sinh hoạt cũng bởi vì sung túc tiếp tế cùng gia ẩn tồn tại mà trở nên hài lòng phi phạm gạt mỗi ngày thích nhất làm sự tình liền la cuốn lấy liệu gạt tiến hành tu hành mặc dù mỗi một lần đều bị liệu gạt dùng một ngón tay liền đẻ xuống đất không thể động đậy nhưng hắn lại làm không biết mệt dưới sự chỉ điểm của liệu gạt hắn đối lực lượng vận dụng càng thêm thuần t h ụ một q u y ề n vung ra lại ẩn ẩn mang theo chấn động dư ba xì vợ thì thường xuyên cùng giót k i ế như vực sâu trong khí chàng kinh khủng tìm tới sơ hở cái này khiến hắn kẽ bủn sổ cụ hạ cùng ẩn nấp kỹ xảo lấy một loại tốc độ kinh người tinh tiến mà dài ẩn thì tại nghiên cứu từ d 8 t h u được tới hải quân tiêu chuẩn t h ứ c đơn cũng đối nó、no、tiến hành cực kỳ tàn ác cải tiến hắn dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn thông qua tinh rượu phối hợp cùng vô tận gia vị bình âm thầm g i a t r ì chế tạo ra như là ăn có thể để cho c ứ c lực tăng lên ba thành chiến đấu bánh bích quy uống có thể tạm thời tăng lên nhìn ban đêm năng lực d o n g biện canh các loại không thể tưởng tượng công năng tính xử lý cái này khiến thuyền viên đoàn đ ố i với mình nhà đầu bếp trưởng kính s ợ lại sâu hơn một cái cấp độ trong mắt bọn hắn dài ẩn đã không phải là một cái đầu bếp mà là một cái hất lên đầu bếp áo ngoài luyện kim thuật sĩ đi thuyền ngày thứ mười tại trải qua một vùng biển lúc, bầu trời bị nặng nề như chỉ lôi vân bao phủ ban ngày như là hoàng hôn trong không khí tràn ngập một cỗ ấm ớt, mang theo điện ly hương vị khét l ệ c khí từng đạo ngân xả ý nạ dù mà ở phương xa tầng mây bên trong xuyên t h ẳ n g qua thỉnh thoảng đem mặt biển chiếu lên hoàn toàn t r ắ n g bệnh ngay sau đó chính là trận trận t r ầ muộn lôi m i n h chấn người trong lòng hốt hoảng đều vi chắc đọ dùn khàn g cả giọng mà d ố n g lên gắt gao ô m bánh lái cùng càng thêm cùng bạo sóng biển vật lộn đúng lúc này một trận không có dấu hiệu nào quy mô chưa từng có to lớn bao tố đột nhiên giáng lâm chơi cùng biển phẳng phất tại trong nháy mắt bị nối liền với nhau mưa như chút nước mưa to như là thiên trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt mọi người cao mấy chục mét sóng lớn như là từng tòa di động sân phong điên cuồng địa vớt thân thuyền phát ra rợn người dê dỉ đáng chết là bạch phong bạo gờ răng lại nạ trong truyền thuyết thiên h a i đ ỏ dù nhìn xem k i a như là màu trắng tường thành đẻ xuống sóng lớn trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ tuyệt vọng cô lạp lạp lạp á có ý tứ nếu gà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đi đến đầu thuyền một quyền đối phía trước sóng lớn vanh ra không chấn vô hình sóng chấn động h u y ế t tán ra kia đủ để thôn phệ hết thẻ sóng lớn lại bị nạnh sinh sinh từ đó c h ấ n khai một cái to lớn lỗ h ổ n g t h u y ề n hữu kinh vô hiểm địa mặt vào đi qua do thì dùng hắn lực hút năng lực ổn định tân thuyền khiến cho không đến mức tại c u ầ n bạo hải lưu bên trong là út mọi người ở đây hợp lực đối kháng thiên thai thời điểm một cái đột ngột hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi này thân ảnh xâm nhập tầm mắt của bọn hắn tại bao tố mãnh liệt nhất trung tâm một cái to lớn như là di động hòn đảo màu hồng vật thể bên trên vậy mà đứng đấy một nữ nhân kia là một cái rất xinh đẹp dáng người cực dài nhưng dị thường cao lớn nữ nhân thậm chí so gặt còn phải cao hơn nửa cái đầu hắn có một đầu xoa giờ phút này chính t o á t miệng lộ ra một ngụm nhanh trắng trong mắt lóe r a hưng phấn cùng tham lam qua mang trên vai của nàng khiêng một thanh củng che kín gai nhọn to lớn lang nha bồng hắn dưới chân cái kia màu hồng vật thể tựa hồ là một loại nào đó có được sinh mệnh đám mây chính t r ở hắn tại mưa to gió lớn bên trong như giày bình điệm kia đó là cái gì gắt nhìn xem cái kia tại trong sấm xét cất tiếng cười to nữ nhân cảm giác mình tam quan lại một lần nhận lấy s u n g kích nữ nhân kia hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn hắn liếm môi một cái con mắt thật to bên trong lóe da nhìn thấy mới lạ đồ chơi qua mang hắn k h x ử dưới chân đám mây còn không thèm chú ý tứ ngược gió bão trực tiếp hướng phía r i ọ t thuyền bay tới vâng anh hắn thân thể cao lớn trùng điệp địa rơi trên b o n g thuyền để cả con thuyền đều mánh địa chầm xuống phía dưới các ngươi nhìn rất thú vị mà giọng của nữ nhân to mà bén ọ n mang theo một c ố không thể nghi ngờ tùy h ư ớ n g chiếc thuyền này còn có trên thuyền đồ ăn từ giờ trở đi đều là của ta hắn khiêng lang n h a động ánh mắt đảo qua trên thuyền mỗi người cuối cùng dừng lại tại r i ọ t cùng nịu g ạ t trên thân ánh mắt bên trong tham làm càng tăng lên còn có các ngươi hai cái nhìn rất cường tráng vừa vặn có thể làm ta vật siêu tập giọt cùng nịu gặt sắc mặt đồng thời chấm xuống bọn hắn từ nơi này đột nhiên xuất hiện nữ nhân trên người cảm nhận được một c ô không chút nào kém cỏi hơn lẫn nhau cường đại mà hỗn loạn khí t ứ c đây là một cái c ù n g cấp bậc quái vật uy nữ nhân r ố t chầm rãi mở miệng thanh â m băng lãnh ngươi là tại đối thủy thủ đoàn của ta cùng tài sản ra lệnh sao không khí trong n g á y mắt này phảng phất so chung quanh báo tố còn muốn băng lãnh nữ nhân k i a niết miệng ỷ sổ lộ ra một cái ngây thơ mà nụ cười tàn nhẫn không sai ta gọi chặt l ọ t k ẹ n lìn các ngươi là cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người hoặc là thần phục hoặc là chết chứ ba mươi bảy chặt l o t tèn lìn c h ặ t lọt k è lìn c h ặ t lọt k è lìn rốt đọc lấy cái tên này trên mặt biểu lộ từ băng lanh chuyển thành một tia ngoạn vị trêu tức phía sau hắn liệu gạt thì nhét ngôi lộ ra một cái cực độ hưng p h ấ n tiểu dung cảm giác kia không giống như là tại đối mặt đ ị c h nhân càng giống là đang đánh giá một kiện thú vị đồ chơi cô lạp lạp lạp á khẩu khí không nhỏ nha thiểu cô đương thiểu cô đương c h ặ t lọt k è lìn cặp kia con mắt thật to nguy hiểm địa hít lại hắn g á n h tại trên vai to lớn lang nha bồng ý quốc bị hắn tiện tay dừng lại quay một tiếng đò dùn vừa vặn ra cố qua hợp kim bong tàu lại bị ném ra một cái rõ ràng với lõm đọ r ủ n trái tim đi theo tiếng nổ kia hung hăng địa co q u ắ c một chút trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết miệng bên trong im ắng địa lầm bầm thuyền của ta thâm can bảo bối của ta không sai nói liền là ngươi giót tiến về phía trước một bước một cố vô hình b ệ nghệ thiên hạ hạ kỷ giống như thủy chiều khuyết tắng ra trong nháy mắt đem lin lin những kia t ù y hứng mà cồn bạo khí chẳng đè ép trở về t r u n g quanh tứ ngược b ạ c h phong bạo tại cô ý chí này trước mặt phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt chiếc thuyền này là của ta người trên thuyền là thủy thủ đoàn của ta trên thuyền đồ ăn là ta đầu bếp chừng làm g i t thanh âm không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối hiện tại từ thuyền của ta bên trên lăn xuống đi ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hoa ha ha ha thú vị thật thú vị chất lót k ê l ì n chẳng những không có bị trọc giận ngược lại buộc phát ra càng thêm bén nhọn chói thai cười to hắn con mắt thật to bên trong lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn phản phất phát hiện so tài bảo và m ị thực càng thú vị đồ vật ngươi hạ kỳ rất không tệ ta rất thích linh liếm n h l i môi một cái thân thể khổng lồ đột nhiên lấy cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ đậu hắn dưới chân lôi vân rẽ ở phát ra một trận vui sướng kêu to chở hắn trong nháy mắt thăng đến giữa không trung đồng thời hắn trong tay trái trống rông xuất hiện một đoàn cháy hương thực phảng phất có được sinh mệnh hóa diễm ngọn lửa kia huyên hóa thành một cái mặt trời bộ dáng phát ra cực nóng quá mang mặt trời ập tợ rộ mẹ tờ rơ lôi vân rẽ ớt linh linh tay trái nâng mặt trời chân phải d ấ m lên lôi vân như là một cái hàng l ầ m phạm ở giữa ma thần đây là năng lực của nàng sososnomi có thể giao phó không phải sinh mạng thể linh hồn khiến cho trở thành người hầu trung thành đã các ngươi không chịu thần phục vậy liền biến thành ta vật siêu tập đi linh linh rít lên một tiếng tay trái ập tợ rộ mẹ tờ rơ như là một viên chân chính thiên thạch mang theo tiêu hủy hết thể nhiệt lượng đánh tới hướng giật đồng thời hắn dưới chân rẽ ớ ở trong miệng hội tụ lên khổng lồ lôi điện một đạo tráng kiện y nạ dù m à theo sát phía sau chém thẳng vào nữ gạt n à y song trùng công kích đủ để đem một chiếc hải quân chiến hạm tính cả chung quanh hải vực cùng một chỗ bốc hơi cô lạp lạp lạp á điều trùng tiểu kỹ nữ gạt không lùi mà tiến tới hắn thậm chí không có sử dụng trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực chỉ là đem trong tay thế đao tùy địa vùng về phía trước một cái một đạo thuần túy từ hạ sổ cụ hạ kỷ ngưng tụ mà thành trạm kích phá không mà ra cái t i ê đạo đủ để bổ ra sơn nhạc lôi điện tại tiếp xúc đến hạ kỷ trạm kích trong nháy hóa thành vô số thật nhỏ hồ quang điện tiêu tán trong không khí mà tại một bên khác đối mặt viên kia đủ để hòa tan sắt thép hỏa diễm thiên thạch rồi thậm t chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút hắn chỉ là đưa tay phải ra đối phía trước hồ là hồ lào một nắm cu du du một cái đen nhánh phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng lực h ú t t ủ du m à kỳ chống rông xuất hiện tại tợ rộ mẹ tờ the s q u e t tích bay bên trên đoàn kia hỏa diễm tại tiếp xúc đến h á cám trong né mắt ngay cả một tia g i r ủ cũng không kịp phát ra liền bị lạc yên không một tiếng động địa thốn vệ trôn vùi phảng phất chưa từng tồn tại cái gì giữa không trung linh l hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hai cái mạnh nhất hồ mì lại bị đối phương như thế hởi hận địa hóa giải hoa ha ha ha gắt đến p h i ê ngươi n r i ố t cười lớn hạ lệ ức ức ức ức sớm đã kìm nén không được gặt phát ra một tiếng hưng phấn gào thét hắn hai chân mánh địa đ ạ p một cái tia thân thể cao lớn như là một viên màu đen đạn tháo phóng lên tận trời lao thẳng tới giữa không trung chặt lọt tẻn lìn cự neo thiên thạch đụng gặt ở trên không trung tướng trong tay cự neo múa thành một đạo kín không kẽ hở màu đen gió lốc đối liên lập xuống giữa đầu l i n lìn trong mắt lóe lên một tia k i n h thường chỉ là một cái thuyền viên cũng dám hướng hắn xuất thủ hắn r ơ i lên lang nha bồng y quốc n ê n đón tiếp lấy keng một tiếng điếc hai nhức có kim loại tiếng vang gặt chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự cự lực từ đối phương lang nha bồng bên trên chuyền đến h ổ khẩu trong nháy mắt băng liệt cả người như là như d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài t r u n g điệp điệm nện trên b o n g thuyền vừa chân đi mười mấy mét mới dừng lại trong miệng phun ra một ngụm màu tươi vẹn vẹn một kích lập tức phân cao thấp không chịu nổi một kích rắt rưởi linh linh hừ lạnh một tiếng ánh mắt lần nữa khóa chặt dột cùng nhự gác hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa phát động công kích một đạo màu bạc tàn ảnh lại l ạ nhiên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. hắn chẳng biết lúc nào đã tiềm hành đến linh linh phía sau trường thương trong tay như là một đầu ẩn nút viper vô thanh vô tức mà đâm về nàng phần gáy một thương này ngưng tụ s ỉ vỡ toàn bộ tinh khí thần là trước mắt hắn có khả năng đạt tới ám sát c h i đạo cực hạ nhưng mà mũi thương tại khoảng cách linh linh làn r a còn có một c e n t i m e địa phương lại cũng không còn cách nào tiến thêm một tầng vô hình từ hạ sổ cụ hạ kỳ tạo thành bình t r ư ớ n g chặn công kích của hắn bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ bao phủ có chút ý tứ l i n l i n thậm chí không q a y đầu lại chỉ là trở tay một gậy quét đi qua s ì vợ con ngươi co r dù lại lập tức rút súng lui lại nhưng này lang nha bồng tốc độ quá nhanh hắn chỉ tới kịp dùng thương thân đón đỡ ẩm s ì vợ đồng dạng bị một cỗ cự l ự c quét bay mặc dù trên không trung điều chỉnh tư thế vững vàng xuống đất nhưng cầm súng cánh tay lại tại run nhẹ nhẹ cô lạp lạp lạp a làm nóng người kết thúc n u gạt đem thế đao hướng b o n g thuyền dừng lại một cỗ vô hình sóng chấn động khuyết t á n ra đem chung quanh c u ầ n b ã o sóng biển đều vớt lên một chút Rốt, nữ nhân này giao cho ta ngươi đi xem thuyền tốt không dốt lắc đầu hắn đi về phía trước mấy bước cùng nữ gạt đứng bay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung ly hắn l à của ta người phụ trách đem kia hai cái bay tới bay lui ra hỏa đánh xuống là được h a ha ha ha tốt vậy liền so tài một chút hai trước giải quyết hết đối thủ của mình hai cái tương lai trên biển bá chủ tại thời khắc này đạt thành c h u n g nhận thức chất lót k ẽ l l y nhìn trên mặt đất kia hai cái tản ra khí tức khủng bố nam nhân trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm cùng đi sao vội v ạ n tránh khỏi ta từng b ư ớ c từng b ư ớ c thu thập hắn cười lớn khu sử dẹ ờ cùng tợ dô mẹ tợ dợ chủ động phát khởi công kích một trận hôn chiến tại mảnh này được xưng là thiên thai bạch trong gió lốc ngang nhiên một phát chương ba mươi tám da dày thị béo rất khẳng đánh chương ba mươi tám da dày thịt béo rất k h á n g đánh chiến đấu mở màn t ứ lôi điện cùng liệt hỏa kéo ra hoàng đế kiếm phá lưới đao chất lót kẹo lìn đem mặt trời mở rộ mẹ tờ giật n ắ m trong tay hỏa diễm trong nháy mắt t ă n g vọt huyễn hóa thành một thanh thiêu đốt to lớn lưới dao đ ô i phía dưới rột cùng nịu gạt quét ngang mà tới một kiếm này phản phất muốn đem bầu trời cùng b i ể n cả một phân thành hai cực nóng kiếm phong thậm chí để xa xa mưa to cũng vì đó bốc hơi cô lạp lạp lạp lá n u gạt cười lớn một tiếng không lùi mà tiến tới hắn hai tay nắm ở thế đao đôi cái kia đạo hỏa diễm phía trước không gian như là bị nặng nện đập t r ú n g tấm gương trong nháy mắt hiện đầy giống mạng n ệ n vết rách tia đủ để hòa tan hòn đảo hoàng đế kiếm khi tiến vào mảnh này vỡ vụn không gian về sau hỏa diễm lập tức trở nên hỗn loạn cuối cùng tại khoảng cách thuyền trăm mét có hơn địa phương ẩm vang nổ tung hóa thành đầy trời hỏa vũ Zeus, mười vạn vùn linh linh một đạo khác công kích theo nhau mà tới lôi vân Zeus trong miệng phun ra ra dày đặc lôi xả tạo thành một t r ư ờ n g to lớn lưới điện hướng phía lịu gạt vào đầu trụ xuống đối thủ của ngươi là ta một cái băng lanh thanh n m vang lên Rốt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa không trùng dưới chân hắn dẫm lên vô hình trường hấp dẫn như dày bình điện hắn chỉ là d ỗ i ra một ngón tay đôi tấm kia to lớn lưới điện nhẹ nhàng điện một cái một cỗ sức đẩy c h ố n g rông xuất hiện tấm kia đủ để cho hạm đội tê liệt lôi điện chi võng lại bị nạnh sinh sinh từ đó xé mở một cái to lớn lỗ hổng sau đó bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hướng về hai bên đ ẩ y ra cuối cùng tiêu tán thành vô hình năng lực của ngươi rất thú vị l i n l i n nhìn xem rốt trong mắt tham lam quang mang càng tăng lên v ừ vặn ta vật siêu tập bên trong còn thiếu một cái có thể khống chế lực hút ra hỏa thật sao rốt n ế t miệng y sô tiếu dung tàn nhẫn thủy thủ đoàn của ta bên trong cũng đúng lúc thiếu một cái có thể làm bao cắt k h i thịt lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã ở linh linh trước mặt một cái c u ố n quanh lấy hạ sổ cụ y nạ dù mà trọng quyền thẳng đến linh linh mặt linh linh phản ứng cũng là cực nhanh hắn đem lang nha bồng y quốc nằm ngang ở trước ngực đón đỡ vờ anh nắm đấm cùng lang nha bồng chạm vào nhau buộc phát ra đinh thai nhức có quanh m ì n h một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm điên quân q u y t á n đem phía dưới mặt biển ép ra một cái to lớn lõm linh, linh kêu lên một tiếng đau đớn. lại bị một quyền này cự lực đánh cho hướng về sau trượt mấy chục mét người cái tên này khí lực không đợi hắn nói xong giót công kích tựa như mưa to gió lớn theo nhau mà tới q u y ề n chân khuỵu tay đầu gối hắn đem thể thuật phát huy đến cực hạn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn địa rơi vào lin lin phòng ngự khe hở giót không có sử dụng sức tưởng tượng năng lực chỉ là dùng thuần túy nhất bá đạo nhất hạ kỳ cùng lực lượng tiến hành nhiệt g ép một bên khác n u gặt cũng đối lên cợ rộ mẹ tờ giật cùng rẽ ờ hai cái tiểu ra hỏa cho ta xuống tới nữ gặt một quyền đánh phía bầu trời vô hình sóng chấn động khuyết t ả hắn ra ợt dỗ mẹ t h giật cùng dẹ ợt bị chấn động đến ngã trái ngã phải phát ra thống khổ dê lên gì bọn chúng mặc dù là cường đại hô mi nhưng ở trái gù dạ gù dạ no mi loại này thiên thai cấp bậc năng lực trước mặt vẫn như c ũ lộ ra lực bất tòng tâm bong thuyền gạt đã từ dưới đất b ò dậy hắn lao đi khỏe miệng máu nhìn lên bầu trời bên trong c ũ kết như là thần mình đánh nhau tràn cảnh khắc khuôn mặt là rung động cùng không cam l ò n g ghê tởm hoàn toàn không xen tay vào được đừng nản trí xì vợt h a n h â m ở bên cạnh hắn văng lên hắn đang dùng vải lao sạch lấy trường thương của mình ánh mắt lại một khắc cũng không hề rời đi trên bầu trời chiến đấu. Hãy cho xem. đây mới thật sự là thế giới đỉnh cấp có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này đôi chúng ta mà nói là tốt nhất tu hành đò dùn thì ôm một cây cột bụng khóc không ra nước mắt trên bầu trời mỗi một lần va chạm đều sẽ để thân tàu phát ra một trận rợn người riêng gì hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu đừng đánh nữa muốn đánh đi xa điểm địa phương đánh a thuyền của ta muốn rời ra từng mảnh nhưng mà hắn kêu t ê n bị dìm n g ậ p tại đinh thai nước góc trong tiếng nổ v a n g không người để ý tới trong phòng bếp giai đ n chính xuyên thấu qua cửa sổ tỉnh táo quan sát lấy đây hết thảy hắn chú ý điểm không giống bình thường không hổ là tương lai tứ hoàng năng lượng ba động cực kỳ to lớn lại hỗn loạn cảm xúc cực không ổn định mỗi một lần công kích đều nương theo lấy năng lượng to lớn tiêu hao thân thể tựa hồ đối với đồ ngọt có cực mạnh tính ỉ lại cao đường phân năng lượng bổ sung là duy trì hắn sức chiến đấu mấu chốt giai ẩ n trong đầu đã bắt đầu vì cái này tiềm ẩn định nhân hoặc là nói tiềm ẩn nguyên liệu nấu ăn kẻ yêu thích thiết kế một phần chuyên môn menu nếu như dùng xỉ kỉnh thần kinh tắc chế tắt thành bánh kẹo lại rót vào cao nồng độ sinh mệnh năng lượng có lẽ có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tiến vào một loại khả không cuồng bạo trạch thái vậy nghề nghiệp lại phà vào trên bầu trời chiến đấu đã ti dốt cùng linh linh mỗi một lần va chạm đều để trên bầu trời bạch phong bạo trở nên càng thêm cuồng loạn uy quốc linh linh bắt lấy một cái khe hở đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hạ sổ cụ hạ kỳ đồng thời bao phủ tại lang nha bồng bên trên đối r ộ t đập xuống giữa đầu một k í c h này đủ để đem một hòn đảo nhỏ nện đến vỡ nát đối mặt cái này hủy tiên h d i ệ t điệu một k í c h dốt lại không tránh không né ngược lại cười ha h a đến hay lắm hắn đồng dạng đem song s á t hạ kỳ ngưng tụ tại trên nắm tay không lùi mà tiến tới một quyền ninh đón tiếp lấy ầm ầm quyền cung đồng lại một lần nữa đúng nhau lần này uy lực so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủ hắc màu đỏ y nạ d ù m à trên không trung tứ ngược phản phất muốn đem bầu trời đều x é rách c h ắ t l o t k ẹ n lìn h kia thân thể cao lớn lần thứ nhất bị chính diện đánh lui lang nha bổng rời khỏi tay cả người như là như đạn pháo hướng về phía dưới mặt biển rơi xuống m a r o r s chỉ là trên không trung một cái xoay người vững vàng địa rơi vào đầu thuyền ngoại trừ hô hấp có chút gấp rút bên ngoài lông tóc không thương cao thấp đã rõ ràng、Ấm、ẩm ẩm c h ắ t l o t k ẹ n lìn h thân thể cao lớn như là một viên thiên thạch hung hăng đệm nện vào sóng cả mãnh liệt biển cả kích thích một đạo trùng thiên thủy trụ mạch phong bạo tứ ngược mặt biển lại bị lần này ném ra một cái ngắn một bên khác đã mất đi chủ nhân k h ô n g chế t ợ rô mẹ tờ giật cùng r t ờ cũng bị liệu g ạ t một cái chấn động dưới biển đánh cho thoi thót hóa thành hai đoàn nho nhỏ ngọn lửa cùng đám mây từ không trung bay xuống xuống tới bị liệu g ạ t tiện tay bắt lấy nằm ở trong tay chiến đấu tựa hồ như vậy kết thúc g ạ t há to miệng s ư ớ n g sờ mà nhìn xem đầu thuyền r t lại nhìn một chút nơi xa kia to lớn bọc nước nửa ngày mới gạt ra một câu liền cứ như vậy thắng không phải đâu r t l á t l á t hơi tê tê nằm đấm mang trên mặt một kia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ so trong tưởng tượng yếu nhược một điểm liền là da dày thịt béo rất kháng đánh lời nói này đến hời nghe vào g ạ t cùng đọ dùn trong lỗ thai cũng giống như tại thiên phương giả đ ả m đây chính là có thể bằng sức một mình quái thiên thai xem bọn hắn như không quái vật ta trong tay thuyền trưởng cũng chỉ là rất kháng đánh đánh giá đọ dùn run r ẩ y từ trong ngực móc ra mình sách nhỏ tại thuyền trưởng nguy hiểm đẳng cấp kia một cột đ ằ n g sau lại gạch bỏ mấy cái cao cấp nhất hình dung t ử đổi lại mấy cái chính hắn đều xem không h i ể u ký hiệu hắn cảm thấy đã không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung nhà mình thuyền trưởng kinh khủng chương ba mươi chín cái này nam nhân ta cùng định chương ba mươi chín cái này nam nhân ta cùng định Ngay hắn trên trên <cười> cất m tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng rất lâu rất lâu không ai có thể đem ta đánh cho như thế đau hắn cặp kia con mắt thật to nhìn chằm chặp r ộ t ánh mắt kia không còn là trước đó tham lam cùng chiếm hưu mà là một loại càng thêm nóng bỏng càng thêm thuần túy độ vận kia là kỳ phùng địch thủ thưởng thức là phát hiện mới l ạ đồ chơi công h ỉ mặc dù nước biển để hắn toàn thân bất lực nhưng dựa vào một lần nữa ngưng tụ đám mây đem thân thể của nàng thoát ra sau đó nhanh chóng địa về tới trên thuyền t r u n g điệp địa rơi trên b o n g thuyền để cả con thuyền lại làm một trận lay động kịch liệt hắn không tiếp tục bày ra chiến đấu tư thế mà là tiện tay đem trôi này mất mà được lại lang nha bồng ngực dùng một loại không thể nghi ngờ phản phất nữ vương tại tuyên h n g cáo chủ quyền ngữ khí đối rột lớn tiếng nói uy rột rột giữ mày nhìn xem cái này họa phong đột biến nữ nhân không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì người rất mạnh là ta đã thấy trong nam nhân mạnh nhất một cái chất lo kẽn lìn trên mặt n ổ i lên một vòng kỳ dị đỏ ửng đó là một loại hưng phấn đến cực hạ đường hồng làm nam nhân của ta đi a cái này thạch phá thiên kinh một câu để bong thuyền tất cả mọi người bao quát rột cùng nịu g ạ t ở bên trong tất cả đều hóa đá g ạ t cái cầm trực tiếp chất k ớ p phát ra c á c cạch một tiếng đỏ dùn con mắt lật ra mạch cảm giác mình yếu ớt trái tim lập tức liền muốn nghỉ việc s、si、ì vợ lao trường thương động tác cũng cứng đờ, cái k i a vạn năm không đổi sệ bờ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tên là dạn nước biểu lộ l i ê n ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất liệu gạt cũng bị bất thình lình thần triển khai cả kinh uống một n g ụ m rượu ho kịch liệt đ ấ u khu khu cô lạp l ạ p lạp, lạp. tiểu cô nương này đầu óc không có bị làm h ỏ n g a dốt khoe miệng điên cuồng run dày hắn nhìn trước mắt cái này còn cao hơn chính mình một cái đầu một mặt đương nhiên địa đối tự mình tiến hành cầu hái nữ nhân cảm giác mình tam quan nhận lấy trước nay chưa có sung kích chất lót k ẽ lên tựa hồ không có chú ý tới đám người kết như là gặp ma biểu lộ hắn phối hợp địa tiếp tục nói ngươi làm nam nhân của ta hai chúng ta liên thủ mảnh này trên đại dương bao la còn có ai là đối thủ của chúng ta chúng ta có thể sinh hạ toàn thế giới mạnh nhất hải tử thành lập một cái v ạ n quốc tất cả chủng tộc đều ngừng rốt cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhất từ chia đoạn mất linh linh kia đã bắt đầu thả bản thân to lớn bản đồ quy hoạch ta đối nhau hải tử không hứng thú rốt biểu lộ khôi phục bình tĩnh nhưng ánh mắt lại trở nên có chút cổ quái mà lại ta đối với n g ư â i loại này hình thể nữ nhân cũng không có hứng thú bị trực tiếp cự tuyệt linh linh đầu tiên là xưng sở lập tức giống là nghĩ đến cái gì bàn tay khổng lộ vô hót một cái cũng đúng hắn giật mình hiểu ra gật gật đầu sau đó dùng một loại càng thêm đương nhiên n g ữ khí nói ra để đám người càng thêm hỏng mất vậy liền đổi một loại phương thức hắn chỉ vào d ồ t n é t m ô i lộ ra một cái ngây thơ mà bá đạo tiêu d u n g ta quyết định t h ứ hôm nay trở đi ta muốn gia nhập các ngươi băng hải tặc lời vừa nói ra đỏ dùm hai mắt tối đen rất thẳng thắn địa n g ẩ n ra đi Thuyền. muốn chìm đây là hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ chất lót k ẽ lìn muốn gia nhập d ồ t băng hải tặc tin tức này so bạch phong bạo bản thân còn muốn đáng sợ nó giống một đạo t i ê n lôi bổ trên b o n g thuyền mỗi một cái hoàn toàn thanh tỉnh đỉnh đầu của người đem bọn hắn đều bổ đến kinh ngạc mở nói đùa cái gì gặt cái thứ nhất nhảy dựng lên hắn chỉ vào lilin lắp bắp nói ngươi cái tên này mới vừa rồi còn muốn giết chúng ta đoạt thuyền của chúng ta bây giờ lại nói muốn gia nhập chúng ta đầu góc của ngươi có phải hay không bị thuyền trưởng đánh xảy ra vấn đề không sai liên la bị đánh xảy ra vấn đề lilin lẽ thẳng khí hùng địa trả lời hắn v ô mình to lớn lớn tiếng nói ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người đánh cho như thế thoải mái cái này nam nhân ta cùng định Hắn thuyền trưởng ngài xin thương sắp đi trên thuyền đã có ngài cùng nịu gặt đại nhân hai cái quái vật c h ư ế c này nhỏ thuyền hỏng mỗi ngày đều đang giải thể biên giới điên cuồng thăm dò lại đến một cái loại cấp bậc này nó thật sẽ chấm a ta van cầu ngài thuyền tượng riêng gì người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nịu gặt ở một bên ôm thùng rượu có chút hăng hái mà nhìn xem cuộc nháo kịch này hắn lung lay trong tay nắm vớt đã biến thành mini bản dẹ ờ cùng tợ rộ mẹ tờ rơt đối r i t cười nói cô lạp lạp lạp á r i t xem ra ngươi chọc tới một cái đại phiền bạch a bất quá tiểu cô nương này thực lực quả thật không tệ nếu có thể gia nhập chúng ta chỉnh thể thực lực lại có thể lại đến một bậc thang hắn đem bóng ra đá cho r i t làm thuyền trưởng quyết định này nhất định phải từ hắn tới làm r i t trầm mặc nhìn xem khóc đến tê tâm liệt phế đỏ dùm nhìn vẻ mặt đề phòng gặt cùng xí vờ lại nhìn một chút cái kia mặt mũi tràn đầy trờ móng ánh mắt cùng nhiệt chặt lọt j o t không phải người ngu hắn biết rõ tiếp nhận nữ nhân này lên thuyền ý vị như thế nào chỗ tốt là rõ ràng c h ặ t l t k e lìn thực lực không thể nghi ngờ là một cái đỉnh cấp sức chiến đấu sự gia nhập của nàng có thể để cho j o t băng hải tặc thực lực trong nháy mắt tăng g ọ t thậm chí nhảy lên trở thành mảnh này trên đại dương bao la đều không thể coi thường thế lực cường đại nhưng chỗ xấu đồng dạng trí mạng nữ nhân này tựa như một viên không ổn định bom tính cách quái đản g thị nộ vô thường tham lam mà tùy hứng nàng dục vọng vô cùng vô tận nhất là đối thức ăn ngon khát vọng một khi không cách nào thỏa mãn hắn hắn lúc nào cũng có thể trên thuyền bộc phát đến lúc đó đừng nói chinh phục thế giới thuyền có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề đây là một cái phong hiểm cùng l ĩ c h lợi đ ồ n g dạng to lớn đánh bạc ngay tại dột cân nhắc lợi hại thời điểm một cái thanh âm bình tĩnh từ cửa phòng bếp chuyển đến thuyền trưởng là giai đoạn hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó trong tay còn bưng một bản vừa vặn làm tốt tản ra mùi hương n gây n g ấ t điểm tâm kia là một bản dùng chức tịch thu được bột mì cùng ở trên đảo thu thập mật ong chế tác mà thành nướng đến kim hoàng xốp giòn hoa phù bánh phía trên dội một tầm dùng xì k ỉ n mỡ đề lệ ra như là bơ đặc chế nước tương chất lóc k ẽ lìn cái mũi manh địa khẽ nhăn một cái Cặp kia đơn giản tới nói chỉ cần có thể để hắn ăn no nhất là cung cấp đầy đủ phẩm chất cao đầu n g ọ n liền có thể ở một mức độ rất lớn ổn định tâm tình của nàng thậm chí đem hắn kia phần lực lượng cuồng bạo chuyển hóa làm khả không sức chiến đấu hắn dừng một chút đem trong tay hoa phu bánh hướng về phía trước đưa đưa ngựa khí bình thản lại tràn đầy tự tin mà cái này ta có thể làm được da cần giống một viên thuốc c ă n thần trong n g á y mắt để tỉnh rột phong hiểm chỉ cần có thể khống chế vậy liền không gọi phong hiểm mà gọi vũ khí mà mình đầu b ế t trưởng vừa lúc liền nắm giữ lấy khống chế cái này cường đại vũ khí chìa khóa h a ha ha ha rột nghĩ thông suất khớt lối lần nữa buộc phát ra chấn thiên cười to hắn đi đến linh linh trước mặt muốn lên thuyền của ta có thể r i t thanh âm trở nên băng lánh m à bá đạo nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ ba chuyện linh linh lực chú ý đã hoàn toàn bị tiêu bản hoa phu bánh hấp dẫn n g h e vậy chỉ là không quan tâm gật gật đầu từ vân ngươi nói thứ nhất tại trên chiếc thuyền này ta r i t dê xe b ẹ t là duy nhất thuyền trưởng mệnh lệnh của ta là tuyệt đối thứ hai không cho phép tùy ý phá hư thuyền của ta không cho phép tùy ý đối thủy thủ đoàn của ta xuất thủ nếu không ta sẽ đích thân đem người phá hủy thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất g i t ánh mắt chuyển hướng g a i t h u ậ không cho phép đối ta đầu bếp trưởng bất kính càng không cho phép đoạt hắn đồ ăn muốn ăn cái gì chở hắn cho ngươi không có vấn đề không có vấn đề linh linh nước b ọ t đã nhanh sắp vỡ đê hắn chỉ vào giởn trong tay hoa phu bánh vội vàng hỏi nói vậy ta hiện tại có thể ăn cái kia sao r ộ t niết miệng ì s ô đối giởn nhẹ gật đầu ra lúc này mới đem kêu bàn hoa phu bánh đưa cho lin lin. linh linh linh l i như n h nhặt được trí bảo cũng không đói hoài tới hình tượng trực tiếp lấy tay nắm lên một khối liền nhét vào miệng bên trong hoa phu bánh cửa vào trong nháy mắt hắn cặp tia con mắt thật to mánh địa trợt tròn cả người đều phản phất bị hạnh phúc ị nạ dù mạ đánh chúng ô a h a h a hoa hoa ăn quá ngon hắn một bên ăn như hổ đói một bên phát ra thỏa mãn như là con mèo tiếng nghẹn n à o vừa rồi kia cố c ù n g bạo quái đạn khí diễm tại mỹ thực trước mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi biến thành một cái chỉ b ế tan không có chút nào uy hiếp ngốc đại cá tử nhìn xem một màn này gạt cùng xỉ v ờ hai mặt nhìn nhau đo dủn cũng đình chỉ t h ú c thít tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem d i a i ẩn r i t hai lòng gật gật đầu hắn đi đến thuyền viên đoàn ở giữa vung tay lên thanh âm to địa tuyên bố tất chúng tiểu nhân hoan nên chúng ta mới đồng bạn chặt lọc k ẹ lìn cứ như vậy tương la lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức chính thức gia nhập chiếc này vừa vẫn xuất phát tương lai trên biển bá chủ chi thuyền chất lót k ẽ l i n h gia nhập cho chiếc này vốn là có vẻ hơi chen trúc thuyền hỏng mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong đó nhất trực quan liền là thân tàu tiếng ai minh trở nên càng thêm thường xuyên đọ dùn hiện tại công việc hàng ngày không còn là tu bổ thông thường hao tổn mà là đi theo l i n h l i n h phía sau cái mông chữa trị hắn bởi vì đi đường quá nặng hoặc là vẹn vẹn d ố i người một cái không cần thận đụ phải mạn thuyền mà tạo thành kết cấu tính tổn thương hắn mang theo người sách nhỏ bên trên lit nha lit nhít địa ghi chép các loại số liệu Tiêu gác n g trước kia là trên thuyền đại vị vương nhưng từ khi linh linh lên thuyền về sau hắn cái danh xưng này liền bị vô tình địa tức đoạn ăn cơm thời điểm gác vẫn như cũ có thể ăn như hổ đói địa ăn hết năm người phần đồ ăn nhưng linh linh hắn có thể mặc không đổi sắp địa ăn hết năm mươi người phần mà lại sau khi ăn xong còn chưa đã ngứa địa liếm lắp đ ị a mắt lom lom nhìn phòng bếp phương hướng cái này khiến gặt lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân dạ dày ngoài có dạ dày hắn nhìn linh linh ánh mắt tràn đầy đối đồng loại thùng cơm tính sợ mà hết thể này áp lực đều cho đến trong phòng bếp giai ẩn giai ẩn hiện tại công việc hàng ngày lượng so trước kia lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nhưng hắn chẳng những không có phản àn ngược lại thích thú linh linh tựa như một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm thể chất nàng đặc thù đối năng lượng nhu cầu cực lớn cái này khiến giai ẩn có thể không hề cố kỵ sử dụng các loại ẩn chứa năng lượng khổng lồ chân quý nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý thí nghiệm mà không cần phải lo lắng đối phương sẽ quá bổ không tiêu nổi hắn dùng biển sâu cự con mực xúc tu hỗn hợp c o núi n lửa quả ớt chế tắc thành bạo viêm b ạ c h t t chiên tia cùng bạo có thể số lượng lớn lấy để gạt ăn một cái liền toàn thân bốc khói linh linh lại có thể làm đồ ăn vặt đồng dạng một hơi ăn hết mười m ấ y cái còn đánh giá rằng c a y độ vừa vặn liền là không đủ đạn răng hắn dùng lôi u y ê n lẹ vị ạt thản còn lại phế liệu cùng một loại có thể để cho tinh thần cao độ phấn khởi lấp lóe nấm nấu chín thành lôi minh d a o hương canh nếu gạt uống một chén đều phải tốn nửa ngày thời gian đến bình phục thể nội trào lên hạ kỳ linh linh lại có thể xem như xúc miệm nước đồng dạng tấn tấn tấn tấn điện hỏa hoa, hoa. Tại dần tỉ mỉ ném cho ăn dưới. linh Linh kia lực lượng c u ầ n bão không chỉ có không có trở thành n g uy hiếp ngược lại trở nên càng thêm lương thực tâm tình của nàng cũng bởi vì mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được cực hạn mỹ vị mà trở nên ổn định dị thường phần lớn thời gian cũng giống như một con ăn uống no đủ to lớn con mèo huệ vải đ ị a nằm trên bong thuyền phơi nắng đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay nọ buổi chiều thuyền đi thuyền tại một mảnh gió êm sóng lặng hải vực linh linh ngủ chưa tỉnh lại đột nhiên không có dấu hiệu nào đ i ệ ngồi dậy xoa bụng trên mặt lộ ra bực bội biểu lộ đói bụng muốn ăn ngọt muốn ăn dùng đám mây làm dội hắn một bên nói một bên vô ý thức địa xiết chặt nằm đấm trên thân bắt đầu tản mát ra khí tức nguy hiểm vừa vặn bị hắn chữa trị tốt rẻ ở cùng tợ rộ mẹ tờ g i ậ t cũng cảm ứng được chủ nhân cảm xúc bắt đầu bất an địa tại bên người nàng xoay quanh một cái điện tiệm lôi m i n h một cái ánh lửa hừng vực bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên nguy rồi là nghĩ ăn chứng đọ dùng sắc mặt xoát đ ị a m ộ t chút liền chặt nhìn hắn từ một bản không biết từ nơi nào làm tới liên quan tới chặt luận tệ gia tộc tình báo sách nhỏ bên trên thấy qua cái từ này đầu nghe nói hắn muốn ăn cái gì nhất định phải lập tức ăn bảo nếu không, liền sẽ mất lý trí, không khác biệt tiến hành ph thẳng đến g ụ c vọng bị thỏa mãn mới thôi kẹo đường bánh gà tổ cái này b i ể n rộng mênh mông đi đâu đi tìm món đồ kia gặt gấp đến độ vào đầu bước hai rốt c ù n g nịu gắt cũng nhữ mày bọn hắn có thể cảm giác được linh linh lực lượng trong cơ thể ngay tại mất khống chế ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cửa phòng bếp mở chương bốn mươi mốt đám mây cầu vồng kẹo đường bánh gà tổ chương bốn mươi mốt đám mây cầu vồng kẹo đường bánh gà tổ dài ẩn bưng một cái to lớn khay đi ra trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rùng động nào biểu lộ trên khay là một cái tạo hình tinh đẹp đến mức tận cùng to lớn bánh gà tổ bánh gà t ổ cái bậy là dùng trước đó đi săn xỉ kình thịt cá đánh thành bùn hỗn hợp có trứng chim biển n h à o bột mì phân nướng mà thành bày biện g a x i n h đẹp phấn màu trắng mà bánh gà tổ chủ thể thì là gia ẩn dùng một loại đặc thù biển sâu sinh vật phù du chất keo tinh luyện vật đổi mà thành cảm giác nhẹ nhàng đến như là chân chính đám mây phía trên r ộ i một tầng dùng bảy loại màu sắc khác nhau phát sáng quả mọng chế biến thành như là cầu vồng nước đường người muốn đámây m cầu vồng kẹo đường bánh gà tổ gia ẩn đem bánh gà tổ đặt ở l i n l i n trước mặt linh lin con mắt trong nháy mắt lên thẳng hắn kêu bởi vì đói khát vọng hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đ à o một môi lớn đưa vào trong miệng bánh gạ tổ vào miệng tan đi kia c ố nhẹ nhàng ngọt ngào mang theo nhàn nhạt mùi trái cây hương vị trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng của nàng hạnh phúc tư vị để hắn cả người đều hòa tan、Ô、ba, ra thỏa Linh Linh phát một ã n đến cực hạn, trưởng trưởng tiếng rên, hạnh người trong ăn ngon thế giới bên trong. địa đều đắm hiếp cực phúc cả chìm thức thế lại, mắt giới m trận sắp buộc phát nguy cơ cứ như vậy bị d ầ n dùng một đạo đầu ngọt hời hợt địa hóa giải bọn hắn nhìn xem cái kia một mặt bình tĩnh thu thập lấy bộ đồ ăn nho nhỏ thân ảnh trong lòng đồng thời t o á t ra một cái ý niệm trong đầu chiếc thuyền này thuyền trưởng mặc dù là r o t nhưng chân chính định hài thần t r â m chỉ sợ là vị này thâm bất khả chắc đầu bếp dài à. linh linh hài lòng tiếng ngáy như là mẹo con ngáy to chỉ bất quá âm lượng bị phóng đại gấp mấy trăm lần trên b o n g thuyền công hình thành một loại nào đó kỳ lạ mang theo c h ấ n an hiệu quả cộng minh đỏ r ù n ngồi liệt trên b o n g thuyền dùng tay run dậy tại mình sách nhỏ bên trên viết cái、gì. gắt đến gần xem thử chỉ thấy phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ viết kết luận cuối cùng nhất duy trì bản thuyền cơ bản hoàn chỉnh hạch tâm yếu tố cũng không phải là x ư ơ n g rồng hoặc bờm mà là bảo đảm đầu bếp trưởng có được sung túc đường nào bột mị phấn hắn viết xong thở dài một tiếng đem vợ khép lại nhìn giờ nánh mắt còn tràn đầy rung động g i t cùng n i u gắt lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không có sai biệt rung động cùng một tia nghĩ mà sợ bọn hắn tự khoe là quái vật có thể bằng lực lượng phá hủy hết thảy nhưng đối mặt liên liên loại kia không giảm đạo lý nguồm của bọn h ắ n cũng lộ ra bất lực mà giai cái này năm gần tám tuổi hải tử lại dùng một thanh t h ỉ t hời hợt địa giữ lại đầu này trên b i ể n cự thú cổ họng đây cũng không phải là đơn thuần trung nghệ đây là khống chế quái vật dây cương là khống chế lực lượng quyền hành cái kia đầu bếp trưởng gạt xoa xoa tay trên mặt chất đầy định nọ tiêu d u n g cẩn thận từng ly từng tí đ ị a tiến đến giờ bên người chỉ chỉ cái kia còn thừa lại non nửa to lớn bánh gà tổ n g a y nhìn vậy còn giữ lại g i a i ân liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động giống đang nhìn một khối không biết nói chuyện tảng đá kia là li l i ta liền nếm một ngục nhỏ liền một ngục nhỏ gạt dội ra một cây tráng kiện ngón tay Khoa trên a y lấy một c chiều người nàng kia hai cái từ linh hồn tạo thành hô mì mặt trời tợ rộ mẹ tờ giật cùng lôi vân rẽ ớt giờ phút này cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng một đoàn nho nhỏ ngọn lửa cùng một đoá mềm nhún đá mây thân mật địa cỏ lấy r a ẩn bắt chân phản phất tại cảm tạ vị này bàn cho bọn chúng chủ nhân hạnh phúc c â n nhân da ẩn không để ý đến bọn chúng lấy lòng hắn xuất gia nghiên cứu của mình bút ký bắt đầu ghi chép vừa rồi số liệu đối tượng thí nghiệm chặt lọt k ẹ t lìn nguyên nhân dẫn đến nghĩ ăn t r ứ n g triệu chứng bởi vì cực độ khát vọng đặc biệt đồ ngọt mà dẫn phát không khác biệt phá hư xúc động năng lượng ba động hiện lên dãy số nhân lên cao trạng thái tinh thần cực không ổn định phương án giải quyết đá mây cầu vồng kẹo đường bánh gà tổ chủ yếu thành phần xị k ì n thịt cá lòng trăng trứng bi bảy sát p hắn á t s g mọng nước ờ biết đến nơi đây n g lồ à i bút dừng lại nhìn thoáng qua chính coi tờ mẹ tờ rật sự là thành bó đuốc giúp đỏ dùng tiêu h đốt bị ẩm tấm ván golilin bổ sung một câu tác dụng phụ thân tàu kết cấu hao tổn tốc độ tăng tốc đồ ăn dự trữ tiêu hao tốc độ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng đối đầu bếp tính ỉ lại đạt tới cấp bậc cao nhất đây cũng không phải là một cái thuyền viên mà là một kiện cần tỉ mỉ giữ gìn cùng bảo dưỡng có được bản thân ý thức trung cực binh khí mà hắn giai ẩn l i ề n l à kiện binh khí này chuyên môn quân giới sư kiêm cung cấp nhiên liệu sư đúng lúc này thuyền tượng đỏ dùn cầm hắn sách nhỏ vẻ mặt cầu xin chạy tới rột trước mặt thuyền trưởng không được thuyền này thật muốn rời ra t ừ mảnh đỏ dùn đem vợ ra phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít kết cấu đồ cùng các loại nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tiêu ký. Ngay nhìn. đây là chúng ta lúc ra biện thân tàu kết cấu cường độ đây là hiện tại từ khi linh linh tiểu thư lên thuyền về sau thuyền của chúng ta thể xương rồng mỗi ngày đều đang phát ra dễ l i n h gì ta đêm qua thậm chí nghe được cột buồng chính đang nói mơ nó nói nó nghĩ về hưu lại thêm ngài cùng nịu gạt đại nhân ngẫu nhiên trên bong thuyền hoạt động gần cốt lúc dư ba còn có gạt tên ngu ngốc kia mỗi ngày luyện tập vùng vẩy m ò neo thuyền tạo thành bong tàu mài mòn đò dùn thanh nhâm mang tới giọng nghẹn nào chiếc thuyền này mỗi một tấm ván gỗ đều tại siêu phụ tải công tác nó đã giả nó không chịu nổi chúng ta bảy quái vật này trọng lượng mấu chốt nhất là đỏ d ù n chỉ vào cái kia trồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn dự chữ dương lương thực của chúng ta nhiều nhất chỉ đủ lại chống đỡ ba ngày linh linh tiểu thư một người liền ăn hết chúng ta đã qua một tháng phân lượng một khi cạn lương thực hậu quả hắn không có dám nói tiếp nhưng tất cả mọi người minh bạch hậu quả kia là cái gì ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung trên b o n g thuyền cái kia ngủ say thân ảnh to lớn bên trên phản phất tại nhìn một viên lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ gạt sờ lên mình khô quắt bụng lần thứ nhất cảm thấy đói khát là đáng sợ như vậy một sự kiện rốt nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là vô cùng lo lắng đỏ dù nề tình hắn thuyền quá phá đồ ăn quá ít bọn hắn bọn này tương lai trên biển bá chủ giờ phút này chính diện gặp lấy một cái nhất cơ bản cũng trí mạng nhất khốn cảnh hậu cần nguy cơ chương bốn mươi hai dù mỹ thực tiến hành thẩm thấu chương bốn mươi hai dù mỹ thực tiến hành thẩm thấu chiếc thuyền này đã gánh chịu không được dã tâm của bọn hắn dốt đi đến đầu thuyền đón gió biển nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả trầm mặc hồi lâu hắn biết nhất định phải làm ra cải biến xoay người ánh mắt đảo qua mình mỗi một cái thuyền viên cuối cùng rơi vào giờ n trên thân giai t n ừ n nếu như cho ngươi một chiếc toàn thế giới kiên cố nhất thuyền một cái toàn thế giới tốt nhất phòng bếp ngươi có thể hay không để cho đám người kia trở nên càng mạnh d a i ẩn l a u sạch lấy c h ả n g cốt đao động tác dừng lại hắn n g n g đầu bình tĩnh trong ánh mắt giấy lên một tia tên là dã tâm hỏa diễm chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ đ ỉ n h cấp tuyệt đối có thể h a ha ha ha t ố ấ t dốt c ấ t tiếng cười to hắn từ trong ngực móc ra một chương không biết từ nơi nào lấy được có chút cũ nát hải đồ mạnh địa trên bong thuyền trải rộng ra ngón tay của hắn tại hải đồ bên trên điểm mạnh một cái thanh âm to như chồng mang theo không thể nghi ngờ bá đạo chúng tiểu nhân chúng ta mục tiêu kế tiếp hải quân dê nam tri bộ đi đoạt một chiếc không đi cho chúng ta đầu bếp trưởng chế tạo một chiếc toàn thế giới mạnh nhất thuyền hải quân d 5 c h i bộ cái tên này giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ trên b o n g thuyền khơi dậy ngàn cơn sóng d 5 thuyền trưởng ngài không có nói đ ù a chớ đọ dủn sắc mặt so vừa rồi nhìn thấy thân tàu khe hở lúc còn muốn m ạ n h đây chính là hải quân tại g răng lại nạ nửa đoạn c h ứ c trọng yếu nhất cỡ lớn thuyền kiến tạo cùng nghiên cứu phát minh cơ sở danh sưng ơ di động trên biển trưởng thành lực lượng phòng ngự so với chúng ta trước đó gặp phải dê cứ điểm mạnh lên không chỉ gấp mười lần không sai không sai gắt cũng k h ó được địa thu hồi hiếu chiến biểu lộ gãi đầu nói ra ta nghe nói nơi đó tư lệnh quân là cái gọi sắc dạ dày bạt thiệu bản bộ trung tướng không chỉ có thực lực mạnh đến mức giống quái vật mà lại nổi danh k h ó chơi dê năm trong tay hắn bị đánh tạo thành thùng sắt một khối ngay cả chỉ hải âu cũng bay không đi vào mấu chốt nhất là nơi đó lâu dài chú đóng một chi từ ba mươi chiếc cỡ lớn chiến hạm tạo thành hạm đội hơn vạn tên hải quân tinh nhuệ pháo đài số lượng nhiều đến có thể đem bầu trời đều cho che khuất xi vợ nói bổ sung tình báo của hắn luôn luôn nhất tinh chuẩn chính diện tiến công không khác tự sát thuyền viên đoàn lo lắng không phải không có lý bây giờ rốt băng hải tặc mặc dù từng cái đều là tương lai trên biển cự đầu nhưng dù sao cánh chim không gió bọn hắn chỉ có một chiếc lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh nhỏ thuyền hỏng cùng bao quát đầu bếp ở bên trong sáu tên hạch tâm thành viên dù n g lực lượng như vậy đi xung kích một tòa trang bị đến tận giang hải quân đ ỉ n h cấp cứ điểm nghe tựa như chuyện tiếu lâm r ố t lại đối phản ứng của mọi người không thèm để ý chút nào hắn chỉ là khoanh tay có chút hăng hái mà nhìn xem g i a i ẩ n tựa h ồ tại chờ hắn mở miệng jai ân đi đến hải đỗ trước ánh mắt tại tòa kia bị khô lâu cùng dao nhau xương tiêu ký ra dê năm cứ điểm bên trên rừng hắn bình tĩnh địa mở miệng một câu liền phủ định gặt vừa vặn dâng lên một tia chiến đấu dục vọng nhưng bất kỳ kiên cố thành lũy đều có từ nội bộ công phá khả năng nhất là làm quan chỉ huy của nó tồn tại rõ ràng nhược điểm thời điểm giai đ n n g ó n tay nhẹ nhàng gõ gõ s á t dạ dày bạt thiệu cái tên này ta nghiên cứu qua người này tư liệu bạt thiệu hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả làm người tàn bạo trị quân tàn khốc nhưng có một cái trí mạng yêu thích mỹ thực nghe nói hắn mỗi bữa ăn đều muốn hưởng dụng đến từ thế giới các địa chân quý nguyên liệu nấu ăn d năm tri bộ hậu cần đường tiếp tế có một nửa đều là vì một mình hắn ăn uống chi dục phục、vụ. vì đạt được một loại huyễn c h i đồ gia vị hắn thậm chí tự mình mang hạm đội đạp bằng một cái vương quốc jai ân n ế t miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong đó là một loại thợ săn phát hiện con mồi sơ hở lúc mỉm cười đối với một cái đầu bếp tớ i nói một cái tham lam thực khách liền là tốt nhất đột phá khẩu ý của ngươi là r ố t trong mắt l ó e lên một chút ánh sáng chúng ta không cần cường công jai ân ngầm đầu nhìn về phía đám người n ữ khí bình thản lại tràn đầy tự tin chúng ta chỉ cần một phần để hắn không cách nào cự tuyệt bồi nhử hắn liền sẽ tự thân vì chúng ta mở ra tòa kia thành lũy đại môn dùng mỹ thực tiến hành thẩu đòi rủn cảm giác đầu hóc của mình có chút theo không kịp không sai giai ân nhẹ gật đầu ta cần một loại đặc thù nguyên liệu nấu ăn một loại d năm trong phòng bếp tuyệt đối không có khả năng có đủ để cho bạt thiệu đẹp như vậy người ăn đều điên của nguyên liệu nấu ăn hán tử trong ngực xuất ra mình nguyên liệu nấu ăn đồ dám lật đến trong đó một tờ phía trên vẽ lấy một loại kỳ dị sinh vật nó tương tự con mực lại toàn thân tản ra như là sao trời sáng chói h à o quang d năm tri bộ tư lệnh nhà nước công thất to lớn cửa sổ phía trước một cái vóc người khôi ngô đến như là giống như cột điện nam nhân chính chắp tay sau lưng ngắm nhìn lấy mình vẫn lấy làm tiêu ngạo sắt th hắn liền là dê năm tri bộ tối cao trường quan hải quân bản bộ trung tướng sắc á dạ dày bà thiệu người nói cái gì bà thiệu không quay đầu lại thanh â m ngột ngạt như sấm một tri tự xưng nạ nạ mỹ thủy sản thương đội đưa tới một phần hàng mẫu nói có toàn thế giới cấp cao nhất mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn muốn cùng ta làm một vụ giao dịch đúng vậy t r ư ờ n g quan một tên phó quan cung kính địa đứng tại phía sau hắn trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh bọn hắn ngay tại cảng khẩu a bảy bỏ nèo khu nói nói bọn hắn nguyên liệu nấu ăn chỉ hiến cho chân chính hiệu được nhấm nháp vương giả vương giả bà thiệu cười nạo một tiếng xoay người lại cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy sắc khí một đạo dữ t ậ n vết sẹo từ cái chán một mực kéo dài đến cái cằm để hắn nhìn không giống một cái hải quân tướng lĩnh càng giống một cái từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. đầu năm nay ngay cả bán cá đều phách lối như vậy sao hắn vốn định trực tiếp hạ lệnh đem bọn này không biết trời cao đất rộng ra h ỏ a n đổi đi nhưng ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn bốn chữ này lại giống một cây nho nhỏ lông vũ nhẹ nhàng gãi động cái kia khỏa đã sớm bị mỹ thực nuôi đến vô cùng xảo trái, trái tim hàng mẫu đâu ở chỗ này phó quân vội vàng trình lên một cái từ biển sâu h à n ngọc chế tạo còn lại bốc Bà trong h nhận hộp, i tiếp ệ u mở a chứa Một thâm phất tinh thần đại hài thâm thúy tươi t cố khó phản hài hương nói lên ẩn lời, đại r n hộp á y đầy mắt tràn toàn b văn h hộp, ò n Trong g một đĩa nhỏ từ đen nhánh thủy tinh chế thành dụng cụ bên trong thịnh phóng lấy một vũng như là hòa tan tinh hà màu mực nước tương tia nước tương tại dưới ánh sáng biến ảo mỹ lệ sắc thái khi thì thâm thúy như bầu trời đêm khi thì sáng trói như ngân hà phảng phất có được sinh mệnh vẹn vẹn nghe được cái mùi này bà thịu liền cảm giác mình toàn thân vị giác đều đang tức tỉnh đang kêu gào hắn dội vươn ngón tay chấm một giọt đưa vào trong miệng và anh bà thịu trong đầu phảng phất nổ tung cả một cái vũ trụ đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cực hàn g ngon phản phất đem trọn phiến biển sâu tinh hoa đều áp xúc tại một giọt này bên trong hương vị theo nhiệt độ biến hóa tại trên đầu tươi không ngừng biến nào khi thì là hải triều mà tươi khi thì là san hô hơi ngọt khi thì là ránh biển chỗ sâu thần bí cùng sâu thẳm cái này đây là bà thiệu tấm k i a ác quỷ trên khuôn mặt lộ ra rung động b i ể u lộ dẫn bọn hắn tới gặp ta hắn cơ hồ là gầm t h é t ra lệnh không đem ta di động phòng bếp lái đến bến càng đi ta muốn nhìn tận mắt bọn hắn dùng loại này nguyên liệu nấu ăn vì ta là một món ăn chương bốn mươi ba ăn cơm tín hiệu. Đến. chương bốn mươi ba ăn cơm tín hiệu đến bến cảng a bảy bỏ nheo khu một chiếc cũ nát thương thuyền lẳng lặng địa d ừ n g s á t ở nơi đó cùng chúng quanh uy vũ hùng tráng hải quân chiến hạm không hợp nhau giai ẩ n mặc một thân sạch sẽ đầu bếp học đồ phục đứng bình tĩnh ở đầu thuyền xì v e r thì ra vẻ một cái trầm mặc ít nói hộ vệ tựa ở cột buồn trong bóng tối rất nhanh một cỗ to lớn từ xe bọc thép cải tạo mà thành di động phòng bếp tại một đội hải quân binh sĩ hộ vệ dưới ầm ầm địa lai tới đứng tại trước mặt bọn hắn cửa xe mở ra bà t h i u kia thân thể cao lớn đi xuống ánh mắt của hắn như, như chim ưng s ngươi chính là cái kia nạ nạ m ì thủy sản đ ầ u b ế p ta là giai đ o n bình tĩnh địa trả lời vừa rồi kia phần tinh hà c h i mực là ngươi làm vâng tốt bà thiệu nhất môi lộ ra một ngụm sâm bạch răng hiện tại liền dùng ngươi mang tới nguyên liệu nấu ăn lại vì ta làm một món ăn nếu như có thể để cho ta hài lòng các ngươi muốn ta đều có thể cho nếu như chỉ là phô trương thanh thế trong mắt của hắn sát cơ loại lên ta sẽ đem các ngươi ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ chìm đến dê năm đáy biển cho c á ăn có thể g i o n nhẹ gật đầu phản phất không nghe thấy kia uy hiếp trí mạng bất quá ta cần m ư ợ n d ù n g các n g ư ơ i một chút trong phòng bếp tốt nhất nguyên liệu nấu ăn yêu cầu này để bà thiệu có chút n g o à i ý lớn nhưng hắn vẫn đồng ý giai đ n dẫn theo cái k i a chứa tinh hà chi mực hàn g ngọc h ộ tại bà thiệu cùng một đám hải quân sĩ quan nhìn soi mói đi vào chiếc kia có thể sưng xa hoa di động phòng bếp hắn không có lập tức bắt đầu nấu nướng mà là giống tuần sắt lãnh địa quân vương đồng dạng quét mắt trong phòng bếp các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn từ đông hải không vận tới tiết sương g á n g thị bò bắc hải băng nguyên hạ tuyết cua nam hải hỏa sơn đảo đặc sản bảo viêm quả ớt cái gì cần có, đều có. nguyên liệu nấu ăn cầm lấy một khối dê năm đầu bếp vẫn lấy làm tiêu ngạo đã xử lý tốt tuyết c h â n cua thịt cua r a thịt không có loại bỏ sạch sẽ ướp lạnh nhiệt độ quá thấp phá hủy thành tế bào vị tươi trí ít trôi mất ba thành hắn mỗi nói một câu bên cạnh dê năm đầu bếp tăng thể diện sắc liền bạch một phần tại tất cả mọi người nhìn soi mói giai ẩn bắt đầu biểu diễn của hắn giai ẩn không có lựa chọn những cái k ê u hoa lệ nguyên liệu nấu ăn mà là cầm lên dê năm trong phòng ăn bình tường nhất khối lớn nhất một khối mang sương sơn châu sắp xếp đầu tiên là dùng bí chế thủ pháp đem nó nhanh trong ướp gia vị sau đó dùng nhiệt độ cao phun th đón lấy giai ẩn đem khối kia to lớn sườn châu sắp xếp trực tiếp để vào một cái áp lực cực lớn trong nồi gia nhập mười mấy loại từ dê năm trong phòng bếp mượn tới hương liệu cùng r i á o quả cuối cùng hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra hàng ngọc hộ đem kia bông tinh hà chi mực như là một đầu màu đen thác nước đều xối tại sườn châu sắp xếp phía trên đắp lên nắp nồi châm lửa toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó thần bí nghi thức cảm giác tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy món ăn này ra lò khi áp lực n ồ i thông gió bắt đầu điên cuồng l o ạ t động một cỗ so trước đó kia phần hàng mẫu bá đạo gấp trăm lần hôn hợp cực hạn mùi thịt cùng sâu h ả i tiên vị hợp lại hương khí từ trong n ồ i tiết lộ ra ngoài lúc b ạ thiệu thân thể chấn động mạnh một cái cổ của hắn kết không bị k h ô n g chế trên dưới nhấp nô rốt cục đã đến giờ giải ân mở ra nắp n ồ i trong n g á y mắt đó phản phất có ngàn vạn sao trời từ trong n ồ i dâng lên mà ra một đạo nồng đậm đến tan không ra phản phất có thể thôn vệ tia sáng hắc kim ánh sáng màu trụ phóng lên tận trời đem toàn bộ bến cảng đều bao phủ tại một cỗ thần thánh mà tội ác hương khí bên trong bà thiệu cùng phía sau hắn tất cả sĩ quan tại nghe được mùi vị này trong nháy mắt tất cả đều đứng chết chân tại chỗ ánh mắt trở nên mê lim m c cụ nhật như là thấy được thần tích tín đồ l i ê n t ạ i bọn hắn thất thần giờ k h ắ c này một đạo cơ hồ không cách nào bị phát giác c á i bóng shiver lặng yên không một tiếng động địa dung nhập cảng khẩu trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa mà nơi xa k i a chiếc cũ nát thuyền bồn bên trên dốt nhìn xem bến cảng phương hướng cái tia đạo phóng lên tận trời màu đen của sáng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn ăn cơm tín hiệu đến tia là một đạo đủ để cho linh hồn cũng vì đó trầm luân hương khí bà thiệu cùng phía sau hắn sĩ quan cao cấp nhóm giờ phút này đã hoàn toàn quên thân phận của mình cùng chức trách trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có chiếc kia áp lực cực lớn nổi trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu ăn hết nó giải p n mặc không biểu tình đem khối kia bị hầm đến xốp giòn nát thoát xương toàn thân b ả y biện ra hát rượu thạch quang trạch to lớn sần châu sắp xếp thịnh phóng tại một cái to lớn khay bạc phía trên kia thịt bò phản g phất tại hô hấp mỗi một lần rung động đều tản mát ra càng thêm trí mạng dụ h o c ta xử lý tên là vực sâu gà thét g i ả n lời ít mà ý nhiều giới thiệu cho ta bà thâm thúy tươi kéo xuống một cùng h giá hương t bá đạo thuần ba loại hương vị như là ba đầu viễn cổ cự thú tại hắn vị giáp phía trên triển khai một trận kinh thiên động địa chiến tranh ha、oh, ha、oh, ha、oh, ha.、Oh. bà thiệu phát ra không giống tiếng người hô tạp thống khổ cùng mừng như điên gào thét hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị mùi vị này kéo vào thức ăn ngon vực sâu ở trong đó thỏa thích địa trầm luân hủy diệt sau đó lại tại cực hạn mỹ vị bên trong thu hoạch được tân sinh phía sau hắn các quân quan cũng nhao nhao tiến lên cất đ o ạ n từng cái ăn đến nước mắt chảy ngang làm cho hề nơi nào còn có nửa điểm hải quân tinh nhuệ bộ dáng bọn hắn triệt để đắm chìm trong trận này từ giờ lần tự tay sáng lập khiến cho ác ma t h ị yến bên trong ngay tại dê n ă i bộ hệ thống chỉ huy bởi vì một bữa cơm mà triệt để tê liệt thời khắc tòa này sắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn dê năm cứ điểm phía ngoài nhất s ắ t thép đại môn bị một c ỗ lực lượng vô hình lạnh xinh s i n h từ đó c h ấ n khai một cái to lớn lỗ hổng nếu gạt cầm trong tay thế đao chậm rãi đi đến hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực chỉ là tùy ý một cái không chấn liền vì các đồng bạn mở ra t h ô n g lộ cô lạp lạp l ạ p a môn này vẫn rất rắn chắc nha h a ha ha ha lao tử tới rồi gạt to lớn thân ảnh theo sát phía sau hắn khiêng mỏ n e o thuyền giống một đầu phát điên châu lực dọc theo cứ điểm đại lộ mạnh mẽ đâm tới bất luận cái gì ý đồ ngăn cản hắn hải quân binh sĩ cùng công sự phòng ngự đều tại cái kia lực lượng c u ồ n g bạo trước mặt bị tội khô lạc hủ địa xé nát mà tại phía sau bọn họ một cái khổng lồ màu hồng thân ảnh chính n ệ n bức vui sướng bộ pháp vừa đi một bên đem miệng bên trong một khối to lớn bánh gạ tổ n ư ớ t vào chương 4 ố n thế kỷ cơ bản chương 4 ố n thế kỷ cơ bản ăn ngon g i à i ẩ n làm chiến đấu bánh gạ tổ ăn quá ngon c h ặ t lót té lỉnh con mắt cười thành ngợt nhà hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng đây là dần vì hắn đặc chế quần bạo hộ nhì năng lượng đồng dùng cao nồng độ sinh mệnh năng lượng và nhiều loại có thể để cho tinh thần cao độ phấn khởi chân quý hoa quả chế thành có thể để cho l i n l i n tại bảo trì vui vẻ tâm tình trạng thái buộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất tợ r ỗ mẹ tờ rớt thiêu hủy cái kia c ụ c sắt l i n l i n tiện tay một chỉ mặt trời tợ r ỗ mẹ tờ rớt lập tức phun ra một đạo to lớn h ỏ a t r ụ đem một tòa vừa vặn chuẩn bị khai hỏa pháo đài đốt thành nước thép dẹ ớt điện một chút bên kia phòa hở lôi vân dẹ ớt đánh cái tiếng sấm một đạo tráng kiện y nạ dù mạ đánh xuống đem một tòa hải quân binh doanh điện kinh ngạc bên trong binh xi、si、nhau nhau th Linh Linh trận ự a như một cái tại công viên một tại t cái ò chơi bên này xâm lấn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chiến tranh mà là một trận có kế hoạch có dự mưu vũ trang c ư p bóc xì v ở thân ảnh giống như quỷ mị tại cứ điểm trong bóng tối xuyên t h ẳ n g qua hắn sớm đã lợi dụng địch nhân bị m ị thực dẫn dụ khe hở đem toàn bộ cứ điểm bố phòng đồ thông tin tiết điểm cùng kho quân dụng vị trí bỏ được nhất thanh nhị sở giờ phút này hắn giống như một cái tinh chuẩn bác sĩ ngoại khoa dần dần trừ bỏ lấy tòa này cứ điểm thần kinh cùng nanh vớt thông tin tháp bị sỉ vợ dùng xảo k i n h phá hư không cách nào phát ra cái gì tín hiệu cầu viện sĩ quan ký túc xá bị sỉ vợ quấy đến l o n g trời lở đất để cho địch nhân không cách nào hình thành hữu hiệu chỉ huy mà trận này hành động chân chính h ạ c h tâm thuyền tượng đọc dùm giờ phút này chính hai mắt t ỏ a ánh sáng giống một cái thành tín tín đồ xông về hắn thánh địa kia là ở vào cứ điểm chỗ sâu nhất bí mật hụ tàu tại sỉ vợ tình báo chỉ dẫn cùng gạt bạo lực mở đường dưới đò d ù m thông suốt địa đi tới hụ tàu trước cổng chính ta đến rồi thâm can bảo bối của ta đò dùm phát ra một tiếng thâm tình kêu gọi dùng hết lực khí toàn thân một búa bổ ra hụ tàu hợp kim đại m đại môn về sau một chiếc lẳng lặng bỏ neo tại bờ trượt bên trên toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một chiếc còn chưa bị chính thức mệnh danh hải quân tinh nhuệ nhất thí nghiệm tính chiến hạm thuyền của nó thể từ một loại lóe ra ám quang đặc thù hợp kim chế tạo đường con g tràn đầy lực lượng cảm giác trên thân hạm hiện đầy lít nha lít nhít chưa từng thấy qua họng pháo cùng hệ thống vũ khí nó tựa như một đầu ẩn nút trong bóng đêm sắt thép cự thú tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố liên là nó, liên là nó. đò dù lệ nóng d a n trọng hắn vớt ve chiến hạm băng lanh thân thuyền như cùng ở tại vớ h ã n tử trong ngực móc ra một chồng từ xỉ vợ nơi đó lấy được trộm được bản vẽ thiết kế kích động địa toàn thân run dày ta rốt cục tìm tới ngươi đúng lúc này một tiếng tức giận gào thét từ bến cảng phương hướng chuyển đến hôn đ à n các ngươi đối ta làm cái gì sắc dạ dày bạt thiệu cuối cùng từ thức ăn ngon h u y ế n cảnh bên trong tránh ra hắn nhìn xem mình một mảnh hỗn độn cứ điểm cảm thụ được thể nộ i k i a cố để hắn để không nổi mảy may khí lực quỵ dị chắc bụng cảm giác hắn rốt cục ý thức được mình bị đ u n g h ị c h vô cùng nhã hắn g i n g giận hóa thành nửa người nử dị nọ sệ rộ ti đa hẹ、e、hình thái hướng phía ụ tàu t nhưng mà một thân ảnh lại nhanh hơn hắn ngăn tại trước mặt hắn là jose hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó trên mặt mang treo tức t i ể u dung ăn no chưa hải quân trung tướng jose bà thiệu hai mắt xích hổng ta muốn đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ thật sao jose t i ể u dung trở nên tàn nhẫn đáng tiếc ngươi không có cơ hội này lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã ở bà thiệu sau lưng một cái cuốn q u a n h lấy hạ sổ cụ y nạ dù mạ trọc quyền rán rán chắc chắc địa đánh vào bà thiệu hậu tâm Bà thiệu vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ z o a n thức tỉnh p h o n g ngự tại một q u y ề n này trước mặt như là giấy mỏng hắn phun ra một n g ụ m hôn tạp nội tạng mảnh v ỡ máu tươi thân thể cao lớn như như đạn pháo bay ra đem dọc đường vài tòa kiến trúc đâm đến vỡ nát cuối cùng khắc vào một vách đá bên trong không rõ sống chết do thu t hồi nằm đấm thậm chí lời ư nhắc lại nhìn hắn một cái quay người đối thủ y thủ đoàn của mình nhóm vung tay lên chúng tiểu nhân lên thuyền chúng ta nhà mới tới tay ầm ầm nương theo lấy một trận giận người kim loại tiếng ma sát to lớn nụ tàu miệng cống bị nịu gà xong chấn động cùng lin lin k h á i lực liên thủ xé mở ánh nắng chân vào chiếu sáng kia c h i ế c toàn thân đen nhánh sắt thép cự thú vua của ta thức tình đi đ ỏ dù n đứng tại cầu tàu vị trí lái bên trên trong mắt lóe ra cùng nhiệt qua n mang hắn giống một cái điên cùng nhà khoa học c ơ n xuống chiến hạm khởi động cái nút ông ngủ say sắt thép trái tim bắt đầu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cả tàu chiến hạm phát ra một trận chấm thấp quanh m i n h trên thân hạm vô số đèn chỉ thị theo thứ tự sáng lên một cô khổng lồ mà khí tức kinh khủng chậm dãi thức tỉnh h a ha ha ha xuất phát gác hưng p ấ n địa đứng ở đầu thuyền đối bên ngoài những cái kia đã dọa sợ hải quân các binh sĩ cơ mỏ neo thuyền tại đỏ d ù n vị này tân chủ nhân không chế giới chiếc này còn chưa mệnh danh liền đã đổi chủ kinh khủng chiến hạm như là một đầu tránh thoát gông xiềng viễn cổ hùng thú lấy một loại cùng khổng lồ hình thể hoàn toàn không hợp hung manh tư thái hung hăng địa phá tan cảng khẩu một đạo phòng t u y ế n cuối cùng s ô n g về rộng lớn vô ngần biển cả sau lưng là ánh lửa ngốc trời một mảnh hỗn độn d năm cứ điểm cùng vô số hải quân binh sĩ á n h mắt tuyệt vọng g i t băng hải tặc lấy một loại nhất trương dương bá đạo nhất phương thức hoàn thành lần này có thể xương thế kỷ cấp án điên cuồng hành động chiến hạm đi thuyền tại bình tĩnh trên mặt biển tựa như một tòa di động sắt thép hòn đảo thuyền viên đoàn đang chìm lâm ở thu hoạch được m ớ i thuyền to lớn trong vui sướng gặt tại rộng lớn b o n g thuyền chạy tới chạy lui khi thì sờ sờ môn này tự pháo khi thì nhìn xem bộ kia mới là vũ khí miệng bên trong không ngừng phát ra mà à không đập chết sợ hai thán g phục như cái vừa mới tiến thành đồ nhà quê linh linh thì vừa lòng thỏa ý ngồi tại đôi thuyền ôm một cái dần vì hắn đặc chế so hắn đầu còn lớn hơn thắng lợi chúc mừng bánh gà tổ ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là bơ tợ rộ mẹ tợ giật cùng rẽ ở sở một bên vui sướng địa bay múa đối hắn mà nói chỉ cần có ăn không hết món điểm tấm ngọt đi nơi nào ngồi cái gì th hiệu chỉnh lấy chiếc chiến hạm này siêu viễn chỉnh tính viễn vọng cùng thăm dò sinh mệnh g i đạ cái tia s ệ bở trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ hài lòng thân sắc chiếc thuyền này điều tra cùng ẩ n nấp hệ thống quả thực là vì hắn dạng này thích khách đo thân mà làm nữ gà thì t tựa ở mép thuyền ôm một thùng từ dê năm trong hầm rượu mượn tới trăm năm rượu run thông q u á i uống hắn nhìn xem chiếc này điều khiển như cánh tay không thể phá vỡ sắt thép tỏa giá lại nhìn một chút bên người bọn này mặc dù làm việc quái đản lại thời khắc mấu chốt vô cùng đáng tin đồng bạn trong lòng kia phần với người nhà khát vọng t ự hồ trong lúc vô tình bị lấp đầy rất nhiều mà trên hắn như cái mắc phải tuyệt chứng lại đột nhiên bị chữa trị bệnh nhân vớt ve cầu tàu bên trong mỗi một cái bóng loáng đồng hồ đo hôn lấy k i a lóe ra kim loại sáng bóng bánh lái miệng bên trong không ngừng địa l ầ m bẩm hoàn mỹ xương rồng phối nặng không có khe hở mối hàn thiết giáp h ợ p kim song động lực hạt nhân lô tăng thêm gió đến phun ra hệ thống trời ạ ta ta cảm giác có thể cầm lái nó trực tiếp xông lên z l i n ạ. hắn xin thái để một bên gặt cũng nhịn không được cả người nổi r a gà lên chương bốn mươi lăm quỷ dị hải vực chương bốn mươi lăm quỷ dị hải vừ do sướng tại đầu tàu đón gió b i ể n quan sát bị chiến hạm xé mở màu trắng bọn nước trên mặt là không che giấu chút nào cuồng ngạo cùng, cùng thỏa mãn chiếc thuyền này mới là có thể gánh chịu hắn giã tâm vương chi chu thuyền trưởng giai đ n thanh âm từ phía sau chuyển đến giật quay đầu nhìn thấy i ầ n đang đứng sau lưng hắn cầm trong tay một tờ thực đơn mới phong bếp thiết bị điều chỉnh thử hoàn thành giai đ n giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn để ăn mừng thăng quan niềm vui đêm nay men u là bá giả t h ị yến g i t nhữ mày ồ、oh, có bao nhiêu bá đạo món chính là dùng dê nằm trong băng khố đầu tia a lệ vẹo năm thiết giáp buôn n ư u toàn bộ sương sống lấy đàn núi lửa nhiệt độ thiếu đốt lại xối bên trên dùng nơi đó trăm năm rượu run cùng ba mươi loại hương liệu ngao thành nước tương ta xưng là vương c h i xương sống lưng canh phẩm là dùng t i ế t cua biển sâu tôm hùm huyết quang đi ổ các loại bảy loại đỉnh cấp hải sản cùng lúc trước đầu kêu bích vây cá kim thương ngư đầu cá cùng nhau nấu chín dùng tinh hà chi mực sách tươi tất h huyễn màu chi nổi còn hữu dụng linh linh thích nhất phát sáng quả m ọ n g cùng sở cây á mật đường chế tác đồ ngọt cầu v ò n g thiên đường đảo giai n mỗi báo ra một cái tên món ăn giốt hầu kết liền không tự chủ được địa nhấp nhô một chút hắn biết cái này không chỉ là dừng lại chúc mừng tối đây càng là gia ẩn ở này c h i ế c hoàn toàn mới trên sân khấu đối với hắn kia tuyệt đỉnh chủ nghệ một lần t u y ê n cáo khi m u ộ n một trận cực điểm xa hoa thị n h i ế n tại chiến hạm rộng rãi trong nhà ăn cử hành khi cây kia ế như là hoàng kim đ ứ c thành tản ra trí mạng mùi thịt vương c h i xương sống lưng được đưa lên bàn ăn lúc làm kia nổi vị tươi trùng tiên phản phất đã rung nạp toàn bộ biển cả thất h u y ế n m à u chi nổi bị lúc mở ra tất cả mọi người lâm vào đ i ê n c u ồ n g tại ăn c h i nghĩa cùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn xong trọng ra chỉ dưới một cỗ so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm tinh t h ầ n càng thêm năng lượng khổng lồ tràn vào mỗi cái người thân thể bọn hắn tại dê năm một trận chiến bên trong tiêu hao thể lực trong nháy mắt bù đầy thậm chí cảm giác lực lượng của mình tại chiến đấu và vẻ đẹp van thôi thúc giới lần nữa phá kén mà ra đ ạ t đến một cái cảnh giới toàn mới đương nhiên giai ẩ n thu hoạch kinh nghiệm giá trị cũng là phi tốc dâng lên mặc dù khoảng cách tấn thăng cấp tiếp theo đường chủ nghệ còn có khoảng cách rất xa tiến hội cuối cùng r ộ t rơ chén rượu lên ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một đồng bọn chúng ta có toàn thế giới mạnh nhất tuyển có toàn thế giới tốt nhất đâu b ế t còn có hắn dừng một chút n h t miệng ỷ sô một đan toàn thế giới nhất coi trời bằng vùng h ư ớ n đản chúng tiểu nhân cho chúng ta nhà mới cho chúng ta sắp mở ra bá nghiệp cả ly cả ly cùng lúc đó hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên x o á y trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước đương nhiệm hải quân nguyên x o á y cương c u ố c công đem một phần vừa vận chuyển đến khẩn cấp tình báo trùng điệp điệu đập trên bàn phát ra một tiếng vang thật lớn hôn t r ư ớ n g tiếng gầm gừ của hắn chấn động đến toàn bộ văn phòng đều tại ông ông tác hưởng dê năm cứ điểm tại trong vòng ba h rơi vào tư lệnh quan bà thiệu trọng thương hôn mê trọng yếu nhất chính là hải quân cơ mật tối cao chính là tương lai hải quân anh hùng mò kỳ dây gạp báo cáo nguyên soái căn cứ người sống sót miêu tả đám kia hải tặc thuyền trưởng là một cái gọi rột nam nhân gạp răng rắc răng, răng, răng rắc địa nhai lấy xe bệ ấy mơ hồ không do nói mà lại thuyền của bọn hắn bên trên còn có một cái có thể điều khiển hỏa diễm cùng lôi điện to lớn nữ nhân cùng một cái có thể đánh rách không gian giàu trắng nam nhân nói. Cương cốt công nắm cốt đấm bóp k hắn n rung động, h khách nhìn xem trên tình xem biết á á o c kia cởi đ n cùng vô ù y tiện n a một nhân ảnh chủ, trong mắt bắn ra trước nay Hắn chủ, chưa trước có mắt biết, ra m sắc ý. Hắn biết, một cái đủ để giao động chính phủ thế giới thống trị xưa nay chưa từng có kinh khủng thời đại đã nương theo lấy kia chiếc bị đoạt đi cự thú chính thức kéo lên màn mở đầu mà tại rộng lớn trên đại dương bao la kia chiếc được mệnh danh là cự thú đen nhanh chiến hạm chính t r ở một đám tương lai trên biển bá chủ đón phong bạo hướng phía tân thế giới phương hướng ngang nhiên lên đường đi thuyền ngày thứ m ư ơ i sáu cự thú hào lái vào một mảnh quỷ dị hải vực nơi này không có gió mặt biển chân nhắn như gương bầu trời lại bị đậm đến tan không r a màu xám trắng nồng vụ bao phủ tầm nhìn không đủ m ộ mươi mét bốn phía tính mịch một mảnh nghe không được chim biển tiêu to cũng cảm giác không thấy bầy cá du động phản phất một chân b ư ớ c vào thế giới mộ địa địa phương quỷ quái này có điểm gì là lạ g á c khiêng mỏ n e o thuyền cảnh giác đ ị a ngắm nhìn bốn phía hắn cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta rất không thoải mái đặc dính khí ẩm đỏ dù nắm chặt bánh lái cái chán dịn ra mồ hôi lạnh lọc bỏ sờ mất linh nơi này từ trường hoàn toàn là hỗ loạn chúng ta như bị n h u t vào một cái kín không kẽ hở trong hộp mọi người ở đây sinh lòng cảnh giác thời điểm trên khán đài s ỉ vỡ đột nhiên mở miệng thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng ngay phía trước phát hiện một chiếc thuyền đám người mừng rỡ nhao n h a u hướng đầu thuyền nhìn lại trong sương mù dày đặc một cái mơ hồ điểm đen chậm rãi hiện hiện cũng dần dần rõ ràng đây không phải là cái gì thuyền lớn chỉ là một chiếc nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn nho nhỏ đơn cột b u ồ n thuyền đánh cá một cái nam nhân chính ngồi ở mũi thuyền cầm trong tay một cây đơn sơ cần câu nhàn nhã địa thà câu phản phất đối chung quanh này quỵ dị hoàn cảnh không thèm để ý chút nào hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải bố áo ngắn tóc dối b ờ i địa b u ộ c ở sau góc trên cằm l à kéo cặn bã gốc râu cằm bên hông treo một cái to lớn hồ lô rượu hắn nhìn tựa như một cái chán nản nhất l g ư dân nhưng rồi cùng nịu gạt ánh mắt lại đồng thời trầm xuống bọn hắn có thể cảm giác được cái kia nhìn như phổ thông nam nhân thể nội ẩn chứa một cỗ như vực sâu nội liễm nhưng lại như núi lửa lúc nào cũng có thể b ộ c phát lực lượng kinh khủng đây không phải là sắc khí mà là một loại t h u ầ t túy trải qua thiên truy bách luyện sau phản phát quy chân cường đại uy trước mặt thuyền người là ai gạt giấm lượng đến xua tan bất t n trong lòng nam nhân kia nghe tiếng h ề ệ vải ngầm đầu lộ ra một chương thường thường không có gì lạ thậm chí có chút đổi phế mặt hắn tựa hồ vừa vặn tình ngủ ngáp một cái vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ sau đó ánh mắt tại cự thú hào cái kia khổng lồ thân thuyền bên trên đ ả o qua cuối cùng rơi vào phòng bếp ống khói bên trên hắn cái mũi dùng sức hít h à con mắt mánh địa sáng lên trong nháy mắt kia bắn ra tinh quang cùng hắn đổi phế khí chất hình thành tương phản to lớn thương quá hắn tự lẩm bẩm sau đó lại trực tiếp đứng người lên thu hồi cần câu đối rột bọn hắn lộ ra một cái nụ cười thật hà cái kia các vị đại ca tạo thuận lợi, có thể kiếm miếng cơm sao. Ta tại đúng ị a p h ư quái này lúc này một tiếng kinh thiên động địa gáo thép từ đáy biển chuyển đến bình tĩnh mặt biển ẩm vang nổ tung một đầu thể trưởng vượt qua trăm mét tương tự cự mãng trên đầu mọc ra giữ tận độc g i á c xỉ kỉnh vọt ra khỏi mặt nước mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía kia chiếc yếu ớt thuyền đánh cá thôn phệ mà đi cẩn thận gặt lên tiếng kinh hô nhưng mà nam nhân kia lại ngay cả đầu cũng không quay lại hắn chỉ là không kiên nhẫn địa vung ngược tay lên phản phất tại xua đổi một con c h á n ghét con rồi không có đinh thái nhức có quanh mình cũng không có hủy thiên d i ệ t địa sóng xung kích chỉ gặp một đạo vô hình cô động đến cực hạn c h ạ g kích từ trong tay hắn cây kia đơn sơ cần câu bên trên trợt lói lên một giây sau đầu kia không ai bị nổi xỉ kỉnh thân thể cao lớn mánh địa cứng nở sau đó từ đầu tới đôi chỉnh chỉnh tề, tề đất n Vết cô t ạ p lạp lạp nha máu có n n g ý tứ m tại giác h ả g hỏa hoán n gió trên mặt nghiền ngâm biến mất thay vào đó là hưng phấn nam nhân kia phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn nhìn thoáng qua bị mình chém thành hai khúc xi、si、k i n h tiếp hận địa lắc đầu đáng tiếc chất thịt quá giả còn có sợi mùi tanh không thể ăn sau đó hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía c ự thú hảo nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ thậm chí mang theo một tia lấy lỏng cái kia các đại ca bây giờ có thể cho phần cơm ăn chưa ta nghe được các ngươi trên thuyền có thịt hương vị tựa như là dùng mật đường ướp qua đùi heo nướng hắn để r ố t băng hải tặc đám người lần nữa chân kinh đùi heo nướng là dần hôm qua làm dùng chính là dê năm tịch thu được thịt heo gia nhập sở c â mật đường cùng một loại chị ở đặc biệt hòn đảo mới có họ nhà nạ mấu chốt nhất là bọn hắn cự ly này chiếc thuyền đánh cá chí ít còn mấy trăm mét ở giữa còn cách đồng vụ ra hỏa này cái mũi là c h ó sao người tên là gì r ố t mở miệng trong thanh â m mang theo một tia không dễ xem xét nhưng thưởng thức nam nhân gãi gãi dối bởi tóc chất phác cười nói ta gọi họ có cũ họ có cũ r ố t đọc lấy cái tên này đột nhiên cất tiếng cười to và ha ha ha ha t ố t họ có cũ muốn ăn cơm có thể chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một quyền lời còn chưa dứt dốt thân ảnh đã từ đầu thuyền biến mất một giây sau hắn liền xuất hiện ở họ có cụ kia c h i ế c nho nhỏ thuyền đánh cá trước một cái quấn quanh lấy hạ sổ cụ ị nạ dù mà trọng quyền thẳng đến họ cò cụ mặt đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền họ có cụ trên mặt cười ngây ngô trong nháy mắt biến mất hắn không tránh không né đồng dạng một quyền liên tiếp không có vũ khí không có trái cây năng lực chỉ là thuần túy nhất hạ kỳ cùng lực lượng đụng nhau anh, hai nắm đấm ở giữa không chung chạm vào nhau chung q u n h đồng vụ bị trong nháy mắt xé mở một cái to lớn chỗ trống dưới chân mặt biển bị ép ra một cái sâu không thấy đáy ủ dù mạ kỳ nho nhỏ thuyền đánh cá tại va chạm trong nháy mắt liền biến thành một miệng ỏ có cù thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài trên mặt biển ngay cả đạp b ả y bước mỗi một bước đều dâm đến mặt biển ẩm vang nổ tung cuối cùng ổn định thân hình mà r o s cũng đồng d ạ n g bị chấn động đến lui về sau nửa bước ỏ có cù l ắ c l ắ c hơi tê tê nằm đấm nhìn xem r o s trong mắt bắn ra chiến ý kinh người người rất mạnh bất quá đánh nhau trước đó có thể hay không trước hết để cho ta ăn cơm ta nhanh chết đói、George、nhìn xem cái này họa phong thanh kỳ cơn giả sửng sốt một chút lập tức lần nữa buộc phát ra chấn thiên to. cười to hoa ha ha có ý tứ rất có ý tứ. Giai ăn cơm cho chúng ta mới đồng bạn chuẩn bị cấp cao nhất thị hiến họ có củ cuối cùng vẫn đã được như nguyện địa leo lên c ự thú hảo hắn lên t h y ề n sau chuyện thứ nhất không phải cùng giót tiếp tục trận kia chưa xong quyết đấu mà là thẳng đến phòng bếp khi dần đem một phần nóng hôi hổi tới đầy bí chế nước tương họ nhạt n à mật đùi heo nướng cơm phong tới trước mặt hắn lúc vị này vừa v ẫ n còn thể hiện ra tông sư khí độ cường giả trong nháy mắt biến thành một đầu đói bụng ba ngày ba đêm giả thú hắn ăn như hổ đói phong quyển tàn vân ngay cả đĩa đều liếm lấy sạch sẽ cuối cùng thỏa mãn đ i ệ đánh một cái trưởng trưởng ở một cái từ đ á n lòng đĩa đây là đời ta n ế m qua món ngon nhất thịt heo cơm bộ này cùng lúc trước tưởng như hai người không có chút nào cường giả phong phạm bộ dáng để gặt bọn người thấy khỏe mắt quất thẳng tới gia hòa này thật là vừa rồi một quyền bổ ra xỉ kỉnh cái kia cao thủ sao đọ dù nhỏ giọng thầm thì ọ có cú gia nhập cho chiếc này vốn là tràn đầy quái vật thuyền lại tăng thêm một vòng kỳ dị s á t thái hắn rất nhanh liền cho thấy mình ngoại trừ có thể ăn cùng có thể đánh bên ngoài cái thứ ba thuộc tính có thể uống bên hôm cái kia to lớn hồ lô rượu bên trong tựa hồ chứa vĩnh viễn cũng uống không xong nghĩu bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn hắn đều ở một loại nửa tỉnh l Họ có cù rất nhanh liền cùng đồng dạng thích rượu như mạng nịu gặt thành bạn rượu hai người thường xuyên kề vai sắt cánh ngồi tại đôi thuyền một người ôm thùng rượu một người ôm hồ lô đối biển cả lên tiếng hát vang hát vẫn là không biết tên điệu hát dân gian khó nghe đến làm cho đỏ dù nghĩ đem hai bọn họ ngay cả người mang rượu tới cùng một chỗ ném biển đương nhiên uống rượu sau khi luận bàn cũng là không thiếu được ngay hôm đó buổi chiều bong thuyền họ có cụ cùng nịu gặt đứng đối mặt nhau dâu trắng rượu của ngươi không tệ liền là hậu kình kém một chút ỏ có cù lung lay hồ lô rượu trong tay mang trên mặt say khớp ý cười cô lạp lạ quả đấm của ngươi cũng không tệ cũng không biết uống say còn có thể có mấy phần lực nếu g ạ t đem thế đao hướng b o g thuyền dừng lại một cô vô hình sóng chấn động khuyết t á n ra hai người đều không hề sử dụng toàn lực càng giống là một trận hưng ơ chi sở trí giao lưu họ có cú bộ pháp trở nên thất tha thất thể thân hình lảo đảo lắc lắc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã s ắ p xuống chính là chính tông nhất t ù y quyền tư thế nếu g ạ t một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng vung ra cũng không kèm theo chấn động lực lượng vẹn vẹn thuần túy hạ kỳ liền để phía trước không khí phát ra trầm muộn nổ đùng họ có cú nhìn như né tránh không kịp thân thể lại lấy một cái trái với vật lý thưởng thức gó hiểm lại càng hiểm địa tránh đi quyền phong đồng thời hắn lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ một cái cổ tay chặt cắt về phía liệu gạt cổ tay hai người giao thủ không có r i ộ t cùng họ có cụ mới gặp lúc như vậy hủy thiên diệt địa lại tràn đầy kỹ xảo cùng hung hiểm họ có cụ tuy quyền nhìn như sơ hở t r ă m chỗ kỳ thực mỗi một chiêu đều giấu g i ế m sắc cơ hắn đem hạ kỳ hoàn mỹ địa dung nhập kia nhìn như lộn xộn trong động tác khi thì cương mánh như hổ khi thì nhu hòa như liễu nếu gạt công kích thì đại khai đại hợp chờ một như núi mặc cho họ có cụ như thế nào tránh chuyển x â dịch hắn từ lù lù bất động mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn ch t r ư ơ n g bốn mươi bảy núi lửa c h i hải t r ư ơ n g bốn mươi bảy núi lửa c h i hải xa xa gặt nhìn hoa cả mắt hắn gãi đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang cái này đây rốt cuộc là đánh như thế nào cảm giác họ có cú đại ca một mực tại bị đánh biên giới nhưng dâu trắng đại ca lại một mực đánh không trúng hắn đây không phải lực lượng q u y ế t đấu là kỹ cực hạn s i l v e r ở một bên lau sạch lấy trường thương ánh mắt sắp bén họ có cú mỗi một lần trốn tránh cùng công kích đều dự đoán trước n ệ u gạt đại nhân phát lực điểm cùng khí tức lưu động hắn tại dùng nhỏ nhất khí lực tháo bỏ xuống công kích mạnh nhất trận này luận bàn cuối cùng lấy hai người đồng thời thu tay lại chấm dứt ai cũng không thể chiếm được tiện nghi thông khoái họ có cù rót một ngụm rượu lớn lần sau chúng ta so tài một chút ai có thể uống trước ngược lại đối phương cô lạp lạp lạp a tùy thời phụ bồi n u gắt cũng cười h a h a ngay tại trên thuyền bầu không khí bởi vì họ có cụ gia nhập mà càng thêm náo nhiệt thời điểm một lần n g o à i ý muốn phát hiện vì bọn họ chiếc này đã chạy hướng gờ răng lai nạ chủ đường thủy cự hạm chỉ dẫn một cái toàn phương hướng mới bọn hắn tại trong sương mù dậy đặc đi thuyền lúc phát hiện một chiếc phiêu lưu thuyền kia là một chiếc phong cách kỳ lạ thuyền thân thuyền từ một loại không biết tên màu trắng vật liệu gỗ chế tạo buồn hình dạng như là mở ra cánh chim ảnh đầu mũi tàu là một đầu chiếm cứ cự x à cả trên chiếc thuyền này không có mùa h a i chỉ có cánh buồn tại quỷ dị tính mịch bên trong phát ra rất nhỏ x ẽ rách âm thanh tàu ma g ắ t n ắ m chặt mò neo thuyền có chút khẩn trương không đ ỏ dùn ánh mắt lại sáng lên hắn giống phát hiện đại lục mới cổ lâm m ấ c mang trên mặt của nhiệt loại này vật liệu gỗ loại kết cấu này ta chỉ ở cổ lão văn hiến bên trong gặp qua đây là amazon cụ gia thuyền trong truyền thuyết chỉ có nữ nhi quốc mới sẽ sử dụng tạo th tại xác nhận không có nguy hiểm về sau đám người leo lên chiếc này đến từ cựu xà tàu ma trong khoang thuyền được thật d à y cho bụi hiện nhiên đã bị vứt bỏ thật lâu Si vợ tại phòng thuyền trưởng bên trong phát hiện một bản hàng hải nhật ký nhật ký chủ nhân cũng không phải là đương nhiệm ở nạ kẹp dìn xét mà là một vị đã sớm bị thế nhân lãng quên trước trước trước đây hoàng đế nhật ký bên trên chữ viết xinh đẹp mà hữu lực giai đoạn trước ghi chép nữ nhi quốc thông thường việc v ậ t cùng thân là hoàng đế kiêu ngạo nhưng từ nào đó một tờ bắt đầu trong câu chữ bắt đầu tràn đầy ngọt ngào cùng ngượng ngủng hắn gặp một cái nam nhân một cái để hắn căm nguyện bông xuống hoàng đế thân phận nam nhân nhưng mà ngọt nào ghi chép rất nhanh liền biến thành thống khổ cùng dãy r u ộ n nam nhân kia cuối cùng vẫn rời đi hắn về tới thuộc về hắn biệt cả từ đó về sau vị này cường đại nữ đế liền mắc phải một loại không có thuốc nào cứu được bệnh bệnh tương tư vì không để cho mình trò hệ bị quốc dân nhìn thấy cũng vì truy tìm cái kia sớm đã bóng lưng biến mất hắn dứt khoát từ bỏ h o à n g vị một thân một mình lai chiếc thuyền này rời đi amazon cụ dạ từ đây bặt vô âm tín nhật ký một trang cuối cùng chữ viết đã trở nên viết máy mà tuyệt vọng t ư ơ n g tư thành tật dự thạch không y h ta đem tiến về thế giới cuối cùng để nóng rực núi lửa đem ta viên này bằng lánh tâm triệt để thi hòa diễm có lẽ có thể ban cho ta tân sinh lại hoặc là vĩnh hằng tử vong tên của ta họp nhan ạ đem cùng mảnh này biện cả cùng nhau thiêu đốt phía dưới là một cái mơ hồ h ả i đồ chỉ hướng một mảnh không biết hiện đầy núi lửa tiêu ký hải vực v i tình sở khốn hoàng đế sao thật sự là nhàm chán chắc lót k ẽ ly n ă n d a n vừa vì hắn làm tốt dung nham chỗ cô lết bánh gà tổ khinh thường địa bình luận rốt lại sờ lên cảm lộ ra cảm thấy hứng thú tiêu d u n g có thể để cho một quốc gia hoàng đế đều vì đó khuyên đạo chắc hẳn không phải cái nữ nhân đơn giản mà lại bởi vì bệnh tương tư mà ly biệt quê hương phần này chấp nghiệm bản thân liền là một loại lực lượng cường đại hắn nhìn về phía mình thuyền viên đoàn nhất miệng ý sô chúng tiểu nhân đối vị này họ nhã nạ hoàng đế có hứng thú hay không g á t cái thứ nhất nhất tay có hoàng đế n g h e xong liền rất lợi hại đánh một trầu nhất định rất đã họ có củ thì say k h ứ c nói hoàng đế trong hầm rượu nhất định có không ít rượu ngon a dốt h à i lòng gật gật đầu hắn đem kia phần mơ hồ hải đổ từ nhật ký bên trên k é o xuống đối đỏ d ù n hạ lệnh điều chỉnh hướng đi mục tiêu núi lửa tri hải đi mở mang kiến thức một chút vị này vì yêu mà thiêu đốt hoàng đế bệ hạ cự thú hào giống như ưu linh vạch phá đồng vụ tại đỏ dùng cao siêu kỹ thuật điều khiển cùng n g có cụ kia phản phất có thể dự báo hải lưu xây cướp trực giác dẫn đạo dưới hướng phía hải đổ bên trên kia phiến chẳng lành núi lửa hải vực chạy tới đi thuyền mấy ngày trong không khí mùi lưu hình càng ngày càng đậm nước biển cũng biến thành ấm áp phương xa đường chân trời bên trên xuất hiện một tòa cự đại hòn đảo hòn đảo trung tâm một tòa hùng vĩ núi lửa hoạt động đang không ngừng hướng bầu trời phun ra màu đen khói đặc cùng màu đỏ hoa tinh như là một viên táo bạo bất an trái tim cả hòn đảo nhỏ hình dạng mặt đất đ chỉ có một ít vạt mèo nhịn nhiệt độ cao màu đen bụi cây cùng mảng lớn mảng lớn n ở rộ lấy như là thiêu đốt h ỏ a diễm đoá hoa màu đỏ nơi này liền là họ nhà nạ bản thân lưu vòng Chi điện hoa nha nơi này thật là nóng gạt thời bỏ áo lộ ra màu đồng cổ cường tráng cơ bắp trên chắn đã tràn đầy mồ hôi trong không khí năng lượng rất cuồng bạo nhưng cũng rất t u ầ n túy niệu gạt cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh bình tĩnh nói cô lạp lạp lạp a là cái thích hợp đánh nhau nơi tốt cự thú hào tại hòn đảo một chỗ ẩn nấp h ạ vịnh c ậ bến đám người bắt đầu chia đầu thăm d ò tòa này tràn đầy nguyên thủy cùng cùng giá bọn hắn đ ố i cái gọi là họ nhã nạ hưng t h ú không lớn nhưng đối tòa hòn đảo này bản thân ẩ n chứa năng lượng cường đại cảm thấy rất hưng thú hai người trực tiếp hướng phía tòa kia nhất sinh động núi lửa đi đến muốn nhìn một chút đỉnh núi phong cảnh c h ặ t lót kellyn thì mang theo t ờ rộ mẹ t ờ giật cùng rẻ ớt vui sướng địa sông về kia phiến hỏa hồng sắc biển hoa hắn phát hiện những cái kia hoa hương vị ngọt bên trong mang c a y là một loại chưa hề hưởng qua kỳ lạ món điểm tâm ngọt thế là liền bắt đầu ăn như gió u ấ n ăn đến quên cả trời đất họ có cụ không biết từ chỗ nào mò ra một cái cần câu tìm đầu dòng nham tương câu cá miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói không chừng có thể câu đi lên lửa thẳn làn lập tức thịt i rượu gắt s ì vợ cùng đỏ dùm thì phụ trách tìm kiếm ho nhã nạ tung tích gắt bằng vào cái kia như g i ã thu trực giác trong rừng mạnh mẽ đâm tới không tìm được người ngược lại là cùng một đầu mọc ra ba cái đầu rung nham cự khuyển làm một khung cuối cùng lấy cự khuyển bị hắn xem như tạ xích quăng bay đi mà kết thúc đỏ dùm thì đối trên đảo nham thạch cấu tạo sinh ra hưng thú n ồ n g hậu hắn gò gó nơi này đánh một chút nơi đó thu tập các loại khoáng thạch hàng mẫu ý đồ tìm tới có thể ra cố thân tàu tài liệu mới. Cuối cùng, vẫn là hắn giống một g á i nhất kiên nhẫn thợ săn tại rác r ố i phức tạp trong sơn cốc g h é qua không b ô n g tha bất luận cái gì một k i a g i ấ u vết để lại cuối cùng hắn tại một chỗ bị thác nước che chắn bí ẩn trước sơn động phát hiện một chút cực kỳ nhỏ người vì hoạt động vết tích sơn động nội bộ có động tiên khác nơi này bị đánh lì đến ngay ngắn rõ ràng bàn đá băng ghế đá đầy đủ mọi thứ hiển nhiên có người ở đây trường kỳ ở lại nhưng giờ phút này trong sơn động không có mờ hay xì vợ tại trên bàn đá phát hiện một kiện đồ vật một cây dùng thủ pháp đặc địa bệnh gãy mất dây cột tóc mọi người ở đây tụ hợp xì、si、vợ xuất ra cây kia dây của tóc lúc một cố lăng lệ vô song sát khí từ trên trời giáng xuống chương 48, m ộ t bát cháo hoa chương 48, m ộ t bát cháo hoa một đạo thân ảnh màu đỏ rực như là như lưu tinh từ miệng núi lửa phương hướng rơi xuống trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt kia là một cái vóc người cao gầy khuôn mặt lãnh diễm nữ nhân hắn mặc một thân dùng một loại nào đó ra thú may cận chiến đấu phục phát họa ra vô cùng vóc người bốc lửa mái tóc dài màu đen như là thác nước dối tung ánh mắt lại so vạn niên hàn bằng còn muốn băng lãnh trên người nàng quấn quấn lấy một cố cường đại đó là một loại hỗn hợp đế vương uy nghiêm cùng khắc cốt đau thương phức tạp khí tức không hề nghi ngờ hắn liền là amazon cụ dạ trước trước trước đây hoàng đế họ nhã nạ kẻ ngoại lai、like, là ai cho phép các ngươi đạp vào đảo của ta thanh âm của nàng như là nàng người đồng dạng băng lanh t h ấ u xương không mang theo một tia tình cảm hoa ha ha ha ngươi chính là cái tia vi tình sở khốn hoàng đế sao nhìn so ta tưởng tượng bên trong muốn tinh thần n h i ề u m à g ạ t không che đậy miệng mà cười to nói câu nói này phản phất đốt lên thùng thuốc nổ họ nhã nạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm một cỗ như thực chất hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng bộ phát muốn chết hắn không có dư thừa nói nhảm thân ảnh đoán một cái trong nháy mắt xuất hiện tại g ạ t trước mặt một cái c u ố n quanh lấy cao cấp bật sổ sổ cụ hạ kỷ cổ tay chặt chém thẳng vào gạt cái cổ tốc độ nhanh chóng ngay cả gạt đều không kịp phản ứng keng một tiếng văn giòn niệu gạt thế đao phát sau mà đến trước tinh chuẩn địa rời ra kia một k í c h trí mạng cô lạp lạp lạp à đối tiểu hài t ử động lớn như vậy hỏa khí cũng không phải hoàng đế nên có phong độ a niệu gạt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngăn tại gạt trước người họ nhà nạ một cách không thành ánh mắt lạnh hơn hắn nhìn ra niệu gạt cường đại chẳng những không có lối bước ngược lại chiến ý càng tăng lên vậy liền từ ngươi bắt đầu trước hắn từ bỏ gạt ngược lại cùng nịu gạt chiến làm một đoàn họ nhàn nạ phương thức chiến đấu cực kỳ c ư n g mãnh đại khai đại hợp nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t địa hiển nhiên là đem thể thuật cùng hạ kỳ tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao hắn cùng nịu gạt mỗi một lần va chạm đều để chung quanh đại địa d i á nước núi đá bắn bay có ý tứ để cho ta cũng tới đến một chút náo nhiệt chất lót k ẽ l i n h nhìn thấy có đ ỡ đánh cũng hưng phấn điệu lao đến khu xử tở rộ mẹ tờ giật cùng dẹ ớt gia nhập chiến cuộc trong lúc nhất thời ba người tại cái này tòa hỏa sơn đảo bên trên triển khai một tr họ nhã nạ thực lực vượt quá tưởng tượng cường đại hắn lấy một đích a i đối mặt nịu gặt cùng liên liên giáp công lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nàng hạ kỳ phản phất vô cùng vô tận mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà trí mạng chiến đấu dư ba đem cả hòn đảo nhỏ đều quay đến l o n g trời lở đất núi lửa phun trào đến càng thêm kịch liệt nhang tương như huyết lệ từ đỉnh núi chạy sôi mà xuống thực sự là một trận không tệ nghi thức hoan n g ê nga do thanh nghĩa h o ạ i vang lên hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại chiến trường biên giới có chút hăng hái mà nhìn xem trận chiến đấu này hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng bình tĩnh dần cùng họ xem ra là thời điểm kết thúc cuộc náo h kịch này giọt bước về phía trước một bước một cỗ xa so với họ nhạn nạ càng thâm thúy hơn càng thêm bá đạo ý chí phóng lên tận trời trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường ngay tại kịch chiến ba người động tác đồng thời trì trệ phản phất bị một tòa vô hình đại sơn để lại thân thể giọt thân ảnh như là thuấn di xuất hiện tại họ nhạn nạ trước mặt dôi ra một ngón tay hời hợt mà đối với c h á n của nàng điểm đi qua họ nhạn nạ con ngơi ư kịch co lại hắn muốn tránh lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng giam cầm không thể động đậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia ngón tay tại trước mắt mình không ngừng phóng đại ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cỗ kho nói lên lời ấm áp mà thuần hậu hương khí như là có được sinh mệnh lặng yên không một tiếng động địa phiêu thẳng ra tinh chuẩn địa chui vào mỗi người l ỗ mũi tiêm mũi thơm không giống với trước đó dần làm bất luận cái gì một món ăn nó không bá đạo không nồng đậm lại giống một con ôn nu tay nhẹ nhàng n u ố t lên đám người bởi vì kịch chiến mà căng cứng thần kinh chấn an bọn hắn nhịp tim đập loạn cào cào đó là một loại hỗn hợp cây lúa thuần túy nhất ngọt nước suối nhất mát lạnh tư vị cùng một tia ánh nắng ấm áp kỳ diệu h ư ơ n ị ngay tại kịch chiến l i ệ u gạt cùng lin h lin h d ừ n g động tắt lại liền ngay cả không ai bị nổi rộs cây kia sắp điểm tại họ nhạ nạ n cái chán ngón tay cũng ngừng tại trong giữa không trung ánh mắt mọi người đều không tự chủ được địa nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp dần chẳng biết lúc nào đã ở trên không trên mặt đất nhấc lên một cái nồi trong nồi chính những ngực h n ngực địa nấu lấy đơn giản nhất cháo hoa họ có củ t h ì tại m ộ t bên dùng cái kia dễ bảo bối cần câu chọn mấy đầu mới vừa từ nham tương trong suối câu đi lên toàn thân đỏ choét l ử a v ả y cá tại lựa than bên trên trầm dai nướng kia cố có thể lắng lại hết thẻ phân tranh hương khí chính là từ kia nổi nhìn như thường, thường không có gì lại ch họ n h ã n nạ kia băng lãnh như xương trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mùi vị này quá quen thuộc quen thuộc đến làm cho hắn viên kia sớm đã băng phong tâm cũng vì đó chấn động một cái kia là một c ố có thể tỉnh lại sâu trong linh hồn ký ức hương vị họ n h ã n nạ cặp kia đóng băng không biết bao nhiêu năm tháng trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện bọn sóng hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh nho nhỏ cùng chiếc kia đang phát ra ấm áp mùi lưng ơ nổi trong tay thế công không tự giác địa tiêu tán dốt thấy thế thu ngón tay về có chút hăng hái đệ lùi s à một bên hắn biết tiếp xuống sân khấu không thuộc về hắn mà là thuộc về hắn vị kia thâm bất khả chắc đầu bếp d a i ẩn không để ý đến chung quanh ngưng kết bầu không khí hắn chỉ là chuyên chú mà nhìn xem trong nồi cháo hoa khi cháo nấu chín đến hoàn mỹ nhất hạt gạo sắp mở chưa mở t r ạ n g thái lúc hắn dập tắt h ỏ a diễm hắn đ ơi thêm một chén nữa không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị cứ như vậy b ừ n g từng bước một đi đến họ nhã nạ trước mặt m ờ i dùng d a i ẩn ngẩng đầu lên đem bắt đưa đi qua họ nhã nạ túi đầu nhìn xem chén này thường thường không có gì lạ cháo hoa lại nhìn một chút trước mắt cái ánh mắt này thanh tịnh biểu lộ bình tĩnh đến không tưởng nổi hải tử ma xui quỷ khiến điện lấy bắt rất bỏng kia cố ấm áp thuật hắn trần trờ địa múc một uống nhẹ nhàng đưa vào trong miệng ngay tại cháo cửa vào trong nháy mắt đó họ n h ạ n nạ kia thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái cả người như là bị lôi điện đánh trúng cứng ở nguyên điện đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được tư vị không phải cái gì kinh thiên động địa mỹ vị không có phức tạp cấp độ cũng không có hoa lệ cảm giác có chỉ là hạt gạo thuần túy n h ấ t ngọn c ũ n g bị hỏa hầu thôi hóa đến c ự c hạn ấm áp m ù i gạo l i ê n là đơn giản như vậy thuần túy hương vị lại giống một cái chìa khóa ẩm vang mở ra hắn phủ đùi đã lâu ký ức miệng cống hắn phẳng phất thấy được tuổi n h ỏ mình tại amazon cụ dạ trong hoàng c không nói bụng mẫu hậu tự tay vì hắn nấu chín k i a một bát cháo hoa đồng dạng hương vị đồng dạng ấm áp đồng dạng tràn đầy vụng về lại chân thành tha thiết yêu thương hắn lại thấy được nam nhân kia tại bọn hắn yêu nhau thời kỳ hắn tay chân vụng về địa học lấy vì hắn nấu cháo kết quả không phải khét liền là phai nhạt hắn lại luôn cởi uống xong nói đây là trên thế giới uống ngon nhất cháo từng màn hồi ức giống như nước thủy triều sông lên đầu những cái kia bị hắn tận lực lăng quên bị hắn dùng băng lanh cùng cường đại ngụy trang ôn nhu cùng hạnh phúc giờ khác này ở chén này cháo trước mặt cũng không còn điều gì ẩn trốn ô một tiếng bị đẹn é n quá lâu hô tạp vô tận ủy khuất cùng tưởng niệm n g ẹ n ngào từ vị này trước nữ đế trong cổ họng phát ra một giây sau hai hàng nóng hổi nước mắt không bị khống chế điện từ hắn cặp kia kiên nghị trong đôi mắt trở xuống nhỏ vào trong chén cùng kia nóng hổi cháo hoa h ò a làm một thể hắn khóc khóc đến như cái lạc đường h ả i tử khóc đến tê tâm liệt phế hắn từng ngụm địa uống vào cháo phản phất muốn đem cái này đến trầm ấm áp tính cả mình tất cả bị thương cùng nhau lúc vào bông thuyền tất cả mọi người trầm mặc mà nhìn xem một mặt này gác gãi đầu một、cái. lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân loại sinh vật này thật sự là khó có thể lý giải được linh linh thì nhất miệng hắn cảm thấy cháo này nhìn còn không có nàng bánh gà tổ ăn ngon nhưng nhìn thấy họ nhạt nạ khóc đến thương tâm như vậy hắn cũng khó được địa không có lên tiếng là mỹ nữ g ắ t cùng họ có cụ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ bọn hắn minh bạch g i a i ẩn cái này một bát cháo nấu nương sớm đã không phải đồ ăn mà là lòng người dốt q u a n h tay nụ cười trên mặt đầy đắc ý cùng tán t h ư ở n g dùng vũ lực chinh phục một cường giả không tính bạn sự dùng một bát cháo để một viên băng phong tâm hòa tan đây mới là hắn đầu bếp trưởng đặc hữu không thể thay thế lực lượng một bát cháo uống xong họ nhàn nạ cũng đình chỉ thút thít hắn lau khô nước mắt mặc dù hốc mắt vẫn như cũ sưng đỏ nhưng này bao phủ ở trên người nàng nhiều năm tan không ra đào thương cùng băng lãnh lại tiêu tán hơn phân nửa hắn đem cái chén không đưa trả lại cho giai ẩn thanh âm không còn băng lãnh mà là mang theo một tia khản khản cùng mọi mệt cảm ơn ngươi còn có thật xin lỗi không sao bắt tẩy một chút là được giai ẩn bình tĩnh địa trả lời phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ họ nhàn n nhìn xem hắn hồi lâu mới cười khổ một cái hắn đi đến rột trước mặt một lần nữa xem kỹ lấy cái n à vừa rồi kém chút giết nàng nam nhân. người rốt cuộc là ai đến trên đảo của ta làm cái gì ta gọi rốt rốt niết miệng ỷ sù nụ cười kia cuồng ngạo mà bá đạo ta tới đây là muốn mời ngươi bên trên thuyền của ta mời ta họ nhã nạ ngây n g ẩ n cả người không sai rốt á n h mắt s á n g rực ta thấy được lực lượng của ngươi cũng nhìn thấy ngươi không tâm lòng bởi vì một cái nam nhân liền trốn ở tòa này phá trên núi lửa khóc sức mướp ngươi không cảm thấy lãng phí ngươi cái này một thân bản sự sao rốt rất trói t h a i nhưng cũng trực kích yếu hại mảnh này biển cả rất lớn s o ngư ơ i điểm này tình tình yêu yêu muốn đặc sắc được nhiều cùng ở chỗ này hư tối h không bằng đi theo ta đi xem một chút thế giới này chân chính phong cảnh đi đem những cái kia để ngươi không vui đồ vật toàn diện đốt thành cho b ụ i hắn không có an ủi không có đồng tình mà là trần trụi hướng hắn phô b à y một đầu hoàn toàn mới tràn đầy phá hư cùng chinh phục con đường họ n h ã n nạ trở mặc hắn nhìn thoáng qua r ố t lại nhìn một chút phía sau hắn đám kia thần thái khác nhau lại từng cái đều tản ra khí tức khủng bố quái vật có vô cùng c ư ờ n g đại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn nhưng không có xử suất toàn lực dâu trắng có có thể điều khiển thời tiết to lớn nữ nhân có say k ấ t lại thâm b có thể sử dụng một bát cháo liền để hắn dỡ xuống tất cả tâm phòng thần bí h ả i tử trên chiếc thuyền này không có kẻ yếu ở chỗ này hắn có lẽ thật có thể quên mất đi qua lại bắt đầu lại từ đầu ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hắn hỏi ngươi không cần tin tưởng ta dốt cơi to nói ngươi chỉ cần tin tưởng ngươi lực lượng của mình cùng ta đầu bếp trưởng tay nghề trên thuyền ngươi vĩnh viễn sẽ không lại nếm đến thương tâm hương vị câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng họ nhã nạ ngầm đầu trong mắt một lần nữa giấy lên hòa diễm đây không phải là bi thương hòa diễm mà là thuộc về cường già bất khuất chiến ý Thuất, ta gia nhập các ngươi. cứ như vậy amazon cụ dạ trước trước trước đây hoàng đế họ nhàn nạ gờ lọ gì ấ xạ lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức chính thức leo lên chiếc này nhất định phá vỡ thế giới bá chủ chi thuyền quá tốt rồi lại thêm một cái đồng bạn gạt hưng ơ phấn điệu t ê u to cái kia hoàng đế bệ hạ n g ư ơ i có đói bụng không họ có cụ đại ca n ư ớ n g cá còn lại mấy đầu ăn rất ngon đấy họ nhàn nạ liếc mắt nhìn hắn lại nhìn một chút cách đó không xa họ có cụ đưa tới đầu kia bị nướng đến kinh ngạc lửa vải cá trong bụng bất tranh khí điệu t ê u một tiếng hắn tiếp nhận cá nướng cắn một cái con mắt trong nháy mắt lại sáng lên tay độc nóng、hổi. tràn đầy sinh mệnh lực cái này có lẽ liền là hắn nhân sinh mới hương vị theo họ nhã nạ gỡ l ỏ gì ổ xạ gia nhập c ự thú hào bên trên quái vật nồng độ lần nữa tiêu thăng chiếc này hải quân cơ mật tối cao chiến hạm bây giờ triệt để thành một tòa danh phủ kỳ thực di động ma quật mà trên thuyền trước hết nhất cảm nhận được phần này áp lực người là thuyền tượng đọc dùm hắn hiện tại công việc hàng ngày không còn là đơn giản giữ gìn cùng bảo dưỡng mà là cầm một thanh đặc chế có thể đo đạt năng lượng ba động cây t h ứ c trên thuyền khắp nơi gõ gọ đập đập miệng bên trong nói lẩm bẩm như cái tinh thần thất thường thầy bói còn buồng chính năng lượng cộng minh chỉ số lại vượt chỉ ti là dâu trắng đại nhân cùng họ có cụ đại nhân đụng rượu lúc tiêu tán hạ kỳ đưa đến thân tàu mạn trái thuyền thiết giáp hợp kim xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra kim loại mệt nhọc nhất định là linh linh tiểu thư ăn no rồi xoay người lúc không cẩn thận đụng phải đáy thuyền xương rồng đ a n g khóc nó đang nói nó sắp không chịu được nữa trời ạ trên chiếc thuyền này đến cùng chứa bao nhiêu cái quái vật ta đ ỏ dùm ôm hắn xếp nhỏ ngồi sổm trong góc vẽ lên vòng vòng trên mặt viết đầy một cái lao phụ thân đối với trong nhà hải tử rất có thể dạy vào hạnh phúc vừa thống khổ phi não hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu từ cựu xà kia chiếc vứt bỏ thuyền bên trên thác xuống tới kết cấu đồ ý đồ đem nữ nhi quốc kia đặc biệt tính dẻo dai cực mạnh tạo thuyền kỹ thuật du nhập g n vào cựu thú hào cải tạo phương án bên trong trên thuyền thường ngày cũng biến thành càng thêm nhiều màu nhiều sắc họ nhã nạ cùng lilin hai vị đồng dạng cường thế nữ tính cường giả ở giữa rất nhanh liền thành lập nên một loại kỳ lạ cạnh tranh quan hệ các nàng lại bởi vì hôm nay ai huấn luyện đem bong tàu đập ra hố càng lớn mà cãi lộn cũng sẽ bởi vì ra ẩn làm sao bữa ăn món điểm tâm ngọt hai phân đến càng nhiều mà đấu vó mồn nhưng càng họ có củ tuy quyền tại họ nhạ nạ kia tinh diệu tuyệt luân chuyên công yếu hại thể thuật trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào cái kia vẫn lấy làm tiêu nạo g hồ lô rượu nhiều lần đều kém chút bị họ nhạ nạ một cước đá bay bong thuyền mỗi ngày đều diễn ra thần tiên đánh nhau c h ẳ n g cảnh chiến đấu dư ba để cự thú hào chung quanh trong vòng trăm thước xỉ kình đều mai danh nhận tích n h a u n h a u đường vòng mà đi mà hết thể này hỗn loạn trung tâm vẫn như cũng là dần dần kia nho nhỏ p h ò n g bếp hắn giống một cái trí thân sự mọi người quan sát tỉnh táo địa ghi chép mỗi cái người thân thể số liệu cùng năng lượng tiêu hào họ có củ tuy quyền tại cồn thôi t h u c giới có thể để cho hắn hạ kỳ sinh ra một loại vô t ự khó mà dự đoán lưu động y tích nếu như dùng ẩn chứa lôi điện năng lượng nguyên liệu nấu ăn kích thích thần kinh của hắn có lẽ có thể để cho loại này vô t ự trở nên càng thêm cùng bạo họ nhãn hạ hạ kỳ tràn đầy nóng rực cùng khí tức hủy diệt cùng bản thân nàng tầm cảnh có quan hệ ôn luận ẩn chứa sinh mệnh năng lượng xử lý có thể trung hòa hắn hạ kỳ bên trong lệ khí khiến cho trở nên càng thêm ngưng tụ cùng ổn định linh lin. làm nhiều điểm bánh gạ tổ là được giai ẩn thực đơn đang không ngừng địa điều chỉnh cùng tiến hóa hạng tựa như một cái cấp cao nhất quân giới sư vì trên thuyền những n à y có được bản thân ý thức binh khí hình người nhóm tiến hành nhất tinh chuẩn giữ gìn cùng thăng cấp tại dạng này ở mỹ hôn l o ạ n nhưng lại tràn ngập sức sống thời kỳ cự thú hào lần nữa đi thuyền nửa tháng có thừa chương năm mươi chúng ta hành trình là tinh thần đại hải chương năm mươi chúng ta hành trình là tinh thần đại hải Ngày này, một con tin tức chim như là -A, thét chói vang lên từ không trung xuống. Nó đem một trồng báo mới nhất cùng trường tinh lệnh gập、so、là mấy một chim ma, đem một mới mới tức thét trói thai từ lao báo ồ、oh. lại có mới lệnh treo giải thưởng rồi gạt hiếu kỳ địa n h ặ t lên khi hắn thấy rõ nội dung phía trên lúc trong mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn lao thiên gia của ta a đám người nhao nhao vây quanh khi thấy rõ kia mấy t r ư ơ n g bởi vì vội vàng in ấn mà có vẻ hơi mơ hồ nhưng như cũ hạ kỳ mười phần ảnh chân dung lúc bong thuyền b ộ t phát ra chấn thiên quẩn tiếu cùng sợ hai thằng phục Rốt, gắt, tiền treo thưởng nữ linh linh người tại đám dê h i kiện bộ sự sau ba người này số tiền thưởng đã vượt rất xa bây giờ trên đại dương bao la tuyệt đại đa số thành danh đã lâu đại hải tặc trực tiếp đưa thân tại đứng đầu nhất hàng ngũ trở thành chính phủ thế giới trong mắt nguy hiểm nhất uy hiếp mà càng làm cho thế giới chấn động là hai tấm hoàn toàn mới lệnh treo giải thưởng tờ thứ nhất là họ có cụ ảnh chụp trên tấm ảnh hắn chính say khướp địa tựa ở một cái hồ lô rượu bên trên ánh mắt mê ly nhìn người vật vô hại t u y quyền họ có cụ một năm tỷ bờ gì tội danh nguyên trên biển đại nhân vật hành tung không rõ nhiều năm hiện đã xác nhận gia nhập dồ sbang hải tặc cực kỳ nguy hiểm tấm thứ hai thì là họ nhà nạ trên tấm ảnh hắn tư thế y ánh mắt băng lãnh bối cảnh là amazon cụ già cung điện họ n h ả n ạ gỡ lọ gì ấ xạ m ư ờ i ba ước vợ gì. tội danh amazon cụ già trước trước trước đây hoàng đế thực lực kinh khủng hư hư thực thực nắm giữ cao cấp hạ sổ cụ hạ kỳ hiện đã xác nhận gia nhập rột băng hải tặc cái này hai phần lệnh treo giải thưởng vừa ra toàn bộ biển cả cũng vì đó xôn xao họ có cụ cùng gỡ lọ gì ấ xạ hai cái danh t ự này vậy mà đồng thời xuất hiện ở rột trên thuyền trong lúc nhất thời hải quân bản bộ chính phủ thế giới thánh địa mạ dị hệ dọc tất cả đều lâm vào trước nay chưa có chấn động cùng trong khủng hoảng một cái rốt đã đầy đủ để bọn hắn đau đầu bây giờ lại tập kết dâu trắng bít m o m họ có cụ họ nhã nạ đây cũng không phải là một cái đơn giản băng h ả i tặc đây là một cái từ một đám tương lai trên biển bá chủ tạo thành đủ để giao động thế giới căn cơ quái vật liên minh h a h a ha ha một chấm năm tỷ xem ra lão t ử gương mặt này vẫn rất đáng tiền mà họ có cù nhìn xem mình lệnh treo giải thưởng hài lòng địa rót một ngụm rượu lớn họ nhã nạ lại chỉ là liếc qua liền đã mất đi hưng thú đối hắn mà nói những này hư danh kém xa dờn bữa tiếp theo làm cái gì quan trọng hơn rốt đem tất cả mọi người lệnh treo giải thưởng đều thu vào hắn đứng ở đầu thuyền đón gió biển nhìn bên cạnh bọn này kiệt ngạo bất tuần nhưng lại vô cùng cường đại đồng bạn trên mặt lộ ra bệ nghệ thiên hạ tiêu dung chúng tiểu nhân thanh âm của hắn to như chồng vang tận mây xanh chính phủ thế giới đã vì chúng ta đưa lên tốt nhất hạ lễ nhưng nối chúng ta mà nói đây hết thể vừa mới bắt đầu hắn rơi xuất thủ chỉ hướng kia vô tận ầm ầm sóng dậy phương xa để những cái kia hải quân cùng thiên long nhân tiếp tục ở trong sợ hãi run dày đi chúng ta bước chân tiến tới đem sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại chúng ta hành trình là tinh thần đại hải chấn thiên tiếng hoan hô bên trong c ự thú hào phát ra một tiếng trầm thấp vanh minh như là một đầu tránh thoát tất cả gông xiềng viễn cổ c ự thú chở một đám tương lai trên biển bá chủ hướng phía tân thế giới phương hướng ngang nhiên xuất phát c ự thú hào chiếc này từ chính phủ thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật chế tạo sắt thép bánh thú bây giờ thành gánh chịu một đám tương lai trên biển bá chủ cái nôi nó đi thuyền bình ổn đến không giống một chiếc thuyền càng giống một tòa trên mặt b i ể n trượt di động hòn đảo cho dù là gờ răng lại nửa đoạn trước những cái kia hỷ nộ vô thường sóng gió cũng vô pháp để hắn sinh ra mảy may sóc này trên thuyền thường này giận người nội bộ tiêu hao ngay nọ buổi chiều bong thuyền lần nữa diễn ra giữ lại tiết mục nhất vương thẳng cùng nịu g ạ t đụng rượu đại hội hai người riêng phần mình ôm một cái từ dê năm tri bộ thu được tới cỡ lớn nhất tượng một thùng rượu ngồi xếp bằng ngồi đối diện dưới chân đã lăn bảy tám cái công thùng ánh nắng thiêu nướng bong tàu trong không khí tràn ngập nồng đậm rượu run hương cùng hai cỗ như có như không cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hạ kỳ nấc dâu trắng ngươi tiểu lượng này không được a uống đến so n g ạ m ạ họ có cù mắt say lờ đờ nhập nhẻm gương mặt đông đỏ lúc nói chuyện đầu lưỡi đều có chút đánh quyển nhưng rượu Cô lạp lạp lạp n lạ hai người bởi tên vì ai phân đến khối kia càng lớn mà tranh chấp không hạn cuối cùng diễn biến thành dùng thực lực nói chuyện hoàng đế kiếm phá nhận linh linh đem mặt trời tợ rộ mẹ tợ giật nằm trong tay to lớn hỏa diễm đao mang theo thiêu hủy hết thể sóng nhiệt đối họ n h ạ nạ chém bổ xuống đầu họ n h ạ nạ ánh mắt băng lãnh không tránh không nẽ hắn kia nhìn như mảnh khảnh trên cánh tay bao trùm một tầng đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại trực tiếp lấy tay đao nên đón tiếp lấy vê anh hỏa diễm cùng hạ kỳ va chạm bộc phát ra trầm muộn lanh mình t ừ n nóng khí lãng đem t r u n g quanh bong tàu đều nướng đến có chút biến thành màu đen hai người một kích qua đi riêng phần mình t ố i lui dưới chân hợp kim bong thuyền lưu lại hai đạo sâu cạn không đồng nhất tần ký khí lực không tệ nhưng kỹ xảo quá thô g á c họ nhã ngươi hạ kỳ cũng rất cứng rắn liền là người quá nhỏ không đủ ta đánh linh linh không cam lòng yếu thế địa đ á p lễ trong góc gạt đang bị s ỉ vợ dùng thương cán đặt ở trên mặt đất không thể động đậy hắn muốn học s ỉ vợ loại kia xuất quỷ nhập thần bộ pháp kết quả bị đối phương lấy ngươi thể trọng sẽ để cho ngươi tại tiềm hành lúc phát ra như sấm xét tiếng bước chân làm lý do tiến hành cực kỳ tàn ác nhanh nhẹn tính đặc hấn mà hết thể này hỗn loạn đầu mườn đều chỉ hướng cái kia ngồi xổm ở mép thuyền ôm một cái s á c nhỏ trên mặt viết đầy sinh không thể luyến nam nhân thuyền tượng đọt dùm cột bồm chính năng lượng cộng hưởng chỉ số sáng hôm nay vượt chỉ tiêu ba lần buổi chiều vượt chỉ tiêu đây đã là tuần lễ này thứ mười bảy đầu cái khe chương năm mươi một đổi một chiếc càng dán chắc chương năm mươi một đổi một chiếc càng dán chắc đáy thuyền xương rồng đang khóc nó đang khóc ca nó nói nó sắp không chịu được nữa nó nói trên chiếc thuyền này trang không phải người là một đám di động tiên h a i trời ạ ta lúc đầu tại sao muốn bên trên chiếc này thuyền hải tặc đọ d ù n thanh ấm mang theo tiếng khóc n ư c nở hắn giống một cái thao nát tâm lao phụ thần nhìn xem trong nhà một đ á m quá có thể dày vò hải tử trong hạnh phúc lộ ra tuyệt vọng trong tuyệt vọng lại dẫn một k i a quỷ dị tự hào hắn đem quyển kia từ cựu xà tàu ma bên trên thác xuống tới kết cấu đồ lật ra lại lật ý đồ đem nữ nhi quốc loại kia lấy n u thắng cương tạo thuyền kỹ thuật dung nhập vào cựu thú hảo cải tạo bên trong nhưng chiếc thuyền này cơ sở thiết kế quá mức cưng m á n h tựa như một cái cơ bắp m á n h nam ngươi cứng rắn muốn để hắn đi học ba lê thật sự là ép buộc ngay tại đỏ dùm ô hắn x á c nhỏ chuẩn đi lò động lực lúc dưới chân hắn bánh địa một cái lò đạo é m chút ng mà là chính hắn rung chân hắn cảm giác trái tim một trận còn đau trước mắt biến thành màu đen không được ta ta cảm giác sắp quá cực khổ chết rồi đò d ù m vị tường miệng lớn địa t h ở phì phò hắn không chỉ là trên thân thể mọi m ệ n h càng là trên tinh thần mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sợ chiếc này hắn coi như chân bảo chiến hạm tại một giây sau liền bị bảy quái vật này cho hủy đi thành lính kiện đò dùm ngươi thế nào giai ẩn thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến hắn bưng một b á t nóng hôi hồi đồ vật kia làm ộ t bắt dùng mấy loại an thần thảo thuốc cùng hải thú cốt tủy ngao thành canh màu sắc nước trà thanh tịnh tản ra một cố làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt h ư ơ n g khí tim đập của ngươi cùng hô hấp đều không thích hợp uống nó z i o n đem bát đưa đi qua đò dùn tiếp nhận canh uống một hơi cạn sạch một dòng nước cấm nước vọt khắp toàn thân viên kêu bởi vì quá độ lo nghĩ mà nhịp tim đập loạn cào cào dần dần bình phục lại t ă n g cứng thần kinh cũng bông l ò n g không biết cảm ơn ngươi đầu bếp trưởng ta ta không sao đò dùn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung da ẩn nhìn xem cái tia vằn vện tia máu con mắt cùng tiểu tụy sắc mặt bình tĩnh nói ngươi đang nói láo thân thể của ngươi tại nói cho ta biết nó sắp đến t h ự h ạ d a i ở n ă n c h i nghĩa không chỉ có thể cường hóa thân thể càng có thể để cho hắn đối thuyền viên tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay đò dùn t i ê u d u n g cứng đ ở hắn nhìn trước mắt cái ánh mắt này thanh tịnh đến phảng phất có thể thấy rõ hết thẻ hải tử rốt cuộc không kèm được đầu bếp trưởng đò dùn một phát bắt được dần bà vai thanh âm đều đang run dậy thuyền này thuyền này thật không được ca hắn đem mình sách nhỏ mở ra chỉ vào phía trên những cái kia lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình m à đỏ tiêu ký cự thú hào thiết kế dự tính ban đầu là gánh chịu vũ khí cùng binh sĩ kết cấu của nó cường độ là dựa theo chiến tranh thông thường tiêu chuẩn thiết kế nhưng chúng ta trên thuyền chính là cái gì là dâu trắng đại nhân là linh linh tiểu thư là họ có c ụ đại nhân còn có thuyền trưởng bọn hắn mỗi một lần hô hấp mỗi một lần đụng rượu mỗi một lần xoay người tiêu tán ra hạ kỳ cùng lực lượng đều tại đuối thân tàu tạo thành không thể nghịch mãi mãi tổn thương cái này giống như để một người bình thường mỗi ngày có một t o à núi lớn đi đường hắn sớm muộn sẽ tan cảnh đọ dùm âm thanh em việt đến càng kích động cuối cùng cơ hổ biến thành góc thét đây cũng không phải là sửa chữa có thể giải quyết vấn đề đây là thiết kế bên trên căn bản tính thiếu hụt chiếc thuyền này đối chúng ta mà nói liền là một cái hoa lệ nhưng yêu ớt lòng gi nó căn bản giam không được chúng ta bày quái vật này tiếng gầm gừ của hắn lấn át b o n g thuyền tất cả ồn ào náo động đục rượu họ có c ủ cùng nịu g ạ t d ừ n g động tắt lại đánh nhau linh linh cùng họ nhạ nạ cũng t á c h ra ánh mắt mọi người đều tập trung tại chuyện này tự sụp đổ thuyền tượng trên thân Rốt chậm rãi đi tới nụ cười trên mặt hắn biến mất thay vào đó là vô cùng lo lắng h ắ n nhặt lên đỏ d ù n rơi trên mặt đất s ắ c nhỏ nhìn xem phía trên những cái kia ghi chép thân tàu rên dị số liệu trầm mặc hắn biết đỏ dùm không có nói chuyện giật gân đọ r ù n gào thét như là một cái nặng nệ h u n g hăng địa đập vào lòng của mỗi người bên trên bong thuyền lâm vào một mảnh quỷ dị y ê n tĩnh chỉ còn lại có phong thanh cùng tiếng sóng biển cho tới nay bọn hắn đều đắm chìm trong thu hoạch được lực lượng cường đại cùng tự do đi thuyền trong vui sướng lại không để ý đến dưới chân chiếc này gánh chịu lấy bọn hắn hết thể thọa giá ngay tại phát ra y mắng diễn dị gắt gãi đầu một cái lần thứ nhất cảm giác mình cái kia khổng lồ thể trọng tựa hồ thành một loại đánh vác Họ có cù yên lặng địa vặt lên hồ lô rượu cái nắp tựa hô tại nghĩ lại mình cùng nịu gặt đụng tinh quá lớn linh linh linh cùng họ giót đem quyển kia viết đầy thân tàu kêu trên bút ký khép lại đưa trả lại cho đỏ dùn hắn nhìn xung quanh thủy thủ đoàn của mình nhóm những này kiệt ngạo bất tuần mỗi một cái đều có được đủ để hủy diệt hòn đảo lực lượng bọn quái vật hắn biết đỏ dùn nói đúng c ự thú hào tòa này lồng giam đã nhanh phải nốt không ở bọn hắn đã tòa này thuyền muốn rời ra từng mảnh vậy chúng ta liền đổi một chiếc càng dán chắc giót thanh em phá vỡ trầm mặc ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo đi nơi nào đổi đỏ dùn vô ý thức mà hỏi thăm lập tức lại nợ nụ cỡ khổ mảnh này trên một cái d năm đi đ tri bộ liền có thể thiêu đốt lên giã tâm hỏa diễm một cái d năm tri bộ liền có thể thiết kế ra loại cấp bậc này chiến hạm như vậy tại gờ giang lai nạ chỗ càng sâu Tại hải quân thế l、so、dê hai ạ tri bộ ở vào gờ răng lại nạ trung đoạn là hải quân tam đại tướng dự khuyết bí mật huấn luyện cơ sở đồng thời cũng là hải quân tinh nhuệ nhất nhất thí nghiệm tính chiến hạm cái nôi trung nơi đó ngay tại kiến tạo một chiếc danh hiệu vì thanh long siêu cấp chiến hạm hắn thiết kế lý niệm chính là vì đối kháng chúng ta loại cấp bậc này thiên hai thanh long cái từ này giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ trên b o n g thuyền khơi dậy ngàn cơn sóng dê hai thuyền trưởng ngài không có nói đ ù a chớ đọ dủn sắc mặt so vừa rồi nhìn thấy thân tàu khe hở lúc còn muốn mạch đây chính là hải quân tại g giang lái nạ chân chính hạch tâm cứ điểm một trong lực lượng phòng ngự so với chúng ta trước đó gặp phải d n ă n mạnh lên không chỉ gấp mười lần chương năm mươi hai bàn tay sát rẽ phi chương năm mươi hai bàn tay sát rẽ phi không sai không sai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 giai đ o n đi đến hải đỗ trước ánh mắt tại tòa kia bị tiêu ký vì cực kỳ nguy hiểm dê hai cứ điểm bên trên dừng lại một lát cương công là ngu xuẩn mới làm sự tình hắn bình tĩnh địa mở miệng một câu liền phủ định gặt vừa vặn dâng lên một tia chiến đấu dục vọng nhưng bất kỳ kiên cố thành lũy đều có từ nội bộ công phá khả năng nhất là làm quan chỉ huy của nó tồn tại rõ ràng nhược điểm thời điểm giai đoạn g ó n tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn tay sắt rẽ phi cái tên này ta nghiên cứu qua người này tư liệu rẽ phi không giết hải quân cương trực ghét du lịch thương cảm thuộc hạ cơ hồ không có nhược điểm nhưng là g a i đ n mét miệm lên một vòng nhỏ xíu đường cong hắn có một cái trí mạng yêu thích hoặc là nói trách nhiệm hắn si mê với bồi dưỡng cường đại hải quân tân binh đồng thời vì ma luyện bọn hắn sẽ định kỳ tổ chức một trận tên là địa ngục phòng bếp sinh tồn thí luyện tại trận này thí luyện bên trong hắn sẽ đích thân vì những cái kia thông qua thí luyện tân binh nấu nướng một đạo tên là chính nghĩa chi yến xử lý làm nối bọn hắn cao nhất n lời khen nghe nói hắn đôi món ăn này nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đạt đến soi mói tình trạng ý của ngươi là r ố t trong mắt lõe lên một chút ánh sáng chúng ta không cần cường công giai ngầm đầu nhìn về phía đám người n ữ khí bình thản lại tràn đầy tự tin chúng ta chỉ cần một phần để hắn không cách nào cự tuyệt bội nhử một phần đủ để cho hắn cho rằng có thể ma luyện hắn mạnh nhất tân binh nguyên liệu nấu ăn hắn liền sẽ tự thân vì chúng ta mở ra tòa kia thành lũy đại môn giống như lần trước dùng mỹ thực tiến hành thẩm thấu không dài ơn lắc đầu lần này không phải dùng mỹ thực mà là dùng chính chúng ta hắn nhìn về phía r o s e lại nhìn một chút nịu g ạ t cùng ngọ cọ cụ chúng ta sẽ ngụy trang thành một chi tao nộ g tai nạn trên biển thực lực cường đại nhưng nhu cầu cấp bách bổ cấp độc lập băng hải tặc chủ động hướng d hai chi bộ quy hàng rẽ phí người như vậy tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta nhưng hắn đồng d ạ n g sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào giáo dục cùng cảm hóa cường đại hải tặc cơ hội càng sẽ không bỏ qua một cái có thể dùng để khi hắn tân binh thí luyện cuối cùng bột hoàn mỹ biếng ngắm hắn sẽ đem chúng ta nhốt vào dê hai chỗ sâu nhất đặc biệt n g ụ c giam chặt chẽ chống giữ sau đó tại địa ngục phòng bếp thí luyện ngày cuối cùng đem chúng ta phóng xuất để chúng ta trở thành những cái kia hải quân các tinh anh tốt nghiệp đại lễ giai đ o n kế hoạch lớn mật mà điên cuồng mỗi một bước đều xây dựng ở đối với tình người tinh chuẩn tính toán phía trên đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao gà không hiểu hỏi không sai giai nhẹ gật đầu nhưng đối với chúng ta mà nói tòa kia xâm nghiêm nhất n g ụ c giam chính là chúng ta tiến vào dê hai trái tim trột ngựa gỗ mà trận kia cái gọi là địa ngục phòng bếp thí luyện chính là chúng ta lật tung bản cờ thời cơ tốt nhất chúng ta chỉ cần một loại đặc thù tín vật một loại dê hai trong phòng bếp tuyệt đối không có khả năng có được nhưng rẻ phì đang nghe sau tuyệt đối sẽ điên cuồng nguyên liệu nấu ăn làm chúng ta chi này băng hải tặc lễ gặp mặt hán tử trong ngực xuất ra mình nguyên liệu nấu ăn đồ giám lật đến trong đó một tờ phía trên vẽ lấy một loại kỳ dị sinh vật nó tương tự hải mã lại toàn thân tản ra như là như mặt trời sáng trói kim sắc q u a n hoa trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn quang ngựa một lo lấy quang làm thức ăn sinh vật nghe nói thịt của nó ẩn chứa mặt trời lực lượng có thể để cho dùng ăn người trong nháy mắt buộc phát ra thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng loại này nguyên liệu đ ấ u ăn đối rẻ phi loại kia khát vọng bồi dưỡng cường giả huấn luyện viên tới nói không cách nào cự tuyệt dụ hoặc dê hai tri bộ tư lệnh nhà nước công thất to lớn cửa sổ phía trước một cái vóc người khôi ngô đến như là giống như cột điện nam nhân chính chắp tay sau lưng ngắm nhìn lấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép hạm đội cùng trong sân huấn luyện huy sái mồ hôi tuổi trẻ hải quân hắn liền là dê hai tri bộ tối cao trường quan hải quân bản bộ đại tướng bàn tay sắt rẻ phi người nói cái gì? thanh em n u ộ t ngạt như sấm một c h i tự xưng kẻ lưu lạc băng hải tặc tại tri bộ ngoại hải cầu viện công bố nguyện ý đầu hàng cũng dâng lên một loại trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn làm thành ý chứng minh đúng vậy dẹp h i lao sư một tên tư thế hiên ngang nữ thiếu tướng cung kính địa đứng tại phía sau hắn hắn chính là dẹp h i một trong những đệ tử đắc ý nhất tương lai hải quân trung tướng mọc mù s è n bọn hắn ngay tại cảng khẩu cảnh giới khu bên ngoài nói nói bọn hắn thuyền trưởng nghe nói ngài uy danh hy vọng có thể đạt được ngài chỉ điểm chỉ điểm dẹp h ì cơi nhạo một tiếng xoay người lại cái kia trương g ã i dầu xương gió trên mặt tràn đầy sắc khí tản ra không thể nghi ngờ chính nghĩa uy nghiêm đầu năm nay ngay cả hải tặc đều như thế biết nói chuyện sao hắn vốn định trực tiếp hạ lệnh đem bọn này không biết trời cao đất rộng ra h ỏ a n đổi đi nhưng trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn cùng chỉ điểm hai cái này từ lại giống hai cây nho nhỏ l n g v ũ nhẹ nhàng gãi động cái kia khỏa khát vọng ma luyện tân binh trái tim hàng mẫu đâu ở chỗ này mọc mù sen trình lên một cái từ biển sâu hàn ngọc chế tạo còn tại bốc lên từ n g ọ c chế tạo i b ố lên từ n hàn h ế tạo c phi tiếp nhận hộ mở ra một cố khó nói lấy p h rẽ phi trong đầu phảng phất nổ tung một vành mặt trời đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cực hạn mỹ vị phảng phất đem sinh mệnh bản nguyên nhất năng lượng đều áp dụng tại cái này một mảnh bên trong hương vị theo nhiệt độ biến hóa tại trên đầu lưới không ngừng biến nào khi thì là ánh nắng ấm áp khi thì là hỏa diễm nóng bỏng khi thì là sinh mệnh này mầm vui sướng cái này đây là quang ngựa chi thịt rẽ phì tấm kia ác quỷ trên khuôn mặt lộ ra rung động biểu lộ sau một khắc trực tiếp ra lệnh đem bọn hắn đưa đến địa ngục phòng bếp cuối cùng sân thí luyện đi ta muốn tận mắt nhìn xem có thể xuất r a loại này nguyên liệu nấu ăn ra hỏa đến cùng có không có tư cách trở thành các học trò ta đá mại đao Tr nơi này cũng không phải là bình thường n g ụ c giam hoặc p h á t trường mà là một tòa trải qua thiết kế tỉ mỉ to lớn vô cùng lộ thiên đấu t h ủ trưởng bốn phía là cao tới trăm mét hợp kim tường h cao bức tường bên trên hiện đầy lít nha lít nhít giám sát điện thoại trùng cùng pháo liên hoàn đài băng lanh sắt thép mái vòm đem bầu trời đều che đậy đến chỉ còn lại có một tuyến bỏ ra đẻ nén ánh sáng t r ấ n địa trung ương d u n g cứng rắn đa núi lửa lá thành phía trên còn lưu lại pha tạp u y ế t kế cùng chiến đấu v ế t cắt trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt khói lửa cùng mồ hôi hỗn hợp phức tạp mùi phản phất tại uy mắng địa nói nơi này từng phát sinh qua vô số lần Rốt một đoàn người bị một đội tinh nhuệ hải quân áp giải đến tận đây bọn hắn không có bị đeo lên hải lâu thạch xiềng xích nhưng chung quanh k i a trên trăm tên hải quân binh sĩ họng súng đen ngòm cùng trong mắt không che giấu chút nào cảnh giác bản thân liền là trầm trọng nhất công xiềng rẽ phỉ sớm đã chờ ở đây hắn không có ngồi tại cao cao trên đài chỉ huy mà là giống một tôn giống như cột điện đứng sừng sững ở trong sân k i a thân tượng t r ừ n g cho hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng chính nghĩa áo khoác tại sắt thép mái vòm thấu hạ trong gió nhẹ bay phấp phới hắn chỉ là đứng ở nơi đó một cô tựa như núi cao trầm ngưng nặng nghề khí thế các ngươi liền là chi tiêu tự xưng kẻ lưu lạc băng hải tặc rẽ phi mở miệng thanh âm n một ngạt như sấm mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vạn quân chi lực hung hăng địa đánh tại chúng nhân trong lòng j o s h o ặ c là nói hắn hiện tại vai trò nghèo túng thuyền trưởng luke tiến về phía trước một bước mang trên mặt một tiên mọt mệt nhưng như cũ đứng thẳng lên s ố n g lưng không tiêu ngạo không tự ti điện nên tiếp rẽ phi ánh mắt không sai chúng ta tao nộ g tai nạn trên biển thuyền viên đoàn đều đói bục lắm nghe nói dê hai tri bộ rẽ phi đại tướng là chân chính lòng mang chính nghĩa hải quân cho nên đến đây quy hàng hy vọng có thể đạt được ngài chỉ dẫn kỹ xảo của hắn không thể bắt bẻ. trong giọng nói kia phần nghèo túng cùng không c ă m l ò n g trong ánh mắt kia k i a giấy rủa cùng chờ đợi đều vừa đúng nếu gắt c ù n g họ c ó cụ thì giống hai cái trung thành tuyệt đối nhưng tương tự tinh bị lực tận thuyền viên trầm mặc địa đứng tại phía sau hắn linh linh thì là một bộ không yên lòng bộ dáng con mắt thật to đánh giá t r u n g quanh tựa h ồ tại tìm kiếm cái gì có thể ăn đồ vật kia phần đơn thuần cảm giác đói bụng để nàng xem ra thiếu đi mấy phần uy hiếp nhiều hơn mấy phần chân chất dẹp phì cặp tiếp như chim ương sắc bén con mắt tại mỗi người bọn họ trên thân chậm rãi đảo qua ánh mắt của hắn tại rột trên thân dừng lại ba giây cảm nhận tại đ ị ệ u gặt trên thân rừng lại năm giây kia phần đỉnh thiên lập địa phong khoáng khí phách cho dù tận lực thu liễm cũng vô pháp hoàn toàn che giấu tại linh linh trên thân rừng lại thời gian nhất trưởng hắn có thể cảm giác được cái này to lớn nữ nhân tựa như một cái hành tàu năng lượng nguyên tràn đầy không ổn định đủ để hủy diệt hết thẻ cồn u g bạo thừa số về phần họ có cụ kia nửa tỉnh nửa s a y bộ răng d ư ớ i là một loại phản phát quy chân khó mà nắm lấy cảnh giới mà cái kia dẫn theo nguyên liệu nấu ăn cái dương tiểu hài ra ẩn thì bị hắn vô ý thức đ i ệ không để ý đến chỉ dẫn Hải đao. trên c người bọn họ kia cũ bách chiến quãng đời còn lại tội phạm chi phí đúng là hắn những cái kia nhà ấm bên trong thiên tài các tân binh thiếu thốn nhất đồ vật bất quá tại đem các ngươi đưa vào ngục giam trước đó rẽ phi hoạt động một chút cái kia như sắt thép cánh tay phát ra rắt băng rung động khớp xương âm thanh ta cần tận mắt nhìn các ngươi có không có tư cách trở thành các học trò ta buổi lễ tốt nghiệp bên trên hạ lễ lời còn chưa dứt phía sau hắn mới mười mấy tuổi rất trẻ trung n g m ũ s ẻ n đã rút ra tên của nàng đao cỏm tí ra tư thế hiên ngang địa đi ra rẽ phí lao sư xin cho học sinh đến xò xét một chút bọn hắn c â n lượng không cần ngươi rẽ phí khoát tay áo ánh mắt của hắn nhìn về phía đ ầ u thú trường một cái cửa vào để hắn tới nặng nghề cửa sắt chậm rãi dâng lên một cái vóc người tu trường khuôn mặt lạnh lùng mặc một thân thẳng thiếu tướng quân phục nam nhân đi ra bên hông hắn beo lấy một thanh mạnh trưởng kiếm ở dịp ánh mắt sắc bén giống một thanh già khỏi vỏ đao dê hai c h i bộ thiếu tướng ảnh kiếm ẹn kè nam nhân tự giới thiệu thanh â m như cùng hàn kiếm b ă n g lánh mà sắc bén hắn là rẽ phi một trong những đệ tử đắc ý nhất lấy nhanh đến cực hạn kiếm thuật nghe tiếng ẹn kè đi rẽ phi hạ lệnh dùng ngươi nhanh nhất kiếm để cho ta xem bọn hắn độ lượng vâng rẽ phi lao sư ẹn kẹ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ hắn không có sử dụng lục thức sổ gì, mà là thuật t siêu việt nhân thể cực hạn buộc phát tốc độ một giây sau hắn đã xuất hiện tại rột trước mặt trong tay kiếm gờ dịp hòn hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ ngân sắc tàn ảnh đâm thẳng rột trái tim một kiếm này nhanh đến ngay cả không khí cũng không kịp phát ra trên gì đối mặt cái này cực hạn tốc độ rột con ngươi mánh địa co rụt lại trên mặt vừa đúng địa toát ra một tia kinh hãi hắn p h ả n phất là dựa vào như giã thu trực giác tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng hết lực khí toàn thân đem thân thể hướng bên cạnh thay đổi lửa phần Xuy rốt kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui về phía sau mấy bước mang trên mặt sống sót sau hai nạn hồi hộp nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêng ngẫm quá chậm hẹn k ẽ một kích không trúng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đang chuẩn bị phát động vòng thứ hai công kích d ẽ phi lại lên tiếng đủ rồi hẹn k ẽ lập tức thu kiếm lui lại cung kính địa đứng ở một bên d ẽ phi nhìn xem rột dưới xương sừng cái tia đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương lại nhìn một chút hắn bộ kia chật vật nhưng như cũ đứng nghiêm bộ dáng hài lòng gật gật đầu rất mạnh nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng có thể tại ẻ n kệ giới kiếm sống sót nói rõ bọn hắn có được trở thành cuối cùng một tư cách mà bộ kia đem hết toàn lực mới t r a n h thoát bộ dáng chật vật lại để cho bọn hắn nhìn không giống như là có dự mưu người xâm nhập càng giống là một đ á m thực lực cường đại nhưng đã là nỏ mạnh hết đà chó nhà có tang hoàn mỹ rất tốt rẽ phi trầm giọng nói ra thực lực của các người ta công nhận làm đối với các ngươi dân lên q u a n g ngựa hồi báo ta cho các ngươi một cái cơ hội ta sẽ không lập tức đem các ngươi đưa vào ìm kẹo đao các ngươi sẽ bị giam giữ tại d hai chỗ sâu nhất hối tội khu giam giữ ở nơi đó tiếp nhận ta tài giáo dục sau đó tại một tuần lễ sau đám học sinh của ta đem lại ở chỗ này cử hành bọn hắn tốt nghiệp thí luyện mà các ngươi d ẽ p h ỉ chỉ vào giột bọn người nhất ngôi lộ ra một cái tràn đầy ác quỷ cảm giác gáp bách tiếu dung liên la bọn hắn sau cùng t h ả o để nếu như các ngươi có thể chiến thắng ta tất cả học sinh ưu tú nhất ta liền tự mình vươn ngón tay điểm các ngươi để các ngươi minh bạch cái gì là chân chính chính nghĩa nếu như các ngươi thua vậy liền rửa sạch sẽ cổ đi ỉm kẻo đao an độ lúc tuổi già đi t r ư ơ n g năm mươi b ố hối tội khu giam giữ chương năm mươi b ố hối tội khu giam giữ rẽ phi tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin gió tre lấy rơi xương sần vết thương miệng lớn địa thở phì phò trong mắt lại bắn ra một tia không cam lòng hòa diễm t ố t chúng ta đáp ứng ngươi đến lúc đó chớ để cho chúng ta những này chó nhà có tàng cho c ắ n đ ứ t t h i ế t hầu cô lạp lạp lạp nha có ý tứ quy củ liệu gạt ở một bên thấp giọng cười nói hoa ha ha ha đánh thắng liền có cơm ăn sao linh linh chú ý điểm vĩnh viễn như vậy thanh k ỷ rẽ p h i nhìn xem bọn này không biết trời cao đất rộng hải tặc nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn thích loại này kiệt ngạo bất tuần ánh mắt bởi vì đem loại ánh mắt này triệt để vỡ nát lúc mới có thể cho đám học sinh của hắn mang đến lớn nhất trưởng、thành. dẫn bọn hắn xuống dưới rẽ phỉ vung tay lên chặt chẽ t r ô n g giữ tại chúng ta mở ra cửa nhà lao trước đó đừng để bọn hắn chết rõ hải quân các binh sĩ lần nữa xuống tới áp t ả i bọn này đặc thù thủ phạm hướng phía đấu thu trưởng chỗ sâu tòa kia trong truyền thuyết đặc biệt ngục giam đi đến g ra gần đi theo đội ngũ cuối cùng hắn nhìn thoáng qua tòa kia được mệnh danh là hối tội khu giam giữ sắt thép thành lũy lại nhìn một chút rẽ phỉ kia tràn ngập tự tin bóng lưng bình tĩnh trên mặt v ế t miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ con chốt ngựa gỗ đã thành công vào thành hối tội khu giam giữ kỳ danh ôn hòa trong đó lại là một tòa danh phủ nó cũng không phải là xây dựng ở mặt đất mà là treo sâu tại dê hai cứ điểm lòng đất sâu mấy trăm thước to lớn trong lỗ hổng từ từng cây so thuyền chủ cột b ư ờ n g còn muốn tráng kiện hợp kim xiềng xích cố định cả tòa khu giam giữ từ một khối to lớn độ tinh khiết cực cao hải lâu thạch khoáng mạch móc sạch điêu k h ắ c thành liền thành một khối vách tường sàn nhà trần nhà đều tản ra loại kia có thể để cho năng lực giả toàn thân như nhút ra đặc biệt năng lượng ba đậu nơi này không có cửa nhà lao mỗi một cái t ù thất đều là một cái độc lập bị năng lượng bình c h ư ớ phong tỏa hình lập phương không gian hai mươi bốn giờ không góp chết giám sát ngay cả một con ruồi đều không bay vào được nghe nói nơi này giam giữ đều là hải quân bắt được cùng hung cực các lại thực lực cường đại hải tặc bọn hắn sẽ bị ở chỗ này bị ma diệt ý chí thẳng đến trở thành hợp cách dạy học dụng cụ r ố t một đoàn người bị phân biệt giam giữ tại liền nhau mấy cái trong nhà tù khi năng lượng bình t r ư ớ n g dâng lên đem bọn hắn cùng ngoại giới triệt để cách tuyệt một k h ắ c này bọn này vừa vặn còn đóng vai lấy chó nhà có tang bọn quái vật trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi h a h a ha ha nơi này vẫn rất rộng rãi mà so với chúng ta kia chiếc thuyền hỏng mạnh hơn nhiều gạt dôi lưng một cái thân thể khổng lồ đem tù thất chiếm đi non lửa hắn hiếu kỳ địa dùng nắm đấm go go từ hải lâu thạch tạo thành vách tường phát ra một tiếng văng trầm sách thật cứng rắn đánh nhau khẳng định rất đã an tinh chút ngu xuẩn ỏ có cù nghiêng dựa vào góc tường từ trong ngực lấy ra hắn bảo bối kia hồ lô rượu kết quả vừa mở ra cái nắp cũng cảm giác toàn thân một trận bất lực hồ lô kém chút t à o tay đáng chết quên địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là hải lô thạch hắn hầm n ự c địa đem nút hồ lô trở về khắp khuôn mặt là phi muộn không có uống rượu thời gian thật sự là sống không không bằng chết nơi này vách tường không thể ăn cứng rắn còn c á c n h à hắn vừa rồi vậy mà thật ý đồ đi gặm ăn hải lâu thạch vách tường kết quả chỉ để lại hai hàng nhàn nhạt dấu răng liệu gạt thì ngồi xếp bằng tại trong nhà tù nhắm mắt dưỡng thần hắn mặc dù cũng bị hải lâu thạch ảnh hưởng nhưng này như vực sâu biển lớn thể phách cùng hạ kỳ vẹn vẹn bị áp chế cũng không biến mất hắn giống một đầu ẩn nút mánh hổ lảng lặng quan sát lấy cái này hoàn cảnh lạ l ắ m cảm thụ được trong không khí năng lượng lưu động g i t thì đại mã kim đao điệu ngồi dưới đất trên mặt mang không che giấu chút nào xem kịch vui tiêu dung rẽ thuy có chút ý tứ gia hỏa. vậy mà muốn phục tùng chúng ta khi hắn dạy học công cụ cũng không biết cái kia tòa nho nhỏ địa ngục phòng bếp có đủ hay không chúng ta cái này vài đầu hạt lòng dày vỏ thanh âm của hắn thông qua tủ thất đặc thù chuyến đấm lỗ rõ ràng địa chuyển đến trong thai của mỗi người thuyền trưởng cái này cơ sở kết cấu rất kỳ quái đọ d ù n thanh âm từ một phương hướng khác chuyển đến hắn chính nằm dạp trên mặt đất lỗ hai sát mặt đất như cái chuyên nghiệp tìm m ỏ sư ta có thể cảm giác được chúng ta dưới chân có năng lượng to lớn đường ống cùng thống phong hệ thống đang vận hành kết cấu phức tạp nhưng tựa hồ cũng tụ tập hướng một cái điểm trung tâm nơi đó chấn động tần suất tối cao hẳn là tòa này cứ điểm động lực r ố t n h í mày có thể tìm được đường sao cho ta một t r ư ơ n g kết cấu đồ ta có thể đem nơi này hủy đi thành một đống linh kiện lại cho nó nguyên dạng lắp trở lại đò dùn tự tin nói thuyền tượng bản năng để hắn đối loại này to lớn sắt thép tạo vật tràn đầy nghiên cứu dục vọng mọi người ở đây riêng phần mình trao đổi tình báo lúc một trận tiếng bước chân nặng nề g h từ bên ngoài chuyển đến một cái vóc người khôi ngô cái c ả m rộng lớn đến như là s ẻ n g sát mặc một thân đặc chế thiếu tướng quân phục nam nhân xuất hiện tại hắn nhóm tủ thất bên ngoài hắn đi theo phía sau một đội cầm trong tay hải lâu thạch trường côn mục tốt tất cả yên lặng cho ta điểm cặn ba nhóm nam nhân mở miệng. tại ta chỗ â này các ngươi đem học được cái gì là kỷ luật cái gì là chính nghĩa mỗi ngày ngoại trừ cố định sám hối thời gian các ngươi nhất định phải đọc thuộc lòng hải quân lục thức cơ sở yếu linh ba trăm lượt trước khi ăn cơm m n t chiếc hô to ba tiếng chính nghĩa tất thắng ai dám không theo c h i m nhiều thiếu tướng niết ngôi lộ ra một ngụ lóe r a kim loại sáng bóng răng k i a đúng là một bộ thép tinh chế tạo răng giả ta liền tự mình gõ rơi hắn răng để hắn nếm thử dùng lợi ăn cơm tư vị lần này ra vai phủ đầu để gắt lông mày trong nháy mắt v ặ n thành đũ cục nắm đấm bóp khanh khách rung động ỏ có c ủ thì lật cái b ì h k i ể u gẳng lầm bầm một câu thiên đ i ê n r ố t nhìn xem cái này biểu diễn muốn mười phần ngục g i a m trưởng nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm đúng lúc này giai ẩn thanh n h bình tĩnh văng lên xin hỏi phóng bếp ở đâu ánh mắt mọi người đều tập trung đến cái này từ đầu đến cu túi đầu nhìn xem cái này còn không có hắn eo cao tiểu quỷ c a o mày nói tiểu quỷ nơi này là ngục giam không phải phòng ăn ta biết g i a ươn n g ầ g đầu lên ánh mắt thanh tịnh đến không mang theo một tia tạp chất nhưng ta là đầu bếp chỉ có tại trong phòng bếp ta mới có thể giữ vững bình tĩnh nếu không tinh thần của ta sẽ rất không ổn định tinh thần không ổn định liền không có cách nào làm ra để rẽ phi đại tướng hài lòng quăng ngựa xử lý hắn xảo diệu đem yêu cầu của mình cùng rẽ phi g ụ c vọng buộc chặt ở cùng nhau trên nhiều sắc mặt biến đổi chương i năm mươi lăm trong nhà tù nấu nướng chương năm mươi lăm trong nhà tù nấu nướng chiêm nhiều không dám nghĩ hắn do dự một lát cuối cùng hư lạnh một tiếng thử tính ngươi cơ linh trong ngục giam không có chuyên môn phòng bếp cho phạm nhân dùng bất quá ta có thể mỗi ngày cho ngươi cung cấp một chút nhất cơ bản nguyên liệu nấu ăn ngươi ngay tại mình trong nhà tù xử lý đi hắn thấy một đứa bé coi như lợi hại hơn nữa tại hải lâu thạch trong nhà tù cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước đa t ạ g i a i ân khẽ gật đầu chim nhiều hung dữ chừng mắt nhìn những người khác một chút còn xuống một câu đều cho ta thành thật một chút liền dẫn người tuần sát hạ một cái khu vực đi hắn sau khi đi gió tiếng cười tại khu giam giữ bên trong trầm thấp đ ị a quanh quần dài ân làm tốt lắm ta chỉ là muốn nhìn xem d hai nguyên liệu nấu ăn cung ứng liên trình đ ộ như thế nào dài ân bình tĩnh đ i ệ trả lời hắn biết chỉ cần có thể tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn là hắn có thể thông qua nguyên liệu nấu ăn chủng loại mới mẹ độ vận chuyển bếp tích các loại tin tức đẩy ngược ra tòa này cứ điểm hậu cần tiếp tế lộ tuyến nhân viên phố trí thậm chí là phòng ngự a yếu kém câu đối với một cái đại sư cấp đầu bếp mà nói toàn bộ thế giới đều là một bản viết đầy tình báo menu mà kia cái gọi là địa ngục phòng bếp thí luyện hắn chân chính diện mạo cũng sắp tại phần này đặc thù menu bên trên bị một chút xíu địa để lộ thời gian tại hối tội khu giam giữ đơn điệu mà đè nén tiết tấu bên trong chậm rãi trôi qua đối rột bọn người mà nói đây càng giống như là một trận có lương nghỉ ngơi mỗi ngày nghe sát hàm chiêm nhiều ở bên ngoài khàn cả giọng địa tuyên truyền dạng giải chính nghĩa nhìn xem hắn ý đồ dùng các loại tinh thần phát biểu đến cảm hóa bọn hắn đã thành thuyền viên đoàn lớn nhất giải trí hoạt động ra hòa này so với chúng ta trên thuyền hải âu còn có thể kêu to họ có cù ngáp một cái chở mình tiếp tục ngủ ta cảm thấy hắn rất có sức sống nếu có thể cùng hắn đánh một trầu liền tốt gắt thì tại một bên làm lấy chống đ ẩ y mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy đối khát vọng chiến đấu cùng lúc đó d hai cơ sở khu vực khát chính diễn ra chân chính địa ngục cảnh tượng to lớn trong sân huấn luyện mấy trăm tên từ hải quân từng cái c h i bộ thậm chí chính phủ cơ cấu bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh tân minh đang tiến hành sau cùng cũng tàn khốc nhất bắn bọn huấn luyện bọn hắn tại rẽ phi tự mình thiết kế tên là chính nghĩa lò luyện trướng ngại giữa sân liều mạng dưới chân là lúc nào cũng có thể phun trào nham tương đỉnh đầu là không khác biệt bắn phá đạn thật bên người là chiến hữu cũng có thể là, là lúc à l nào cũng có thể sẽ đâm lưng người người cạnh tranh quá chậm tốc độ của các ngươi so sỉ kình bài thiết còn chậm rẽ phi như là bạo quân đứng tại trên đài cao dùng cái kêu hồng trung đại lữ thanh em g ầ m thét không lưu tỉnh chút nào địa chỉ trích lấy Quả đấm của các nếu g đông Ngay ư ờ i khối là làm đ tấm sao? cả thép như các ngươi hiện tại n g ã xuống kia tương lai ngã xuống liền là vô số bình dân vô tội hắn mỗi một câu nói cũng giống như một cái nặng nềnh u n g hăng địa g õ vào cái này tuổi trẻ hải quân trong trái tim đem huyết tính của bọn họ cùng ý chí từng lần một địa rèn luyện mọi mù sen cùng h n kệ đứng tại rẽ phì sau lưng nhìn xem những cái kia tại b ồ n nháo cùng huyết thủy bên trong dãy rủa đồng liêu ánh mắt phức tạp bọn hắn biết chỉ có trải qua bực này địa ngục mới có thể chân chính lộ sắc thành có thể một mình đảm đương một phía cờ giả rẽ phì lao sư mọi mù sen nhịn không được mở miệng thật muốn để bọn hắn đi đối mặt đám kia kẻ lưu là sao ta luôn cảm giác đám người kia rất không thích hợp ta biết rẽ phì không q u a y đầu lại ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại sân huấn luyện bên trên mỗi một người bọn hắn cũng giống như một đầu bị khóa lại máy thú thể nỗi ẩn chứa lực lượng viễn siêu bọn hắn bọn hắn mới là hoàn mỹ nhất khảo đề rẽ p h ì trong mắt l ó e ra một loại gần như cùng nhiệt quan mang kia là một vị đỉnh cấp giáo sư phát hiện tuyệt hảo giáo cụ lúc hưng phấn ta muốn để đám học sinh của ta tự tay đập nát những này mạnh thu răng nhanh để bọn hắn minh bạch vô luận cỡ nào cường đại tạ ác tại tuyệt đối chính nghĩa trước mặt đều không chịu nổi một k í c h cái này bài học sẽ thành bọn hắn trong cuộc đời quý báu nhất t à i phú hắn tin tưởng vững chắc tại mình tuyệt đối t r ư ở n g không d ư ớ i bọn này kẻ lưu lạc hải tặc bất quá là hắn dạy học trong kế hoạch cuối cùng một vòng sử dụng hết liền có thể vứt bỏ hối tội khu giam giữ giai ẩn tản ra kỳ dị mùi hương canh bị bưng đến năng lượng bình chứng trước đây là dần dùng n g ụ c giam cung cấp nhất thấp kém nguyên liệu nấu ăn hong khô xương cá phát cứng rắn khoai tây cùng một chút không biết tên dưa mối diệp từ nấu chín ra nhưng ở vô tận gia vị bình âm thầm ra chỉ dưới chén này nhìn như phổ thông canh lại tản ra đủ để cho thần minh cũng vì đó thèm nhỏ d ạ i hương khí đó là một loại hỗn hợp đại địa hương thơm cùng hải dương tươi thuần hợp lại hương vị ấm áp mà thuần hậu phản phất có thể vớt lên hết thể đau s u t cùng mọi mệt phụ trách đưa cơm mục tốt nghe được cái mụi này nước bọt bất tranh khí đ i ệ từ k h ỏ miệm chạy xuống nhỏ. Tiểu quỷ, dùng những cái tia rác r ử a nguyên liệu nấu ăn làm ra giai ẩ n nhẹ gật đầu đem bát đẩy về phía trước đẩy làm nhiều một phần mời ngươi uống tiêu ngục tốt do dự một chút cuối cùng không thể ngăn cản được thức ăn ngon rụ hoặc hắn tiếp m i ệ n g bát cẩn thận từng ly từng tí địa uống một ngụm một giây sau ánh mắt của hắn m á n h địa t r ò n tròn cả người đều phản phất bị hạnh phúc dòng điện đánh trúng. tốt một uống! uống! Hắn miếng liền ha! hai ba Dễ Quá đem chúng mỗi ngày phụ trách đưa cơm ngục tốt đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đất là g dần mang nhiều một chút không cẩn thận rơi xuống tại toa ăn bên trên nguyên liệu nấu ăn chỉ vì có thể đổi lấy một bát g dần tự tay nấu nướng thừa canh g dần cũng vui vẻ đến như thế hắn thông qua những ngày ngục tốt nói chuyện phiếm cùng bọn hắn mang tới nguyên liệu nấu ăn chủng loại cùng tiêu hao tốc độ đem dê hai cứ điểm nội bộ vận hành hình thức mò được nhất thanh nhị sở gần nhất loại thịt tiêu hao tăng lên ba thành nhất là cao năng lượng thịt đỏ nói rõ cường độ cao huấn luyện thân thể tiến nhập bắn vọt giai đoạn rau quả tiếp tế bên trong nhiều hơn một loại chỉ ở đặc biệt hòn đảo xích dược xem ra có người thủ thương. nghe bọn hắn nói địa ngục phòng bếp sân thí luyện năng lượng cung ứng đến từ ba cái độc lập lò độc lực bên trong một cái tựa hồ có chút cũ kỹ ngẫu nhiên cần quay xong kiểm tra tu sửa dài ẩn trong đầu tạo dựng lên một chương to lớn mạng lưới tình báo mỗi một chi tiết nhỏ đều thành hắn trong kế hoạch một bộ phận ngày nay linh linh tủ thất bên ngoài sát hàm c h i m nhìn nhiều lấy chính ôm một cái to lớn cơm nắm ăn đến say x ư a ngon lành linh linh t ô n mày tiệ cơm nắm là dần dùng bình thường nhấc cơm hôn hợp cá nướng trà bông cùng một chút dưa muối bất thành lại làm cho linh, linh ăn ra sơn chân hải vị cảm giác hạnh phúc uy c h i m nhiều gõ g õ năng lượng bình ch người cái tên này trừ ăn ra sẽ còn làm gì có không có một chút thân là tù nhân giác ngộ linh linh ngầm đầu liếm liếm khỏe miệng hạt cơm ngây thơ mà hỏi t h a m giác ngộ đó là cái gì có thể ăn sao có lôi có chúng ta đầu bếp làm cơm nắm ăn ngon không c h i m nhiều bị n ẹ n đến nửa ngày nói không ra lời hắn cảm giác mình đối bày quái vật này tại giáo dục kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đi lên một đầu vô cùng quỷ dị đường nghiêng hắn tức giận xoay người rời đi miệng bên trong lẩm bẩm chờ thí luyện bắt đầu nhìn các ngươi còn cười nổi hay không chương năm mươi sáu kẻ lưu lạc chương năm mươi sáu kẻ lưu lạc c h i m nhiều không dám nghĩ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 dùng cái kia hồng trung đại lữ thanh em gầm thét không lưu tình chút nào địa chỉ trích lấy mỗi một cái hắn cho rằng không đủ cố gắng binh sĩ quả đấm của các ngươi là đông làm sao ngay cả khối thép tấm đều đánh không thủng còn muốn giữ gìn chính nghĩa đừng nói dỡn nhớ kỹ nhân t ử với kẻ địch liền là đối với người dân tàn nhẫn các ngươi tương lai phải đối mặt là dột loại kia cùng hung cực các quái vật là đủ để phá vỡ thế giới vi hiếp nếu như các ngươi hiện tại ngã xuống kia tương lai ngã xuống liền là vô số bình dân vô tội hắn mỗi một câu nói cũng giống như một cái nặng n ệ hông hăng địa gõ vào cái này tuổi trẻ hải quân trong trái tim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 thể nội ẩn chứa lực lượng viễn siêu bọn hắn biểu hiện ra bộ dáng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới là hoàn mỹ nhất khảo đề rẽ p h ì trong mắt l ó e ra một loại gần như cùng nhiệt qua n g mang kia là một vị đỉnh cấp giáo sư phát hiện tuyệt hảo giáo cụ lúc hưng phấn ta muốn để đám học sinh của ta tự tay đập nát những n à y mạnh thu giang nhanh để bọn hắn minh m ạ c h vô luận cỡ nào cường đại tạ ác tại tuyệt đối chính nghĩa trước mặt đều không chịu nổi một k ích cái này bài học sẽ thành bọn hắn trong cuộc đời quý báu nhất tài phú hắn tin tưởng vững chắc tại mình tuyệt đối trường không giới bọn này kẻ lưu lạc hải tặc bất quá là hắn dạc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 tiểu quỷ n g ư ơ i đ â y là dùng những cái k i a rác rưởi nguyên liệu nấu ăn làm ra da i ẩn nhẹ gật đầu đem bát đẩy về phía trước đẩy làm nhiều một phần mời ngươi uống tiêu ngục tốt do dự một chút cuối cùng không thể ngăn cản được thức ăn ngon rụ hoặc hắn tiếp m i ệ n g bát cẩn thận từng ly từng tí địa uống một ngụm một giây sau ánh mắt của hắn mánh địa t r ò n tròn cả người đều phản phất bị hạnh phúc dòng điện đánh t r ú n g ấu a dễ uống quá tốt uống hắn hai ba miếng liền đem một chén canh uống đến nút sấp cảm giác toàn thân mọi m ệ n quét sạch xanh, xanh tinh thần cũng vì đó phân chấn từ ngày đó trở đi gia ẩn tù thất thành toàn bộ hối tội khu giam giữ được hoan g n ê n nhất địa phương mỗi ngày phụ trách đưa cơm g ụ c tốt đều sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế đất là gia ẩn mang nhiều một chút không cẩn thận rơi xuống tại toa ăn bên trên nguyên liệu nấu ăn chỉ vì có thể đổi lấy một bát Giai ờ n tự tay nấu nướng thừa canh gia ẩn cũng vui vẻ đến như thế hắn thông qua những n à y n g ụ c tốt nói chuyện t h i ế m cùng bọn hắn mang tới nguyên liệu nấu ăn chủng loại cùng tiêu hao tốc độ đem dê hai cứ điểm nội bộ vận hành hình thức mò được nhất thanh n h ị sở gần nhất, loại tiêu tăng lên thành, nhất là cao năng lượng thịt đỏ nói do cường độ cao huấn luyện thân thể tiến nhập bắn gọn giai đoạn rau quả tiếp tế bên trong nhiều hơn một loại chỉ ở đặc biệt hòn đảo có thể làm dịu cơ b ắ p đau nhức thảo dược xem ra có người t h ả t h ư ơ n g nghe bọn hắn nói địa ngục phòng bếp sân thí luyện năng lượng cung ứng đến từ ba cái độc lập lò độc lực bên trong một cái tựa hồ có chút cũ kỹ ngẫu nhiên cần bay xong kiểm tra tu sửa g i à i ẩn trong đầu tạo dựng lên một t r ư ơ n g to lớn mạng lưới tình báo mỗi một chi tiết nhỏ đều thành hắn trong kế hoạch một bộ phận ngày nay linh linh tủ thất bên ngoài sát hàm chiêm nhìn nhiều lấy chính ôm một cái to lớn cơm nắm ăn đến say sưa ngon lành lilin to mày h i cơm nắm là dần dùng bình thường nhấc cơm hỗn hợp cá nướng trà bông cùng một chút dưa mũi bốc thành lại làm cho linh l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 t r ư ớ c g năm mươi bảy trò chơi nên kết thúc đi ra cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng loại kia hung thần á c sát dương n anh múa vớt hải tặc cầm đầu nam nhân thân hình cao lớn lại một mặt nghèo túng tựa h ồ ngay cả đứng thẳng người đều có chút miết cưỡng phía sau hắn các đồng bạn cũng từng cái ủ rũ có say k h ư ớ c có đói đến xanh sao vàng vọn còn có một cái tiểu quỷ chính mang theo một cái cùng hắn dáng người hoàn toàn không hợp to lớn nguyên liệu nấu ăn dương phản phất một giây sau liền bị đẻ sợp bọn hắn nhìn tựa như một đám v ừ vặn đã trải qua một trận thảm bại bị triệt để đánh sụp lòng tin kẻ lang thang là cái này trong truyền thuyết cùng hung cực các hải tặc đây chính là bọn họ buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng bốt tuổi trẻ hải quân các tinh anh hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng kinh nghiệt l i ê n cái này cái kia khiêng đại phủ chiến sĩ khinh thường địa g ắ t một cái còn chưa đủ ta một bữa chặn l ô rèn nỉ cũng n h ư mày hắn cảm giác có chút không đúng nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào trung tâm chỉ huy rẽ phi nhìn xem một màn này hài lòng gật gật đầu rất tốt hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong trước dùng t à n khốc thí luyện đem các học sinh tiềm lực bước đến cực hạn lại dùng một đám nhìn như cường đại kỳ thực miệng cọc gan thỏ cường địch tới cho bọn hắn thành lập tuyệt đối tự tin nhìn thấy không m rẽ phi trầm giọng nói ra đây chính là tuyệt vọng cho dù là lại giã thú hưng m ánh tại chính nghĩa t ư ở n g sắt trước mặt cũng cuối cùng rồi sẽ bị mải đi tất cả nanh vớt nhưng mà ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này vinh quang chi đỉnh bên trên cái kia một mực đóng vai rơi vào phép thuyền trưởng rột chậm rãi địa n g ầ g đầu lên cái kia s o n g nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt trong nháy mắt bắn ra đủ để thôn vệ nhật nguyện bệ nghệ thiên hạ thần thái hắn không còn còn lưng lưng mà là đứng thẳng lên kia như núi lớn thân thể kia phần bị tận lực đè nén quân lâm thiên hạ kinh khủng hạ kỳ như là tránh thoắt tất cả gông xiềng viễn c một m á y mắt toàn bộ vinh quang tri đỉnh phong vân biến sắc bầu trời phảng phất đều t ố i xuống không khí trở nên sền sệt như nước một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi giữ lại ở đây mỗi một cái hải quân tinh anh cổ họng và ha ha ha ha gió tiếng cười không còn là trước đó suy yếu mà là tràn đầy không chút kiên kỵ cuồng ngạo cùng tàn nhẫn hắn hoạt động một chút cổ phát ra lốp bốp giòn vang ánh mắt khinh miệt địa đ ả o qua trước mắt đám kia đã dọa sợ người thắng cảm tạ d ẽ phi cho chúng ta chuẩn bị sân khấu rất hoa lệ cũng vô cùng yếu ớt phía sau hắn thuyền viên đoàn cũng đồng thời kéo xuống n g ụ trang liễu gạt cặp tia lười biếng trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía vô hình chấn động chi lực để chung quanh mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ linh linh liếm môi một cái trong mắt là nhìn thấy vô số mỹ vị món điểm tâm ngọt lúc cùng hỉ cùng tham lam mặt trời mở t rộ mẹ tờ giật cùng lôi vân rẽ ờ từ hắn trong tóc chui ra phát ra vui sướng teo to ỏ có c ủ hồ lô rượu trong tay chẳng biết lúc nào đã mở ra hắn rót một miệng lớn tia mắt s a y lở đờ mê ly phía dưới là thấy rõ hết thể sắp bén gạt đem to lớn mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất dừng lại một tiếng ầm vang tiếng vang cứng răn đa núi lửa mặt t a xương q u ố t đều nhanh dị xét mà cái kia một mực dẫn theo cái dương tiểu hài giai ẩn thì bình tĩnh đem to lớn nguyên liệu nấu ăn dương để dưới đất mở ra bên trong không có nguyên liệu nấu ăn chỉ có từng chiếc hàn quang loẹ loẹ tạo hình khác nhau chủ đao hắn cầm lấy n h ấ t tuận tay thanh kia lưới đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng l á n h ánh sáng làm nóng người kết thúc nên bên trên mòn chính bất thình lình kinh t i ê n bị chuyển để tất cả mọi người ở đây đều đại nào đứng máy những cái kia hải quân tinh anh trên mặt k i n h m ệ t sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn r bọn hắn là xâm nhập long h u y ệ t cứu non trong trung tâm chỉ huy rẽ phi nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ hắn con ngơi ư kịch co lại nhìn chằm chặp trên màn hình cái k i a khí diễm ngập trời r ộ t thấy l ệ n h cả người từ lưng bay thẳng đỉnh đầu n g ư ơ i các ngươi khi r ộ t bọn người rỡ xuống ngụy trang thân là đại tướng rẽ phi trong nháy mắt nhận ra lai lịch của những người này r ộ t băng h à i tặc rẽ phi rốt cục ý thức được mình phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào sai lầm trí mạng hắn không phải tại thuần thú hắn là dẫn sói vào nhà hắn tự tay đem một thất hung hát nhất trôn ngựa gỗ g i á tiến vào mình đáng tự hào nhất thành lũy trái tim toàn viên đề phòng toàn viên đề phòng dẹp phỉ kêu bởi vì phẫn nộ cùng kinh hãi mà biến hình tiếng gầm gừ thông qua quảng bá vang vọng toàn bộ dê hai cơ sở đây không phải diễn tập đây không phải diễn tập tất cả nhân viên chiến đấu lập tức tiến về vinh quang tri đ ỉ n h mục tiêu giọt băng hải tặc giết chết bất l u ậ t tội nhưng mà đã chậm giọt nhìn trước mắt đám kia đã đấu trí hoàn toàn không có thân thể run dày run dày hải quân tinh anh trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn hắn n â n tay phải lên nối bầu trời nhẹ nhàng một nắm t u t trò chơi nên kết thúc một cỗ vô hình vạt mẹo lực hút trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi những k i a tuổi trẻ hải quân vũ khí trong tay vô luận là đao kiếm vẫn là súng ống lại toàn bộ rời khỏi tay không bị khống chế địa bay về phía giữa không trung như là bị nam châm hấp dẫn vụ n sát cuối cùng hội tụ thành một đoàn to lớn v ạ n v ẹ o thép thiết phong bạo lơ lửng tại rột đỉnh đầu chiêu này c h i t để đánh tan bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến hiện tại rột thanh â m giống như tử thần tuyên án tại mỗi một cái tuyệt vọng hải quân vang lên bên h a i ai tới trước vinh quang tri đ ỉ n h đã hóa thành đơn phương lò sát sinh trong không khí tràn ngập đồng đậm mùi máu tươi cùng tuyệt vọng khí t ứ c cùng lúc trước hải quân các tinh anh rào rạc thắng lợi vui sướng hình thành nhất trầm trọ、so <cười> quá yếu các ngươi bọn giá hỏa này so dê năm cứ điểm cửa sắt còn không trải qua đánh gắt tiếng cùng tiếu tại đỉnh núi quanh quẩn trong tay hắn cự neo mỗi một lần vung vẩy cũng giống như một thanh vô tình công thành nệ đem mấy hải quân tinh anh ngay cả người mang thuẫn cùng một chỗ đập bay ra ngoài đứt gân gãy xương trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực vẹn vẹn hưởng thụ lấy loại này thuần túy trên lực lượng nghiền ép đem trước trên thuyền góp nhặt biệt khuất đều phát tiết ra ngoài bộ pháp lộn xộn ý chi yếu kém ngay cả để cho ta ra phát súng thứ hai tư cách đều không có xì vợ thân ảnh giống như quỷ mị, tại bên trong chiến trường chương t r o năm g mươi tám vườn g cười lớn nhất chương năm mươi tám vườn cười lớn nhất nay này xương cốt của các ngươi cũng quá giòn đi ta còn không có dùng sức đâu làm sao lại ngã xuống đỏ dù đứng tại nguyên địa giống một tôn không cách nào dung chuyển thiết tháp hắn thậm chí lười nhác huy động lơi b ú a chỉ là tùy ý những cái kia hải quân công kích rơi ở trên người hắn đao kiếm chém vào trên da rẻ của hắn t ó é lên từng chuỗi h o a t i n h phát ra k e n k e n kim loại giòn vàng ngay cả một đạo bạch tấn đều không thể lưu lại mấy cái ý đồ dùng thể thuật công kích hắn hải quân ngược lại bị thân thể của hắn lực phản chấn chấn động đến cánh tay r u lên nước gan bàn tay loại này phòng ngự tuyệt đối mang tới cảm giác tuyệt vọng so trực tiếp công kích càng thêm tàn phá người ý、chí. mà chân chính đắc ngộng là kia hai cái như là ma thần thất ảnh l i ệ u gạt thậm chí không hề rời đi nguyên địa hắn chỉ là đem thế đao hướng trên mặt đất dừng lại một cố vô hình s ó n g chấn động lấy hắn làm trung tâm khuyết t á n ra vinh quang chi đỉnh cứng rắn đá núi lửa mặt đất như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ nổi lên từng vòng từng vòng vợ sóng tất cả bước vào phiến khu vực này hải quân tinh anh vô luận thực lực cao thấp đều cảm giác rơi chân mềm nún thân thể mất đi cân bằng ngay sau đó một cố nguồn gốc từ đại địa kinh khủng lực chấn động từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu đem nội tạng của bọn họ quay đến lòng trời lở đất miệm phun màu tươi liên miên liên miên điện g a xuống cô lạp nữ gạt ôm thùng rượu b u ồ n bực ngán n g ẩm đ i ệ u ngáp một cái trong ánh mắt tràn đầy thất vọng linh linh thì càng thêm trực tiếp hắn giống một cái xâm nhập cửa hàng kẹo hải tử trên mặt mang ngây thơ mà nụ cười tàn nhẫn mặt trời t ợ rộ mẹ t h giật tại trong tay nàng hóa thành một thanh to lớn hỏa diễm trường tiền mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một cái biển lửa đem mấy hải quân t i ê u đến sức đầu mẹ chán tiếng kêu rên liên hồi l ô i vân rẽ ờ thì tại đỉnh đầu nàng xoay quanh thỉnh thoảng rơi xuống từng đạo tráng kiện y nạ dù mạ đem những cái kia ý đồ tập kết trận hình hải quân điện kinh ngạc hoa ha ha các người hương vị nghe coi như không tệ. linh linh muốn ăn tựa hồ bị chiến đấu nhóm lửa nàng xem thấy những cái kia tại h ỏ a d i ễ m cùng trong sấm xét dây rủa thân ảnh con mắt thật to bên trong lóe ra nhìn thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc qua mang cái kia bị mỏ mủ s ẻ n ký thác kỳ vọng thiên tài thiếu nữ lộ gen nhi giờ phút này chính toàn thân đấm máu dùng truy thủ gắt gao chống đỡ lấy mặt đất không để cho mình ngã xuống hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ cùng kỹ xảo tại những quái vật này trước mặt tựa như một chuyện cười hắn thậm chí không cách nào tới gần bất cứ người nào vẹn vẹn bọn hắn trên người tán phát ra khí tràng liền để hắn cảm giác hô hấp khó khăn, thân thể như là giót hấp khóc trì nặng、nghề. nàng xem thấy chung quanh từng cái ngã xuống đồng bạn nhìn xem mấy cái kia như là thiên thai thân ảnh viên kia kiến nghị tràn đầy chính nghĩa cùng mình quan tâm lần thứ nhất xuất hiện vết rách là cái này thế giới đỉnh cấp lực lượng sao là cái này rẽ phì trong miệng lao sư chúng ta nhất định phải chiến thắng t à ác sao cái này căn bản không phải khảo đề đây là tử hình mà xem như tử hình người r ộ n từ đầu đến cuối chỉ là một sự kiện hắn đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất hai tay ôm ngực trên mặt mang treo tức tiêu dung lẳng lặng địa thưởng thức trận này từ hắn tự tay đạo diễn tên là tuyệt vọng hí kịch hắn không cần xuất thủ Hắn trong ồ n tại trung liền tâm chỉ huy bầu không khí tính mịch đến đáng sợ rẽ phì tấm tiết dãi dầu xương gió mặt đã bởi vì phẫn nộ cùng kinh hãi mà vạt mẹo hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh như sắt thép cánh tay tại run nhẹ nhẹ trên màn hình hắn đang tự hào nhất các học sinh những kinh nghiệm tiết như địa mục thí luyện mới lan truyền ra tiếng anh giờ phút này lại như là dê lợi làm thịt bị một đám chân chính quái vật tùy ý trả đ ạ p hắn thiết kế tỉ mỉ buổi lễ tốt nghiệp thành một trận toàn thế giới buồn cười lớn nhất mà chính hắn liền là cái kia tự tay đem đồ đ à o đưa cho đ à o phủ ngu xuẩn nhất d ồ kẹ rẽ phỉ lao sư mọi mù xèn thanh â m mang theo vẻ run r ậ y hắn nhìn trên màn ảnh kia thảm liệt một màn trong mắt tràn đầy không nhẫn hòa sợ hãi nhanh để bọn hắn rút lui đi tiếp tục như vậy nữa bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt rút lui rẽ p ỉ mánh địa quay đầu hai mắt xích hồng như là nhắm người mà p h manh thú hải quân trong từ điện không có rút、lui. đối mặt tạ ác chúng ta chỉ có chế i n tử lợi tuy như thế trong lòng của hắn lại tại nhỏ máu những người này đều là hắn tương lai hy vọng là hải quân lương đống a toàn viên xuất kích toàn viên xuất kích rẽ phi tiếng gầm gừ thông qua quảng bá truyền khắp dê hai cơ sở mỗi một cái góc tất cả nhân viên chiến đấu lập tức tiến về vinh quang tri đình lặp lại đây không phải diễn tập lấy tốc độ nhanh nhất trợ r ú t không tiếc bất cứ giá nào ngăn bọn hắn lại cho ta ẩm ẩm cả tòa dê hai cứ điểm phản g phất một đầu bị đánh thức sắt thép tự thú trong nháy mắt vận chuyển lại vô số thân kinh bách chiến hải quân giáo quan sĩ quan cấp úy từ từng cái nơi đóng quân sông ra hướng phía vinh quang t r i đỉnh phương hướng điên c u ồ n g dũng mánh lao tới trên bầu trời mấy chục chiếc tuần tra phi thuyền cũng khẩn cấp lên không đen ngòm họng pháo nhắm ngay tòa kia giờ phút này đã hóa thành địa ngục nhân gian đỉnh núi đỉnh núi chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc ngoại trừ lộ rèn n h ỉ các loại giải rác mấy người còn tại nương tựa theo ý chí kiên cường đau khổ c h è o c h ố n g bên ngoài còn lại hải quân tinh anh sớm đã toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu trên mặt đất dây n h dỉ ánh mắt bên trong chị còn lại có chết lặng cùng sợ hãi r ố t nhìn xem dưới núi kia giống như nước thủy triều v ọ t tới hải quân bộ đội lại nhìn một chút bầu trời t r u n g bàn xoáy phi thuyền nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn ồ bữa ăn chính rốt cuộc đã tới s a o hắn hoạt động một chút cổ phát ra lốp bốp giòn vàng sau đó chậm rãi nâng tay phải lên bất quá tại ăn cơm trước đó dù sao cũng phải trước tiên đem cái bàn dọn dẹp sạch sẽ hắn đối những cái kia còn đ ừ n g lấy sau cùng mấy tên hải quân tinh anh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng thiên uy một c ố vô hình không cách nào kháng cự sức đẩy lấy g i làm trung tâm ẩm vang n ộ p phát lộ rèn mi bọn người chỉ cảm thấy một cỗ bái thân thể như là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài ngã dầm trên mặt đất triệt để đã mất đi ý thức làm xong đây hết thảy giột mới đưa ánh mắt về phía dưới núi cặp kia thâm t h ú y trong đôi mắt là đủ để thôn vẽ hết t h y hát cám cùng c ù n g ngạo hắn g i a n g hai cánh tay p h ả n phất muốn ôm toàn bộ thế giới thanh âm to như trồng vang tận mây xanh d ẽ t h u còn có n g ư ơ i những cái kia đáng yêu các bộ hạng tới đi để cho ta nhìn xem các n g ư ơ i cái gọi là chính nghĩa đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích thoại âm rơi xuống trong né mắt nhóm đầu tiên hải quân bộ đội tiếp viện đã xông lên đỉnh núi nên đón bọn hắn là g i t băng hải tặc toàn viên đó là máu mà ánh mắt một trận chân chính thao tiết h thị h y ế n hiện tại mới chính thức bắt đầu